chương sáu mươi chín t a m gia i nhị phẩm khương hàn trở lại chỗ ở của mình liền đem chính mình quăn vào phòng bên trong nhan như tuyết linh lung tuyết tâm sớm bùng nổ nhường tâm tình của hắn phá lệ trầm trọng nguyên lai tưởng rằng nhan như tuyết linh lung tuyết tâm còn muốn một năm mới có thể bùng nổ có thể là không nghĩ tới thế mà trước thời hạn hơn nửa năm lâu mà lại hiện tại lúc nào cũng có thể lần nữa bùng nổ một khi lần nữa bùng nổ hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi có thể cho đến nay hắn cũng không nghĩ tới tốt biện pháp giải quyết xem ra có cần phải lại đi một chuyến hát thạch sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm áp chế như tuyết linh lung tuyết tâm linh thảo khương hàn nắm đấm chặn ánh mắt kiên định nói đối với áp chế lăng lệ tuyết tâm linh dược thương hàn biết không dưới một trăm l o ạ i có thể then chốt nơi này không phải thiên long đại lục mà là nguyên khí thiếu thốn tiên h vũ đại lục không có hùng hậu nguyên khí căn bản là không có cách sinh trưởng xuất phẩm chất cực cao linh dược mà mong muốn chị tận gốc như tuyết thể chất vấn đề linh dược càng là việc có thể nộm à không thể cầu thế nhưng hiện tại không cho phép hắn lại xoắn suýt này chút nhất định phải nhanh tìm kiếm được linh dược luyện chế ra đan dược mới được bằng không nhan như tuyết sinh mệnh tùy thời đều có thể nhận uy hiếp trước mắt hát thạch sơn mạch bên ngoài bị nguyên đàn thú chiếm cứ muốn đi vào bên trong tìm kiếm linh dược, chỉ sợ không thực tế. mà lại trong phủ thành chủ cũng loạn thành một bầy nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn toàn bộ đổi ra ngoài mới được bằng không ta chân chức vừa rời đi phủ thành chủ phủ thành chủ liền sẽ náo h l ậ t trời khương hẳn cảm giác được đau cả đầu hắn hiện tại cảm giác được một cô manh liệt cảm giác cấp bách cùng áp lực nay chút áp lực liền như là một ngọn núi lớn gắt gao đặt ở trong tâm khảm của hắn khiến cho hắn có chút không t h ở nổi đương nhiên này còn vẹn vẹn chẳng qua là trước mắt áp lực tương lai còn có quận vương phủ muốn đối phó một khi quận vương phủ đại quân áp cảnh đây tuyệt đối là một trận khó có thể tưởng tượng quyết chiến húng chi quận vương phủ sau lưng còn có càng lớn đối thủ ai vốn là c hừ thở thở đã các ngươi muốn chơi ta đây liền cùng các ngươi chơi tới cùng ta khương hàn theo xuất sinh đến bây giờ còn thật không có sợ qua bất luận cái gì người khương hàn hư lạnh nói ra trong mắt lóe lên một tia bầm sinh ba khí đế vương long uy giờ phút này đã cùng hắn triệt để hòa làm một thể k hương hàn tâm ý khái động trong tay liền xuất hiện một kiện màu xanh thăm t h ẳ m trăng lưới liềm hình loan nguyệt đao không sai đây chính là hắn theo hết u y nhận t i ể u quán mua được món kia cấp độ nhập môn hồ minh trước đó trên đường hắn một mực chưa kịp tu luyện nó thế nhưng giờ phút này hắn cảm giác mình nhất định phải trưởng không nó chỉ có dạng này hắn mới có càng lớn nắm bắt mặt đối với kế tiếp mối nguy ông k hương hàn tiến vào trạng thái nhập định hồn lực bắt đầu không ngừng tiêu tán ra tới hướng về trong tay hắn loan nguyệt đao hội tụ mà theo hồn lực hội tụ hương hàn trên đầu gối loan nguyệt đao bên trên phức tạp hoa văn cũng dần dần được thắp sáng. thoát ra xanh thảm ánh sáng hồn lực lưu chuyển loan nguyệt đao cũng bắt đầu dần dần lơ lửng tại hồn lực thôi đậm dưới loan nguyệt đao bắt đầu cực tốc xoay tròn cái kia lưới đao sắc bén cùng không khí ma sát phát ra tiếng hét lớn khủng bố đến cực điểm ông đông nhiên loan nguyệt đao mất khống chế trực tiếp thoát ly khương hàn hồn lực khống chế đột nhiên hướng về một bên cột đá lao đi và ảnh đường kính rộng nửa mét cột đá trong nháy mắt bị chặt đứt vết cắt chỉnh tề vô cùng mà sắc bén kia loan nguyệt đao cũng chui vào mặt đất trọn vẹn một mét sâu khương hàn t r o mày này loan nguyệt đao quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, không tốt lắm không chế. n à y loại cấp độ nhập môn binh khí điều kiện độ khó xa hoàn toàn không phải phi đao có thể so sánh cái này cần hồn lực cùng binh khí phối hợp đi đến một cái phù hợp trình độ chỉ có dạng này mới có thể phát huy ra loan nguyệt đao uy lực chân chính lại đến khương hàn quyết tâm trong lòng lúc này lần nữa điều động hồn lực đi thôi động loan nguyệt đao nhưng mà lần này kết quả cùng lần trước cũng không có bao nhiêu khác biệt khương hàn lại không hề từ bỏ vẫn như cũ tiếp tục đ ế n thử k h ô n g chế thất bại lại k h ô n g chế thất bại nữa lại khống chế như thế lặp đi lặp lại khương hàn không ngừng thử nghiệm khống chế loan nguyệt đao có mấy lần này loan nguyệt đao kém chút đưa hắn chém thành hai khúc còn tốt hắn tránh kịp thời coi như như thế nhà ở của hắn cũng biến thành đầy dây thương di lung lay sắp đổ khương hàn nhưng không có quản này chút trước sau như một tu luyện theo hắn không ngừng nếm thử hắn đối với loan nguyệt đao không chế cũng dần dần thuần t h ụ sau này trên cơ bản loan nguyệt đao sẽ không lại thoát ly hắn hồn lực không chế đương nhiên muốn buộc phát ra loan nguyệt đao cường hãn uy lực tựa hồ còn phải kém hơn một chút trừ cái đó ra khương hàn cũng phát hiện theo hắn không ngừng nếm thử hắn hồn lực cũng tăng lên rất nhiều nguyên bản vừa mới đột phá tam g i nhị phẩm hắn giờ phút này lại có đột phá tam giai phạm dấu hiệu phát hiện này lúc này nhường khương hàn vui sướng không thôi. một khi đột phá lực chiến đấu của hắn trở nên càng mạnh vì thế khương hàn càng thêm điên cuồng tu luyện hồn lực tiêu hao hầu như không còn liền vào vào rượu tưởng trạng thái ngưng tụ hồn lực về sau liền lần nữa k h ô n g chế cả n g ư ờ i tiến vào một loại phong ma trạng thái v ngay tại ngày thứ hai ban đêm khương hàn thử hơn ngàn lần sau hắn linh hồn run lên bần bật hồn lực bắt đầu điên cuồng hướng về hắn linh hồn hội tụ giờ k h ắ c này hắn hồn lực tu vi lần nữa đột phá đạt đến tam gia nhị phẩm cấp độ nói cách khác hắn hồn lực tu vi tương đương với nhị phẩm tiểu tông sư cấp độ đương nhiên nếu là luận chiến lược hắn hồn lực tu vi mạnh hơn so với nhị phẩm tiểu tôn g sư quá nhiều hồn lực bùng nổ cho dù là tứ phẩm tiểu tôn g sư cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn thậm chí một khi vận dụng loan nguyệt đao ngũ phẩm tiểu tôn g sư đều chưa hẳn có thể chống đỡ được đây cũng là hồn sư chỗ kinh khủng ông khương hàn tâm ý k h ẽ động cái kêu loan nguyệt đao liền tại quanh người hắn khoan khoái xoay tròn trên cơ bản hắn đối với loan nguyệt đao trưởng khống cũng đạt tới một cái thuần t h u c trình độ loan nguyệt đao y lực hắn cũng có thể phát huy ra cái bảy tam phần có này loan nguyệt đao lục phẩm tiểu tôn sư phía dư phía dư hắn hiện tại võ giả tu vi mới nhất phẩm tiểu tông sư sau khi biến thân cũng bất quá mới tam phẩm tiểu tông sư tu vi bằng vào tứ trọng ám kình bùng nổ chiến lược của hắn cũng miễn cưỡng cùng tứ phẩm tiểu tông sư lực lượng ngang nhau mà hồn sư tu vi lại có thể cùng ngũ phẩm tiểu tông sư một trận chiến thậm chí chém giết có thể nói hồn sư chiến lược đã vượt qua võ giả chiến lược hô không biết nhạc phụ đại nhân bên kia thế nào chắc hẳn tiên hành tông không ít làm ở mỹ đi khương hàn nổ một n g ụ m trọc khí trong lòng l ẩ bẩm lập tức liền thôi động hồn lực của mình n g n g tụ hồn thân hồn thân ly thể liền hướng về nhan tiên giờ phút này nhan thiên cương đang trong thư phòng giã bước hai đầu lông mày nhăn thành một cái chữ xuyên triệu x ư ơ n g x ư ơ n g thì là ngồi ở một bên chính tướng cắt ra dưa leo một mảnh lại một mảnh kề sắt ở trên mặt của mình đây là khương hàn dạy nàng giản dị mặt màng khương hàn cũng là trong lúc vô tình phát hiện nguyên lai、like、đại lục này thế mà cũng có dưa leo dạng này thực vật hơn nữa còn tại đây mảnh tràn ngập nguyên khí thế giới dù ngăn và mỹ dung giá trị càng cao chỉ bất quá nơi này gọi là mặt dỗ dưa thế là liền cho triệu x ư ơ n g biểu diễn một lần sau đó triệu sương sương liền một bộ không thể văn hồi trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ thoa một lần k ư ơ n g hàn thấy cảnh này bất đắc dĩ cười, cười. quả nhiên nơi nào nữ nhân đều thích chức diện xem ra sau này đến làm nhạc mẫu đại nhân phối trí một chút càng dùng tốt hơn mỹ dung dầu cái kia tiểu vương bắt đạn sông cái sọn chính mình lại tránh trong phòng không ra hai ngày này thiên hành tông đám người kia đều nhanh nắm ta bức cho lên rồi nếu không phải chu thiên trí không c h a n g phủ chỉ sợ bọn họ sớm liền vọt vào hậu viện còn nói muốn trong vòng năm ngày đem bọn hắn đuổi ra p h ụ đệ này đều đi qua hai ngày một điểm động tĩnh không có này tiểu vương bắt đến cùng đang làm gì nhan thiên cương nhìn thật lâu cuối cùng cả giận nói k ư ơ n g hàn sờ lên núi một mặt xấu hổ bình tĩnh hàn nhi nhất định có ý nghĩ của mình bất quá chỉ là một chút thiên hành tông thằng nhóc ngươi liền gánh không được ngươi dứt khoát đường đem này phiêu tuyết thành thành chủ triệu xương xương rán vào dưa c h u ộ t băm lơ đến nói thằng nhóc ngươi không biết đám kia thiên hành tông đệ tử nhiều hung hăng tàn quái nói ta lại không giao ra khương hàn bọn hắn liền đem chúng ta nhan phụ cho vén cái út sấp còn nói chờ bọn hắn trưởng l ã o trở về liền muốn để cho ta theo phiêu tuyết thành tàn biến nhan thiên cương cả giận nói trong lòng phẫn nộ lại không chỗ phát tiết hai ngày này hắn sắp tức đến bể phổi rồi khương hàn ở một bên nhìn xem như là nổi giận công như sư từ nhạc phụ trong lòng một hồi một n ư ờ i yên tâm hàn nhi nói đuổi b liền nhất định sẽ làm được này còn không có ba ngày thời gian n h a ngươi liền kiên nhận chờ đợi ta tin tưởng hàn nhi nói lời ngươi xem hắn nói với ta này mặt r ỗ dưa dưa leo có thể khiến người ta biến trắng ta đắp hai tháng thật đúng là trắng d a so phiêu tuyết thương hội ngừng cơ dầu còn có tác dụng ngươi nói thần kỳ không thần kỳ triệu x ư ơ n g x ư ơ n g chỉ mình mặt một mặt đắc ý nói nhan thiên cương một mặt im lặng n à y đổi đi thiên hành tông cùng nhường làn d a biến trắng là có thể giống nhau mà nói một sự kiện sao hắn hiện tại thật hoài nghi k ư ơ n g hàn có thể làm được hay không chuyện này nhưng mà triệu sương lại là một mặt dương dương tự đắc nam trên đế hưởng thụ lấy tuyệt vời này thời khắc dưới cái nhìn của nàng nhường làn da biên trắng đó là thiên đại sự khương hàn thấy cảnh này cười cười lập tức tâm niệm vừa động hồn lực ngưng tụ thân thể liền xuyên thấu vách tường hướng về nhan như tuyết gian phòng mà đi nhan như tuyết gian phòng bên trong người sau đang ở cẩn thận điêu khắc t ư ợ n g băng mà tại trước mặt của nàng còn trưng bày ba cái t ư ợ n g băng n à y chút t ư ợ n g băng đều không ngoại lệ điêu khắc toàn bộ đều là khương hàn biểu lộ thần thái khác nhau lại đồng dạng sinh động như thật mà nhan như tuyết trong tay tượng băng càng làm cho khương hàn kinh t h á n không thôi nay tự băng điêu khắc chính là khương hàn long hóa sau bộ dáng mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng lại cực kỳ tinh tế thậm chí mỗi một mảnh lân phiến đều có thể xem rõ rõ r à n g r à n g như thế kết tác tuyệt đối có thể xưng tông sư nhìn xem nhan như tuyết cẩn thận điêu khắc tượng băng bộ g á n g khương hàn tâm thần cũng lập tức yên tĩnh lại dùng hồn thân ở nhan như tuyết cái kia trên gương mặt xinh đẹp h ô n một cái về sau khương hàn liền lần nữa hóa thành hưu lực hướng về thiên hành tông đệ tử ở đường viện mà đi hắn muốn nhìn xem đám này đệ tử đến cùng là cái gì hung hăng càn quấy bộ g á n g mà liền tại khương hàn rời đi nhan như tuyết gian phòng m á mắt nhan như tuyết cũng ngẩm đầu nhìn về phía khương hàn rời đi h r ộ i ra ngón tay tại khương hàn hôn môi địa phương nhẹ nhàng sờ đụng một cái nếp miệng lên một vệ thản nhiên c ư ờ i ý thật sự là một cái vô lại lần này ta có thể là cảm thấy ngươi tồn tại như là đã nhìn thấy ngươi ta đây cũng nên vì ngươi làm chút chuyện nào có cho ngươi đi vì ta nhan ra liều mạng mà ta lại trốn ở này q u ê phòng bên trong không hỏi thế sự đạo lý nhan như tuyết mịt cười lui ra trên thân quần áo lộ ra bên trong màu đen y phục dạ hành thân hình giống như một đạo màu đen khỏe mạnh c o n báo tan biến tại trong bệnh viện chương bảy mươi áo đen giết người khương hàn hôn lực biến ảo hồn thân lặng yên không tiếng động xuất hiện tại thiên hành tông đệ từ chỗ đường viện giờ phút này chút thiên hành tông đệ tử đại bộ phận đều tụ tập tại trong đ ì n h viện tựa hồ tại thương nghị cái gì tại mấy ngày này đi tông trong các đệ tử ở giữa có một tên đệ tử ngồi tại trên mặt ghế đá tựa hồ địa vị không thấp tên đệ tử này thoạt nhìn có t r ư ừ n g hai mươi b ố tuổi quảng trường tướng mạo anh tuấn khí vũ hiên ngang khí độ bất phàm mà lại tu vi của hắn cũng không thấp đã đi đến ngũ phẩm tiểu tông sư đẳng cấp thực lực như vậy tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đã tính thiên tài cấp bậc nhân vật tại trung bình hắn cũng có ba tên tiểu tông sư cấp bậc thanh niên bất quá tu vi của bọn hắn cũng không bằng tên thanh niên kia phân biệt là nhị phẩm cảnh tam phẩ ngoài ra hai mươi mấy người toàn bộ đều là thông mạch cảnh tu vi thấp nhất cũng không thua kém thất phẩm thông mạch cảnh thiên hành tông không hổ là quận thành đệ tử cái này tuổi trẻ bối phận đệ tử bất kỳ một cái nào đặt ở phiêu tuyết thành đều xem như người nổi bật khương hàn trong lòng lẩm bẩm những đệ tử này bất quá đều cùng trương h à n g không tranh lệch nhiều thế nhưng tu vi lại cao hơn ra trương h à n g bọn hắn quá nhiều phiêu tuyết thành mong muốn tìm ra một cái hai mươi lăm tuổi trở xuống lục phẩm thông mạch cảnh trở lên căn bản không có mấy cái ngoại trừ khương hàn cho hương nhi các nàng đầy đủ tài nguyên cùng công pháp cao cấp lúc này mới làm cho các nàng tu vi tăng nhanh như gió Vàng không hương n cho dù là một h c tên thực lực là nhị phẩm tiểu tông sư cấp bậc đệ tử nhữ mày nói ra hắn gọi cán vũ hai mươi hai tuổi nhị phẩm tiểu tông sư tại thiên hành tông thế hệ trẻ tuổi cũng xem như người nổi bật thế nhưng s o này trước mắt cái này ngồi tại trên mặt ghế đá bạch vũ sư h u n h hy vọng lại kém rất nhiều bạch vũ không nói gì cũng là một bên một người dáng dấp hơi mập thanh niên một mặt trêu tức cười nói nhan thiên cương không chịu giao ra khương hàn cái kia là muốn chết chu trưởng lao cái kia bạo tính tình trở về biết việc này xác định vững chắc sẽ để cho nhan thiên cương chịu không nổi ai cũng biết chu thông sư đệ phụ thân chết sớm một mực là chu trưởng lao đang chiếu cố mẹ con bọn hắn chu thông ở trong mắt chu trưởng lão liền như là con ruột hiện tại chu thông bị chết chu trưởng lao há sẽ bỏ qua bốn phía thiên hành tông đệ tử đều là lộ ra nghiền ngẫm nụ cười đây chính là bọn hắn thiên hành tông công khai bí mật khương hàn đứng ở một bên đem những lời này nghe vào trong thai trong lòng cũng là một hồi b u ồ n c ư ờ i tiểu thúc tử chiếu cố t ấ u tẩu xem ra này chu thông cùng cái kia chu thiên trí thật đúng là quan hệ không tầm thường kể từ đó cái kia chu thiên trí trở về nhất định phải đại náo một trận khương hàn liếc nhìn cái kia mở miệng nói chuyện mập mạp không khỏi nhiều nhìn thoáng qua hắn chính là tên kia tam phẩm tiểu tông sư mặc dù hình thể mập mạp nhưng thể lực nguyên khí lại cực kỳ hùng hậu nghĩ đến chiến lược không tầm thường ta nghe nói này nhan thiên cương nữ nhi nhan như tuyết dung mạo như thiên tiên có thể là chúng ta và ở tới nhiều ngày như vậy. vì cái gì liền cái ảnh đều không nhìn thấy nếu là thật như trong truyền thuyết đẹp như vậy nói không chừng chúng ta còn có thể chơi bên trên một chơi cũng xem như không có một chuyến tay không tên kia tứ phẩm tiểu tông sư cấp bậc thanh niên trong miệng ngậm một q cọc cỏ ta bên trong tà khí nói hắn gọi lý nham hai mươi bảy tuổi cũng là những đệ tử này trung niên cấp lớn nhất một cái hắn duy nhất đặc điểm liền là háo sắc nhưng hắn cũng cực kỳ thông minh hắn xưa nay sẽ không bởi vì chơi gái làm được bản thân một thân tao mà lại cái tên này còn cực kỳ bắt bẻ không phải cực phẩm nữ tử cho tới bây giờ đều không c h ẳ n thử lần này tới phiêu tuyết thành hắn liền tính toán phải thật tốt xem xét một tháng o này nhan như tuyết đến cùng có hay không trong truyền thuyết xinh đẹp như vậy lý nham sư minh này nhan như tuyết muốn chơi cũng không tới phiên ngươi à đó cũng là bạch vũ sư minh tới trước chỉ là nghị không thông này nhan như tuyết làm sao lại tìm khương hàn dạng này một cái con rể tới nhà ta có thể nghe nói này khương hàn có thể là một cái không còn dùng được phế v ậ t mà lại chuyên ngôn hắn phương diện kia năng lực còn không được nói không chừng nhan như tuyết đến nay vẫn là cái chim non càn vũ vừa cười vừa nói đó là chuyện t a ta. ta lý n a m thích nhất liền là này loại chưa trải qua việc đời nữ tử lý nham vừa, cười vừa nói ánh mắt bên trong lộ ra một c ố tà t mị nụ cười khương hàn con mắt cũng nhích lại đám da hỏa này thế mà cũng dám đánh vợ hắn chủ ý giờ khắc này khương hàn ở trong lòng trực tiếp cho bọn hắn phán quyết tử hình lý nham người tốt nhất an phận một chút này khương hàn không phải đèn đã cạn dầu hắn có thể chém giết chu thông nói rõ hắn không phải một cái phế vật mà lại ta nghe nói hắn đã từng nuôi dưỡng một đội quân dùng ba trăm n g ư ờ i chiến giết trương ra bốn sơn phị liền thiên phong học viện trương thanh đều bị hắn trò chơi chết rồi này k ư ơ n g hàn tuyệt đối không thể khinh thưởng lần này chu trưởng lão ra ngoài chính là vì điều tra này hắt lân quân chẳng mấy chốc sẽ biết này k ư ơ n g hàn là... như thế nào bồi dưỡng được dạng này một cái thực lực cường hãn quân đội mặt khác bát đại nhân bên kia cũng bắt đầu hành động nghe nói trương quốc chủ thủ hạ hai tên sơn p h ỉ đã đã tìm được một chút chứng cứ hiện tại liền ở trên đường trở về một khi cầm tới những chứng cứ này vậy liền trên cơ bản có khả năng định nhan thiên cương tội đến lúc đó bát đại nhân sẽ đích thân giết nhan thiên cương nhường trương quốc chủ đảm nhiệm phiêu tuyết thành mới thành chủ mà chúng ta cũng có thể tiến một bước dọ xét phiêu tuyết thành bọn kia che giấu truyền thuyết vẫn không có mở ra miệng nói chuyện bạch vũ uy nghiêm nói ra bọn hắn lần này tới phiêu tuyết thành mục đích đúng là vì phiêu tuyết thành sau lương ẩ nay che giấu đã biến mất mấy trăm năm thế nhưng nhưng vẫn không có bị người q u ê n lãng một khi bọn hắn thiên hành tông tìm được cái này che giấu sau l ư n g trần tướng vậy bọn hắn sẽ lập xuống đại công đến lúc đó bọn hắn thiên hành tông tại thiên phong quận thậm chí toàn bộ thiên vũ đế quốc đều sẽ tiền đồ vô lượng che giấu khương hàn nhữ mày một thoáng quả nhiên mấy ngày này đi tông tới đây còn mục đích gì khác chỉ là bọn hắn trong miệng che giấu là cái gì chẳng lẽ là cùng phiêu tuyết thành dưới nền đất cái k i a kinh khủng đồ vật có quan hệ khương hàn cảm thấy tám chín phần mười là chuyện như thế bằng không phiêu tuyết thành coi như là quân sự cứ điểm vậy cũng không cần thiết nhường quận vương phụ như thế phí hết tâm tư xem ra quận vương phụ đối với phiêu tuyết thành là nhất định phải được chỉ là không có nghĩ đến này bắt đại nhân thế mà nhanh như vậy liền hoài nghi đến chúng ta phụ thành chủ trên đầu hơn nữa còn nắm giữ chứng cứ trương quốc trụ thủ hạ hai tên sơn phỉ bọn hắn đến cùng nắm giữ chứng c ứ gì k h ư ơ n g h à n trong lòng suy nghĩ nói hắn cảm thấy hiện tại có cần phải nhanh lên tìm ra hát phong trại hai tên đương ra tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đem cái gọi là chứng cứ giao cho cái k ê u bắt đại nhân trên tay bằng không chính là cho bọn hắn danh chính luôn thuận ra tay lý do có thể là này hát phong trại hai tên sơn p h ở chỗ nào các người nói tiểu vương gia này thật chính là bị nhan gia giết chết bọn hắn thật sự có lớn như vậy gan hùm mật báo trừ phi nhìn thấy s á c thực chứng cứ ngược lại ta là không quá tin tưởng thiên tiêu tam phẩm tiểu tông sư mập mạp nói ra mặt khác thiên hành tông đệ tử cũng r ồ n r ậ p gật đầu bọn hắn cũng cảm thấy như thế cái k i ê u nhan thiên cương cho dù có mười cái lá gan lại thế nào d á m động quận vương phủ tiểu vương gia chờ chứng cứ đến hết thầy liền tự nhiên sẽ hiểu bất quá mặc kệ tiểu vương gia này có phải hay không bị nhan gia giết chết tiểu vương gia này nếu là bị cha ra là chết tại phiêu tuyết thành cái t i ê nhan thiên cương cũng khó từ tội lỗi dĩ nhiên hắn ban đầu cũng quận vương tiến lên trên đường chướng ngại v ợ t phải chết bạch vũ một mặt lãnh đạo nói ra mặt khác thiên hành tông đệ tử dồn dập lộ ra trào phúng biểu lộ theo bọn hắn nghĩ n à y phiêu tuyết thành liền là một chỗ tràn ngập nguy hiểm nguy thành lúc nào cũng có thể sẽ bị quận vương phủ đẻ sụp đổ cái gì nhan thiên cương khương hàn nhan như tuyết cuối cùng rồi sẽ sẽ chỉ biến thành tràng chiến dịch này thi cốt ai đáng tiếc đều nói từ xưa hồng nhan nhiều b ằ n bệnh cổ nhân nói không sai không biết này nhan như tuyết trước khi chết có thể để cho ta phong lưu phong khoáng lý nham dạy nàng một lần cái gì gọi là một đêm phong lưu thi đấu thần tiên lý nham trong miệm dơm dơm dạ Tựa t ở r ê như đắc á thiên hành tông đệ thật bọn ắ n Nham、sư、huynh nổi ra trong là lại nổi lên tâm tư. Bất cũng đến không sự là như thế lý nam h sư huynh ăn thịt bọn hắn ăn canh đó cũng là vô cùng chuyện không tồi k h ư ơ n g hàn hồn thân đứng ở một bên nhìn xem cái k i a trang bức nam tử lý nam h trong mắt bắn ra một cô m á n h liệt sắt ý này lý nam chắc chắn phải chết còn có mấy ngày này đi tông đệ tử đừng mơ có ai sống khương hàn tâm ý k h ẽ động lập tức thân hình liền lần nữa hóa thành hồn lực phóng lên tận trời linh hồn thân thể nhất phi trung tiên h áp đảo phiêu tuyết thành trăm mét trên không trung nghe vừa rồi cái kia bạch vũ khẩu khí này hát phong trại thủ lĩnh giờ phút này đang chạy về phiêu tuyết thành trên đường như vậy nhất định phải tại hắn trước khi vào thành chặn lại bọn hắn có thể là phiêu tuyết thành có phương hướng bốn cái cửa thành bọn hắn sẽ theo cái kia cửa thành tiến vào lại không được biết mặc kệ trước một cái cửa thành một cái cửa thành tìm khương hàn trong lòng lẩm bẩm lập tức liền hướng về đông hướng cửa thành lao đi dù sao phiêu tuyết thành rất lớn dùng hắn hồn lực tu vi căn bản là không có cách dò xét toàn bộ thành trì chỉ có thể dùng phạm vi nhỏ phương thức tiến hành tìm tòi mà liền tại khương hàn hướng về cửa thành đông lao đi lúc một bộ đồ đen giờ phút này đang cầm kiếm đi tại cửa thành phía tây trên con đạo nay tập áo đen đi rất chậm nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ sơ s á c tiêu điều cảm giác lạnh như băng nếu là có tâm người nhất định sẽ phát hiện theo nàng mỗi một bước đặt xuống nàng dưới chân mặt đất đều sẽ bao trùm lên một tầng sưng lạnh ầm ầm nhưng vào lúc này tiền phương của nàng truyền đến ba con chiến mã lao nhanh tiếng vang ba người ba ngựa trong đó hai người chính là hát phong trại đại đương gia độc nha cùng nhị đương g i a c u n g chiến mà cuối cùng một nhóm trên chiến mã thì là đang ngồi một cái n ú t nhát bộ dáng nam tử thấy phía trước có người cản đường hát phong trại hai tên thủ lĩnh lập tức dìm chặt ngựa dây thừng trau mày nhìn xem cản đường người khi bọn hắn thấy rõ người tới khuôn mặt lúc trong lòng đều là giật mình ánh trăng trong sáng dưới tóc đen bay lượn một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt xinh đẹp vô song bất quá độc nha cùng c u n g chiến lại là ánh mắt cảnh giắt lên bởi vì bọn, hắn nhận biết gương mặt này, đúng là bọn họ đối thủ một mất một còn nhan như tuyết cái k i a c u ố i cùng một ngựa người thấy nhan như tuyết càng là dọa đến hồn phi phát tán kém chút liền muốn quay đầu chạy trốn nhưng mà c u n g chiến cái k i a c ự đại khảm đao trực tiếp gác ở trên cổ của hắn lúc này làm hắn t vai ý hoàn toàn không có đành phải ngoan ngoan ngốc tại chỗ bất quá hắn vẫn như c ũ không dám ngẩng đầu nhìn nhan như tuyết liếc mắt nhan như tuyết khuôn mặt băng lãnh ánh mắt đạm mạc như nước cầm kiếm mà đi tối nay áo đen giết người g i ế t sơ phỉ dết phản đồ chương bảy mươi mốt nhan như tuyết thực lực độc nha h í mắt nhìn trước mắt cái này phiêu tuyết thành đệ nhất mỹ nữ trong mắt lộ ra một cỗ cảnh giác chi ý đối với nhan như tuy sở dĩ cảnh giác là lo lắng nhan như tuyết tại bốn phía bố trí xuống cái gì mai phục dù sao nhan như tuyết một người xuất hiện ở đây rõ ràng có chút không quá phù hợp lẽ thường bất quá quan sát nửa ngày độc nha đều không có phát hiện có bất kỳ mai phục dấu hiệu trong lòng không khỏi h ồ nghi chẳng lẽ này phiêu tuyết thành đệ nhất mỹ nhân một thân một mình tới chặn giết bọn hắn hay sao đại ca này nhan như tuyết giống như một thân một mình tới chẳng lẽ nàng muốn chết hay sao một cái thông mạch cảnh cũng dám tới đoạn giết hai chúng ta tiểu tâm sư cùng chiến nết miệng lên một tia cười lạnh ánh mắt trêu tức theo bọn h ắ n nghĩ nhan như tuyết bất quá mới một mươi tám tuổi dù cho lại thế nào thiên tài. cũng nhiều lắm là chỉ có thông mạch cảnh định phong tu vi dù sao nàng một lần cuối cùng tại trước mặt công chúng triển lộ tu vi là tại thiên đ ứ c lâu khi đó nàng bất quá m ớ i thất phẩm thông mạch cảnh m à thôi bây giờ mới đi qua hơn một tháng thực lực lại có thể tăng lên đi nơi nào cung chiến đ ừ n g phớt lờ phàm là khác thường vì cái gì này nhan như tuyết dám một thân một mình tới giết chúng ta nhất định là có thủ đoạn là gì chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng nàng còn có thể bởi vì đêm khuya tịch mịch tìm đến nam nhân độc nha l ệ n h cười nói n g khi đã có cảnh cáo cũng có trêu chọc cung chiến ta ác ý cười càng đậm nhan như tuyết nữ nhân này thật đúng là tất cả nam nhân độc dược người nam nhân nào nhìn đều sẽ cao lên một cỗ chinh phục dục vọng đại ca ngoại trừ trên giường nàng có thể giết ta bên ngoài địa phương khác nàng thật đúng là giết không được ta ta lục phẩm tiểu tông sư tu vi đó cũng không phải là huyên nào chơi cũng chiến một mặt khinh thường nói ra độc nhang h e vậy cũng không lại nói cái gì có lẽ thật chính là hắn quá lo lắng nếu là bốn phía có mai phục vậy bọn hắn có lẽ sẽ khó thoát nhất k i ế p nhưng là bây giờ bốn phía căn bản không có mai phục dấu hiệu nếu liền nhan như tuyết một người làm sao cũng không có khả năng chém giết hai người bọn họ nhan như tuyết cũng không có đi xem cái kia hai cái sơ p h m sau này tại rời đi thời điểm bị cái kia bắt đại nhân ngửi được ngụy tanh thế là liền phái hai vị này sơn phỉ đầu lĩnh ra khỏi thành truy kích đem hắn mang về dự định chặt chẽ thẩm vấn xem như lên án nhan ra chứng cứ nhan như tuyết mặc dù ngốc trong phòng nhưng một mực phái người nhìn chằm chằm cái kêu bát đại nhân nhất cử nhất động độc nha cùng c ù n g chiến rời đi cũng tại trong lòng bàn tay của nàng cho nên tối nay nàng mới có thể ở đây chặn giết hai vị này đưa ra đồng thời giải quyết vị này phiêu tuyết thành phản đồ sở dĩ một thân một mình không mang theo một binh một tốt là sợ động tính quá lớn dẫn tới cái kêu bát đại nhân chú ý một khi bát đại nhân phát giác muốn giết cái này người sẽ rất khó nhan như tuyết cầm kiếm mà đi từng bước một hướng về ba người tới gần nhan như tuyết ngươi chẳng lẽ thật muốn một người đoạn giết ba người chúng ta độc nha lạnh cười nói hắn nhưng là thất phẩm tiểu tông sư tu vi lại thêm dùng độc bạn sự đừng nói b á t phẩm thậm chí cựu phẩm tiểu tông sư cũng rất có thể tại tay hắn bên trên thiệt t ỏ i lớn lúc trước hương hàn phụ thân khương thiên hà liền từng bị hắn độc gây thương tích kém chút mất mạng nhan như tuyết lạnh lùng không nói tiếp tục hướng về ba người tới gần h ừ muốn chết dám đối ta đại ca l ờ i ngoảnh mặt làm ngơ lão tử hôm nay liền để n g ư ơ i biết chiến đấu đó là chúng ta chuyện của nam nhân trên giường mới là nữ nhân các ngươi chiến trường các ngươi đàn bà liền nên làm các ngươi đàn bà sự tỉnh cùng chiến hữ lạnh nói ra nói xong liền từ trên chiến m ã nhảy xuống một cước đạp trên mặt đất thân hình lần nữa bay lên trời hướng về nhan như tuyết hung hăng một đao trên không trung nhắc lên tiếng rít uy lực vô tận độc nha vẫn như cũ cưới tại trên lưng ngựa ánh mắt bình thản như nước hắn thấy này nhan như tuyết tuyệt đối không thể nào là cuồng chiến đối thủ này một đao hạ xuống nhan như tuyết coi như có thể đỡ cũng phải bỏ ra mấy phần đại giới một bên khác tên kia vi phạm với thệ nôn g chiến sĩ ánh mắt lại là vô cùng phức tạp đã từng hắn cũng là nhan như tuyết dưới t r ư ơ n g chiến sĩ trung t h à n h nhất thế nhưng bây giờ lại đang âm thầm cầu nguyện nhan như tuyết bị giết bởi vì chỉ có nhan như tuyết chết rồi hắn mới có cơ hội sống sót nhan thống lĩnh thật không thể bán ta, ta nếu là không làm chứng bọn hắn sẽ giết ta Tên chiến sĩ kia trong chiến lòng kia sĩ â một thầm lầm bầm, đã kết tuyết tuyết mắt nhan như tuyết không khả năng sống. Nhưng vào đúng lúc này, nhan như tuyết ánh lầm bầm, m luận lúc lang lệ, đã đúng năng sống. này, vào kiếm khí vung nguyên dâng ra, tiếng r trực à o t p đ ụ vang à o cái i k c ù chiến chiến đao lên. Bành! đao m ộ thật tiếng t vang lớn vốn cho là chính mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối c ù n g chiến cả người như là gặp trọng kích thân hình hướng về sau bay rớt ra ngoài mà trong tay hắn chiến đao cũng rời khỏi tay ném bay ra ngoài cái gì Độc kêu lên sợ hãi, không thể tin được một nha lên không tin hãi, thể kêu sợ mà đương nhiên kinh hãi nhất vẫn là c u n g chiến hắn giờ phút này trong lòng như là nhấc lên kinh đào hãi lãng vừa rồi nhan như tuyết lợi kiếm đụng vào hắn khảm đ a o bên trên trong nháy mắt hắn cảm giác được một cỗ vô phương kháng cự lực lượng theo khảm đ a o bên trên truyền đến trực tiếp chấn động đến cánh tay hắn chết lặng ngũ tạng lục phủ chấn động không chỉ như thế tại đây đụng nhau trong nháy mắt hắn còn cảm thấy một cỗ kinh khủng băng hàn nguyên khí theo chiến đao xâm nhập hắn trong cơ thể trong nháy mắt đưa hắn nguyên khí cho đóng băng thậm chí liền máu của hắn đều có ngưng kết lực lượng thực lực thật là mạnh cuộc chiến trong lòng khiếp sợ l thân hình cực nhanh mà ra hướng về c u n g chiến cực t ố t tới c u n g chiến thân hình giờ phút này còn chưa rơi xuống đất nàng liền đã đến phụ cận không tốt c u n g chiến con người lập tức co rụt lại vội vàng mong muốn trốn tránh nhưng mà thân hình lại trên không trung căn bản không chỗ mượn lực dừng tay một bên khác độc nha cũng là quá sợ hãi vội vàng theo trên lưng ngựa lướt đi nghĩ muốn cứu c u n g chiến dưới ánh trăng nhan như tuyết cái tia tuyệt mị khuôn mặt lại là lạnh lùng như sương lợi kiếm trong tay không có chút nào trần trờ vung lên p h ú thử cuộc chiến chỉ thấy một vệ hàn quang theo trước mắt trong nháy mắt lướt qua sau một khắc hắn liền cảm giác cổ đau xót lại sau đó liền thấy chính mình thân thể cùng đầu tách ra tới hắc cám từng chút một tại thôn vẹn ý chí của hắn thất thất phẩm tiểu tông sư c ù n g chiến trong lòng toát ra cái cuối cùng suy nghĩ liền triệt để mất đi ý thức tại trước khi chết hắn cuối cùng thấy rõ nhan như tuyết tu vi thất phẩm tiểu tông sư so với hắn cao hơn nhất phẩm một ư ơ i tám tuổi thất phẩm tiểu tông sư đây là hạng gì yêu nghiệt hắn chết không oan nhưng cũng quá oan cái kia l ư ớ t đến độc nha cũng dừng bước con mắt híp thành một đường hình sợi nhan như tuyết thực lực khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý mớn hắn có khả năng khẳng định một tháng trước nhan như tuyết vẫn là thất phẩm t h ô n g mạch lúc này mới ngắn ngủi một tháng liền tấn thăng đến thất phẩm tiểu tông sư tăng lên một cái đại cảnh giới là đáng sợ đến mức nào mà lại tựa hồ này nhan như tuyết chiến lược còn muốn vượt qua thất phẩm tiểu tông sư bằng không cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền chém g i ế t c ù n g chiến tu vi của nàng làm sao lại tăng lên nhanh như vậy mà lại nguyên khí của nàng tựa hồ cũng có chút đặc thù cực kỳ lạnh leo t h ấ u xương độc nha trong lòng lẩm bẩm hiện tại hắn rốt cuộc minh mạch nhan như tuyết vì sao dám một thân một mình tới chặn rét bọn hắn, bởi vì nhan như tuyết thực lực so với bọn hắn chỉ mạ cái kêu phản bội chạy trốn trong lòng chiến sĩ giờ phút này cũng là kinh đào h ã i lãng không thể tin được nhan như tuyết lại có thể là thất phẩm tiểu tông sư tu vi cùng lúc đó tim của hắn cũng lập tức treo lên nhan như tuyết thực lực đủ để uy hiếp được độc nha độc nha nếu như chết rồi hắn chỉ sợ cũng không sống được nhan như tuyết ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà mười tám tuổi liền đã đi đến thất phẩm tiểu tông sư cấp bậc phiêu tuyết thành thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ không người có thể cùng ngươi s á n h vai độc nha không, không tán thán nói nhan như tuyết không chỉ dung mạo như thiên tiên liền thiên phú cũng như thế n g ư t i ê n thật không biết vì sao lão thiên sẽ như này yêu chỗ nàng một mực lạnh lùng như xương nhan như tuyết nghe đến lời này cuối cùng mở miệng dùng cực kỳ kiên định giọng nói phiêu tuyết thành luận thiên phú ta chỉ số thứ hai phu c u â n ta không người có thể so sánh độc nha xứng sở không nghĩ tới nhan như tuyết sẽ nói ra như vậy khương hàn phiêu tuyết thành thiên phú đệ nhất lừa ai đó người nào không biết này khương hàn là toàn bộ phiêu tuyết thành nổi danh phế vật hàn thấy này nhan như tuyết vì che giấu chính mình gả cho một cái phế vật cho nên mới sẽ cố ý nói như vậy nhan như tuyết ta thừa nhận ngươi rất lợi hại thế nhưng ngươi muốn giết ta cũng tuyệt đối không thể Ta đ ộ nói nói ừ nhan như tuyết liền để ta gặp một lần nguyên này cái trẻ tuổi nữ tông sư thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào độc nha hử lạnh sau một khắc liền hướng về nhan như tuyết quần c u ộ n mà tới lợi kiếm trong tay huy kiếm chém xuống cực kỳ lăng lệ nhưng mà lần này nhan như tuyết lại là không tiến ngược lại thụt lùi thân hình sung sướng đê mê hướng về sau bay lượn độc nha lợi kiếm đánh xuống trực tiếp b ổ một cái không ừ muốn tránh không dễ dàng như vậy độc nha thấy nhan như tuyết l u i ra phía sau coi là nhan như tuyết không địch lại lúc này mau chóng đuổi mà đi nơi xa tên chiến sĩ kia trong miệng không ngừng đọc lẩm bẩm dễ nàng nhất định phải dễ nàng ngay tại lúc độc nha nhanh muốn đuổi kịp nhan như tuyết thời điểm hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng lạnh sau một khắc h ắ n liền thấy một mực rút lui nhan như tuyết đột nhiên đứng vững lợi kiếm trong tay lúc này chạm ra một kiếm một đạo lệnh leo thấu xương ba thước kiếm mang trong nháy mắt hoành không mà ra cái gì độc nha lập tức quá sợ hãi không nghĩ tới nhan như tuyết thế mà thi t r i ể n ra công kích cường hãn như vậy mặc dù nói tiểu tông sư liền có thể khống chế nguyên khí ly thể nhưng là bình thường ngưng tụ ra kiếm khí uy lực đều sẽ không như thực thể mũi kiếm tạo thành uy lực lớn cho nên tiểu tông sư cường giả trên cơ bản sẽ không thi triển này loại có hoa không quả chiêu thức nhưng trước mắt nhan như tuyết công kích này lại không giống nhau không chỉ kiếm mang ngưng tụ vô cùng mà lại phía trên còn lộ ra một cỗ kinh khủng băng h à n lực lượng độc nha vội vàng điều động toàn thân nguyên khí ngăn cản hung hăng chém ra một kiếm ngăn cản nhan như tuyết kiếm mang b à n h một tiếng vang thật lớn độc nha thân hình bị đánh bay ra ngoài thân hình bay ngược mười mấy mét trên thân máu me đầm địa vết thương đầy người từng khối sắc bén băng nhũ cắm ở trên người hắn khiến cho hắn không thể động đậy sao tại sao có thể như vậy độc nha trong lòng không cam lòng lẩm bẩm làm sao cũng không nghĩ tới nhan như tuyết sẽ thi triển ra công kích cường hãn như vậy nhan như tuyết giờ phút này cũng là khuôn mặt tái nhuận thế nhưng thân hình ở dưới ánh trăng lại có vẻ cao ngạo vô cùng cái k i a phản bội chiến sĩ thấy cảnh này trong lòng lập tức lạnh một đoạn dài nhan như tuyết mạnh mẽ khiến cho hắn bất ngờ nhan như tuyết lắng lại một thoáng trong cơ thể hỗn loạn nguyên khí bắt đầu hướng về độc nha đi đến mỗi đạp bước kế tiếp đều mang một cố cường hãn uy thế độc nha dãy r ủ i lấy đứng lên thân hình lảo đảo muốn ngã không xem qua mắt chỗ sâu lại là lõe lên một tia tàn nhẫn ống tay h á o ra một cây độc châm lặng yên không tiếng động xuất hiện vận sức chờ phát động nhưng mà nhan như tuyết căn bản không có cho hắn cơ hội này đầu ngón tay một cây rất nhỏ bằng nhũ ngưng tụ nhất chỉ bằng hắn r a trong nháy mắt xuyên thủng độc nha đầu đối với độc nha đòn sát thủ nàng lại làm sao không biết thấy độc nha ngã xuống tên i t i a phản bội chạy trốn chiến sĩ tâm lập tức té ngã đ á y cốc phù phù trực tiếp quỳ dạp xuống đất vội vàng mang theo cầu xin tha thứ nhan thống lĩnh đều là bọn hắn b ứ c ta ta vì mạng sống không thể không đáp ứng bọn hắn à ngươi chỉ cần thả ta đi ta cũng sẽ không trở lại nữa một bên nói một bên liệu mạng dập đầu nhan như tuyết ánh mắt lạnh lùng lúc trước này chút chiến sĩ đều là tự nguyện đứng ra cũng không có bất kỳ người nào bức bách bọn hắn mà lại phủ thành chủ còn ban thưởng bọn hắn mỗi người hai nghìn kim tệ làm đền bù tổn thất đồng thời một mực chiếu cố người nhà bọn họ không có nửa điểm bật đãi trước mắt cái này người lại vi phạm với lời thề của mình một mình trở về phiêu tuyết thành vốn là trái với lần này kế hoạch thệ ngôn bây giờ hắn lại phản bội chạy trốn căn nguyện làm chứng làm thật lưu hắn không được nhan thống lĩnh văn cầu ngươi ta thật không muốn chết là ta nhịn không được vợ ta muốn sinh cho nên mới nghĩ đến vụ m trộm trở về nhìn một chút ta cũng chẳng còn cách nào khác cả cái tia đào phạm mở miệm lần nữa nói ra trong giọng nói mang theo một tia giọng nghẹn nào ta hiểu ngươi nhìn ngươi vợ con vốn là hẳn là nhan như tuyết nói ra cái k i a đạo phạm lúc này mừng rỡ vừa muốn tạ ơn lại không nghĩ rằng nhan như tuyết nói lần nữa nhưng quân pháp liền là quân pháp đã ngươi đã thể vậy thì nhất định phải gánh chịu hậu quả nói xong nhan như tuyết tay nâng kiếm rơi chém xuống một kiếm tên k i a đạo phạm lúc này đầu một nơi thân một n g o nụ cười trên mặt vẫn như cũ còn ngưng k ế t lấy chết không nhắm mắt chém giết đạo phạm nhan như tuyết khuôn mặt cũng là nhét biến vẻ mặt trong nháy mắt tảm đạo che ngực vẻ mặt thương khổ giờ phút này tim đập của nàng như bồn trồn hàm khí tiêu tán tốc độ thế mà tăng nhanh nhưng mà nhan như tuyết lại là khẽ cắn răng thân hình thất tha thất tể hướng về phủ thành chủ hướng đi đi đến những nơi đi qua đều là hàn xương đầy đất ngay tại nàng rời đi không đến bao lâu một đạo hư hảo thân ảnh bay xuống ở chỗ này nhìn xem thi thể đầy đất một mặt kinh ngạc có thể khi hắn thấy một bên trên có không ngưng tụ hàn x ư ơ n g lúc ánh mắt trong chốc lát đ ỏ n g ầ u lực lượng linh hồn đ ỗ n g nhiên nổi lên trực tiếp đem trên mặt đất ba bộ thi thể cho ép thành thịt nát coi như như thế như trước vẫn là vô phương tiêu trừ phẫn nộ trong lòng năm ngón tay thành câu sắc ý kinh người b ỗ n nhiên thương hàn biến sắc quay đầu nhìn về phía đường đi một cái phương hướng Giờ đang phút này chương ó ba người, bảy n n mươi hai giảo hoạt lan tu văn khương hàn thần tâm k h ẽ động thân hình liền bay xuống tại thành tây trên cổng thành hắn muốn nhìn một chút này bắt đại nhân đến cùng là cái nhân vật dạng gì ngay sau tránh không được muốn giao thủ nếu như đối đối thủ của mình không có chút nào hiểu rõ vậy tuyệt đối gặp nhiều thua t i ệ t ngay tại khương hàn vừa bay xuống trên cổng thành không bao lâu nơi xa ba đạo thân ảnh liền xuất hiện tại vừa mới hắn chỗ đứng khương hàn thấy rõ người tới bộ dáng trong nháy mắt liền nhận ra trong đó hai người không sai hai người này không là người khác chính là trương quốc chủ cùng lâm trường viễn hai cái này lao hồ ly hai người này từ khi này bắt đại nhân đến về sau liền một mực đi theo hắn nghĩ muốn nhờ sức mạnh của người nọ diệt trừ n h a n ra từ đó mượn cơ hội trưởng khống phiêu tuyết thành đối với này hai cái lao ra hỏa khương hàn cũng không có làm một chuyện hai cái cô hồn giã q u ỷ thôi cũng muốn mượn cơ hội v ớ i mình đơn giản si tầm vào tưởng chân chính nhường khương hàn chú ý vẫn là cái này cái gọi là quận vương phủ mưu sĩ bát đại nhân hương hàn định nhãn hướng về cầm đầu tên nam tử kia nhìn lại cái này người trung niên bộ dáng thân mặc một thân màu xanh thanh lịch áo vải tướng mạo không tính khôi ngô nhưng cũng không gầy gò bộ dáng cũng là đúng quy đúng cụ một cô dáng vẽ thư sinh thoạt nhìn không hề giống võ giả càng giống là một người thư sinh không biết là cái này người lòng dạ quá sâu bất động thanh sắc vẫn là thiên sinh tính tình âm lãnh trên mặt biểu lộ thủy trung âm t r ầ m rất khó nhường người sinh ra một tia thân cận cảm giác hương hàn lập tức kết luận cái này người liền là nhạc phụ mình trong miệng cái kia bát đại nhân giờ phút này bát đại nhân đang xem trên mặt đất đã hoàn toàn thay đổi ba bộ thi thể nói mày, một, một, một cách khác hiện tại trương quốc trụ thủ hạ đã cơ hồ không một người có thể dùng này như thế nào nhường trương quốc trụ trong lòng phẫn nộ mà lại liền cái kia manh mối người cũng đã chết vậy tương đương hỏng bắt đại nhân việc lớn nếu là bắt đại nhân trách cứ hắn sợ rằng cũng phải nhận một cái dùng người không lo trách nhiệm dù sao ngay từ đầu liền là hắn tiến cử độc nha cùng c u ồ n g chiến đổi bắt vị này manh mối người hiện tại làm hư còn lại nổi chỉ có thể hắn tới lưng nhìn trước mắt bắt đại nhân nhìn không ra âm tình gương mặt trương quốc trụ càng ngày càng khẩn trương lo lắng lan tu văn cũng không nói lời nào cũng không có nổi giận mà là đi đến bên cạnh thi thể bắt đầu điều tra khi hắn thấy thi thể giấu vết lúc lông mày lập tức hơi nhịu dâng lên đại nhân bọn hắn là chết như thế nào vì cái gì ta nhìn không ra giết bọn hắn người dùng cái gì thủ đoạn công kích do dự một chút trương quốc trụ vẫn là quyết định đưa ra nghi ngờ trong lòng kỳ thật hắn đã trên cơ bản đoán ra động thủ người chính là nhan ra người mà lại rất có thể là nhan thiên cương dù sao có thể tùy tiện giết chết độc nha cùng c ù n g chiến toàn bộ phiêu tuyết thành cũng không tìm tới mấy người có thể nhan thiên cương coi như muốn giết người vì sao lại đem ba người này thi thể ép thành thịt nát bọn hắn là bị người dùng kiếm trước giết chết n à y dùng kiếm người nguyên khí cũng có chút đặc thù tựa hồ mang theo cực mạnh băng hàn lực lượng điểm này theo bốn phía cỏ khô cũng có thể thấy được rõ ràng là nhận cực kỳ nghiêm khắc rét căm căm mới có thể như thế cái kia gáo vải b á t đại nhân nhàn nhạt mở miệng nói ra băng hàn thuộc tính nguyên khí dùng kiếm lại có thể chém giết độc nha cùng cùng chiến tựa hồ phiêu tuyết thành không có này nhân vật số một một bên lâm trường viễn suy nghĩ một chút nói ra trương quốc chủ cũng hơi nghi hoặc một chút nhan thiên cương nguyên khí tựa hồ cũng không đái băng hàn thuộc tính chẳng lẽ không phải hắn cái kia thì là ai lan tu văn không có trả lời mà là tiếp tục xem lấy thi thể trên đất nói ra đến tại thân thể của bọn hắn vì sao lại biến thành dạng này hẳn là có người dùng mạnh mẽ hồn lực đem thi thể của bọn hắn cho nghiền thành dạng này chỉ có hồn lực mới có thể tạo liền trình độ như vậy công kích hồn lực chẳng lẽ là trong truyền thuyết hồn sư cái này sao có thể phiêu tuyết thành căn bản không có hồn sư tồn tại trương quốc chủ lập tức nói ra đúng phiêu tuyết thành tuyệt đối không có hồn sư nhất định là kẻ n g o ạ i lai có thể là người ngoài làm sao lại trợ giúp nhan ra giết người lâm trường viễn cũng là không giải thích nói lan tu văn yên lặng không nói xem lấy thi thể trên đất trầm tư hồn sư cho dù là bọn hắn quận vương phủ đều chưa từng có hồn sư này nho nhỏ phiêu tuyết thành tại sao có thể có hồn sư tồn tại bất quá cũng may này hồn sư tu vi tựa hồ cũng không cao và không lần này điều tra độ khó đem g i a tăng thật lớn trên cổng thành khương hàn cũng hơi kinh ngạc này lan tu văn nhãn lực vậy mà như thế đ ộ gác đại nhân ta có chút không rõ vì cái gì không trực tiếp đối phủ thành chủ đạo thủ tiểu vương ra chết tám chín phần mười cùng nhan ra thoát không khỏi liên quan độ khó quận vương phủ giết một vị thành chủ phủ còn cần bận tâm cái gì không trương quốc trụ mở miệng nói ra lâm trường viễn cũng đi theo gật đầu hắn cũng một mực tồn tại dạng này nghi hoặc dùng quận vương phủ thực lực đối phó một cái nho nhỏ quận vương thành không phải chuyện dễ như trở bàn tay thế nào sợ không phải đại quân áp cảnh liền là phái cường giả ra tay vậy cũng đủ để diệt toàn bộ nhan gia vì cái gì còn muốn như thế đại phí khổ tâm nhan gia tại quận vương trong mắt xác thực chẳng qua là sâu k i ế n như là quá khứ tiện tay giết hắn cũng không có cái gì bất quá bây giờ không được thiên vũ vương hướng vị đại nhân vật kia thời khắc nhìn chằm chằm bên này hắn nhưng là chúng ta quận vương phủ sau l ư n g vị kia kẻ địch cho nên quận vương phủ không thể cho vị kia lưu lại được điểm chúng ta nếu như bắt được chứng c ứ ra tay cái k i a danh chính luân thuận nhưng không có chứng cứ tuyệt đối không thể độc thủ mà lại thiên vũ vương hướng bên k i a có cái địa vị cực cao phong tử tựa hồ cùng nhan ra cái k i a người ở rể khương hẳn có không giống bình thường quan hệ quận vương phủ cũng không muốn trọng nàng lan tu văn hồi đáp trương quốc chủ cùng lâm trường viễn đều là giật mình gật đầu nguyên lai、like、không phải quận vương phủ k i ê n kỵ nhan ra cái gì mà là k i ê n kỵ quận vương phủ sau lương vị k i a kẻ địch đến mức lan tu văn trong miệng phong tử bọn hắn cũng mơ hồ đoán được một ít gì khương gia cái tia nhặt được nữ hải khương thiền vừa nghĩ tới khương gia thế mà vẫn khí tốt như vậy c ù n g như vậy đại nhân vật dính l i ễ u quan hệ trong lòng bọn họ liền sinh ra một cỗ nồng đ ậ m ghen ghét chi ý khương hàn ngồi ở trên thành lầu đem bọn hắn nói chuyện nghe được rõ rõ ràng ràng hắn giờ phút này rõ ràng có chút nghĩ mà sợ xem ra vẫn là hắn nghĩ quá ngây thơ rồi hắn vốn cho là quận vương phủ có chứng cứ mới có thể động đến bọn hắn phiêu tuyết thành nhưng là bây giờ nghe được l a n tu văn lời nói này hắn mới hiểu được đây là một thế giới cá lớn n u ố t cá bé căn bản không có nhiều như vậy pháp luật quy tắc cơ t h ú c nếu không phải quận vương phủ không muốn lưu lại nhược điểm dắt liền sau lưng mình người chỉ sợ này bắt đại nhân lần này đến cũng không phải là cha án mà là trực tiếp động thủ giết người. nói cho cùng ta vẫn là chịu địa cầu tư tưởng ảnh hưởng quá sâu không có chân chính dung nhập vào cái thế giới này dứt khoát cũng không có phạm phải sai lầm lớn và không hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi khương hàn trong lòng kiểm điểm nói này lan tu văn động thủ thật đồ sát dùng bọn hắn phiêu tuyết thành hiện tại tình huống thật đúng là ngăn không được đương nhiên dùng khương hàn thông minh cũng không khó nghĩ đến vì cái gì quận vương phủ sau lưng cái vị kia kẻ địch sẽ đem tầm mắt rơi vào bọn hắn một cái nho nhỏ phiêu tuyết thành nhất định là khương thiền có khả năng mà làm nghĩ đến chính mình vị này trên danh nghĩa tỷ tỷ khương hàn trong lòng lập tức sinh ra một cô ấm áp nguyên lai、like、còn có người trong bó người nào nhưng vào đúng lúc này cái kia lan tu văn đột nhiên quay đầu nhìn về phía lầu cổng thành hướng đi ánh mắt trong chốc lát lăng lệ trước khi đ ấ u không ra một trường một đạo trưởng ấn trong nháy mắt lướt đi hoành không mấy chục mét h u n g h ă n g đụng vào khương hàn vừa rồi ngồi xuống trên tường thành v ơ i anh một tiếng vang thật lớn tường thành nổ tung cái kia cứng rắn vô cùng tường thành trong nháy mắt lưu lại một to lớn dấu năm ngón tay khương hàn hồn thân xuất hiện tại một bên khác trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc không nghĩ tới này lan tu văn thế mà phát hiện hắn trừ phi cái này người có thể để đạt tới trước thiên nhân hợp nhất cảnh giới trước mắt này lan tu văn mặc dù không có đi đến thiên nhân hợp nhất nhưng rõ ràng đối với thiên địa đã có một t i ê u minh ngộ cho nên mới có thể cảm giác được hắn hồn lực đưa tới thiên ba động có thể tại đại tông sư c h i cảnh l i ê n đối với thiên địa có chỗ minh ngộ tuyệt đối là một cái địch nhân đáng sợ đại nhân nơi nào có người trương quốc chủ cùng lâm trường viễn đều là nhìn về phía lầu c ô m thành lộ ra không hiểu vẻ mặt bọn hắn căn bản không nhìn thấy nửa điểm bóng người ta vừa rồi liền hoài nghi cái kia hồn sư cũng không có đi cho nên cô ý nói ra cái kia lời nói tới dẫn tới tâm tình của hắn vận sóng không nghĩ tới hắn thật chịu ảnh hưởng để cho ta phát hiện tung tích của hắn chỉ bất quá hắn dùng chính là hồn thân ta còn không có triệt để cảm ngộ thiên địa vô phương triệt để dò xét hắn tồn tại lan tu văn mở miệng nói ra ánh mắt âm trầm quét hướng b ộ n phía trương quốc Chủ cùng lâm trường viễn lại là kinh ngạc vô cùng không nghĩ tới này hồn tu cường giả vậy mà như thế thần kỳ còn có thể ngưng tụ hồn thân đại nhân cái kia hồn sư hiện tại đi rồi lâm trường viễn tò mò hỏi hẳn là còn ở bất quá hắn sẽ không lại lộ diện chúng ta đi thôi lan tu văn lệnh cười nói nói xong liền dẫn trương quốc trụ cùng lâm trường viễn rời đi khương hàn nghe vậy lập tức thở dài một、hơi. vừa mới chuẩn bị đi tới tưởng tượng không thích hợp vội vàng lần nữa né trở về quả nhiên ngay tại khương hàn đợi không bao lâu một bóng người đi mà quay lại thân ảnh này chính là lan tu văn lan tu văn nhìn thoáng qua b ố n phía dừng lại chốc lát không có phát giác được đến dị dạng lúc này mới rời đi khương hàn tiếp tục ngốc chỉ chốc lát xác nhận lan tu văn triệt để rời đi về sau hồn thân rồi mới từ chỗ tối hiện lộ ra đây quả thực là một cái vô cùng gian trá lao hồ ly thế mà đối với thiên địa đã có một tia càm lộ một khi ta vận dụng n g u lực hắn liền sẽ phát giác may mắn ta mới vừa rồi không có thi triển n g u lực k ư ơ n g hàn nhịn không được nổi giận mắng ánh sáng lần này gặp mặt khương hàn liền đã ý thức được này lan tu văn khó đối phó mà lại hắn hoài nghi này lan tu văn đã biết thân phận của hắn bằng không như thế nào lại đưa ra khương thiền đến sò xét hắn có lẽ ngay từ đầu không biết đằng sau tóm lại có thể đoán ra một chút xem ra muốn đối phó hắn thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sợ là tam thúc đều không nhất định là đối thủ của hắn khương hàn trong lòng lẩm bẩm đối với này lan tu văn thực lực cùng tính nguy hiểm cũng có mới định nghĩa lan tu văn tu vi không cần nói cựu phẩm đại tông sư đối với thiên địa cảm nộ cũng có một tiêu minh ngộ thực lực tuyệt đối là đại tông sư bên trong đỉnh tiêm tồn tại đến mức n h u trí tuyệt đối là một cái bụng dạ cực sâu người rõ ràng đã và o ở phụ t h à n h chủ lại vẫn cứ không được một mình ở tại bên ngoài nhường thiên hành tông người k i ể m chế nhan thiên cương mình tại bên ngoài tự do điều tra mà lại có thể nhanh như vậy tìm tới manh mối rõ ràng hắn phát giác tính cực kỳ nhạy cảm đương nhiên chân chính nhường khương hàn cảm thấy hắn thâm bất khả chắc chính là rõ ràng trương quốc trụ phạm sai lầm hắn nhưng không có một tia gian dạy rõ ràng dưỡng khí công phu mười phần những chi tiết này chung vào một chỗ đủ để thể hiện cái này người lòng dạ phi phạm bất quá này lan tu văn liền là mạnh hơn lại xảo quyệt cũng phải giết chết hắn chương ô n g q c bảy mươi ba không cần、so、thận trang cái bức khương hàn hồn thân rất nhanh liền về tới phủ thành chủ khi đi ngang qua nhan như tuyết ở lại đường biến lúc hắn ngừng lại do dự một lát cuối cùng vẫn nhịn xuống muốn tiến vào đi xem một cái ý nghĩ bay trở về chỗ ở của mình thời khắc này nhan như tuyết hắn sợ chính mình nhìn đau lòng linh hồn trở về bạn thể hoạt động một chút chính mình người cứng ngắc về sau Khương、hàn ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lăng lệ lần này hồn du phiêu tuyết thành thu hoạch không nhỏ sau đó liền là bắt đầu chấp hành kế hoạch của mình mong muốn tại trong vòng ba ngày đem mấy ngày này đi tông người toàn bộ đổi ra nhan ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng kỳ thật dùng thực lực của hắn bây giờ cũng có thể trực tiếp giết sạch bọn hắn thế nhưng làm như thế không thể nghi ngờ là cho cái kia lan tu văn những cơ hội động thủ khiến cho nhan phủ lâm vào cục diện bị động đến mức trước đó giết chu thông đó là chu thông đùa dỡn tiểu điệp trước đây hắn động thủ cũng là có lý có cứ thiên hành tông cũng bắt hắn không có cách nào hương hàn không nghĩ nhiều nữa bắt đầu đi ra cửa viện đem kế hoạch của mình từng cái phân phó cô ra cô ra ngày thứ hai giữa trưa khương hàn mới từ trong tu luyện rời khỏi liền nghe được ngoài phòng liền chuyển đến hương nhi kích động tiếng gạo đẩy cửa ra chỉ thấy hương nhi một mặt hương phấn chạy tới tất cả an bài xong khương hàn thấy hương nhi như thế biểu lộ liền biết hắn bố trí cho chuyện của nàng đã hoàn thành đúng cô ra ta đã dựa theo ngươi phân phó đem trong phủ nha hoàn toàn bộ đội thành xấu vô cùng lao t h á i thái lại đem những người hầu kia đổi thành tuổi ra sức yếu đại gia ngươi biết không những thiên hành tông đó đệ tử thấy này chút đại gia lão thái thái cho bọn hắn bưng trà dâng nước mặt đều tái rồi hương nhi một mặt hưng phấn bộ dáng nói ra hương hàn trên mặt cũng lộ ra ý cười hắn có thể tưởng tượng đám kia thiên hành tông đệ tử sắc mặt sẽ có nhiều kém phủ thành chủ t ỷ nữ cơ hồ đều là sắc đẹp thượng đẳng mỹ nữ mặc dù không bằng hương nhi nhưng cũng đại đa số là cùng tiểu điệp một dạng sắc đẹp không tầm thường đám này thiên hành tông đệ tử và o ở phủ thành chủ cũng có mấy ngày bây giờ quen thuộc mỹ nữ v ư n quanh bọn hắn chung q u n h đột nhiên đổi thành xấu xí lao thái thái bọn hắn như thế nào có thể nhận l lại thêm tay chân bụng về này chút đặc điểm bọn hắn không có trực tiếp báo nổi liền đã không tệ bọn hắn có không có nói ra muốn tuyển chọn tỷ nữ điều kiện này khương hàn c ư ờ i hỏi có thật đúng là cùng cô ra nghĩ một dạng bọn hắn nào muốn tuyển chọn tỷ nữ thế là ta để cho người ta nắm những cái kia lao thái thái toàn cho bọn hắn gọi tới bọn hắn mặt đều đen đáng tiếc ta không có ở cái kia bằng không thì nhất định cảm thấy rất thú vị hương nhi tinh lịch cười nói ngay sau đó người cho nàng hồi báo những tin tức này thời điểm nàng đều mừng như điên nàng cảm thấy cô ra đơn giản chính là thiên tài dạng này lệch ra đầu góc đều muốn lấy được hương nhi cười mà hỏi người nghĩ quá ngây thơ rồi coi như bên người thị nữ lại xấu cũng không đến mức để bọn hắn cứ như vậy rời đi phụ thành chủ làm như vậy cũng nhiều lắm thì ác tâm ác tâm bọn hắn thôi khương hàn vừa cười vừa nói nếu là dễ dàng như vậy liền có thể đem bọn hắn đuổi ra ngoài vậy cái này b ă n g thiên hành tông đệ tử cũng quá phế đi cái kia cô gia định làm như thế nào hương nhi nghi ngờ hỏi đừng nóng vội cô gia ta đã sớm nghĩ kỹ biện pháp tiếp xuống ta sẽ để bọn hắn ước gì theo trong phụ thành chủ leo ra đi khương hàn vừa cười vừa nói ừ m hương nhi tin tưởng cô gia hương nhi chứng chặt đàng hoàng nói ra trên mặt mảy may đều không có thần sắc hoài nghi khương hàn không còn gì để nói thật vất vả trang cái b ư ớ c ngươi thế mà còn tin tưởng ngươi dạng này nhường cô ra hết sức không có, có cảm ó c giác thành công à. giờ phút này bọn hắn hẳn là lại đi nhạc phụ đại nhân bên kia làm ở mỹ đi thôi ngươi đi kêu lên ninh dung cùng đi với ta gặp một lần những thiên hành tông đó đệ tử mặt khác các ngươi hai cái cho ta tỉ mỉ cách gan m ặ c một thoáng nhớ kỹ nhất định phải xuất ra các ngươi xinh đẹp nhất dáng vẻ ra tới khương hàn vừa cười vừa nói đúng thương nhi lập tức đáp tiếp lấy liền vui sướng chạy hướng chỗ ở của mình khương hàn thì là đi ra cửa bên ngoài lẳng lặng cùng đợi cũng không lâu lắm khương nhi liền cùng ninh dung đi ra làm khương hàn thấy hương nhi cùng ninh dung trang phục lúc trong nháy mắt l â y dại chỉ thấy hương nhi đổi lại một thân màu đỏ chót cẩm tú váy dài váy rịa là dùng tơ vàng phát họa ra đường con hoa văn cực kỳ hoa lệ lại thêm này váy lại cực kỳ đột hiện thân eo cơ hồ đem hương nhi dáng người hoàn mỹ bày biện ra đến hết sức đáng chú ý không thể không nói giả bộ như vậy đóng vai dưới hương nhi khương hàn đều có chút gánh không được đương nhiên nhường khương hàn khiếp sợ không chỉ là hương nhi còn có ninh dung nàng cũng đổi lại một thân màu xanh nhạt váy lụa vốn là thiên sinh nội mị hình ảnh nàng tại đây cực kỳ thanh nhã trang phục dưới lại lộ ra một c v hương nhi m cũng là một m đ mặt mong i đợi nhìn sau góc, p về phía khương hàn mỏng manh môi đỏ càng là câu lên một tia cười lạnh hương nhi cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía khương hàn tựa hồ muốn cùng n i n h dung tranh cãi cao thấp k hương hàn thấy ninh dung khiêu khích tầm mắt khinh thường cười một tiếng đương nhiên là ta nhà hương nhi càng đẹp bất quá ngươi cũng không kiên nhẫn ít nhất có thể làm cho chủ tử của ngươi có chút dục dịch hương nhi nghe vậy lập tức lộ ra ngọt ngào nụ cười ninh dung thì là âm thầm cười lạnh một mặt khinh thường bất quá vốn nên tức giận nàng trong lòng không chỉ không sinh ra một k i a k h í đến tương phản thế mà còn có một k i a nhỏ mừng thầm k hương hàn ta mị cười một tiếng điểm này đạo hạnh còn dám cùng chính mình đấu nữ sơn phỉ lại như thế nào ta như cũng nhờ ngươi dịu dàng ngoan mắn như cái con cừu nhỏ đi thôi theo ta đi sẽ sẽ n h ữ thiên hành tông đó đệ tử nhớ ký đừng cho cô ra ta mất mặt. xuất ra các ngươi nhất bá khí khí thế ra tới khương hàn vừa cười vừa nói nói xong liền dẫn hương nhi cùng linh dung hướng về phiêu tuyết thành tiền viện đi đến ống tay h á o tung bay bộ pháp lục thân không nhận bá khí mười phần cùng sau lưng hắn hương nhi cùng linh dung đồng dạng khí thế bất phàm phiếu miểu tuyệt trần những nơi đi qua những cái kia tuần tra bọn thị vệ đều xem l â y người từng cái trong lòng âm thầm tự nói này rơi ạ cũng quá phong cách đi lúc nào bọn hắn cũng có thể giống cô ra dạng này nhường hai cái đẹp như thế mỹ nữ cùng sau l ư n g tự mình vậy đợi này tử cũng là sống không n g n g cô ra liền là cô ra người ở rể có thể làm đến hắn mức này thiên hạ duy nhất cái này một người đi trong lòng mọi người lại hâm mộ lại ghét người so với người làm người ta tức chết ta tiên viện đang ở làm trong phủ vì sao đổi tỷ nữ cùng nhan thiên cương cãi lộn thiên hành tông mọi người thấy khương hàn mang theo hương nhi cùng n i n h dung nhanh chân đi tới cũng lập tức ngây n g ẩ n cả người bất quá rất nhanh bọn hắn liền từng cái trong mắt buộc phát ra mãnh liệt lửa giận đầu lớn như châu nhan thiên cương cũng bị khương hàn một màn này làm cho bối rối cái tên này đến cùng muốn làm gì đem trong phủ nha hoàn toàn bộ đội thành xấu vô cùng lao thái thái còn chưa tính chính mình còn mang theo hai cái sắc đẹp tuyệt hảo tỷ nữ trong phủ rêu g a o khắp nơi đây là nói do muốn tới kéo cửu hận a không nói mấy ngày này đi tông đệ tử liền là hắn hiện tại cũng có chút sắp bị giận đi lên bởi vì khương hàn liền hắn những nha hoàn kia t ỷ nữ tất cả đều đổi thành lao thai thái, thái. k h e n chốt những cái kia lao thai thái là thật xấu a ban đêm nhìn muốn làm ác mộng cái chủng loại kia không phải thiếu mũi liền là thiếu con mắt cực kỳ do người nguyên bản mấy ngày này đi tông đệ tử tới gây dối hắn đã tìm một cái lấy cớ cho chấn an xuống tới những tiên hành tông đó đệ tử gặp hắn cũng dùng đến này chút xỉu nữ làm nha hoàn tự nhiên không lời nào để nói có thể hiện tại khương hàn như thế nháo trọ h ắ n cố gắ nếu không phải trước đó khương hàn hướng hắn cam đoan có thể tại trong vòng năm ngày đem bọn hắn toàn bộ đổi đi hắn đã sớm đi lên một bàn tay đem hắn đập chết rồi nhan thành chủ ngươi không phải nói các ngươi trong phụ không có trẻ tuổi có t ỷ nữa sao vậy các nàng chuyện gì xảy ra nhị phẩm tiểu tông sư cấp bậc càn vũ hiếp mắt nhìn về phía nhan tiên cương hỏi đệ tử k h á c đồng dạng hung hăng trừng mắt về phía nhan tiên cương bọn hắn đã nhìn mới vừa buổi sáng x ỉ u nữ hiện tại cũng nhanh phun còn tưởng rằng tỉnh lại sau giấc ngủ toàn bộ thế giới cũng thay đổi đâu bây giờ xem đến phủ thế mà còn có mỹ nữ như thế bọn hắn như thế nào sinh khí mà lại cùng ngày chút xỉu nữ s o ra hai mỹ nữ này tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng tiên nữ hạ phạm cái kia nhan thiên cương một hồi nghe lời nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào hắn mặc dù là t h à n h chủ tu vi cũng muốn cao hơn mấy ngày này đi tông đệ tử rất nhiều nhưng lại không tốt tùy tiện đắc tội bọn hắn dù sao bọn hắn bây giờ còn chưa có n ắ m bắt đối phó thiên hành tông cho nên tạm thời cũng không thể v ạ c h mặt đ ề u nói thiên hành tông đệ tử võ đạo c h i tâm k i ê n định cá i nhân trung l o n ư ợ n g hôm nay xem ra cũng chỉ đến như thế nhưng vào lúc này khương hàn thanh âm lại là vang lên lời này vừa nói ra những thiên hành tông đó đệ tử từng cái phẫn nộ nhìn về phía khương hàn tiểu tử người là ai thế mà dám can đảm xem thường chúng ta thiên hành tông cái kia có lấy tam phẩm tiểu tông sư tu vi mập m ạ p một mặt phẫn nộ nói đệ tử khác đồng dạng ánh mắt bất thiện liền cái kia có được ngũ phẩm tiểu tông sư cấp bậc bạch vũ vẻ mặt đều là âm trầm vô cùng nhan tiên h cương nhữ mày không rõ khương hàn rốt cuộc muốn làm gì bất quá hắn cũng không có ngăn cản dù sao khương hàn làm việc xưa nay đã như vậy thiên mã hay không có thể mỗi lần hiệu quả lại cực kỳ tốt hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng lần này cũng không ngoại lệ ta là ai không trọng yếu trọng yếu chính là bọn ngươi thiên hành tông liền là r ấ t r ư ỡ i đều nói võ đạo c h i tâm kiên định người có thể tâm bên ngoài không có gì không vì ngoại vật quấy nhiễu người là đẹp là xấu lại có gì khác biệt võ đạo người tu luyện ở chỗ tâm nếu là tâm kiên định tâm v ẻ đẹp cái kia xem thế gian hết thể đều là đẹp đến mức ngươi nói tu hành đến nay liền này không có chút nào hiểu rõ còn nói các ngươi là thiên tài khương hàn chứng trạc đàng hoàng kiến trách thiên hành tông đệ tử một hồi nghe lời những lời này tựa hồ có chút đạo lý mà lại bọn hán sư tôn đã từng nói qua tu võ người muốn tu tâm có thể là vì cái gì lời này theo cái tên này miệng bên trong nói ra làm sao lại cảm thấy có chút không đúng nhan thiên cương trong lòng thì là thầm mắng không thôi nếu không phải cái tên này phía sau mình đi theo hai cái đại mỹ nữ mẹ nó hắn kém chút cũng tin quá mẹ nó vô s ỉ đứng sau lưng khương hàn n i n h dung cũng là trong lòng im lặng cái tên này thế mà liền lời này đều nói ra được tới nàng bây giờ không có nghĩ đến là m người lại có thể vô s ỉ đến loại tình trạng này ừ chính người hưởng thụ lấy hai cái mỹ nữ phục thị có tư cách gì nói chúng ta dĩ nhiên thiên hành tông đệ tử cũng không phải người ngu rất nhanh liền kịp phản ứng khương hàn đang lừa dối bọn hắn lúc này mở miệng đ ố i nói nhưng mà khương hàn lại là lắc đầu thở dài nói ra xem ra các ngươi thật một điểm nộ tính không có tâm bên ngoài không có gì không vì bên ngoài đẹp xấu lay động đối mặt xấu là một loại d à y v ò đối mặt đẹp có thể không hề bị lay động sao lại không phải một loại tôi luyện nếu là liền dục vọng của mình đều khống chế không nổi các ngươi tu luyện cái gì võ đạo thiên hành tông đệ tử ngây ngẩn cả người vậy mà không biết nên làm sao phản bác khương hàn, khương hàn gặp bọn họ bị tạm thời hù dọa lúc này rèn sắc khi còn nằm nói đã từng có vị tuyệt thế đại năng cùng ta nói một câu ta đến nay cũng không từng nộ ra hôm nay ta liền miễn phí đưa cho các ngươi chính các ngươi thật tốt suy nghĩ một chút bồ đề vốn không cây gương sáng cũng không phải đại ban đầu không một vật nơi nào chọc bụi trần vê anh trời đẹp phía trên một tiếng xét đột nhiên nổ tung thiên hành tông đệ tử từng cái chừng c o mắt lộ ra vẻ khiếp sợ chẳng lẽ cái tên này nói là sự thật câu nói này thật chính là xuất từ tuyệt thế đại năng trong miệng bằng không làm sao có thể ngôn xuất phát t ủy dẫn tới thiên địa cộng minh rồi nhan thiên cương cùng ninh dung cũng là một mặt khiếp sợ bọn hắn vốn cho là những lời này chẳng qua là khương hàn theo dẹp vô cớ không nghĩ tới thế mà dẫn động thiên đ i ệ đây chính là cấp bậc thánh nhân mới có thể có thể làm được sự tỉnh thiên nhân hợp nhất cầu thông thiên địa khương hàn trong lòng cũng là vô cùng bất ngờ câu nói này dĩ nhiên không phải xuất từ cái gì tuyệt thế đại năng mà là đến từ địa cầu lục tổ phật kinh chẳng lẽ nói trên địa cầu những thần ma đó truyền thuyết đều là thật không thành vậy nếu như ta nắm đạo đức kinh đọc ra tới cái này thiên lôi có phải hay không muốn đốt pháo khương hàn trong lòng ý nghĩ hao h ề nói hắn vốn chỉ là nghĩ trang bức lừa dối một tháng o mấy ngày này đi tông đệ tử không nghĩ tới thật ngưỡ bức bất quá dạng này cũng tốt tiếp xuống lừa dối sẽ càng thêm nhẹ n h ó n một ít quả nhiên thiên hành tông đệ tử bao quát cái kia bạch vũ nhìn về phía khương hàn ánh mắt đều phá lệ cẩn thận G.S. Trưng giả, ngoại nguyên ngoài, càng ngộ. ngộ cùng thông giờ cũng không phải là cái gì ứng H.O.F. nhiều hợp thiên chi khí hội thân nhiều hơn chính thiên minh Chỉ mình chi thể thiên khế hợp, thiên cho phải nịch thiên thuận thiên Chỉ thuận đạo tên tiện. Tu tiên trừ tập tụ một tắc tâm, Tu tiên tới này bên muốn cái có có của có câu cái có đối với mới đi, đi. là là là mà mà là mà quy bây địa địa địa. ra ở võ đến mức vừa rồi câu kia phật nữ coi như có thể dẫn động tiên địa cái kia cũng không phải hắn mong muốn tu hành võ đạo c h i tâm dù sao theo cứ như vậy võ đạo c h i tâm tiếp tục tu hành cái kia không được tu luyện thành tích h c a m ô n i hắn cũng không muốn tu luyện tới cuối cùng liền vợ của mình cũng không cần hiện tại các ngươi hẳn là hiểu rõ ta vừa rồi cái kia lời nói cũng không phải là lừa gạt các ngươi đi võ giả nên có một k h ỏ a lòng kiên định thương hàn nhìn về phía trước mắt đám này tiên hành tông đệ tử nói ra một bộ người vật vô hại bộ dáng vậy tại sao ngươi dùng mỹ nữ mài luyện võ đạo tri tâm mà chúng ta lại phải dùng xử nữ không bằng chúng ta thay đổi như thế nào lý nham xảo quyệt cười nói hắn cũng không nên tôi luyện cái gì võ đạo c h i tâm hắn võ đạo c h i tâm liền là ngủ khắp thiên hạ hết thẻ mỹ nữ mà trước mắt hai nữ tử này sắc đẹp hoàn toàn có khả năng liệt vào hắn đi săn mục tiêu cho nên khương hàn cái k i a lời nói với hắn mà nói liền là nói nhảm đúng không nếu như để cho các nàng tới tôi luyện chúng ta khiến cái này xỉu n ữ đi tôi luyện ngươi những tiên h hành tông đó đệ tử dồn dập nói ra rõ ràng bọn hắn đều không đốc không có tốt như vậy lừa bịp nhan thiên cương thì là một hồi thất vọng lắc đầu hắn đã nhìn ra khương hàn dù ý mong muốn để nhóm này thiên hành tông đệ tử đem này chút xỉu nữa gi từ đó chịu không được, tự thể thơ thơ, chút đó được, động rời đi. Có chịu cho không nghĩ này không khỏi quá ngây thơ quá ngây thơ, dù cho này ngây ngây này rời loại ý dù xem u xấu, chịu ngu, nữ cũng không đến mức đến không thể chịu đựng Húng ngày này đi tông đệ tử lại không phải người ngu, sao lại dễ dàng lại lại lại lừa chi, đi phải x mấy vậy mức được mức thể như thế độ. đệ tử bị lừa bịp. sao dễ ra khương hàn cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ chính mình thế mà thật sẽ tin tưởng hắn có thể tại trong vòng năm ngày đem những người này toàn bộ đổi u đi đám này tiên h hành tông đệ tử nếu quả như thật mong muốn đổ thừa không đi lại có ai có thể đem bọn hắn đổi đi khương hàn thấy nhan thiên cương biểu lộ liền biết mình vị nhạc phụ này sợ là hiểu lầm hắn ý tứ vất quá không quan hệ hắn ban đầu không có ý định đơn giản như vậy liền khiến cái này thiên hành tông đệ tử rời đi chân chính trò hay tiếp xuống vừa mới bắt đầu các ngươi cũng muốn đằng sau ta hai người mỹ nữ này tới mài luyện võ đạo c h i tâm khương hàn nhìn về phía thiên hành tông đệ tử cười hỏi đúng ngươi không phải nói mỹ nữ x ỉ u nữ đều có thể tôi luyện sao vậy ngươi liền dùng x ỉ u nữ tốt để cho chúng ta dùng mỹ nữ thế nào chẳng lẽ ngươi không dám vẫn là nói ngươi vừa rồi cái kia lời nói bất quá là ngươi hồ biên l o t ạ o lý nham lông mày nhữ lại nói ra nụ cười xảo quyệt đến cực điểm thiên hành tông đệ tử cũng là cười lạnh liên tục một phen trào phúng nhìn về phía khương hàn cảm thấy cái tên này là tại gậy ông đập l ư n g ông bọn hắn thậm chí hoài nghi vừa rồi cái tên này cái tiên lời nói căn bản không phải trao đổi thiên địa rất có thể chẳng qua là trùng hợp vang lên trời đẹp lôi khương hàn khoe miệng cười khẽ hắn liền n ữ a thích tự c h o là thông minh người này lý nham không thể nghi ngờ liền là một cái tự xưng là thông minh ra hỏa không phải ta không muốn đem hai mỹ nữ này nhường cho các người mà là của các người võ đạo c h i tâm quá mức yếu kém căn bản liền là rất rưỡi căn bản không xứng dùng mỹ nữ tới tôi luyện võ đạo của mình tri tâm khương hàn nhìn về ph một mặt trào phúng nói ra đánh giám ngươi là cái thá gì lại dám như thế xem thường chúng ta thiên hành tông đệ tử thiên hành tông một tên i đệ tử lập tức cả giận nói rõ ràng bị khương hàn lời cho trọc giận mặt khác thiên hành tông đệ tử cũng đều là bộ mặt tức giận ánh mắt bất thiện ngươi nói chúng ta rát rưởi không xứng dùng mỹ nữ tới mài luyện võ đạo tri tâm nói như vậy đạo tâm của ngươi kiên định còn ở trên chúng ta cái tia lý nham mang theo một tia tức giận c ư ờ i hỏi dĩ nhiên cùng các ngươi đám này phế vật so hoàn toàn có khả năng dễ dàng nghiền ép các ngươi khương hàn một mặt ngạo khí nói ra lời này vừa nói ra thiên hành tông đệ tử từng cái tức sủi bấm ép liền cái k i a một mực chưa từng mở miệng nói chuyện bạch vũ cũng đều ánh mắt hít lại trong lòng sông lên một cỗ tức giận tiểu tử ngươi cũng đã biết c u ồ n g vọng là phải trả giá thật lớn càn vũ hử lạnh nói ra các ngươi không tin vậy không bằng chúng ta tới so một lần so xong sau các ngươi liền biết mình đến cùng có nhiều phế vật khương hàn tự tin nói ra ồ làm sao so lý nham nhẹ c ư ờ i hỏi một bên nhan thiên cương nhữ mày này khương hàn đến cùng muốn làm gì đạo tâm khảo nghiệm liền là ý chí của một người ý chí kiến định tự nhiên đạo tâm liền mạnh mẽ chúng ta phụ thành chủ tiểu thư nhan như tuyết am hiểu âm luật nàng tiếng đàn có khả năng mê hoặc tâm trí chúng ta chỉ cần so với ai khác có thể tại tiểu thư tiếng đàn hạ kiên trì càng lâu cái k i a chính là của người đó đạo tâm kiên định chỉ muốn các ngươi thiên hành tông có một người thăng ta vậy liền coi như ta thua khương hàn vừa cười vừa nói nhan như tuyết lý nham nghe vậy lúc này nhãn tình sáng lên hắn đã sớm muốn gặp nhan như tuyết một mặt có thể là thủy t r u n g chưa từng thấy một lần bây giờ nghe được khương hàn nói như vậy trong lòng lập tức hứng thú mặt khác thiên hành tông đệ tử cũng đều là lộ ra tò mò vẻ mặt rất m lý nam gặp thấy truyền đạt được bạch vũ đồng ý lúc này nói ra chỉ muốn các ngươi thắng đằng sau ta hai mỹ nữ này liền giao cho các ngươi mặc cho các ngươi xử trí thương hàn nói ra chuyện này là thật lý nam h đám người đều là nhãn tình sáng lên này hai tên mỹ nữ sắc đẹp phi phạm bọn hắn đã sớm dục dịch bây giờ nghe khương hàn nói ra dạng này tiền đặt cược bọn hắn lập tức liền động tâm hương nhi cùng ninh dung cũng không có nửa điểm cảm xúc bởi vì trước đó khương hàn liền cùng các nàng nói qua mà lại các nàng cũng tin tưởng khương hàn tuyệt đối sẽ không thua đương nhiên là thật điểm này thành chủ đại nhân có khả năng làm chứng khương hàn vừa cười vừa nói đúng ta có khả năng cam đoan nhan thiên cương mặc dù không rõ khương hàn đang làm cái gì nhưng vẫn là theo khương hàn lại nói nói tốt chúng ta liền tạm thời tin thành chủ đại nhân một lần nếu như cuối cùng thành chủ đại nhân bao che người nào đó cái kia đừng trách chúng ta thiên kiếm tông không nề tình lý nam h lệnh cười nói mặt khác thiên hành tông đệ tử cũng r ồ n dập cười lệnh theo bọn hắn nghĩ chỉ cần bọn hắn chu thiên trí trưởng l ã o tại này nhan thiên cương tuyệt đối không dám có nửa điểm ngẫu nghịch khương hàn trong lòng cười lạnh trứng mắt lạnh lùng nhìn nhau mấy ngày này đi tông đệ tử còn thật là đáng chết nếu không phải lấy đại cục làm trọng thật đúng là nghĩ một đao giết bọn hắn ta lời nói vẫn chưa nói xong nếu như các ngươi thua ta muốn các ngươi về sau nhìn thấy ta đều muốn gọi ta một tiếng ra ra thế nào có dám đánh cược hay không khương hàn lệnh cười hỏi ngươi thiên hành tông đệ tử lập tức phẫn nộ một bộ muốn đánh khương hàn bộ g á n g cái tên này quá bất quá bọn hắn vẫn không có đậu thủ liền bị bạch vũ cho ngăn cản đã ngươi đã nhịn đau cắt thịt vậy chúng ta dùng mặt mũi làm tiền đặt cược đây tính toán là cái gì cuộc tỉ thí này chúng ta thiên hành tông đáp ứng bạch vũ nói đúng chúng ta đáp ứng thiên hành tông đệ tử từng cái nghĩa phấn điển lương nói hương hàn khoe miệng nảy lên ánh mắt nghiền ngấm mười phần cá con căn câu đi đem tiểu thư mời đến hương hàn phân phó một thoáng hương nhi lúc này trước đi mời nhan như tuyết cũng không lâu lắm mọi người liền thấy một cái tuyệt mỹ thân h n h mọi người tay cầm cổm chậm dai tới được thật đẹp phụ i thân h t ô nhan g t r như váng. Bọn n tuyết,、so si、tuyết đi vào nhan thiên cương trước mặt cung kính hành lễ như tuyết ngươi đến rồi ngươi biểu ca triệu an muốn cùng thiên hành tông khách quý nhóm luận bàn một thoáng võ đạo t h i tâm muốn mời ngươi khệ đàn mê một khúc dùng cái này tới khảo nghiệm bọn hắn không biết ngươi có vấn đề hay không nhan thiên cương hắn giọng một cái nói ra biểu ca nhan như tuyết quay đầu nhìn về phía khương hàn lập tức ngầm h i ể u cười nói t ố t cái tiết như tuyết nguyện ý vì chư vị diễn tấu mê hồn khúc nguyên lai、like、là biểu ca trong lòng mọi người lẩm bẩm đối với khương hàn thân phận cũng có hiểu rõ bọn hắn còn tưởng rằng cái tên này là cái tia người ở rể khương hàn đâu vậy làm phiền nhan tiểu thư bạch vũ lúc này tiến lên nho nhã lễ độ nói bất quá ta đến nhắc nhở chư vị này mê hồn khúc y lực không tầm thường nếu là đạo tâm không kiên n g i rất dễ dàng sẽ lâm vào trong hôn mê thậm chí rất có thể có hại đạo tâm chư vị khẳng định muốn nghe nhan như tuyết đem đàn lắp xong lại nhắc nhở lần nữa nói có thể chìm đắm trong nhan t i ể u thư tiếng đàn dưới vậy cũng xem như phúc phần của chúng ta lý nham lúc này nói ra ánh mắt nóng bỏng thiên hành tông đệ tử dồn dập gật đầu không có chút nào nửa điểm lưỡng lự khương hàn lại là cười lạnh liên tục liền chính mình người vợ này m ị lực chỉ sợ còn chưa bắt đầu đánh đàn đám gia hỏa này liền đã bị mê hồn không sai bị lắm bất quá càng là như thế khương hàn trong lòng càng là âm hàn một đám rất rưỡi cũng dám ngấp ngã vợ hắn đơn giản muốn chết sau đó liền để bọn hắn vì chính mình làm quyết định thấy hối hận nhan như tuyết cũng không nói thêm lời bắt đầu tọa hạ đánh đàn khi nàng kích thích dây đàn trong nháy mắt một cỗ tiếng trời liền ở trong viện vang lên tiếng đàn này thế mà cực mạnh lực xuyên tấu có thể xuyên tấu người thân thể trực tiếp tiến vào người sâu trong linh hồn những cái kia tâm trí không kiên thiên hành tông đệ tử lập tức có chút lung lay sắp đổ mà cái kia bốn tên tiểu tông sư cấp bậc thiên hành tông đệ tử cũng đều nghe được như s i như say cả người lâm vào tiếng đàn chỗ kiến tạo mê viễn bên, bên trong lúc nào cũng có thể nga xuống mê hồn cúc tự nhiên có cực mạnh mê hồn tác dụng khương hàn đứng ở một bên lại là ánh mắt thư thái còn thỉnh thoảng hướng về nhan như tuyết quăng đi t r e o chọc ánh mắt người sau khỏe miệng cười nói tự nhiên trong tay lại là không có chút nào dừng lại đông đông thiên hành tông đệ tử một cái tiếp theo một cái ngã xuống vẹn vẹn chẳng qua là thời gian nửa nén hương thiên hành tông hai mươi chín người liền đã ngã xuống hai mươi lăm cái cũng chỉ còn lại có cái k i a bốn tên tiểu tông sư một bên linh dung cùng hương nhi thấy cảnh này đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc không nghĩ tới tiếng đàn này thế mà còn có thể khiến người tẻ xịu như không phải là các nàng trước đó ăn vào h ư ơ n g hàn thành tâm ngọc lộ đan chỉ sợ giờ phút này cũng sẽ thụ tiếng đàn này ảnh hưởng nhan thiên cương cũng là gương mặt kinh ngạc đừng nói mấy ngày này đi tông người liền hắn đều có chút h ỗ n loạn bất quá cũng may hắn tu vi thâm hậu còn chống đỡ được khương hàn lại là không bị ảnh hưởng chút nào hắn nhưng là tam giai tam phẩm hồ sư há lại sẽ tùy tiện bị điểm này mê hồn khúc ảnh hưởng mà lại này mê hồn khúc vẫn là hắn dạy cho nhan như tuyết tiếng đàn này tự nhiên đối với hắn không có nửa điểm tác dụng đông cái t i ê n h ị phẩm tiểu tông sư cản vũ cuối cùng không kiên trì nổi ngã xuống k ư ơ n g hàn quấy khẽ tiếp tục chờ cũng không lâu l ắ m ba người còn lại cũng cuối cùng ngã xu bất quá cái kêu bạch vũ quả thực là kiên trì một cái thời gian nửa nén hương khương hàn thấy mấy ngày này đi tông đệ tử toàn bộ lâm vào hôn mê trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng khương hàn ngươi làm mê mội bọn hắn là muốn làm gì giết bọn hắn nếu như vậy khẳng định sẽ cho phiêu tuyết thành mang đến phiền thoái rất lớn nhan thiên cương mở miệng hỏi h ắ n tự nhiên đã sớm nhìn ra khương hàn là cố ý làm mê mội bọn gia hòa này trước đó một mực không có ngăn cản cho tới bây giờ mới đưa ra lo lắng trong lòng yên tâm nhạc phụ đại nhân ta sẽ không tổn thương bọn hắn tương phản ta sẽ còn đưa bọn hắn mỗi người một trận diện phúc kh nói xong liền thi triển hồ lực đem mấy ngày này đi tông đệ tử tu vi từng cái phong ấn sau đó tại mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong phủi tay theo khương hàn tiếng vỗ tay hạ xuống mọi người liền thấy hai mươi chín cái dáng người khôi n ô cực kỳ hùng tráng nữ tử đi đến những cô gái này tướng mạo không thể xem như xấu xí nhưng cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào chỉ là các nàng trọng tải liền thấy mọi người một hồi giật mình chỉ sợ mỗi một cái đều không dưới hai trăm cân nhan như tuyết hương nhi ninh dung ba người đều là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc k ư ơ n g hàn tìm những nữ nhân này tới làm gì nhưng mà nhan thiên cương lại là trước hết nhất kịp phản ứng khỏe miệng co giật nói ngươi chẳng lẽ là muốn làm cho các nàng k hương hàn lông mày n h u lại không sai ta chính là muốn làm cho các nàng thật tốt phục thị phục thị mấy ngày này đi tông đệ tử mà lại ta còn truyền thụ các nàng mỗi người một môn cực kỳ cao thâm ngắt dương bù âm pháp môn tu luyện nhan thiên cương nghe đến lời này trong nháy mắt có chút tê cả ra đầu nghĩ tới những thứ này tiên hành tông đệ tử tu vi bị phong ấn lại bị dạng này trọng tải nữ tử phục thị mà lại những cô gái này còn nắm giữ này loại tả môn pháp môn tu luyện hắn liền có loại cảm giác giận cả thấp gáy trong lòng đột nhiên làm thiên hành tông đệ tử thấy mặc n i ệ m dâng lên nay chỉ sợ muốn、so giết bọn hắn còn khó chịu hơn nhan như tuyết hương nhi cùng ninh dung ba người giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch khương hàn ý tứ khuôn mặt một hồi kinh ngạc n à y loại mưu ma trước quỷ đều nghĩ ra được cái tên này đến cùng là có nhiều t i ệ n khương hàn lại không để ý đến tam nữ cái kia ánh mắt c ổ a cái một mặt ý cười nên tiếp cái kia hai mươi chín tên trọng t à i cấp nữ tử các tỷ tỷ mau tới nằm trên đất liền là các ngươi lần này con mồi ta nói cho các ngươi biết bọn họ đều là đại tông môn đệ tử từng cái đẹp đẽ bất phàm một người một cái chính các ngươi chọn lựa đi tạ ơn cô ra những cô gái kia lúc này kích động nói nói xong các nàng liền tại đây chút nằm thiên hành tông trong các đệ tử ở giữa chạy tới chạy lui cẩn thận chọn lựa thậm chí còn từng cái soi mói nhan như tuyết tam nữ xem trận mắt hốc mồm nhan thiên cương cũng là vô cùng ngạc nhiên tê cả ra đầu trong lòng âm thầm nhắc nhở nói đời này đắc tội người nào đều không thể đắc tội khương hàn quá rời ạ k h i ế p người lao tử có thể là thiên hành tông đệ tử ngươi dám đụng ta ta nhồi ngươi chết không yên lành đại khái qua gần nửa ngày thời gian thiên hành tông đệ tử ở trong bệnh viện ngay tiếng, tiếng n trốn trốn được bên trong viện thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng kêu thang thiết tâm thanh nhan thiên cương vẫn còn có chút tê cả ra đầu nay chỉ sợ so giết đám này thiên hành tông đệ tử còn khó chịu hơn a có thể hay không giết chết bọn hắn nhan thiên cương có chút lo lắng nói ra yên tâm không chết được nhiều lắm là dày v ò bọn hắn cái hai ngày hai đêm đem thân thể của bọn hắn dương khí cho lấy hết chết là không chết được nghỉ ngơi cái m ư ờ i ngày nửa tháng hẳn là có thể bù lại khương hàn cười hồi đáp nhan thiên cương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán hắn thật muốn hỏi hỏi khương hàn là thế nào nghĩ ra dạng này n h ư ma chức ủy một bên hương nhi cũng là một mặt kinh ngạc c h ắ c không được trước đó khương hàn nói muốn để bọn hắn x i n leo ra phụ thành chủ dày v ò cái hai ngày hai đêm cái tiết chỉ sợ thật muốn không đứng lên nổi khương hàn thì là lộ ra nụ cười dễuật hai ngày hai đêm tính là gì hắn nhưng là bị tàn phá r ò n g r ã một trăm năm thống khổ như vậy chỉ sợ thế gian không người có thể so với hắn còn hiểu hơn đương nhiên hắn cũng vui mừng hiến khuynh thành d á n g r ấ t đẹp như tiên nữ không giống này hai mươi chín vị tỷ tỷ bằng không hắn cũng đã sớm hoài nghi nhân sinh thế nào thiên hành tông đám thiên tài bọn họ ta liền nói các ngươi đạo tâm không kiên đi thế mà liền các ngươi à n đều không liền không tha, đông n g các này đạo tâm còn cùng ta triệu an so về sau nhìn thấy ta nhớ kỹ muốn gọi ra ra khương hàn hướng về phía bên trong viện lớn tiếng trêu c h ọ c nói triệu an cái tên vương bắt là ngươi ta muốn giết ngươi triệu an ta muốn cả nhà ngươi chết không yên lành theo khương hàn tiếng nói vừa ra bên trong viện chuyển đến thiên hành tông đệ t ử tiếng mắng chửi nhan thiên cương đám người đều là im lặng mấy ngày này đi tông đệ t ử thật đúng là đủ thảm liền mắng đều không có m a n g đối người bọn hắn chỉ sợ không biết bọn hắn trong miệng triệu ăn đã sớm tại mấy tháng trước liền đã chết xem ra hôm nay bọn hắn là không có chỗ giác n ộ cũng được liền để bọn hắn trước thật tốt hưởng thụ một chút đi khương hàn mỉm cười nói xong liền không tiếp tục để ý bọn hắn hai ngày sau bên trong viện cuối cùng có người trốn thoát k h ô n mặt tiểu thụy sắc mặt tái n h u ậ dưới chân bộ pháp càng là lảo chỉ có thể phủ tường mà đi bọ liên trực tiếp hướng về phủ thành chủ chạy ra ngoài giời ạ nơi này quá kinh khủng dòng d ã hai ngày hai đêm đều tại làm cái kia một sự kiện hiện tại bọn hắn đi đứng đều như nước da nếu là đợi tiếp nữa chỉ sợ bọn họ thật muốn bị này chút x ỉ u bắt quái cho tàn phá đến chết sau đó những tiên hành tông đó các đệ tử lục tục lao ra sân nhỏ lộn nào h chạy ra phủ đệ nơi này bọn hắn một khắc đều không muốn ở lâu vừa nghĩ tới sau lưng những cái k i a kinh khủng quái vật lúc nào cũng có thể đuổi theo bọn hắn liền một hồi tê cả ra đầu cái kia danh xưng chỉ ngủ mỹ nữ lý nham cũng bị san bằng diễm khí một mặt sinh không thể luyến bộ dáng hắn chỉ sợ cũng không dám lại nói chính mình là một tên mỹ nữ kẻ s ă n thú mà hai ngày này trải qua cũng chính là hắn đ ờ i này vùng đi không được các n g ậ u l i ê n cái kia một mực cao cao t ạ i thượng anh tuấn bất phạm bạch vũ giờ phút này cũng là gương mặt hoài nghi nhân sinh bởi vì hắn giáng dấp anh tuấn cho nên hắn là bị cha tấn thảm nhất cái kia trong thời gian này ép ở trên người hắn người thay p h i ê n đổi mười đợt nghĩ đến cái kia từng trương xấu xí khuôn mặt hắn liền có loại cảm giác muốn mất ngựa thương hàn đứng trong phủ một tòa duy nhất ba tầng lầu các bên trên quan sát đám này thiên hành tông đệ tử hốt hoảng chạy trốn bộ dáng khỏe miệm cũng lộ ra mỉm cười liền đá đạo hạnh cũng quá nông cạn kể từ đó kế hoạch của hắn cũng xem như qua loa thành công ít nhất nói trong thời gian ngắn đám này thiên hành tông đệ tử là không còn dám tới phủ thành chủ đương nhiên chu thiên trí nhất định sẽ trở về thay bọn hắn đòi một lời giải thích cái tên này nếu là không giải quyết cái tia thiên hành tông vẫn như cũng là phiền phức nghĩ đến biện pháp đối phó chu thiên trí rồi nhan như tuyết chậm rãi theo dưới lầu đi tới thanh n m huyện chuyển dễ nghe khương hàn nhìn về phía nhan như tuyết đẹp đẽ khuôn mặt trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười ônu còn không có một chút chi tiết vô phương nghĩ thông suốt k ư ơ n g hàn lắc đầu nói ra đi một bước xem ba bước này luôn luôn là một cái kỳ thủ cần làm được sự tình bằng không rất dễ dàng thắng một tòa thành trì lại mất đi một phương thiên địa nhan như tuyết khỏe miệng cười nhạt ánh mắt n u hòa thay khương hàn đem sau lưng cái k i a lỏng lẻo ra dây cột tóc một lần nữa thắt chặt không đ ổ i biện pháp đều sẽ nghĩ tới h ú n g chi phu quân ta là thiên hạ đệ nhất người thông minh nhan như tuyết ôn n u cười nói tuyệt mỹ khuôn mặt như nở rộ thiên sơn tuyết liên nguyên bản ra mặt so tường thành còn dày hơn khương hàn thế mà phá thiên hoang đỏ mặt lên ngươi như thế khen ngươi phu quân hắn nhưng là sẽ kiêu n g o cái kia cũng là lời thật phu quân từ khi ngươi thành hôn ngày ấy nói ra ai dám khi dễ ta ngươi liền diệt người nào cả nhà câu nói kia về sau ta liền không có hối hận gả cho ngươi nhan như tuyết ôn nhu nói ra đột nhiên như thế tuyệt hảo làm gì lại muốn câu dẫn ngươi phu quân khương hàn mỉm cười ôm nhan như tuyết eo thon mềm mại không xương tinh tế nhẹ nhàng đúng a ta chính là muốn câu dẫn phu quân cùng một chỗ cùng giường trung gối không được sao nhan như tuyết vũ mị cười một tiếng dán vào khương hàn thì thầm cái k i a câu hồn tư thái liền liền tiên nữ trên trời cũng, cũng không bằng khương hàn nợ nụ cười cười tùy ý cản rỡ hắn khương hàn đến này tiểu thê còn cầu mong gì ngươi yên tâm ta sẽ giải quyết n g ư ơ i thể chất vấn đề đến lúc đó thiên thiên cùng ngươi cùng giường c h u n g gối sinh một đám tiểu hà nhi khương hàn đối nhan như tuyết t r ê o chọc nói sinh một đám em bé ngươi cho ta heo mẹ a nhan như tuyết dùng nắm đấm nện cho một thoáng khương hàn ngực dẫn trách khoe miệng lại là lộ r a ngọt ngào nụ cười bất quá trước lúc này không cho ngươi lại ra tay ngươi giết cuồng chiến cùng độc nhà ngươi cho rằng ta không biết ngươi lại loạn ra tay sẽ chỉ ra tốc ngươi linh lung tuyết tâm bùng nổ khương hàn đột nhiên nghiêm túc nói ra bởi vì hắn phát hiện nhan như tuyết tu vi đã đạt đến bắt phẩm tiểu tông sư cảnh giới thậm chí có đột phá cự phẩm tiểu tông sư dấu hiệu nay loại tốc độ tăng lên rõ ràng không phải chuyện gì tốt nhan như tuyết cười một tiếng lơ đễm nàng đã sớm ngờ tới khương hàn sẽ nói như vậy tốt ta đáp ứng ngươi không ra tay là được nhan như tuyết cười nói khương hàn gật gật đầu lúc này mới yên lòng lại bất quá nội tâm lại là càng thêm kiên định phải nhanh một chút đi một chuyến hát thạch sân mạch sớm ngày tìm tới áp chế nhan như tuyết linh lung tuyết tâm linh dược này chu thiên trí đi nơi nào khương hàn đột nhiên tò mò hỏi ta một mực phái người tìm kiếm tin tức của hắn bất quá tu vi của hắn cao thám tử của chúng ta vô phương thời khắc nhìn chằm chằm nhưng cũng đại khái đoán được hắn chỗ hắn đầu tiên là muốn đi hát phong trại bất quá có đàn thú cản trở sau này hắn liền đi ngoài thành bắc sơn một chỗ dây núi tựa hồ đang tìm cái gì đ ồ vợ nhan như tuyết nói ra khương hàn gật gật đầu hắn đã đại khái đoán ra chu thiên trí mục đích hắn đang tìm phiêu tuyết thành dưới mặt đất v ậ t kia cũng chính là bạch vũ trở miệng người bên trong truyền t u y ế t bất quá v ậ t kia dùng chu thiên trí này trùng đạo đi căn bản không có khả năng phát giác vậy hắn lúc nào trở về khương hàn hỏi hẳn là liền tại ngày mai nhan như tuyết nói khương hàn rơi vào trong trầm tư cái này chu thiên trí phải chết mà lại đến lạng yên không tiếng động chết nếu như không có đàn thú, cái t i ê u thúc thúc của hắn khương nhất kiếm cùng tư văn hoa bất kỳ một cái nào ra tay cũng có thể làm đến thế nhưng hiện tại này hai đại cao thủ đều bị vây ở hát phong trại sơ mặt cho nên hắn chỉ có thể theo dựa vào chính bọn hắn nhưng bọn hắn bên này thực lực mạnh nhất cũng chỉ là nhạc phụ của hắn nhan thiên cương mới nhất phẩm đại tông sư tu vi mà chu thiên trí có thể là tam phẩm đại tông sư tu vi như muốn giết chết còn muốn l ạ g yên không một tiếng động đó căn bản không có khả năng ngươi thật muốn giết chu thiên trí có thể dạng này rất khó thoát khỏi lan tu văn con mắt đi nhan như tuyết nhìn ra khương hàn ý nghĩ mở miệm hỏi đúng ta sở dĩ xoắn suýt li Giết i t chú h vậy làm sao bây giờ nếu như chúng ta động thủ thật lan tu văn nhất định phái người ngăn cản thậm chí sẽ đích thân ra tay đi nhan như tuyết nói không ngươi sai nếu như chúng ta giết chu thiên chí hắn tuyệt đối sẽ không ra tay tương phản còn vui thấy hắn thành đ ế nhan c o t h u như tuyết nghi ngờ nhìn về phía khương hàn chỉ thấy khương hàn nhét miệng lên một vệ đường cong người ta nói nếu không thể lặng lẽ giết vậy chúng ta liền sáng giết cho hắn lan tu văn quảo một cái không đến n h ư ợ c điểm lý do sáng giết có thể lý do gì có thể làm cho lan tu văn không nắm được cán lại có thể trắng trợn giết chết chu thiên trí đâu nhăn như tuyết đơn giản không thể tin vào thai của mình khương hàn lại muốn sáng giết chu thiên trí đây quả thực là một cái ý nghĩ hao huyền ý nghĩ bất quá nàng cũng biết khương hàn ý nghĩ vẫn luôn là như thế thiên mã h à n h không để cho người ta suy nghĩ không thấu khương hàn nghe đến lời này khoe m i ệ n g lộ ra một tia thâm bất khả chắc ý cười lần này giết không chỉ có riêng chẳng qua là chu thiên trí một người mà là thiên hành tống tới tất cả mọi người đám này thiên hành tông đệ tử d á m ngấp lẽ ngươi vậy cũng đừng nghĩ sống thêm lấy ngươi đặc biệt là cái kia lý nam đến mức lý do ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết khương hàn lạnh cười nói ánh mắt phá lệ tự tin nhan như tuyết nhìn xem khương hàn đã tính trước bộ dáng ánh mắt cũng càng thêm n u h ò a lúc này khương hàn vĩnh viễn là có mị lực nhất mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều vĩnh viễn ủng hộ ngươi ta nhan như tuyết có thể gả cho ngươi là ta nhan như tuyết phúc phận cũng là ta nhan ra phúc phận nhan như tuyết trịnh trọng nói ra trong lòng tràn đầy cảm kích không có việc gì về sau cùng giường chung gối lúc ra sức một điểm là được chương Hàn phất bảy mươi s 76, lan tu văn âm mưu phiêu tuyết thành bên trong một gian vắng vẻ hẻm nhỏ trong trạch viện lan tu văn đang ngồi ở bên trong viện uống trà sắc mặt hào không g i a o động xem không ra bất kỳ cảm xúc trương quốc chủ cùng lâm trường viện đứng ở một bên gương mặt thấp thỏm lo âu từ khi tên kia manh mối người bị g i ế t về sau trước mắt vị này bác đại nhân liền chưa đi ra sân nhỏ cũng không có lại phân phó bọn hắn ra ngoài tìm kiếm manh mối hiện tại bọn hắn hoàn toàn không biết trước mắt bác đại nhân đến cùng đang suy nghĩ gì có thể càng như vậy bọn hắn càng cảm thấy thấp thỏm lo lắng lâm trường viễn con gái của ngươi trước kia cùng cái kia người ở rể khương hàn tiếp xúc qua lan tu văn đặt chén trà xuống quay đầu nhìn về phía lâm trường viễn hỏi lâm trường viễn vẻ mặt nghi hoặc trước mắt này bắt đại nhân vì sao lại đột nhiên hỏi cái này đúng vậy đại nhân lúc trước cái kia khương hàn s á t thực dây dưa qua nữ nhi của ta bất quá ta nữ nhi căn bản chướng mắt hắn cái kia khương hàn vì nịnh nọn nữ nhi của ta còn đem gia tộc đan phương trộm ra đưa g a o cho nữ nhi của ta lâm trường viễn nói cái kia con gái của ngươi ánh mắt thật đúng là không ra thế nào địa phương lan tu văn lông mày nhữ lại ý vị thâm trường cười nói lâm trường viễn một mặt xấu hổ bất quá trong lòng lại có chút k h n g phục này khương hàn coi như hiện tại biểu hiện ra không sai thiên phú vậy cũng không đến mức để bọn hắn lâm ra hối hận cho nên hắn cũng không tán đồng lâm trường viễn người k h n g phục ta đây nói thật cho ngươi biết chúng ta hai ngày trước gặp phải cái kia hồn sư tám chín phần m ộ ư ơ i liền là khương hàn lan tu văn trào phúng nói ra hồn sư lâm trường viễn s ứ n g sở không có khả năng cái kia khương hàn không phải đã chết rồi sao một bên trương quốc trụ đồng dạng cả kinh kêu lên mặc dù hắn còn không có nhìn thấy xích mị thế nhưng hắn có khả năng khẳng định này khương hàn tuyệt đối không thể nào là xích mị đối thủ chết rồi ngươi là con mắt nào thấy khương hàn chết rồi hắn hiện tại không chỉ không chết còn tại trong hai ngày này đem ta bảy mưu đặt kế an bài tại trong p h ủ thành chủ thiên hành tông đệ tử toàn bộ đổi ra khỏi p h ủ thành chủ lan tu văn lệnh cười nói cái này sao có thể chẳng lẽ xích mị thất bại rồi trương quốc Chủ kinh ngạc nói trương quốc Chủ, xem ra ngươi đối khương hàn lực lượng thật chính là hoàn toàn không biết gì cả trách không được ngươi có bốn ngàn sơn phỉ còn sẽ thua bởi khương hàn bởi vì ngươi đến bây giờ cũng không biết chính ngươi thua ở nơi nào nói thật cho ngươi biết cái tên này hai ngày này cử động liền ta đều không thể không bội phục lan tu văn không chút khách khí nói ra trương quốc chủ gương mặt khiếp sợ đối với lan tu văn hắn là phát ra từ nội tâm kính sợ bởi vì trước mắt vị này ngoại trừ thực lực đáng sợ bên ngoài lòng dạ càng là thâm bất khả chắc bây giờ lan tu văn lại nói lên bội phục khương hàn này như thế nào khiến cho hắn khiếp sợ càng thêm không nghĩ tới này khương hàn không chỉ không chết thế mà còn là trong truyền thuyết hồn sư cỗ này mãnh liệt ghen tị sông lên đầu đại nhân nay khương hàn đến cùng làm cái gì lâm trường viễn kỳ lại hỏi hắn cũng kinh ngạc lan tu văn thế mà sẽ nói ra như vậy các ngươi có biết cái k i a khương hàn là như thế nào đem thiên hành tông đệ tử đuổi đi sao tên k i a đầu tiên là dụng kế đem hai mươi chín tên thiên hành tông đệ tử cho mê đi sau đó phong bế tu vi của bọn hắn tìm đến hai mươi chín cá thể hình mập mạc tướng mạo xấu xí nữ tử tới cưỡng ép phục thị bọn hắn quả thực là phục thị hai ngày hai đêm m ã i đến bọn hắn chân cẳng như nhún ra mới tôi h ép bọn hắn không thể không chạy ra p h ụ thành chủ lan tu văn nói ra trương quốc chủ cùng lâm trường viễn một mặt kinh ngạc còn có làm như vậy nghĩ đến bị một cái hình thể khôi ngô vô cùng x ỉ u nữ đẻ ở trên người bọn hắn đều cảm thấy có chút tê cả ra đầu huống chi còn hai ngày hai đêm đại nhân khương hàn này loại thấp hèn thủ đoạn sao có thể cùng ngài so trương quốc Chủ nói ra không sai là thấp hèn nhưng là biện pháp hữu hiệu nhất dạng này bước đi thiên hành tông đệ tử ta liền nửa điểm nhược điểm đều bắt không được mà lại khương hàn còn có khả năng trái lại lên án thiên hành tông đệ tử tại phủ thành chủ làm sàng làm bậy trương quốc Chủ a trương quốc Chủ, ngươi hai đứa con trai chết tại khương hàn trong tay hiện tại ngươi cũng thay đổi thành chó nhà có tang ngươi liền không có nghĩ qua đến cùng tại sao không lan tu văn ánh mắt sắc bén nhìn về phía trương quốc trụ trương quốc trụ cúi đầu xuống lộ ra hổ thẹn biểu lộ này khương hàn giấu dếm rất sâu xa không phải các ngươi thấy đơn giản như vậy mà lại kẻ này cực kỳ thông minh làm việc thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết dùng bất cứ thủ đoạn nào đối thủ như vậy xa so với cái kia hữu dũng vô mưu người đáng sợ nhiều các ngươi hai cái thua ở trong tay của hắn không có chút nào o a n hiện tại ta đã cơ bản xác định giết chết tiểu vương ra sự tình là này khương hàn ra chú ý và không dùng nhan thiên cương tính cách tuyệt đối sẽ không làm ra như thế bí quá hóa liều sự tình l a tu văn nhịn không được tán thưởng nói ra con mắt híp lại hàn quang ẩn hiện hai ngày này không có ra cửa thế nhưng hắn lại làm cho người âm thầm điều tra khương hàn làm khương hàn tình báo từng đầu bày ở hắn trên bàn lúc hắn cũng bị khiếp sợ rất lâu cuối cùng hắn đạt được một cái kết luận kẻ này như không có thể vì bọn họ sử dụng tất t h à n h hoa lớn nhất định trừ trương quốc chủ cùng lâm trường viễn giờ phút này cũng cuối cùng dư vị tới từ khi bọn hắn tại phủ thành chủ tiệc cưới bên trên nhìn thấy khương hàn người sau biểu hiện vẫn để bọn hắn cảm thấy ngoài ý mớn chỉ là bọn hắn vào trước là chủ vẫn cho là khương hàn chẳng qua là cái phế vật cho nên cũng không có đưa hắn coi là chuyện đáng kể bây giờ nghe lan tu văn nói như vậy bọn hắn mới biết mình khinh thường khương hàn đại nhân vậy kế tiếp ngài chuẩn bị làm sao đối phó cái này khương hàn kẻ này cả gan làm loạn thế mà g i ế t tiểu vương ra tuyệt đối không thể bỏ qua hắn trương quốc chủ vội và nói g n đ ế đô vị kia cơ sở ngầm vẫn đang nói g chúng ta ta không có cách nào trực tiếp giết hắn chỉ có bắt lấy t h ó p của hắn mới có thể dùng ra tay hiện tại cần phải làm là buộc bọn họ lộ ra sơ hở lan tu văn lần nữa đổ một chén t r à tự dóp tự u ố n g nói làm sao b ư ớ c trương quốc trụ cùng lâm trường viễn lướt nhau lại là một mặt mờ mịt rất đơn giản ngày mai chu thiên trí liền sẽ trở về mà thiên hành tông chỉ cần tại phiêu tuyết thành một ngày vậy đối với phiêu tuyết thành tới nói thủy trung đều là một cái phiền thoái cho nên khương hàn nhất định sẽ ra tay giết chu thiên trí thậm chí khả năng liền thiên hành tông đệ tử hắn cũng sẽ không bỏ qua lan tu văn nói ra điều đó không có khả năng chu thiên trí chí chính là tam phẩm đại tông sư tu vi cái kia khương hàn dựa vào hai đại cao thủ đều bị vây ở hát phong trại bên người ngoại trừ nhan thiên cương cùng khương thiên hà là nhất phẩm đại tông sư bên ngoài mặt khác cũng không đại tông sư cấp bậc cao thủ hắn giết thế nào lâm trường viễn lúc này phủ định nói không dễ giết liền không giết sao các ngươi cũng quá coi thường khương hàn nếu không phải kiêng kỵ ta ngươi cho rằng cái kia hai mươi chín cái thiên hành tông đệ tử bây giờ còn có mệnh tại lan tu văn cực kỳ khinh thường khiến trách cái kia đại nhân ý tứ này khương h à n sẽ len lén giết chu thiên c h í trương quốc Chủ hỏi ngay từ đầu ta cũng nghĩ như vậy bất quá ta cẩn thận suy nghĩ một chút nếu là ta tại hắn vị trí kia mong muốn b ụ n g trộm giết chết chu thiên c h í mà tránh thoát tầm mắt của ta cái kia gần như không có khả năng cho nên hắn tám phần mười sẽ cho chu thiên c h í bọn hắn ấn lên tội danh gì trắng trận giết lan tu văn lộ ra một tia nụ cười rào hò nói trứng này khương hàn dám làm như thế lan tu văn lắc đầu ban đầu hắn còn tưởng rằng này trương quốc Chủ cùng lâm trường viễn có chút trí tuệ hiện tại xem ra chẳng qua là sẽ đùa nghịch một chút lòng dạ hẹp hòi thôi trèo lên không thể nơi thanh nhã các ngươi hiện tại muốn làm chính là cho ta tìm vài người tới xác nhận khương hàn tội ác cái này tội ác càng là nghiêm trọng càng tốt dạng này ta là có thể danh chính n g ô n thuận đại biểu quận vương phụ ra tay tại chỗ đem hắn đánh giết như thế coi như tin tức chuyển đến đế đô bọn hắn cũng không có cách nào lan tu văn nói ra trương quốc trụ con mắt lập tức sáng lên nay khương hàn có thể tìm lấy c ơ giết chết chu thiên c h í bọn hắn cũng có thể dùng đồng dạng biện pháp tới chém giết khương hàn cái này kêu là lấy đạo của người trả lại cho người khương hàn lần này nhìn ngươi làm sao tránh thoát một c á i này chân quốc trụ trên mặt hiện ra cười lạnh trong mắt sát cơ ẩn hiện lan thu văn lần nữa nâng trung trả lên phẩm phẩm lộ ra mỉm cười hưng ơ như lan quế vị như trời hạ gặp mưa thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai phiêu tuyết thành một cái khách sạn bên trong hai mươi chín tên thiên hành tông đệ tử toàn bộ một mặt thấp thỏm đ ư n g tại không nói một lời tại trước mặt bọn hắn ngồi một cái trung niên bộ dáng nam tử cái này người người mặc hơi gầy tướng mạo bình thường trên mặt đang là một bộ tức giận biểu lộ hắn mới rời đi mấy ngày thời gian trước mắt đám này đệ tử liền bị người làm thành bộ dáng này đây quả thực là mất đi bọn hắn thiên hành tông mặt còn có hắn cháu trai thế mà bị giết căn bản chính là không đem hắn chu thiên c h í để vào mắt bạch vũ cho ta cẩn thận nói đến cùng là chuyện gì xảy ra chu thiên c h í nhìn trước mắt đám này giống như bệnh quỷ một dạng thiên hành tông đệ tử lập tức khi không đánh vừa ra tới trận mắt quát đứng ở trong đám người bạch vũ nghe được chu thiên trí do dự hai lần về sau nghiến răng nghiến lợi nói chu trưởng lão là chúng ta chủ quan chúng cái kiết r i ệ u an giang kế hắn đầu tiên là thông đồng nhan như tuyết dùng mê hồn khúc đem chúng ta mê đi sau đó phong ấn tu vi của chúng ta lại để cho hai mươi chín cái xấu vô cùng nữ từ tới tới nhục nhã chúng ta cướp đi chúng ta dương khí đến mức chu thông s ư đệ hắn là bị cái k i a khương hàn giết chết c h ờ một chút các ngươi nói các ngươi là bị người nào thiết kế chu thiên trí đột nhiên đứng lên nhìn về phía bạch vũ nói triệu triệu an bạch vũ có chút trần trờ nói ba chu thiên trí một cái bàn tay trực tiếp quất vào bạch vũ trên mặt một bên thiên hành tông đệ tử đều là gương mặt kinh ngạc không rõ vì cái gì chu trưởng lão đột nhiên nổi giận lớn như vậy bạch vũ cũng bị rút bồi r ố i gương mặt không hiểu ừ các n g ư ơ i thân là thiên hành tông đệ tử tinh anh bị người mưu hại thế mà liền đối phương là ai cũng không biết ta xem các ngươi thật có khả năng không cần lại ở lại tại thiên hành tông chu thiên trí trợn mắt khiển trách bạch vũ nghe vậy giật mình liền v ộ i xin tha nói đệ tử tự biết ngu dốt còn mời chu trưởng lão chỉ giáo mặt khác thiên hành tông đệ tử cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc cùng thấp phỏng lo âu đã các ngươi m u ố n biết cái tiêu ta sẽ nói cho các ngươi biết trong miệng các ngươi triệu an sớm tại mấy tháng trước liền bị khương hàn giết chết nếu như ta không có đoán sai các ngươi nhìn thấy người kia liền là khương hàn chu thiên chí k h ị t mũi nói ra cái gì bạch vũ đám người đều là giật mình toàn bộ ngốc trệ tại tại chỗ giờ khác này bọn hắn có loại bị người hung hăng quạt một bạt hai cảm giác bọn hắn bị người mưu hại cuối cùng liền đối phương là ai thế mà đều không làm rõ ràng này nếu là chuyển về học viện chỉ sợ bọn họ những người này cũng không mặt mũi ở tiếp nữa khương hàn ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh tam phẩm tiểu tông sư cấp bậc mập mạp giận d ữ hét lý nam h đồng dạng ánh mắt tâm trầm sắc cơ từ phía đến mức bạch vũ càng là năm đấm năm chặn tức giận t r u t i ê n hắn bạch vũ chưa từng nhận qua như thế có đ ụ khương hàn không giết ngươi thì không là người bạch vũ diện mạo dữ tợn trong lòng gào thét ngón tay cơ hồ muốn lâm vào lòng bàn tay tràn ra máu tươi chu thiên trí ánh mắt hiếp lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt âm trầm đáng sợ tam phẩm đại tông sư khí thế như là mánh hổ gào thét mà ra trong nháy mắt đem bốn phía đồ dùng trong nhà c h ấ n thành phân vụn khương hàn nhan ra các ngươi lại dám miệt thị như vậy ta thiên hành tông xem ra là thật không muốn sống chu thiên trí âm trầm nói s ắ c ý mười phần nói xong hắn liền quay đầu nhìn về phía bạch vũ đám người lang lệ nói đi dùng linh vân đan cho các ngươi ba ngày thời gian khôi phục tu vi của các ngươi sau đó theo ta thẳng hướng phủ thành chủ d i ệ t nhan ra đúng bạch vũ đám người lúc này quát vẻ mặt kiên định chương bảy mươi bảy giúp người làm niềm vui ngay tại thiên hành tông đệ tử liệu mạng hấp thu linh vân đ a n khôi phục thực lực đồng thời khương hàn cũng tiến nhập trong tu luyện đi qua một đêm tu hành hắn nguyên lực cũng cuối cùng có đột phá đi đến nhị phẩm tiểu tông sư c h i cảnh không thể không nói nay huyền hoàng tạo hóa quyết công pháp xác thực bá đạo ban đầu cái này chết quỷ khương hàn thiên phú chỉ có thể coi là bình thường sau này đi qua thôn vệ hát giáp đế vương huyết chi về sau mới tăng lên tới lục phẩm thiên phú mặc dù là lục phẩm thiên phú cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhanh như vậy cho nên khương hàn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong lần nữa đ ộ t phá rất lớn một bộ phận nguyên nhân phải quy công cho huyền hoàng tạo hóa quyết bộ công pháp kia bây giờ hắn võ giả tu vi đã đi đến nhị phẩm tiểu tôn g sư cấp bậc luận chiến lược tứ trọng ám kình bùng nổ hẳn là có thể đủ cùng tam phẩm tiểu tôn g sư lực lượng ngang nhau đến mức biến thân nghĩ tới đây khương hàn không chút do dự tiến vào long hóa trạng thái vê anh ô i rồng như trường tiên đồng dạng tại trên không ném ra một cái nổ vang trên người vảy giáp màu đen vẫn bá đạo như c ũ g dữ thợn khương hàn cảm thụ được trong cơ thể nguyên khí quả nhiên nguyên khí theo nhị phẩm tiểu tôn g sư tăng lên tới tứ phẩm tiểu tôn g sư chi cảnh nói cách khác hắn long hóa sau là tứ phẩm tiểu tôn g sư tu vi m g ư ợ n nhờ tứ trọng áp kình ngũ phẩm tiểu tôn g sư cũng có thể một trận chiến khương hàn trên mặt lộ ra vui sướng vẻ mặt ngũ phẩm tiểu tôn g sư thực lực võ giả đây chẳng phải là hắn hiện tại thực lực võ giả cùng hồn sư thực lực không sai bật nhiều nếu là có cá nhân có thể đánh với ta một trận vậy cũng tốt dạng này ta đối thực lực của chính mình cũng sẽ có một cái rõ ràng hơn nhận biết khương hàn trong lòng lẩm b m trong mắt xông lên một cỗ chiến đấu dục vọng hắn hiện tại chiến lực chỉ là chính hắn đánh giá tính ra cũng không là thông qua chiến đấu ra tới kết luận về phần mặt khác có hay không thật sự có thể bằng vào nhị phẩm t i ể u tông sư chiến thắng tam phẩm t i ể u tông sư long hóa sau có hay không có thể dùng tứ phẩm chiến ngũ phẩm tất cả những thứ này đều là một tần số dù sao mỗi võ giả nắm giữ võ kỹ uy lực khác biệt không thể cơ đua cả nắm kỳ thật hắn hiện tại thích hợp nhất luận bàn đối thủ chính là nhan như tuyết chẳng qua là nhan như tuyết linh lung tuyết tâm tùy thời đứng trước bùng nổ khương hàn cũng không hy vọng nàng vận dụng nguyên khí dạng này có thể để tránh cho đối linh lung tuyết tâm kích thích gia tốc bùng nổ khả năng đến mức trong phủ mặt khác tiệu tông sư khương hàn cũng không muốn tu vi của mình bại lộ. cho nên cũng không có đem bọn hắn cân nhắc ở bên trong cô ra bên ngoài có cái kẻ ngu cầu kiến ngay tại hương hàn trong lòng bất đắc dĩ không người nào có thể làm vì chính mình luận bàn đối tượng lúc hương nhi theo ngoài cửa n ô ra một cái đầu nói ra đồ đần hương hàn lộ ra vẻ kinh ngạc đúng liền làm ộ t cái kẻ ngu thấy ta sẽ chỉ a a cười ngây ngô đúng hắn nói hắn cứ gọi ngụy nguyên hương nhi suy nghĩ một chút chớp lấy mắt to nói hương hàn trên mặt lập tức lộ ra ý cười hắn biết này ngụy nguyên là ai liền là ban đầu ở huyết nhận liên minh công khiến cho hắn thật tốt tu luyện sau này trong đại sảnh bị chính mình cho kích thích một trận g i a hòa đối với cảm giác này quá mức bản thân tốt đẹp ra hỏa khương hàn cũng không có phản cảm dù sao cái tên này từ vừa mới bắt đầu liền không có ác ý thậm chí sau này bị chính mình t ậ n lực kích thích về sau cũng không có đối với mình thực hành trả thù đủ để rõ ràng cái này người cũng không là một cái tâm địa đ ộ n các người chẳng qua là khương hàn có chút kỳ quái cái tên này tới phiêu tuyết thành p h ụ thành chủ tìm tự mình làm cái gì khiến cho hắn bỏ đi khương hàn phân phò nói hương nhi lập tức chạy đi rất nhanh hương nhi liền đem ủy nguyên cho dẫn tới khương hàn trong sân khương hàn nhìn thoáng qua hương nhi đi theo phía sau thanh niên không sai cái này người liền là nguyễn nguyên cô ra sân nhỏ đến đồ đần ngươi nếu là dám đối cô ra bất lợi ta nhất định đối ngươi không k h á c h khí hương nhi quay đầu đối nguyễn hung dữ khiển trách sẽ không sẽ không ta cùng cô ra nhà ngươi là bạn tốt ngụy nguyên vội vàng cười nói hương nhi nghe vậy hừ lạnh một tiếng tiếp lấy liền trực tiếp ra cửa sân ngụy nguyên nhìn xem hương nhi bóng lưng ánh mắt xi、si、mê ngươi lại nhìn ta cũng là người ta đem ánh mắt của ngươi móc ra khương hàn âm lanh thanh â m tại ngụy nguyên bên t a i văng lên ngụy nguyên quay đầu nhìn về phía khương hàn liên tiếp lơ lên nói bất quá là một cái tỷ nữ không muốn nhỏ mọn như vậy nhà ngươi chẳng lẽ không biết của hồi môn tỷ nữ cũng tính tiểu t h i ế p sao khương hàn lệnh giọng nói ra của hồi môn tỷ nữ cái kia coi ta không nói bất quá khương hàn đệ đệ n g ư ơ i diễm phúc không c ặ n à, cưới phiêu tuyết thành đệ nhất mỹ nữ liền của hồi môn tỷ nữ đều xinh đẹp như vậy làm thật làm cho ca ca ta hâm mộ à. ngụy nguyên một mặt cười ha hả bộ dáng nói ra khương hàn thì là c ư ờ i khẽ cái tên này há miệng liền chiếm tiện nghi của mình xem ra thật đúng là một bụng tính toàn a nhất định là lần trước chính mình kích thích hắn trong lòng của hắn k h phục hôm nay hồi trở lại tới tới báo thủ ngươi không phải vội vàng ở nhà tu luyện sao làm sao có g i n h tìm ta nơi này chẳng lẽ ngươi không muốn sớm một chút thông qua huyết nhận liên minh vòng thứ ba khảo nghiệm nhiệm vụ thương hàn c ố ý kích thích ngụy nguyên đau nhức điểm đạo ha ha ta hôm nay tới này bên trong liền là tiếp vòng thứ ba sát hạch nhiệm vụ vừa vặn đi ngang qua nơi này cho nên thuận đường tới nhìn ngươi một chút ngụy nguyên cười ha ha nói lúc nói chuyện còn ngẩng lên cổ một mặt đắc ý biểu lộ ngươi tiếp vòng thứ ba sát hạch nhiệm vụ chẳng lẽ tu vi của ngươi thương hàn lộ ra vẻ kinh ngạc vội vàng dùng hồn lực dò xét ngụy nguyên tu vi hắn lúc này mới phát hiện này ngụy nguyên tu vi thế mà đã đạt đến nhất phẩm đại tông sư cấp bậc ha ha không sai tu vi của ta đã đột phá đến nhất phẩm đại tôn g sư không nghĩ tới đi khương hàn đệ đệ ca ca ta sớm nửa năm đột phá ngụy nguyên lần nữa cười ha ha gương mặt đắc ý khương hàn hơi kinh ngạc không nghĩ tới này ngụy nguyên thế mà đột phá nhanh như vậy mà lại tựa hồ hắn nhất phẩm đại tôn g sư không hề giống vừa mới đột phá như vậy phù phiếm ngược lại ngưng tụ vô cùng bất quá rất nhanh hắn liền hiểu rõ này ngụy nguyên tới ý đồ cái tên này là tới khoe khoang chính là vì báo chính mình lúc trước tại huyết nhận liên minh khí mối thủ của hắn nghĩ tới đây khương hàn trong lòng bực cười cái tên này thế mà dùng loại phương thức này đến báo thủ cũng xem như hiếm thấy ngươi là thế nào nhanh như vậy đột phá khương hàn tò mò hỏi ha ha đây là ca ca bí mật ca ca ta có thể là có tuyệt đỉnh chi t ư n g ư ờ i tốc độ tu luyện tự nhiên không phải bình thường thiên tài có thể so sánh ca ca ta lần này lại đo qua ta hiện tại thiên phú cũng là lục phẩm ngụy nguyên mặt mũi tràn đầy đắc ý nói hắn xem khương hàn lộ ra vẻ khiếp sợ trong lòng phá lệ sảng khoái lúc trước tại huyết nhận liên minh khương hàn kích thích hắn kém chút thổ huyết hiện tại cuối cùng là đại thù đền báo chờ lần này qua nhiệm vụ cầm tới huyết nhận liên minh huy trường lại đến kích thích hắn một chút tuyệt đối thoải mái hơn khương hàn nhìn xem ngụy nguyên biểu lộ liền biết ý nghĩ của hắn. cái tên này xem ra thật đúng là một cái hiếm thấy vì kích thích chính mình thế mà cố ý chạy tới trước mặt mình khoe khoang một phen tam phần mười còn muốn lấy lại đến kích thích chính mình mấy lần tìm một chút tự tin đều đã nhất phẩm đại tông sư thế mà còn như thế không có một chút phong phạm cao thủ não mạch kín không phải bình thường ngạc nhiên sạch bất quá cái tên này thế mà theo tam phẩm thiên phú lập tức nhảy đến lục phẩm như thế khiến cho hắn khương hàn có chút hiếu kỳ xem ra cái tên này hẳn là có kỳ ngộ gì khương hàn trong lòng lẩm bẩm trong thiên điện à y cũng có n ị c h t i ê n cải bệnh bảo vật nói không chừng này ngụy nguyên vật khí tốt liền để hắn cho gặp đã ngơi lợ cái kia ta ngược lại thật ra có một chuyện nghị xin ngươi rút một tay khương hàn vừa cười vừa nói chuyện gì khương hàn đệ đệ ngươi nói chỉ cần ca ca có thể làm được nhất định thay ngươi xử lý ngụy nguyên một vỗ ngược nói một mặt đắc ý nói khương hàn cười lạnh cái tên này thật đúng là một điểm không thiệt thòi mỗi câu l ờ i đều muốn chiếm chính mình tiện nghi bất quá hắn cũng nhìn ra này ngụy nguyên bắt đầu bành trướng thế là vừa cười vừa nói ta cũng vừa qua đột phá đến nhị phẩm tiểu tông sư tri cảnh bất quá đối với thực lực của chính mình còn không hiểu rõ lắm cho nên muốn cùng ngươi luận bàn một thoáng xem xem thực lực của chính mình đến cùng đến cái gì cấp độ、ừ. tìm kiếm không đủ mới có thể tính nhắm vào tu luyện ngươi ý nghĩ là đúng vậy thì tới đi ngụy nguyên gật gật đầu nói xong liền muốn cùng khương hàn kéo dài khoảng cách khương hàn một mặt im lặng cái tên này đây là muốn đậu thủ đây là nghĩ mượn cơ hội này hung hăng đánh chính mình đi nhất phẩm đại tông sư coi như hắn linh tu võ tu đồng thời thi triển cũng chưa hẳn là hắn đối thủ a nhìn xem cái tên này cái k i a khỏe miệng cái k i a một k i a cười xấu xa biểu lộ khương hàn liền biết cái tên này là thật nghĩ như vậy ngươi là nhất phẩm đại tông sư mà ta chẳng qua là nhị phẩm tiểu tông sư ngươi ta khoảng cách quá lớn ngươi dạng này cùng ta giao thủ ta căn bản đến không đến rèn khương hàn vừa cười vừa nói cũng thế ta đây đem tu vi áp chế đến nhị phẩm tiểu tông sư c h i cảnh ngụy nguyên gật đầu nói khương hàn xứng sở cái tên này làm sao đột nhiên đổi chủ ý rồi thế mà chủ động yêu cầu đem tu vi áp chế đến nhị phẩm tiểu tông sư c h i cảnh bất quá tiếp xuống ngụy nguyên lại làm cho khương hàn sáng trắng ý đồ của hắn người ta cùng d a i mặc dù có khả năng đạt được hữu hiệu luận bàn có thể dạng này còn chưa đủ dù sao luận bàn không phải sinh tử chiến đấu còn cần cho ngươi một điểm áp lực mới được không bằng dạng này chúng ta coi như tỉ thí lần này là một lần tiền đ ạ cược ngươi thua trả cho ta mười vạn k í n tệ ta thua trả cho ngươi mười vạn kim tệ như thế nào ngụy nguyên nghiêm túc nói khương hàn trong lòng một người cái gì cho mình áp lực rõ ràng là muốn mượn cơ hội hung hăng theo chính mình nơi này kiếm một mười vạn kim tệ đó cũng không phải là một con số nhỏ như vậy không tốt đâu mười vạn kim tệ mức sẽ sẽ không quá lớn rồi có muốn không một vạn cũng được khương hàn lộ ra lưỡng lự biểu lộ nói ra không có việc gì liền mười vạn mức quá nhỏ áp lực của ngươi liền không đủ chỉ có tại đầy đủ áp lực dưới thực lực của ngươi mới có thể có đến cực lớn phát huy mười vạn kim tệ tính là gì nếu là sinh tử chi chiến cái tia rất có thể là tính mệnh thống chi ngươi cũng không nhất định thua ngụy nguyên lần nữa chứng trạc đàng hoàng lừa dối nói khương hàn trong lòng b u ồ n c ư ờ i cái tên này lừa dối người bạn sự đều nhanh cùng mình có l i ề u mạng chỉ tiếc đến cùng người nào hấu người nào còn chưa nhất định vậy được rồi mười vạn liền mười vạn bất quá ngụy nguyên huynh còn muốn hạ thủ lưu t ì n h ta nếu như thua mười vạn kim tệ nhạc phụ ta nhất định sẽ đánh chết ta khương hàn giả bộ như một bộ bộ dáng khổ não nói ra yên tâm ta sẽ không hạ nặng tay cùng lắm thì cuối cùng ta cố ý cùng ngươi bất phân thắng bại là được ngụy nguyên an ủi nhưng mà nhưng trong lòng thì ở trong tôi mắng mười vạn kim tệ a người nào mẹ nó cùng ngươi bất phân thắng bại a có tiền không kiếm đó mới là ngớ ngẩn đến mức khương hàn đánh bại hắn hoàn toàn là chuyện không thể nào hắn ngụy nguyên thực lực có thể là dựa vào l i ề u rết đi lên không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử há lại khương hàn này loại dựa vào đan dược có thể so sánh ít nhất hắn thấy khương hàn là dựa vào lấy đề thăng đan dược đi lên không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến húng chi hắn còn có một đòn sát thủ tuyệt đối là cùng giai vô địch vậy thì cảm ơn ngụy nguyên h u n h khương hàn giả bộ như một bộ cảm kích bộ dáng nói ra nhưng trong lòng thì buồn cười này ngụy nguyên giờ phút này trong lòng chỉ sợ là muốn mừng như điên đi không có việc gì không có việc gì đây là ta phải làm ta ngụy nguyên thích nhất giúp người làm niềm vui ngụy nguyên vội vàng khoát tay tiếp lấy liền cùng khương hàn kéo dài khoảng cách chuẩn bị luật bàn khương hàn thấy cảnh này trong lòng một hồi bất đắc dĩ hy vọng cuối cùng này ngụy nguyên đừng khóc chương bảy mươi tám sinh không thể luyến ngụy nguyên ông ngụy nguyên vận dụng nguyên lực trực tiếp đem tu vi của mình áp chế đến nhị phẩm tiểu tông sư cấp bậc võ giả là có khả năng c ư ơ n g ép áp chế tu vi của mình điểm này chỉ cần tu vi đi đến tiểu tông sư cấp bậc cũng có thể làm đến điểm này khương hàn đệ đệ ka ta có thể làm muốn động thủ làm bị thương ngươi đừng trách ka ka ngụy nguyên n ế t miệng cười một tiếng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ hắn đã nghĩ kỹ tại tháng này mười vạn kim tệ trước đó trước đem khương hàn đánh một trận n h ư n g sự đả kích này chính mình tiểu tư biết hắn ngụy nguyên mới thật sự là thiên tài ngụy huynh còn mời hạ thủ lưu tỉnh khương hàn một bộ thấp thỏm bộ dáng nói ra ha ha ta biết ngụy nguyên cười ha ha lập tức một c ư ớ c đạp lên mặt đất thân hình lướt tầm ập ra không thể không nói này ngụy nguyên thực lực tương đương không sai liên này bùng nổ tốc độ tuyệt đối là đồng cấp bên trong người nổi bật hai mươi mét khoảng cách vẹn vẹn chỉ là dùng một hơi thời gian liền đến k ư ơ n g hàn phụ cận an ta một quyền ngụy nguyên hét lớn một tiếng nguyên lực hội tụ ở cánh tay một quyền ném ra nắm đấm gào thét vậy mà nhấc lên một hồi gió lốc khương hàn quần áo trong nháy mắt tung bay lạnh rung rung động cảm nhận được đập vào mặt gió lốc khương hàn trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc n à y ngụy nguyên không hổ là sinh tử bên trong sờ soạn lần mỏ ra tới trong thực chiến một chiêu này hoàn toàn không có chút nào sức tưởng tượng hoàn toàn đem lực lượng tụ tập đến cực h ạ n bắn ra uy lực mạnh nhất bất quá công kích như vậy đối với khương hàn tới nói cũng không tạo thành chút nào uy hiếp khương hàn dưới chân khẽ động thanh phong mê ảnh bộ thi triển thân hình trực tiếp vặn bẻo ra một cái vi diệu Nguyễn、nguyên nắm đấm cơ h ộ i là dán chặt lấy khương hàn lồng ngực sắt qua lăng lệ q u y ề n phong vẫn như cũng nhường khương hàn làn ra cảm giác được một cỗ nhoi nói h bất quá một quyền chưa trúng nguyên trọng tâm lập tức có chút không ổn định khương hàn bắt lấy này một cơ hội phần e o trong nháy mắt phát lực một cái lên gối hung hăng v ạ y ra ẩm nguyên lúc này bị đánh bay ra ngoài thân hình bay ngược bảy tám mét rồi mới miễn cưỡng đứng v ữ n g ngo tạo như thế đau nguyên luất vỡ ngực cắn răng nói nhìn về phía khương hàn tầm mắt cũng lộ ra một cỗ kinh ngạc vừa rồi hắn một quyền tia lăng lệ tốc độ cao bình thường cùng g a i cường giả rất khó né tránh nhưng mà này khương hàn không chỉ né tránh thế mà còn lợi dụng chiêu thức của mình sơ hở phát động phản kích đây tuyệt đối không phải một cái không có kinh nghiệm chiến đấu người có thể làm đến xem ra là ta khinh thường hắn tiểu tử này chiến lược cùng kinh nghiệm chiến đấu đều không kém ngụy nguyên trong lòng lẩm bẩm ánh mắt cũng biến thành kiên định tràn ngập chiến ý dâng lên ngụy nguyên h u n h ngươi không sao chứ khương hàn một mặt vô tội nói không có việc gì luận bàn mà thôi ngươi điểm này trình độ công kích còn không gây thương tổn ta bất quá ngươi vẫn là xuất g a ngươi thực lực chân chính đi chúng ta thống thống khoái khoái chiến một trận ngụy nguyên nhìn về phía khương hàn tầm mắt cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc Chiến phần. mười ý gặp được cường han đối thủ đối với hắn mà nói hoàn toàn làn lên uống cạn một chén lớn điều thú vị tốt như ngươi mong muốn khương hàn khoe miệng cũng câu lên một vệ c ử i khẽ nắm đấm nắm chặt nguyên lực quay cuồng đã không còn giữ lại ngụy nguyên t h ấ y thế nhét miệng lên một vệ đường cong tiếp lấy một cước đạp lên mặt đất nguyên khí bắn ra mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to sau một khắc ngụy nguyên thân hình tựa như mũi tên tiêu xạ mà ra tốc độ thế mà so với chức còn nhanh hơn một kia không chỉ như thế tại lân cận khương hàn ba mét chỗ ngụy nguyên lần nữa đạp tại mặt đất vẫn như c ũ là một cái hố to Mà tốc độ của tăng tăng. độ quyền. Quyền hai ắ n l l quả đâm đôi bính nguyên ký nổ tung hai người đều là bị đẩy lui mấy mét nhưng mà hai người vừa đứng vững liền cấp tốc lướt đi lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ sau đó hai người liền điên cùng chiến đấu ở cùng nhau quên quên đến thịt ngươi tới ta đi hai bên trọn vẹn đánh mấy chục chiêu khương hàn cơ hồ mỗi một chiêu đều là tam trọng ám kỉnh nhưng mà coi như như thế ngụy nguyên cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tương phản hắn tựa hồ còn càng thêm phấn khởi hoàn toàn tiến nhập điên cùng trạng thái chiến đấu quên đi luận bàn cùng mười vạn kim tệ sự t ì n h không thể không nói này ngụy nguyên có thể tại hai mươi hai tuổi liền đi đến nhất phẩm đại tông sư cấp bậc tu vi cùng cố gắng của hắn cũng hoàn toàn không thể tách rời dù sao hắn đi qua thiên phú mới tam phẩm mà thôi vê anh lại là một quyền hai bên trực tiếp nện ở đối phương ngực hai người đều là bị đánh bay ra ngoài k ư ơ n g hàn tại mười mét ngoài trạm định ngực phẳng phất n ư ớ ra đau đớn ngươi cũng tuyệt đối cũng tính là cao thủ ngụy nguyên lông mày nhữ lại lấy tay xóa sạch khoe miệng ngó tươi nhẹ cười nói hắn giờ phút này cực kỳ phấn khởi tuy nói khương hàn thực lực khiến cho hắn thật bất ngờ nhưng dạng này thông khoái chiến đấu đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện may mắn ngụy nguyên minh kỹ xào chiến đấu xác thực hết sức thành thạo có thể đánh với ngươi một trận cũng tính là vinh hạnh của ta khương hàn vừa cười vừa nói như vậy đi q u y ề ngươi c không thi triển đ vừa vừa、so vừa vừa e、sợ chết ta một chiêu mạnh nhất uy lực có thể là ngay cả chính ta đều không thể trừng c h ố n g ngụy nguyên kinh ngạc nói nếu là liền chút can đảm này đều không có cái kia còn thế nào giết địch ngụy h u n h trực tiếp ra tay chính là nếu là bị ngươi gây thương tích đó cũng là ta tài nghệ không bằng người bất quá như ngụy h i y n h bị ta gây thương tích tuyệt đối đừng trách ta khương hàn ha khương hàn n h ế t miệng cười nói t ố t sảng khoái ngụy nguyên cười ha ha trong tay chống rông xuất hiện một thanh chiến đao chiến đao xưa cũ hoa lệ hơn nữa thoạt nhìn trọng lượng không nhẹ khương hàn đồng dạng tế ra hoành đao sáng như tuyết lưới đao chấp động lên ú mang chiến ngụy nguyên hét lớn một tiếng lập tức thân hình liền lướt tầm ầm ra trong tay chiến đao vung đầy vậy mà hình thành kín không kẽ hở vào rồng khương hàn lộ ra một tia kinh ngạc nay ngụy nguyên đối với đao pháp trưởng khống xem ra cũng cực kỳ không kém chỉ bằng vào một chiêu này cũng đủ để rõ ràng Hắn không ít tại đây a o p h chính ủ a là ngươi nói khương hàn thì là khép cười một tiếng nhìn trước mắt cỡ nhỏ vòi rồng ánh mắt bắn ra chiến ý lập tức trong tay hoành đao vung ra tứ trọng ám kình trực tiếp bùng nổ keng hoành đao chính mình bổ ra hung hăng chém vào tại vòi rồng phía trên l ư ỡ i đao cùng vòi rồng cọ sát ra hoa mỹ tía lửa vê n h một tiếng vang thật lớn gió xoáy cùng long trực tiếp phá thoái một người một đao bay ngược ra ngoài vê n h ngụy nguyên đụng vào xa xa trên vách tường phát ra một thân dung đ ộ n g tiếng mà hắn chiến đao cũng bay thấp ở một bên cắm vào mặt đất cái này sao có thể ngươi thế mà phá ta gió xoáy cùng long ngụy nguyên nhìn xem chính mình nứt ra miệng hổ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vừa rồi trong nháy mắt đó khương hàn trực tiếp một đao bổ vào lưới đao của hắn lên sau đó hắn liền cảm giác được một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ theo trên trôi đao chuyển đến sau một khắc thân thể tựa như cùng cự truy oanh kích bay ngược mà ra cho dù là hiện tại hắn vẫn như cũ cảm giác đến lồng ngực của mình cùng nứt ra giống như khương hàn chống hoành đao nhìn vẻ mặt trật vật n g u y nguyên cười nói ngươi này một đao mặc dù uy lực không thua gì ta tứ trọng ám k ì n h thế nhưng lực lượng lại là phân tán ta đem lực lượng tập trung vào một điểm tự nhiên là có thể tùy tiện đưa người đánh tan thì ra là thế n g u y nguyên bừng tỉnh đại ngộ trong lòng bừng tỉnh hiểu ra bất quá trong lòng lại là thầm mắng không thôi nguyên lai、like、cái tên này từ vừa mới bắt đầu liền là hướng mình yếu thế mục đích đúng là muốn lừa gạt mình sau đó hố đi chính mình mười vạn kim tệ thật sự là gian trá ngụy nguyên trong lòng hung hăng mắng x o n g quên hết rồi là chính hắn chủ động đưa ra muốn dùng mười vạn kim tệ làm tiền đặt cược ngươi là tu luyện thế nào vì cái gì kỹ xảo chiến đấu quen như vậy luyện ngươi một vị thành chủ phụ cô ra chẳng lẽ mỗi ngày cũng muốn đi ra ngoài săn giết kẻ địch cùng người sinh tử quyết đấu ngụy nguyên không hiểu hỏi khương hàn nghe vậy trên mặt cũng lộ ra ý cười đây chính là bí mật của hắn hắn kiếp trước có thể là mạnh nhất chiến sĩ đã trải qua vô số sinh tử đối với thân thể phát lực đã sớm nghiên cứu đã lâu bây giờ tu hành những công pháp này vó kỹ tự nhiên như cá gập nước mà lại hắn còn theo hiến khuynh thành cái kia học được không ít chiến đấu tư duy n h ữ n g cái kia chiến đấu tư duy cũng không phải bình thường võ giả chỗ có thể sánh được cái này cũng là bí mật của ta ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta so ngươi càng thiên tài là được mặt khác ngươi bây giờ thua có phải hay không phải trả cho ta mười vạn kim tệ khương hàn nhìn về phía ngụy nguyên nhẹ cười nói ngụy nguyên, nguyên mặt lúc này liền đ e n lại đây thật là rời lên tảng đá nện chính m ì n h chân trên người của ta không có mười vạn kim tệ trước hết thiếu ngoài ra ta cũng là không có suất và lực bằng không ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta ngụy nguyên, nguyên một mặt không phục nói khương hàn đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy Cái t ê ngươi này xem x ngươi ngươi vừa vừa nghe răng cười nói không phải liền là ăn thánh nguyên quả thu được thánh nguyên lực lượng nhà đem tu vi của ngươi áp chế đến tứ phẩm tiểu tâm sư chúng ta lại đến một trận chiến khương hàn lơ lên nói làm sao ngươi biết ngụy nguyên một mặt kinh ngạc đây chính là bí mật của hắn ngoại trừ chính hắn bên ngoài chưa từng có nói cho bất luận cái gì người khương hàn lại là mỉm cười nói vậy là ngươi chiến vẫn là không chiến nếu như chiến vậy liền động thủ cơ hội chỉ có một lần ngươi thật xác định muốn ta đem tu vi áp chế đến tứ phẩm tiểu t ô n g sư sau đó lại thi triển thánh nguyên lực lượng ngụy nguyên một mặt hoài nghi nói cái tên này bất quá nhị phẩm tiểu t ô n g sư để cho mình vận dụng thánh nguyên lực lượng còn chưa tính thế mà còn đem tu vi lại đề cao lưỡng phẩm đây không phải tìm thua sao đúng chính xác trăm phần trăm khương hàn gật đầu nói đây cũng là ta thánh nguyên lực lượng thánh nguyên lực lượng dưới ta tứ phẩm có thể chiến ngũ phẩm khương hàn đệ đệ lần này có thể là chính ngươi đề yêu cầu cũng đừng trách ta nguyễn nguyên cười ha ha nói ra cảm thấy khương hàn là đang tìm n g ư ợ n g khương hàn lại là mỉm cười sau một khắc ánh mắt liền lăng lệ vừa xài bứt ra trực tiếp tiến vào long hóa trạng thái ngoa tào đây là cái gì quỷ Nguyễn、nguyên nhìn xem long hóa sau khương hàn nhịn không được giật mình trong lòng khương hàn bộ dáng này thật đúng là dọa hắn nhảy một cái thượng cổ tổ long huyết mạch cái tên này còn mẹ nó cất dấu chiêu này xong lại bị hố giờ khác này nguyễn nguyên có chút hối hận đáp ứng khương hàn lần nữa tỷ thí quyết định thượng cổ tổ long huyết mạch nay hoàn toàn có khả năng ngược hắn thánh nguyên lực lượng a tới đánh đi khương hàn lại là khẽ cười một tiếng sau một khắc thân hình liền lướp tầm bầm ra tốc độ nhanh vô cùng、nguyễn、nguyên quá sợ hãi vội vàng điều động thánh nguyên lực lượng giao thủ có thể là vừa giao thủ hắn liền khóc cái tên này không chỉ lực lượng tốc độ khoa trường liền phòng ngự đều cực kỳ biến thái hơn nữa còn muốn so hắn thêm ra một đôi cánh cùng một đầu cái đôi chiến đấu hắn hoàn toàn chỉ có bị động phòng ngự phần hơn nữa còn không phòng được ngụy nguyên trong lòng khóc không ra nước mắt hiện tại mới nhớ tới khương hàn có thể là bị huyết nhận liên minh sớm tuyển nhận người mà bây giờ biết lại đã muộn sau một nén nhang khương hàn nhìn xem nằm trên mặt đất r u t lún dày đã xưng thành đầu heo ngụy nguyên nhẹ nhàng lắc đầu nói xem ra thánh nguyên lực lượng cũng chỉ đến như thế ngụy nguyên thì là một mặt sinh không thể luyến tại sao mình muốn tới tìm cái tên này khoe khoang bị đánh thành đầu heo không nói còn thiếu dòng g ã hai mươi vạn kím tệ t r ư ơ n g bảy mươi chín người ngốc có ngốc phúc n g ư ơ i thật cứ đi như thế khương hàn thấy ngụy nguyên đứng lên muốn đi kinh ngạc hỏi ngụy nguyên lập tức lật ra một cái l ư ỡ i mắt vốn là tới khoe khoang một phen hiện tại đánh cũng bị đánh phiếu nợ cũng viết ở lại chỗ này nữa làm gì ta nói là ngươi liền mang một cái đầu heo ra ngoài như vậy không tốt đâu khương hàn nói ngụy nguyên khỏe miệng co giật cái tên này quá mẹ nó đáng giận lúc này còn hướng hắn trên vết sẹo sắt m ố i dạng này ngươi ở chỗ này hai cái ban đêm ta cho ngươi luyện chế một chút đan dược chữa thương、khương、hàn cười hỏi sẽ không lấy tiền a n g u y n Nguyên một mặt cảnh giác nhìn về phía khương hàn khương hàn thì là một hồi bờ cười cái tên này xem ra là bị chính mình h ố sợ không lấy tiền lại nói ngươi có tiền sao ngoài ra ta còn có thể cho ngươi một cái trả nợ cơ hội khương hàn vừa cười vừa nói cơ hội gì n g u y i nghi n ngờ nhìn về phía khương hàn hỏi chúng ta h u y ế t nhận liên minh nhất phẩm hát thiết nhiệm vụ không phải ban thưởng một vạn kim tệ nha ta cho ngươi hai vạn kim tệ hai ngày sau có hai cái nhất phẩm đại tông sư sẽ tới đối phó ta ngươi giúp ta giết một cái ta liền cho chống đỡ hai vạn kim tệ giết hai cái bốn vạn như thế nào khương hàn vừa cười vừa nói ba vạn một cái thiếu đi không làm ngụy nguyên lúc này nâng g i a nói ba vạn quá thua lỗ liền hai vạn một điểm không thể nhiều chúng ta phiêu tuyết thành lại không phải là không có nhất phẩm đại tông sư đây là nhìn ngươi thiếu nợ ta tiền mới cho ngươi cái này cơ hội kiếm tiền bằng không thì ta tìm người khác đi làm khương hàn lắc đầu cự tuyệt nói ra ngụy nguyên lúc thì trắng mắt ngươi thua thiệt cái q u ạ c l ô n g số tiền này còn không phải ngươi theo lão từ nơi này hồ tới bất quá hắn cũng biết giết một cái nhất phẩm đại tông sư ba vạn kim tệ xác thực nhiều lắm hai vạn có ít có không có một lần tính đem hai mươi vạn toàn bộ chống đỡ xong nhiệm vụ làm ngụy nguyên cao mày nói có à, giết một cái đụng chạm đến thiên địa cảm n g ộ ngưỡng cửa cựu phẩm đại tông sư ta cho ngươi một cái huyết nhận liên minh gấp đôi giá hai mươi vạn ngươi có làm hay không khương hàn cười nói cút ngụy nguyên lập tức mong muốn mắng chửi người ngươi mẹ nó tầm l a o tử vui v ẻ à. cựu phẩm đại tông sư vẫn là đụng chạm đến thiên địa cảm n g ộ ngưỡng cửa trừ phi hắn muốn chết hắn mới đi làm loại cao thủ cấp bậc này nếu không phải v õ hầu cảnh cường giả bằng không rất khó đem hắn đánh giết khương hàn b i t miệng cười một tiếng liền biết ngụy nguyên lại là vẻ mặt này ngụy nguyên trong lòng tức giận hỏi vậy nếu như khoảnh k ắ c hai cái nhất phẩ không thành công cho ngươi chụp mũ ba ngàn vất vả phí khương hàn nói ngụy nguyên một mặt im lặng cái tên này không làm thương nhân thật thật là đáng tiếc nhiệm vụ này ta tiếp bất quá khương hàn ngươi nếu là làm thương nhân nhất định là cái gian thương ngụy nguyên nói t a ơn cái n g ợ i khương hàn cười nói ngụy nguyên nghiến răng n g h i ế n lợi cái tên này tuyệt đối là hắn gặp qua vô s ỉ nhất giảo hoạt nhất người về sau tuyệt đối phải ít cùng cái tên này liên hệ nhưng mà sau bốn canh giờ ngụy nguyên lại là một mặt định n ọ n nụ cười nhìn xem khương hàn lấy lòng nói khương hàn ngươi vừa rồi cho ta đang dược lại cho ta mấy k h ả trừ sao không có tứ phẩm đang dược một lò liền ba khỏa một khỏa đã cho ngươi ăn còn lại hai khỏa ta muốn giữ lại dự bị thương hàn hồi đáp ngay tại vừa rồi hắn luyện chế ra một lò tứ phẩm quỷ kiến s ầ u loại đan dược này có thể là cùng tên của hắn một dạng hiệu quả kỳ hảo dù cho chỉ còn lại có một hơi cũng có thể cho ngươi cứu trở về cho nên liền quỷ gặp đều s ầ u ngụy nguyên trên mặt điểm này ứ xưng bất quá là một một ít thương dùng quỷ kiến s ầ u có thể nói lập tức công hiệu giờ phút này đã hoàn toàn tiêu xưng lên tiếp qua nửa ngày liền có thể triệt để khôi phục nguyên dạng không chỉ như thế liền trong cơ thể hắn một chút t h ắ tật đều cho tiêu trừ không còn một mảnh bằng không này ngụy nguyên không có khả năng như thế trông mà thèm một lò liền bá khỏa cái này sao có thể tứ phẩm đan dược một lò ít nhất cũng phải sáu viên đi ngụy nguyên vẫn có chút hiểu biết cho nên hắn lập tức phản bác bình thường tứ phẩm nguyên đan một lò là ít nhất sáu viên nhưng đây là tứ phẩm bên trong vương phẩm đan dược quỷ k i ế n sầu một lò ba khỏa đã không ít khương hàn đầy vẻ khinh bị nói ra vậy ngươi lưu một khỏa dự bị lại cho ta ngươi cũng biết ta sau đó phải đi chấp hành nhiệm vụ đây chính là sát hạch nhiệm vụ m ặ khác trước lúc này không phải vẫn phải giút ngươi giết hai cái nhất phẩm đại tông sư chiến đấu này tránh không được chịu t r ư ớ thương cái kia sát hạch nhiệm vụ còn thế nào làm cho nên nguyên, nguyên một mặt cười ha h à nói không được liền ba cái một k h ỏ a ta muốn lưu cho vợ ta chính mình còn muốn lưu một k h ỏ a không có có dư thừa cho ngươi khương hàn vẫn như c ũ không hề bị lay động không có ngươi lại luyện nhà ngươi là vĩ đại luyện đan sư còn không phải nghĩ luyện nhiều ít liền luyện nhiều ít nguyên, nguyên vất m ô n g ngờ nói ngươi coi những dược liệu này là c á i c h ẳ n g a ta này quỷ kiến sầu bên trong quỷ vương thảo có thể là tứ phẩm vương phẩm linh thảo cực kỳ hiếm thấy ta liền một gốc đã luyện khương hàn liếp mắt nói ta đây mua tứ phẩm đan dược không phải liền là ba vạn kim tệ mà ta ra bốn vạn trước yếu về sau cùng một chỗ còn ngụy nguyên một bộ hào sảng nói bốn vạn ngươi đổi tên ăn mày ta đây là tứ phẩm bên trong v ư ơ n g phẩm ít nhất tám vạn ta đã đưa ngươi một khỏa đã hết lòng lấy hết mặt khác trên người ngươi không có tiền còn muốn theo ta này đổi lấy đang ăn dược không cửa khương hàn lắc đầu tiếp lấy liền muốn rời khỏi đừng ngươi nói ngươi muốn cái gì ta có khả năng đổi với ngươi ngụy nguyên vội và nói g n như vậy đi ta liền ăn thiệt t ỏ i điểm ngươi cho ta thả ba bốn cân máu của ngươi yên tâm ngươi là nhất phẩm đại công sư thả cái ba bốn cân máu không chết được khương hàn rất là tùy ý nói ngụy nguyên khỏe miệng co giật ba bốn cân máu thua thiệt cái tên này nói ra miệng là nhất phẩm đại tông sư thả cái ba bốn cân máu là không chết được có thể vậy cũng nửa chết nửa s ố n g à. nửa cân ngụy nguyên nói hai cân khương hàn nói ngươi muốn nhiều như vậy ta máu làm cái gì ngụy nguyên khó hiểu nói n g ư ơ i ăn ngũ phẩm linh quả t h á n h nguyên quả mặc dù dược lực đã hấp thu hơn phân nửa nhưng trong máu còn lưu lại một bộ phận thả điếm huyết coi như đền bù ta quỷ vương thảo thốt thất bất quá có hữu dụng hay không còn rất khó nói cho nên ta hiện tại làm chính là mua bán lô vốn khương hàn một mặt thương tiếc nói ra ngụy nguyên khỏe miệng co giật hắn biết dùng cái tên này gian trá tính cách nhất định đang diễn trò tiệu cái gì quỷ kiến sầu tuyệt đối không chỉ bá khỏa hẳn là sáu viên mà hắn máu của mình cũng tuyệt đối không giống hắn nói như vậy không dùng dạng này một cân máu tươi không thể nhiều hơn nữa ngụy nguyên một mặt kiên định nói khương hàn túi đầu lưỡng lự cuối cùng cuối cùng gật đầu nói vậy được rồi xem ở ngươi ta là hảo hình đại mức một cân liền một cân đi coi như này quỷ kiến sầu là ta đưa ngươi ngụy nguyên nghe vậy ra đầu tê dại một hồi cái gì gọi là coi như là tặng cho ta hóa ra chính mình một cân máu đều chắn g thả bất quá một cân máu đổi một k h o a tứ phẩm vương phẩm đan dược s á t thực không lỗ dù sao một cân máu đối với một cái nhất phẩm đại tông sư tới nói hoàn toàn không tính là gì ngươi đi cầm đồ vật tới t h ị n h đi ngụy nguyên nói liền lấy cái này đi khương hàn trong tay xuất hiện một cái đan lô ngụy nguyên ngạc nhiên cái tên này có chuẩn bị mà đến sẽ không lại hố chính mình à. bất quá chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng khương hàn đã cầm lấy dao găm t ạ i trên cổ tay của hắn cắt một đường vết rách bắt đầu lấy máu rất nhanh một cân máu liền phóng ra khương hàn trên mặt lập tức lộ ra vui sướng nụ cười nhanh chóng đem máu tươi thu nhập trong túi cà khôn ngụy nguyên nhìn xem khương hàn nụ cười trên mặt hắn liền biết chính mình lại bị hố đây là ngươi quỷ kiến sâu ta đi ngươi c h ư a hết tại đây cái trạch viện nghỉ ngơi thật tốt đi khương hàn cao hứng bừng bừng nói chờ một chút ngươi có thể nói cho ta biết ta lần này có hay không ăn thiệt t ỏ i sao ngụy nguyên giữ chặt khương hàn một mặt chân thành tha t h i ế t hỏi khương hàn nhìn xem ngụy nguyên một mặt chân thành biểu lộ suy nghĩ một chút nói không chịu thiệt bất quá cũng không có tham ngụy nguyên nghe vậy lập tức thở dài một hơi trên mặt lộ ra ý c hắn cũng không hy vọng tham dù sao muốn từ cái tên này trên tay tham trừ phi bánh tử trên trời rất xuống bất quá khương hàn tiếp xuống một câu lại là khiến cho hắn kém chút tức giận thổ huyết ta cũng không lừa ngươi quỷ kiến sầu một lọ nhưng thật ra là m ư ờ hai đan ngươi ăn thánh nguyên quả nhưng thật ra là thất phẩm linh quả ngươi hấp thu dược lực tốc độ kỳ thật rất chậm máu tươi của ngươi bên trong đại khái còn có bốn thành dược lực dĩ nhiên ta quỷ kiến sầu cũng đúng là tứ phẩm bên trong vương phẩm khương hàn vỗ vỗ ngụy nguyên b ả vai nghiêm túc nói ngụy nguyên trong nháy mắt hoa đá sau đó chính là một hồi đấm ngực dập chân mẹ ta muốn về nhà giang hồ quá hi một ngày bị hố hai hồi trở lại đây là tiêu chuẩn đoan đại đầu a nhìn xem không ngừng đấm n g ư ợ c nguy nguyên khương hàn bất đắc dĩ lắc đầu xem ra sau này vẫn không thể nói cho hắn biết trần tướng miễn cho hắn nghĩ quẩn khương hàn lắc đầu nói tiếp lấy liền rời đi、Mỹ、nguyên trạch viện về đến phòng khương hàn liền bắt đầu rút ra nguy nguyên trong máu thánh nguyên quả dược lực quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng này nguy nguyên trong máu thánh nguyên quả dược lực đại khái còn có bốn mươi tà hữu một cân máu tươi chịu làm về sau còn lại chính là tinh hoa những tinh hoa này hẳn là tương đương với một phần m ư ơ i thánh nguyên quả bất quá thất phẩm linh quả một phần m ư ơ i đây đã là vô cùng đ A đây là cái gì ngay tại khương hàn thu lấy thánh nguyên quả tinh hoa đồng thời hắn lại phát hiện ngụy nguyên chịu làm huyết dịch bên trong thế mà còn có một tiêm màu tím rất nhỏ tinh thể này chút tinh thể cực kỳ rất nhỏ nếu không phải quan sát tỉ mỉ rất khó phát hiện bất quá này chút tinh thể lại tản ra một cô cường đại lôi điện thuộc tính năng lượng bao động khương hàn đem màu tím tinh thể lấy ra phát hiện này chút tinh thể số lượng tựa hồ còn không ít hắn có khả năng khẳng định n à y màu tím tinh thể không phải thánh nguyên quả giao phó ngụy nguyên mà là ngụy nguyên bản trong thân thể nói cách khác này ngụy nguyên trong cơ thể còn ẩn giấu đi mặt khác một cỗ lực lượng chẳng qua là cỗ lực lượng này cũng không có bị kích phát ra đến thậm chí có khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết có ý tứ xem ra cần phải nghiên cứu một chút này màu tím tinh thể đến cùng là cái gì nói không chừng còn có thể nghiên cứu ra cái gì mới thể chất thương hàn cười nói không nghĩ tới lần này rút ra thánh nguyên quả d ư lực thế mà còn có phát hiện mới nếu là thật nghiên cứu ra cái gì trợ g ú t ngụy nguyên kích phát trong cơ thể ẩn giấu lực lượng nói không chừng hắn thật đúng là không thiệt bằng không chỉ bằng chính hắn không biết mặt khỉ ngựa tháng mới có thể phát hiện chẳng lẽ cái này là cái gọi là người ngốc có ngốc phúc khương hàn trong lòng b u ồ n c ư ờ i thiên địa luân hồi nhân quả tuần hoàn tựa hồ hết t h ể trong cõi ưu minh tự có định số Trưng đố b á c hai vạn hùng. làm h ngày sau khương hàn trên cơ bản đều là ở tại trong trạch viện ngoại trừ tu luyện liền là cùng ngụy nguyên luận bàn đao pháp không thể không nói này ngụy nguyên đối với đao pháp lĩnh nộ g thật là có giải thích của mình ít nhất k ư ơ n g hàn liền theo cái kêu học được một chiều gọi là lăng phong lượn vòng đao pháp này một đao mặc dù không phải lợi hại gì võ kỹ nhưng thủ pháp lại là cực kỳ tinh diệu n g ý ý、so、trong khoảng thời gian này hương nhi đã tới một lần truyền đạt một tin tức tốt nàng đột phá đạt đến nhất phẩm tiểu tông sư tri cảnh một mươi bảy tuổi nhất phẩm tiểu tông sư chỉ sợ cũng là phiêu tuyết thành gần trăm năm bên trong đệ nhất nhân đối với cái này khương hàn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hương nhi vốn là tiên tiên thuần âm trí thể lại thêm hắn cho công pháp lại là cực kỳ thích hợp công pháp của nàng lại có hắn luyện chế đang dược như là không thể tốc độ cao tăng lên vậy liền thật kỳ quái đến mức ninh dung thì là bị khương hàn phái đi ra làm việc làm chuyện gì đi thế nào làm việc chỉ có khương hàn biết bất quá sự tình một khi hoàn thành nhất định manh động toàn bộ phiêu tuyết thành quả nhiên ngay tại ngày thứ hai ban đêm ninh dung trở về phong trần mệt mỏi gương mặt mỏi mệt bộ dáng ba ngày nay nàng cơ hồ đều là tại chạy ngược chạy xuôi cơ hồ không có ngừng thế nhưng hắn càng là dựa theo khương hàn phân phó đi làm trong lòng càng là kinh hãi lá gan của tên này thật là quá lớn thật không biết làm như vậy lại ở phiêu tuyết thành thậm chí thiên phong quận dẫn tới như thế nào hành động cho đến giờ phút này nàng mới chính thức ý thức được khương hàn đáng sợ đắc tội khương hàn cái kia không thể nghi ngờ là đắc tội diêm vương g i a mấy không đi về nghỉ ngơi đi khương hàn nhìn vẻ mặt mẹ ệ mọi ninh dung cười nói sự tình đều theo ngươi phân phó làm thành bất quá ngươi xác định phải làm như vậy một phần bạn có chút sai lầm đừng nói là ngươi liền là toàn bộ phiêu tuyết thành đều phải đi theo cho cùng ninh dung nhịn không được nói nàng vẫn như cũ cảm thấy khương hàn làm như vậy quá điên cùng khương hàn lại là lơ đến cười cười nói ngươi vẫn là nữ sơn phỉ đầu l ĩ n h đâu làm sao chút can đảm này đều không có ninh dung im lặng làm nữ sơn phỉ không phải liền là ăn cướp người qua đường khi nào làm qua loại chuyện này bất quá nàng cũng biết thương h à n biện pháp này một khi có hiệu quả cái kia thiên hành tông đoàn người xác định vững chắc hẳn phải chết không nghi ngờ đã ngươi đã quyết định ta đây cũng không có gì nói hy vọng ngươi có thể thành công ninh dung nói nói xong liền muốn rời khỏi chờ một chút đây là một môn cấp độ thần thoại công pháp hẳn là thích hợp ngươi tu luyện mặt khác này là một cái tứ phẩm vương cấp chữa thương đ a n dược tên là quỷ kiên sầu ngươi lưu ở trên người phòng thân khương hàn đưa cho ninh dung một bản viết tay bản cùng một viên linh đan ninh dung xứng sở cấp độ thần thoại công pháp tứ p h ẩ m vương cấp chữa thương đan dược hai thứ này bất luận cái gì một dạng đều là giá trị liên thành bảo vật cứ như vậy đưa cho nàng cái này coi như là là người ba ngày này vất vả mà lại này đối với ta mà nói n à y cũng không tính là gì khương hàn nói ra tuất ta nhận ninh dung gật đầu tiếp nhận đan dược và công pháp liền rời đi khương hàn t r ạ y viện bất quá nàng tại bước ra khương hàn cựa sân lúc lại dưng bước đem một viên lớn chừng cái trứng gà ngũ thải ban lan tàng đã đặt ở ngưỡ cửa lúc này mới lần nữa đứng dậy rời đi t đây là phiêu tuyết thành một trăm linh cây số bên ngoài hát thạch sơn mạch bên trong bích ngọc hàn đảm chỉ đ á y lao thất thải thạch nay loại tảng đá bóng l o á như g n dương c h i ngọc rất có vớt vớt giá trị mà lại nắm trong tay còn có bình tâm t ĩ n h khí tác dụng xem bộ dáng là tự mình đi bích ngọc hàn đảm đấy lấy ra là vì trường tiểu nha sao khương hàn lượn quanh lấy mũ thải thạch nhét miệng lên một vệt cười khẽ linh dung từ khi nhìn thấy trương tiểu nha về sau dần dần đem chính mình nữ tính trong xương c ố t ôn nhu từng chút một khai của ra bây giờ nơi nào còn có sơn phỉ nữ thủ lĩnh k h í thế bất quá đó cũng không phải chuyện gì xấu chỉ cần nàng trong xương c ố t cái kia sự quyết tâm vẫn như cũ vẫn còn nàng liền thủy chung là trong tay mình một thanh sắc bèn kiếm ngày mai sợ rằng sẽ vô cùng đặc sắc đi khương hàn nhìn lên bầu trời to lớn minh nguyện cảm khái lẩm bẩm trong lòng mơ hồ có chút chờ mong ngay tại khương hàn đưa tiễn minh dung đồng thời thiên hành tông chỗi trong trạch viện trương tiên trí cùng với thiên hành tông hai mươi chín tên đệ tử toàn bộ tụ tập tại trong một cái phòng thời khắc này mấy ngày này đi tông đệ tử từng cái ánh mắt lộ ra một cỗ s á t ý bọn hắn muốn báo thủ muốn đem cái kia khương hàn chém thành muôn mảnh cái tên này làm hại bọn hắn mất hết mặt mũi nhận hết khuất n h thù này không báo không đội t r ờ i c h u n g còn có cái kia hai mươi chín cái quái vật cũng phải chết các nàng bất tử này phần sỉ nhục vĩnh viễn rửa sạch không sạch sẽ tu h vi của các ngươi đều khôi phục rồi chu thiên trí băng lanh nói ra toàn bộ đều khôi phục không chỉ như thế b ạ c h vũ sư minh còn đột phá đạt đến ngũ phẩm tiểu tông sư tri cảnh càn vũ đứng ra nói ra trong mắt chiến ý mười phần lần này bọn hắn hai mươi chín người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiến bộ trong đó là thuộc bạch vũ tiến bộ lớn nhất t ố t đã các ngươi thực lực đều khôi phục như vậy ngày mai theo ta cùng một chỗ thẳng hướng nhan p h ủ ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn là như thế nào không đem chúng ta thiên hành tông để vào mắt chu thiên trí cả giận nói một trưởng vô ở một bên trên bàn đá trên bàn đá trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít t â văn cuối cùng oanh một tiếng toàn bộ bàn đá hóa thành vô số mảnh thạch rất xuống đất hừ ta muốn tìm mười cái không một trăm cái xịu nữ hung hăng n ụ c nhã cái này không hẳn khiến cho hắn cũng nếm thử cỗ này bị n ụ c nhã mùi vị mật mạc âm lánh cười nói trong mắt lộ ra ngon ý hắn hai tên nha hoàn toàn có cái tia nhan như tuyết ta muốn toàn bộ ngủ một lần cho hắn biết đắc tội ta lý nham xuống tràng lý nham đồng dạng một mặt tâm lãnh nụ cười tà ác vô cùng bạch vũ không nói gì bất quá nắm đấm lại là nắm chặt lần này hắn mặc dù nhân họa đắc phúc thu vi đột phá thế nhưng hắn lại không có chút nào vui vẻ bởi vì lần này khuất đ h ụ c nhường trong lòng của hắn lưu lại bóng ma hắn hiện tại xem đến bất kỳ nữ nhân nào dù cho lại xinh đẹp đều sẽ hiện ra cái tia mười vị quái vật khuôn mặt khiến cho thân thể của hắn đã đánh mất năng lực của đàn ông đến mức về sau có thể hay không khôi phục hết thể còn rất khó nói chỉ bằng vào điểm này, Hắn đôi chu n Hàn hận、so、g t thiên trí ư nghiêm khắc nói bát đại nhân có thể là quận vương phụ tá đất lực hắn có khả năng đưa đến tác dụng rất lớn cho nên đối với bát đại nhân coi như là hắn cái này thiên hành tông trưởng lão cũng không thể không tôn trọng mà lan tu văn cách nhìn đối với bọn hắn thiên hành tông tới nói đồng dạng càng trọng yếu có thể là cái kia nhan thiên cương nói khương hàn chính là huyết nhận liên minh h ắ c thiết thành viên chúng ta nếu là giết hắn có thể hay không đắc tội huyết nhận liên minh thiên hành tông một tên đệ tử mở miệng hỏi mặc dù bọn hắn cũng không tin nhan thiên cương cảm thấy là nhan thiên cương cố ý tìm lấy cớ có thể vạn nhất nếu là thật đây này Trước không nói hắn đến cùng phải hay không huyết nhận liên minh thành viên coi như phải thì như thế nào hắn giết cháu của ta vừa thẹn đ ụ c ta thiên hành tông nhiều đệ tử như vậy chúng ta lấy lại công đạo t r ắ n g lẽ không được chu thiên trí khinh thường nói đúng chúng ta dù sao chiêm lý huyết nhận liên minh cũng không có cách nào mập mạp đồng ý nói bốn phía mọi người r ồ n r ậ p gật đầu từng cái đang mong đợi ngày mai thẳng hướng p h ụ t h à n h chủ chuẩn bị thế nào lan tu văn trong tiểu viện người sau đang bưng lấy một cuốn sách tiếp lấy ánh trang phụng đọc cảm nhận được trương quốc trụ cùng lâm trường v i ễ n đi vào sân nhỏ cũng không ngẩng đầu lên hỏi đều đã làm xong ngày mai chỉ cần hắn khương hàn vừa ra tay ta liền để cho người ta xác nhận tội của hắn tuyệt đối không cho hắn bất luận cái gì vươn mình chỗ trống trương quốc trụ vội và nói g n rất tốt hy vọng lần này ngươi không muốn xuất sai lầm bằng không khương hàn không giết ngươi ta cũng sẽ đích thân chấm dứt ngươi lan tu văn bình tĩnh nói trương quốc trụ thân hình r u lên trong lòng lạnh lẽo mọc thành bụ đại nhân yên tâm tuyệt đối sẽ không nếu là không may xuất hiện không muốn đại nhân đậu thủ ta tự động kết thúc trương quốc trụ vội vàng lập xuống quân lệnh trạng lan tu văn gật gật đầu không nói thêm gì nữa mà là liếc qua lâm trường viễn hỏi lâm trường viễn ngươi lại có thể làm những gì ta chỗ này cũng không ngôi người nhà rỗi lâm trường viễn đồng dạng phía sau lưng lạnh b ư ớ c hắn vốn cho là chính mình không chủ động ôm sự tình là có thể đục nước béo cỏ có thể là không nghĩ tới lan tu văn căn bản không cho hắn cơ hội này đại nhân ta ta có khả năng theo bên cạnh hiệp trợ trương quốc trụ cùng hắn cùng một chỗ hoàn thành hành động lần này lâm trường viễn suy nghĩ một chút nói nhưng mà hắn hạ xuống nhưng thật giống như đã chìm lấy biển lâm trường viễn trong n g á y mắt lòng bàn chân phát lạnh lạnh lẽo trải rộng toàn thân nhìn xem cái kia như cũ cúi đầu đọc sách lan tu văn trong lòng càng bối rối một bên trương quốc trụ cười lạnh hắn sớm liền cảm thấy hiện tại lâm trường viễn có chút vướng bận không có có giá trị lợi dụng mà lại cái tên này một bộ đục nước béo có thái độ cũng hết sức khiến cho hắn phản cảm dù sao hắn phạm sai lầm cái kia vốn là vô công lâm trường viễn cũng biến thành có công bây giờ bắt đại nhân cuối cùng bắt đầu rào hơn hắn hắn tự nhiên vui thấy hắn thành lâm trường viễn ta hiện tại giao cho một cái nhiệm vụ chỉ cần ngươi ho ta không chỉ không trách tội trước ngươi đục nước béo cò thái độ trả lại cho ngươi nhớ một cái đại công tại quận vương trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu lan tu văn đột nhiên để sách xuống nhìn về phía lâm trường viễn nói lâm trường viễn cùng trương quốc trụ đều là xưng sở giật mình không thôi tại đại nhân hậu ái thuộc hạ nhất định muôn lần chết không chối tử lâm trường viễn vội vàng quỳ xuống một mặt kích động nói nếu như có thể đạt được lan tu văn nói ngọn vậy hắn sau này tiền đồ tuyệt đối là bừng sáng trương quốc trụ trong mắt cũng hiện ra một cỗ nồng đậm ghen g h không do bát đại nhân làm sao lại nắm chuyện tốt như vậy ném cho lâm trường viễn tới làm ngươi đừng vội cám ơn ta người trước nghe một chút nhiệm vụ lại trả lời ta không m u ộ n lan tu văn mang theo một tia trào phúng mùi vị nụ cười nói ra đúng lâm trường viễn đệ xuống trong lòng xúc động gật đầu nói bất quá trong lòng hạ quyết tâm mặc kệ nhiệm vụ gì nhất định hoàn thành lan tu văn cười cười xuất ra một cây t r ù y thủ giao găm phía trên tản r a ba động khủng bố trương quốc chủ cùng lâm trường viễn đều là dân mình bọn hắn có khả năng khẳng định t r ù y thủ này tuyệt đối có thể tùy tiện miễu s á t bọn hắn đây là quận vương đại nhân tự tay dung luyện một thanh p h ủ b i n h bên trong có hắn một thành nguyên lực ta muốn ngươi mang theo cái này dao găm đi hát thạch sân mạch tìm tới cái kia ngũ giai nguyên thú sau đó dùng t r ủ y thủ này kích thương hắn nhớ kỹ nhất định phải làm cho hắn thấy rõ là ngươi ra tay lan tu văn nói ra lâm trường viễn nghe đến lời này trong nháy mắt t ê cả ra đầu dùng dao găm đi kích thương ngũ giai nguyên thú còn muốn cho nó thấy tự mình động thủ đây không phải muốn chết sao còn có cứ như vậy cái kia ngũ giai nguyên thú nhất định bùng nổ thú triều đến lúc đó phiêu tuyết thành chẳng phải là trương quốc trụ cũng là kinh hồn t h n g đảm trong lòng đoán được lan tu văn ý đồ hắn muốn lợi dụng thú chiều đem chọn cái phiêu tuyết thành san thành bình đ ị a đại nhân thật phải làm như vậy ta không phải đã cho khương hàn ấn tội danh trực tiếp giết bọn hắn là được trương quốc chủ nhịn không được nói ra vừa nghĩ tới thú chiều dưới gần trăm vạn sinh mệnh đem chết thảm liền hắn đều cảm thấy hoảng hốt giết khương hàn còn chưa đủ q u â n vương đại nhân muốn là toàn bộ phiêu tuyết thành trương quốc chủ, ngươi nhớ kỹ giết một người là tội đồ bách vạn là hùng lan tu văn nói trương quốc chủ cúi đầu liên lặng trong lòng đọc thầm lấy câu nói này giết một người là tội đồ bách vạn là hùng nhưng thủy trung vô phương quyết định trăm vạn sinh mệnh nào có nhẹ nhàng như vậy liền có thể bông xuống thế nào lâm trường viễn n g ư ơ i có đảm lượng tiếp s a o lan tu văn đem dao găm ngả vào lâm trường viễn trước mặt lâm trường viễn hai tay run dày thần tâm chấn động bất quá cuối cùng hắn vẫn là k h ẽ c ắ n răng tiếp nhận dao găm nói định không có nhục sứ mệnh lan tu văn lúc này lộ ra một vệ ý cười trương quốc trụ đứng ở một bên ngũ vị tạp trần đến cùng người nào tâm ác hơn t r ư ơ n g tám mươi mốt chỉ hiệu bảo ngựa sáng sớ m ngày thứ hai chu thiên trí liền dẫn t i ê n hành công đệ tử trực tiếp giết đến tận phủ thành chủ trung trung điệp điệp khí thế mười phần trên đường đi hấp dẫn không ít cư dân vây xem khi bọn hắn thấy thiên hành tông mọi người cái trên mặt tràn ngập sát khí lúc đều mơ hồ đoán ra những người này là tới phủ thành chủ tìm phiền thoái phủ thành chủ đắc tội thiên hành tông sao phiền thoái như vậy nhưng l ớ n lắm dùng thiên hành tông thực lực phủ thành chủ có thể là đấu không lại a trong đám người có người dám khai nói n g ư ờ i đây cũng không biết n à y chút thiên hành tông đệ tử tại trong phủ thành chủ làm ư a làm gió đùa g i ỡ n tỷ nữ hai ngày trước thiên hành tông đám này đệ tử bị phủ thành chủ cái kia người ở rể đuổi ra ngoài ngươi là không thấy bọn hắn cái kia xám xịt bộ dáng một chữ suy bất quá nói thật cái này người ở rể làm việc một điểm không cân nhắc hậu quả hoàn toàn không biết cho nhan ra mang đến bao lớn p h i ề n thái có một cái biết tin tức ngầm người đứng ngựa nói ra mọi người nghe vậy đều là r ồ n r ậ p lắc đầu nhan ra đây là muốn thua ở cái này người ở rể trên tay ha được rồi phiêu tuyết thành người nào làm thành chủ đối tại chúng ta tiểu lão bách tính tới nói đều như thế không có nhan ra còn có t r ư ơ n g ra cùng lý ra chúng ta coi như xem cái náo nhiệt trong đám người có người k h u y ê n mọi người gật đầu không cần phải nhiều lời nữa dân tâm có đôi khi chính là như vậy ngã theo chiều gió các chiều đại đổi thay đều là như thế thượng vị giả vô tình có thể bách tính lại khi nào hữu tình qua chu thiên trí rất nhanh liền dẫn thiên hành tông đoàn người rết tới phủ thành chủ cổng dừng lại thị vệ lúc này vọt ra đem chu thiên trí đám người ngăn lại mà nơi xa đã vây quanh con kiến chui không l o ạ n tất cả đều là xem náo nhiệt cư dân để cho các ngươi thành chủ nhan tiên cương ra tới ta cho hắn thời gian một n é n nhang hắn nếu là không ra chúng ta liền rết đi vào chu thiên trí nhìn về phía những thị vệ kia nghiêm nghị nói trong giọng nói lộ ra một cỗ xạ ý trong đó một tên thị vệ ngay vậy vẻ mặt lập tức nhất biến vội vàng chạy hướng phủ bên trong đến mức mặt khác thị vệ thì là cảnh giác nhìn về phía mấy ngày này đi tông đệ tử tựa hồ dự định nghiêm phòng tử thủ tuyệt đối không khiến cái này người bước vào phủ bên trong nửa bước thiên hành tông đệ tử vẻ mặt khinh thường không có chút nào đem những thị vệ này để vào mắt nay chút bất quá đều là bình thường thị vệ mà thôi bọn hắn một ngón tay đều có thể nghiền chết mấy cái những người này còn nghĩ cản bọn họ lại đơn giản muốn chết bất quá bọn hắn cũng không đội mà đậu thủ tựa như bọn hắn trưởng lao nói nhường nhan thiên cương cút ra đây mà không phải bọn hắn đi vào nếu là nhan thiên cương co đầu rút cổ không ra bọn hắn lại rết đi vào không mượn bọn hắn tin tưởng này nhan thiên c dù sao chở bọn hắn giết đi vào hắn gái này phiêu tuyết thành thành chủ mặt cũng là mất hết quả nhiên còn chưa tới nửa n é n hương trong cửa lớn liền đi ra sau bóng người sáu người này chính là nhan thiên cương nhan như tuyết khương hàn hương nhi ninh dung cùng với n g u y n g u y ê n sáu người này vừa xuất hiện bốn phía mọi người đều là phát ra một tiếng thốt lên k i n h n g ạ c tiếng chính xác tới nói n à y tiếng thán g phục là bởi vì nhan như tuyết hương nhi cùng với ninh dung đưa tới ba người các nàng vốn là dung mạo như thiên tiên bây giờ ba người cùng lúc xuất hiện không thể nghi ngờ là một đạo tịnh lệ nhất phong cảnh liền những cái kia gặp qua ba người thiên hành tông đệ tử cũng không khỏi có chút hơi ngưng lại thực sự quá đẹp bất quá khi bọn hắn thấy tam nữ bên cạnh khương h à n lúc từng cái trong mắt đều xông lên một cỗ mánh liệt sắt ý chu trường lão ngài đại giá u a n lâm thật sự là làm ta phủ thành chủ rồng đến nhà tôn đi theo ta đi vào ngồi một chút nhan thiên cương thấy chu thiên chí cười ha ha nói ra hừ nhan thiên cương đừng muốn ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ ta hôm nay tới đây mục đích ngươi chẳng lẽ còn không biết chu thiên chí lập tức hử lạnh nói ra nhan thiên cương càng là như thế hắn càng là cảm thấy nhan thiên cương là chọt dạng. dạng này hắn lực lượng cũng là càng、đầy. có chuyện gì trưởng lão có khả năng theo ta đi vào từ từ nói nếu là có hiểu lầm gì đó chỗ chúng ta phủ thành chủ nhất định cho chư vị bồi cái không phải nhan thiên cương vẫn như c ũ vẻ mặt tươi cười chịu tội ngươi cho rằng chịu tội liền có thể giải quyết ngươi không phải muốn chúng ta đi vào chúng ta lại không đi vào hôm nay ngay tại này cửa thành đem sự tình giải quyết chu thiên trí một mặt khinh thường nói đúng liền làm cho tất cả mọi người nhìn một chút các ngươi phủ thành chủ đến cùng làm cái gì miễn cho người khác nói chúng ta thiên hành tông ỷ thế hết người tam phẩm tiểu tông sư mập mạp nói theo lời này vừa nói ra bốn phía người xem dồn dập gật đầu nếu là đi vào bọn hắn ha không phải là không có náo nhiệt có thể nhìn sao vậy bọn hắn có thể không đáp ứng đứng sau lưng nhan thiên cương khương hàn miết miệng lên một vệ cười khẽ hết thảy đều cùng hắn nghĩ giống như lúc chu trưởng lão như vậy không tốt đâu có một số việc trước mặt nhiều người như vậy chỉ sợ nhan thiên cương một bộ khó x ử bộ dáng nói ừ ta nói hôm nay nếu là không ở nơi này đem sự tình giải quyết ta chỗ nào đều không đi chu thiên trí một bộ không hề bị lay động bộ dáng thiên hành tông đệ tử đều là ánh mắt như sắt nhan thiên cương nhìn như bất đắc dĩ lắc đầu nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng hắn con rể này đầu là thế nào lớn lên thế mà đem chu thiên trí những người này ý nghĩ toàn bộ đoán được thậm chí hắn hồi tưởng lại khương hàn cho hắn biểu diễn những người này giọng nói chuyện cùng thần thái đơn giản cùng cái này chu thiên trí cương mới giống như lúc hoàn toàn thần về phần mặc khác vừa rồi bộ kia nhút nhát bộ dáng tự nhiên cũng là khương hàn khiến cho hắn làm như vậy mục đích đúng là muốn để nhóm này thiên hành tông đệ t ử chính mình ỉ lại phụ thành chủ cổng không muốn vào phụ bên trong nếu chu trưởng lao không phải muốn ở chỗ này giải quyết cái tương a y ở chỗ này giải quyết đi chu trưởng lao nói một chút chúng ta nhan phụ đến cùng chỗ nào đắc tội các ngươi thiên hành tông nhan thiên cương đẫu nhiên kiên cường dâng lên mở miệng hỏi chỗ nào đắc tội chúng ta thiên hành tông nhan thiên cương ngươi dung túng con rể giết người giết người chẳng những là chúng ta thiên hành tông đệ tử hay là của ta cháu trai ngươi nói có hay không đắc tội chúng ta thiên hành tông chu thiên trí cả giận nói chỉ một bên khương hàn nói đúng liền là hắn giết chu thông trong phủ một chút nha hoàn thị vệ đều thấy được tam phẩm tiểu tông sư mập mạp lúc này nói ra lời này vừa nói ra bốn phía các cư dân đều là lộ ra vẻ kinh ngạc cái này xong khương hàn thế mà giết chu trưởng lao chất tử vậy cái này thiên hành tông trưởng lao xác định vững chắc sẽ không bỏ qua nhan ra hiện tại biện pháp duy nhất liền là nhan ra chủ động giao ra khương hàn bỏ xe giữ tướng khương hàn người giết chu thông nhan thiên cương lại là quay đầu nhìn về phía khương hàn nghiêm nghị hỏi không có à nhạc phụ đại nhân ta luôn luôn nhắc a n liền con thỏ đều chưa từng giết chớ đừng nói chi là giết người khương hàn một mặt vô tội nói người đánh giám thiên hành tông đệ tử lập tức mang to cái tên này đơn giản vô s ỉ tới cực điểm thế mà liền loại l ờ i này đều nói qua hắn khương hàn không dám giết người cái kia chu thông là chết như thế nào triệu an trương hằng trương đào cùng với hát phong trại bốn ngàn sơn p h lại là chết như thế nào liên loại lời này đều nói được có thể nói tuyệt đối là bọn hắn gặp q u a nhất không biết xấu h ổ người bốn phía cư dân lại là nửa tin nửa ngờ bọn hắn đối với khương hàn hành động cũng không rõ ràng chỉ biết là khương hàn là một cái không có năng lực phế vật đến mức những sự tình kia dấu vết kỳ thật chỉ có một số nhỏ người biết cho nên khương hàn bọn hắn vẫn tin tưởng chu trưởng lão ta đối ta con rể vẫn hơi hiểu biết hắn xác thực tâm địa thiện lương không dám sát sinh cái kia chu thông tuyệt đối không thể nào là hắn giết nhan thiên cương cũng quay đầu xem nói với chu thiên trí lúc nói lời này nội tâm của hắn đều tại thầm m ắ n mình lúc nào chính mình cũng vô xỉ như vậy thế mà liền loại l ờ i này đều nói được tâm địa thiện lương cái quỷ muốn nói tâm oan chính mình con rể này có thể là so bất luận cái gì người đều muốn tàn nhẫn chu thiên trí giờ phút này khí cũng là nghiến răng nghiến lợi không nghĩ tới nhan ra thế mà sẽ chết không nhận vậy ngươi nói cháu của ta chu thông là chết như thế nào chu thiên trí cả giận nói thật muốn ta nói khương hàn một bộ không tình mới nói bốn phía mọi người đều là tò mò chẳng lẽ trong này còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong hay sao nói chu thiên trí cả giận nói khương hàn nhìn về phía nhan thiên tương người sau gật đầu nói nếu chu trưởng lão nhường ngươi nói ngươi liền nói Ta người nói hiệu nói vượng ta lúc nào coi trọng qua tiểu điệp càn vũ lập tức phản bác người còn nói người không có coi trọng tiểu điệp cái kêu tiểu điệp làm sao lại mang thai con của ngươi khương hàn nói nói năng bậy bạn ta giết ngươi càn vũ giận dữ tiếp lấy liền muốn động thủ khiến cho hắn nói tiếp một bên chu thiên trí lại là ngăn cản nói càn vũ dừng bước lại ánh mắt hung hăng trừng mắt về phía khương hàn sau này hai người liền phát sinh cãi lộn trong thời gian này càn vũ nói một câu nói chọc giận chu thông thế là chu thông đ ộ n thủ càn vũ nhất thời lỡ tay liền giết chu thông khương hàn nói ra ngươi còn dám theo dệt vô cớ có tin ta hay không lập tức làm thì ngươi càn vũ nộ khí trung tiên h s ắ c ý mười phần nhưng mà chu thiên trí lại là nhìn về phía khương hàn âm chầm hỏi hắn nói cái gì bốn phía mọi người cũng phi thường tò mò nay càn vũ đến cùng nói cái gì khương hàn do dự một chút mở miệng nói càn vũ nói chu thông phụ thân qua đời ngài một mực thay chu thông phụ thân chiếu cố mẹ con bọn hắn chiếu cố vài chục năm cơ hồ cẩn thận còn nói t ẩ u tử liền là không giống nhau vài chục năm đều chơi không á n những lời này bốn phía mọi người cũng là khiếp sợ không thôi còn có dạng này che giấu đây chính là thiên đại bắt quái a từng cái nhìn về phía chu thiên trí biểu lộ trở nên trêu tức dâng lên hơi anh chu thiên trí tam phẩm đại tông sư tu vi lập tức bùng nổ khí thế kinh thiên mà lên một mặt phẫn nộ nhìn về phía càn vũ càn vũ trong nháy mắt như là rơi vào hầm băng xong chu trưởng lao đã hoài nghi hắn, có thể này hoàn toàn là chuyện không hề có a n à y khương hàn làm sao lại biết bọn hắn thiên hành tông bí mật mặt khác thiên hành tông đệ tử cũng r ồ n dập tò mò không rõ này khương hàn làm sao biết việc này những lời này bọn hắn chẳng qua là tự mình ngươi nói ra trường lão tuyệt đối không phải ta nói ta cũng chưa từng có cùng chu thông tranh đoạt qua cái gì tiểu điểm đây đều là này khương hàn châm n g o i ly dán g i a n kế càn vũ lập tức chỉ khương hàn giải thích chu thiên trí v ẻ mặt âm chấm đến cực hạ nhìn về phía khương hàn nói tiểu tử ngươi nói những lời này có không chứng tử nếu là không có hôm nay ta không phải dẹp v ê n các ngươi phụ thành chủ không thể có đây là tiểu điệp tận mắt thấy mặt khác c à n vũ sau này còn cưỡng bách tiểu điệp cùng hắn ngủ tại tiểu điệp trên mặt còn có c à n vũ lưu lại vết chảo khương hàn nói ra không có khả năng ta căn bản không biết cái gì tiểu điệp ngươi mơ tưởng vu h ằ m ta c à n vũ lập tức nói khương hàn lại là cười lạnh một tiếng đối bên cạnh thị vệ nói mang tiểu điệp ra tới đúng thị vệ kia lúc này chạy vào phủ bên trong rất nhanh hắn liền dẫn một cái t ỷ nữ đi ra làm mọi người thấy cái này t ỷ nữ trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh mà cản vũ ánh mắt lại là chừng tròn t r i ệ tâm lập tức lạnh một nữa không sai khương hàn mang ra cũng không phải thật sự là tiểu điệp mà là hôm đó khi dễ cản vũ dòng dã hai ngày hai đêm nữ nhân mập mạp mà trên mặt nàng vết chảo đúng là hắn lúc ấy phản kháng lúc lưu lại nô tỷ tiểu điệp gặp qua thành chủ đại nhân cô gia t i ể u thư cái k i a nữ nhân mập mạp đối khương hàn đám người sau khi hành lễ liền hốc mắt màu đỏ tươi nhìn về phía càn vũ ánh mắt k i a hoàn toàn liền là một cô ư u đoán vẻ mặt bốn phía mọi người ngạc nhiên ánh mắt này tuyệt đối không thể giả nếu không phải có tư tình sao lại có như thế ánh mắt p h ứ tạp bất quá nữ nhân như vậy cũng hạ phải đi khẩu nay thiên hành tông đệ từ khẩu vị cũng thật nặng nhan thiên cương đứng ở một bên. trong lòng t r ă m mối cảm xúc luồn ngang này khương hàn diễn kỹ tốt thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác nữ t ử này diễn kỹ càng là xuất thần n h ậ hóa đơn một cái ánh mắt liền đủ để chứng minh hết thảy cái này cái này chu thiên trí c h ỉ sợ không tin cũng rất khó càng vũ càng là sắc mặt t ạ m đạm trong lòng b i ệ t khuất đến cực điểm chương tám mươi hai lại một cái m i ể u sát h ắ n từ trước tới nay chưa từng gặp qua g i o hoạt như vậy người vô sỉ không chỉ hố bọn hắn hiện tại thế mà đối với hắn còn tiến hành vu hoan giá h o ạ đơn giản liền là khi người quá đáng tiểu điệp ngươi cùng mọi người nói một chút ngươi ngày đó đến cùng nhìn thấy cái gì lại là như thế nào bị người khi dễ khương hàn lại không để ý đến cản vũ giết người ánh mắt đối nữ nhân mập mạp mở miệng hỏi nữ nhân mập mạp lập tức cúi đầu lộ ra đau thương vẻ mặt nói ra ngày đó ta tận mắt thấy cản vũ giết sư đệ của hắn là hắn sư đệ chu thông ra tay trước giống như là cản vũ nói chu thông m â u thân cùng tông môn một trưởng lao tư thông sau này cản vũ giết ta về sau còn uy hiếp ta để cho ta giá họa cho cô ra nhà ta sau này còn đối ta đối ta nữ nhân mập mạp nói xong nói xong liền khóc lên, khóc lên hoa đái vũ bốn phía mọi người một hồi ngạc nhiên nay cản vũ khẩu vị nặng như vậy nàng nói cản nàng căn bản cũng không phải là cái gì tiểu điệp ta nhớ được nàng nàng nói nàng gọi thu lan càn vũ chỉ nữ nhân mập mạp phản bác mọi người tâm nghi chẳng lẽ chuyện này còn có chuyện ẩn ở bên trong ta gọi là thu lan tiểu điệp là nhũ danh của ta này chút trong phủ rất nhiều người đều có thể làm chứng mặc dù ta mang thai con của ngươi nhưng ta sẽ không để cho người phụ trách nữ nhân mập mạp khóc sức mất nói càn vũ một hồi ác h à n mang thai con của mình đây con mẹ nó mới mấy ngày năm ngày không mới ba ngày này nghi ngờ cái quý a người đánh g á m ngươi cùng ta cái k i a đến bây giờ mới đi qua ba ngày làm sao có thể mang thai hài tử trừ phi bụng của ngươi bên trong là của người k h á c loại càn vũ lập tức mang to bất quá vừa mang xong hắn liền hối hận hắn nói lời này không phải tương đương với thừa nhận hắn đối cái này thu lan làm ra cái gì việc c á c sao quả nhiên bốn phía mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn bắt đầu trở nên cổ quái liền chu thiên trí nhìn hắn ánh mắt cũng đều hiếp lại thương hàn n é t miệng lên một vệ nụ cười hắn liền là đang đào một cái hố chờ càn vũ đi nhảy không có nghĩ tới tên này thật ngốc nhảy tiến vào hiện tại hắn chỉ sợ là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch càn vũ hiện tại ngươi còn có lời gì nói ngươi khi dễ chúng ta phủ thành chủ tỷ nữ việc này ngươi định xử lý như thế nào khương hàn xem nói với càn vũ xử lý mẹ ngươi khương hàn ngươi h è n hạ vô sỉ thế mà vu van giá họa tại ta ta giết ngươi càn vũ l ử a giận cuối cùng bùng nổ trong tay xuất hiện một cây trường t h ư ơ n g trực tiếp liền hướng về khương hàn đánh tới trường thương đâm ra giống như d a o long xuất động trong đó mọi người đều là giật mình không nghĩ tới này càn vũ thế mà đạo thủ cứ như vậy này khương hàn chẳng phải là giữ nhiều lanh ít theo bọn hàn nghĩ một cái phế vật người ở rễ làm sao có thể ngăn cản thiên hành công đệ tử tinh anh công kích Phúc thử. ngay tại lúc mọi người coi là khương hàn sẽ bị cản vũ một thương xuyên thủng lồng ngực thời điểm một vệ hàn quang đột nhiên l ó e lên sau một khắc cản vũ thân hình liền cứng đ t ạ i tại chỗ bốn phía mọi người đều là xứng sở nhìn về phía khương hàn phương hướng bọn hắn phát hiện khương hàn trên tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh đao. Người. cao n nói Vũ chỉ tới kịp r một chữ, tiếp lấy tiêu ra màu tiếp tiêu chữ, liền, lấy ra ngã ạ n này sao có thể? Thiên hành tông Cái có sao thể? t đệ càn vũ có thể là nhất phẩm tiểu tông sư cấp bậc tu vi bây giờ thế mà bị một đao m i ệ u sát này khương hàn thực lực chỉ sợ cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy không nói bọn hắn liền nhan thiên cương cũng sửng sốt một chút mặc dù hắn biết khương hàn tiến bộ rất lớn thế nhưng không nghĩ tới mạnh đến nước này hắn vốn cho là khương hàn tiến vào long hóa trạng thái cùng càn vũ chiến cái ngang tay cũng là không sai bị lắm hiện tại xem ra hắn còn đánh giá thấp chính mình người con rể này hắn không phải tâm địa thiện lương sẽ không giết người sao nhưng vào đúng lúc này một đạo không đúng lúc thanh â m từ trong đám người chuyển đến bốn phía mọi người nghe vậy cũng dồn dập lộ ra nghi ngờ biểu l đây là tâm địa thiện lương liền cái con thỏ đều không dám giết người bén nhọn như vậy thủ pháp giết người sợ sợ không phải người bình thường có thể làm được đi a ta thế mà giết người người vợ ta giết người nhưng vào đúng lúc này khương hàn làm ra một cái nhường toàn trường trận mắt hốc mồm động tác chỉ gặp hắn một mặt hoảng sợ đem đao trong tay né mất m sau đó quay người trực tiếp nào h vào nhan như tuyết trong l g ự c bốn phía mọi người nhất thời khỏe miệng co giật đây con mẹ nó cũng quá giả đi còn có người diễn kịch liền diễn kịch tại sao phải hướng nhan như tuyết trong ngực nào đây chính là toàn bộ phiêu tuyết thành công nhận đệ nhất mỹ nữ dù chi liền là vợ ngươi ngươi cũng không thể dạng này kéo cửu hận a bất quá lại nhìn nhan như tuyết người sau một mặt ý cười chẳng những không có đẩy ra khương hàn còn đem hắn hướng trong ngực ôm ôm một màn này không thể nghi ngờ là như là lưỡi dao đâm vào ở đây rất nhiều trái tim của người ta một mực đứng ở một bên xem trò vui ngụy nguyên giờ phút này cũng là một mặt im lặng hắn có khả năng lấy chính mình nửa người d ư ớ i thể khương hàn tuyệt đối là hắn gặp qua vô s ỉ nhất một người khương hàn lần này ngươi còn có lời gì nói ngươi trước mặt nhiều người như vậy giết chúng ta thiên hành tông đệ tử chẳng lẽ không hẳn là lấy cái chết tạ tội mập mạp đứng ra nghĩa p ấ n điển nương nói đúng khiến cho hắn đ thiên hành tông đệ tử dồn dập đi theo cả giận nói chu thiên trí cũng không nói lời nào bất quá cũng không có ngăn cản thiên hành tông đệ tử hành vi rõ ràng hắn cũng không có quên y chính mình lần này tới mục đích đ ế n mạng khương hàn đem đầu theo nhăn như tuyết ôn nhu hương bên trong rút ra quay đầu nhìn về phía cái tên mập mạc kia lộ ra một bộ khinh thường cười lạnh chư vị đều thấy được là càn vũ ra tay trước ta chẳng qua là tại làm phòng vệ chính đáng chẳng lẽ liền hứa các ngươi thiên hành tông giết người ta liền không thể phòng vệ chính đáng các ngươi thiên hành tông đệ tử mệnh liền đáng giá tiền chúng ta phiêu tuyết thành nhân ti có rác khương hàn sắc bén nói ra hắn vừa nói sau bốn phía mọi người ánh mắt cũng trong nháy mắt sắc bén dâng lên chúng ta duy trì khương hàn hắn chẳng qua là phòng vệ chính đáng h ú n g chi này cản vũ vốn là đáng chết trong đám người có người gào lên đúng cản vũ đáng chết khương hàn vô tội mọi người dồn dập đi theo phụ hòa nói thiên hành tông đệ tử một hồi ngạc nhiên tiếp lấy từng cái trong mắt xông lên một cơn l ử a giận cái tên này đơn giản vô sỉ rõ ràng chẳng qua là một mình hắn sự tình hắn lại vẫn cứ bay lên đến thiên hành tông cùng phiêu tuyết thành bình dân trình độ này không thể nghi ngờ đường bốn phía bình dân cho là bọn họ thiên hành tông đệ tử ngạo mạn vô lý khương hàn thấy bốn phía tâm tình của mọi người bị hắn điều động khoe miệng cũng câu lên một vệt nụ cười như có như không những bình dân này tại thiên hành tông đệ tử trước mặt vốn là có loại phức cảm tự ti mà này loại phức cảm tự ti lại sẽ khiến bọn hắn phản của nội tâm dục vọng khương hàn chính là muốn phóng to c ố này phản kháng dục vọng đồng thời chính mình dấn thân vào đến bọn hắn trận doanh bên trong từ đó để bọn hắn cảm thấy khương hàn mới là cùng bọn hắn cùng một bọn mà mấy ngày này đi tông đệ tử chẳng qua là người ngoài khương hàn người quỷ kế đa đoan yêu n ô n hoặc chúng nhiều lần nhục nhã chúng ta thiên hành tông đệ tử hôm nay vì thiên hành tông đệ tử vinh quang ta quyết định cùng ngươi tới một trận sinh tử quyết đấu không biết ngươi dám vẫn là không dám mập mạp đứng ra ánh mắt lăng lệ nhìn về phía khương hàn nói khương hàn nhét miệng lên một tia cười lạnh hắn đã sớm ngờ tới bọn g i a hỏa này sẽ nói như vậy quyết đấu không có một chút tạc thưởng ta dựa vào cái gì muốn quyết đấu với ngươi khương hàn lạnh cười hỏi ngươi mập mạp lập tức giận dữ cái tên này đơn giản liền là một cái vô lại chẳng lẽ liền không có một chút xấu hổ chi tâm vậy ngươi nói muốn cái gì tạc t ư ở n g mập mạp không nhịn được nói dạng này ngươi, ngươi còn có ngươi ba người các ngươi cùng tiến lên ta một đối ba các ngươi nếu là có thể thắng ta trong tay của ta này ba cái tứ phẩm vương cấp đan dược liền trở về các ngươi hết thảy khương hàn chỉ về đằng trước mập m ạ n lý nham cùng với bạch vũ hung hăng càn q u ấ y nói ra bốn phía mọi người đều là s ứ n g sở lấy một đi ba cái này sao có thể này khương hàn điên rồi đi mập m ạ n lý nham cùng với bạch vũ đồng d ạ n g một mặt kinh ngạc không nghĩ tới khương hàn thế mà sẽ khiêu chiến ba người bọn hắn này để bọn hắn cảm nhận được một cỗ hoàn toàn n ụ c nhã bất quá khương hàn trong tay ba khỏa tứ phẩm vương cấp đan dược lại là để bọn hắn có chút trông m ặ thèm tứ phẩm vương cấp đan dược coi như là bọn hắn cũng sẽ có điều tâm động nhan như tuyết cùng với hương nhi mấy người cũng đều cảm thấy khương hàn chuyến này có chút quá mức mạo hiểm trong mắt hiện ra một cô lo lắng lấy một đi ba đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng hơn nữa còn là sinh tử quyết chiến rất có thể không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mệnh yên tâm nhà các ngươi cô ra gà tặc tàn nhẫn thực lực của hắn ta linh giáo qua này ba cái rác rưởi căn bản không phải là đối thủ của hắn hắn nói như vậy nhất định là muốn hố bọn ra hòa này ngụy nguyên lại là một mặt ý cười nói ra hắn hiện tại đã trên cơ bản lấy ra khương hàn bản tính cùng cái tên này đánh cực vậy nếu sẽ t như các ngươi thua ta không chỉ sẽ kết tính mạng của các ngươi sẽ còn đem thi thể của các ngươi toàn bộ cột lên tảng đá ném vào hầm cầu để cho các ngươi để tiếng xấu mua đời mặt khác các ngươi trên người những cái kia gia sản cũng đem toàn về ta hết thảy khương hàn lạnh cười nói h ừ nghĩ thắng chúng ta ngươi nằm mơ mập mạp khinh thường h ừ lạnh lý nam h đồng dạng cười nhạo ánh mắt khinh thường bạch vũ thì là một mặt băng lãnh một bộ ngạo nghễ bộ dáng khương hàn một lần nữa nhặt lên hoành bao chỉ mập mạp ba người khiêu khích nói giết ngươi nhóm như giết gà. n g ư ơ i muốn chết mập mạp lập tức giận dữ sau một khắc liền trực tiếp vào ra trong tay xuất hiện một thanh trọng truy hung hăng hướng về khương hàn đánh tới trọng truy vung lên hình thành kinh khủng tiếng gió hú nhị phẩm tiểu tông sư sẽ là đối thủ sao trong đám người có người thầm nói sợ là giữ nhiều lạnh ít dù cho hắn đứng thành n g a n g tay bên cạnh còn có hai cái người mạnh hơn có người lắc đầu thở dài nói đều là cho rằng khương hàn tất thua không thể nghi ngờ khương hàn giờ phút này thì là cười lạnh một tiếng mũi chân điểm một cái thân hình tựa như thanh phong lướt đi trong tay hoành đao trong nháy mắt vung lên trên không trung s ẹ t qua một đạo tàn ảnh Phúc! tiếp mập Khương Hàn thân hình thoáng khắc, trực cùng thân ảnh liền trong nhá gặp một mạp mập mạp qua. Sau lại một cái miểu sát chương tám mươi ba một cái đồ long thủ mập mạp thân thể cứng đờ đứng tại chỗ trên mặt toàn bộ đều là kinh ngạc biểu lộ nhanh thật sự là quá nhanh vừa rồi hắn chỉ thấy một đạo hạ à quang tiếp lấy hắn liền cảm giác thân thể mất đi không chế một cỗ mánh liệt đau đớn trong nháy mắt bao phủ lại não không không có khả năng ta không muốn chết mập mạp dây rủi nói nhưng mà hắn trên cổ vết máu cũng đang không ngừng mở rộng máu tươi cũng đang không ngừng tồn ra sau một khắc ý thức của hắn liền bị một cỗ hát cám nuốt t r ừ n lấy c h ế để không có năng lực suy tư mập mạp ngã xuống thi thể tách rời toàn chương ngạc nhiên lại chết một cái lý nham cùng bạch vũ cũng là gương mặt kinh ngạc không nghĩ tới này khương hàn thế mà t ù y tiện chém giết mập mạp phải biết mập mạp có thể là nhị phẩm tiểu tông sư cấp bậc tu vi thực lực như vậy tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng xem như người nổi bật mà bây giờ tại khương hàn trước mặt c ư nhiên như thế không chịu nổi một kích có thể nghĩ này khương hàn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào thật sự là không biết sống chết thế mà coi là khương hàn là quả hầm mềm cái tên này liền là một cái ẩn giấu răng nanh quái vật há miệng ra liền có thể cắn chết người ngụy nguyên xem trên mặt đất mập mạp n ư ờ i lạnh dễu cần nói Kể từ c ù nhưng g k ơ vào n hắn liền biết, đắc tội người tiếp biết, tội xúc qua đắc à nhưng vào đúng h thể lúc này một bên hương nhi lại hung hăng đạp ngụy nguyên một cước một mặt nổi giận đùng đùng nói cô ra nhà ta mới không phải quét vợt hắn là anh tuấn nhất tiêu sái thiên tài ngụy nguyên một mặt im lặng vội và nói ta đó là khen cô g i a nhà ngươi hương nhi lại là cho một cái lướt mắt nghe nói ngươi cùng ta phu quân so tài cái k i a muốn hay không cũng cùng ta luận bàn một thoáng một bên nhan như tuyết cũng quay đầu nhìn về phía ngụy nguyên cười nói nguyên khí trong cơ thể như có như không t ả n ra ngụy nguyên vẻ mặt trong nháy mắt n h ấ t biến phía sau lưng trở nên lạnh lẽo r u t cổ lại không nói thêm gì nữa nhưng mà nhưng trong lòng thì thờ mắng này k hương hẳn là cái đồ biến thái còn c h ư a t í n h cưới cái người vợ thế mà càng thêm biến thái nhị phẩm đại tông sư tu vi mười tám tuổi nói đùa cái gì đây là cái gì tiên phú kinh khủng nhan như tuyết thấy ngụy nguyên nhiễm thì là cười ngạo n g trong cơ thể nàng băng hàn lực lượng tiêu tán càng lúc càng nhanh cho nên vẹn vẹn mấy ngày thực lực của nàng liền lại tăng lên hai cấp bậc đây cũng là linh lung tuyết tâm chỗ đáng sợ tại một lúc mới bắt đầu linh lung tuyết tâm sẽ có một đoạn bạo phát kỳ mà đoạn này bạo phát kỳ thì là sẽ lệnh thể chất người sở hữu thực lực tăng vọt chỉ có chờ linh lung tuyết tâm hướng tới ổn định dạng này tăng vọt mới có thể kết thúc mà lại linh lung tuyết tâm cũng có phân chia mạnh yếu, yếu bạo phát kỳ ngắn chỗ bùng nổ băng hàn lực lượng cũng là thiếu mạnh thì sẽ có một cái rất dài bạo phát kỳ thậm chí một khi bùng nổ rất có thể uy hiếp được sinh mệnh hết sức rõ ràng nhan như tuyết linh lung tuyết tâm không thể nghi ngờ là vương phẩm bên trong vương phẩm bằng không không có khả năng vẹn vẹn chẳng qua là bạo phát kỳ trước tiêu tán liền làm tu vi của nàng tăng lên nhanh như vậy khương hàn cảm nhận được nhan như tuyết cái kia vừa để xuống vừa thu lại nguyên khí khí thức trong mắt lập tức s ô n g lên thấy lạnh cả người nguyên bản t r e o tức vẻ mặt cũng lập tức trở nên băng l ạ n h lên các ngươi hai cái cùng lên đi đừng lãng phí ta thời gian khương hàn nhìn về phía trước mắt lý nham cùng bạch vũ nói ra lời này vừa nói ra lý nham cùng bạch vũ lập tức giận dữ này khương hàn cứ nhiên như thế không đem bọn hắn để vào mắt dù cho khương hàn một đao giết mập mạp lại như thế nào. bọn hắn đã nhìn ra này khương hàn thực lực nhị phẩm tiểu tông sư cấp bậc tu vi tam phẩm tiểu tông sư thực lực thực lực như vậy mặc dù không tệ nhưng so với hai người bọn họ đều còn kém một chút có tư cách gì tại trước mặt bọn hắn c u ồ n g vọng khương hàn người giết ba chúng ta danh sư đệ hôm nay ta lý nam h nói cái gì cũng muốn lấy lại công đạo giết n g ư ơ i căn bản không cần bạch vũ độc thủ một mình ta là đủ lý nam h l ạ n h giọng nói ra nói xong trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm một cố kiếm khí bén nhọn theo trên người hắn buộc phát ra sau một khắc thân hình của hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi lợi kiếm trong tay càng là mang theo lăng lệ gợn sóng chém về phía khương hàn. m ộ trong k đám người có mắt người lực sức lực không tầm thường lúc này kinh ngạc nói ra là tam thanh kiếm khí quyết mà lại này lý nam h còn nắm giữ còn rất nhuẩn nhuyễn xem ra tại kiếm thuật bên trên cũng có không tầm thường tạo nghệ hắn mặc dù là đệ tử tinh anh bên trong nhiều tuổi nhất nhưng bằng mượn môn kiếm thuật này cũng có thể thấy được hắn tuyệt không phải tầm thường vô vi hàng người lại có người cảm khái nói ra mọi người nghe vậy trong lòng kinh ngạc tàn h ắ n chu thiên chí giờ phút này cũng là khẽ gật đầu này lý nham kiếm thuật tại thiên hành tông trong các đệ tử cũng xem như người nổi bật mặc dù chỉ là tam phẩm tiểu tông sư tu vi nhưng bằng mượn kiếm thuật cũng đủ để cùng tứ phẩm tiểu tông sư Chu tu o n rất l â Đối tiểu phó phẩm thực lực này chỉ có tam phẩm tiểu tông sư Tu lực này sư vi khương hàn không khó lắm ngớ ngẩn nhưng mà khương hàn lại là hư lạnh một tiếng hắn đã cấp cho bọn hắn cơ hội để bọn hắn cùng tiến lên nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác còn g vọng tự đ ạ i vẫn như cũ từng cái lên đã như vậy vậy liền để bọn hắn hiểu rõ đến cùng ai mới là cái kia cùng ọ n người và n h khương hàn bước ra một bước quần áo trên người trong nháy mắt nổ tung thân thể lập tức liền vào vào long hóa trạng thái lộ ra giữ t ậ n lân giáp cùng đôi giồng gai nhọn cái gì thấy khương hàn biến thân bốn phía mọi người nhất thời giật n ả y mình từng cái khiếp sợ không thôi l i ê n chu thiên trí cũng đều ngây ngẩn cả người trong mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt đương nhiên kinh ngạc nhất vẫn là lý nam h hắn làm sao cũng không nghĩ tới khương hàn thế mà lại đột nhiên biến thành một cái q u á i vật nhưng mà căn bản không cho phép hắn suy nghĩ nhiều bởi vì hắn thấy một vệ hàn quang đang hướng về hắn lướt đến tốc độ nhanh vô cùng căn bản làm hắn vô phương phản ứng ba một cái mặt đa hung hăng đập vào trên mặt của hắ sau một khắc cả người hắn liền bị đập bay ra ngoài trong miệng máu tươi nôn như điên trên mặt lưu lại một đạo rõ ràng đạo ấn cái này bốn phía mọi người một mặt khiếp sợ không thể tin được một mặt này thế mà dùng mặt đao đem người đánh bay đây là trần chủy u mục n h ã a bạch vũ cũng là con ngươi phóng to con mắt nhìn chòng chọc vào khương hàn giờ phút này khương hàn cho thấy tu vi thình lình đã biến thành tứ phẩm tiểu tôn g sư c h i cảnh mà lại khí thế càng là muốn so với bình thường tứ phẩm tiểu tôn g sư mạnh mẽ rất nhiều điều đó không có khả năng lý nham cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem khương hàn cái kêu màu đỏ tươi dựng thẳng đồng tử trong lòng vừa sợ vừa giận vừa rồi khương hàn là dùng mặt đao đập trên mặt của hắn đưa hắn đánh bay ý vị này khương hàn có khả năng trong nháy mắt chém giết chính mình nói một cách khác tại khương hàn trong mắt hắn cùng chết đi cản vũ cùng với mập m ạ p căn bản liền không hề khác gì nhau sự thực như vậy hắn làm sao có thể đủ t i ế p chịu khương hàn lại là khinh thường cười lạnh một cố cường đại long huyết nguyên khí từ trên người hắn tàn ra sau lưng cánh chớp tại bốn phía hình thành quần phong đem cả người hắn mang cách mặt đất khương hàn trên cao nhìn xuống ánh mắt bê ngễ như con vương trước khi thiên h ạ bá khí mười phần lý nham trong nháy mắt sinh ra một cố vẻ sợ hãi lại có thể là trong truyền thuyết tổ long huyết mạch xem ra này khương hàn ẩn giấu so ta tưởng tượng còn m u ố n sâu ta vốn cho là hắn là bởi vì hồn sư mới bị huyết nhận liên minh nhìn chúng hiện tại xem ra là bởi vì này tổ long huyết mạch mà huyết nhận liên minh chỉ sợ còn không biết hắn là một danh hồn sư phủ thành chủ ba trăm m bên ngoài một chỗ khách sạn lấu các bên trên lan tu văn một tay chắp sau lưng một tay cầm một v ò ít rượu khoan thai tự đắc uống vào tầm mắt lại là rơi vào cặp t i a chân cách mặt đất khương hàn trên thân khương hàn bày ra thiên phú cũng thực khiến cho hắn giật mình không thôi đại nhân nay khương gia tổ tiên liền có được tổ long huyết mạch có thể mấy trăm năm nay chuyển th huyết mạch của bọn hắn đã vô cùng mầm manh chúng ta vốn cho là khương gia không có khả năng lại xuất hiện tổ long huyết mạch không nghĩ tới này khương hàn thế mà đã thức tỉnh chẳng lẽ đây là cái gọi là hiện tượng p h ả n tổ trương quốc trụ ánh mắt ghen ghét mà hỏi khương gia ra một cái tổ long huyết mạch ý vị này này khương hàn thành tựu tương lai tuyệt không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng đến lúc đó hắn trương quốc trụ tại hắn trước mặt vậy cũng bất quá là sâu kiến mà thôi mà khi đó hắn trương quốc trụ còn có đường sống hắn không phải là phạt tổ ta điều tra qua này khương hàn đi qua thiên phú xác thực vô cùng kém hẳn là sau này thức tỉnh thiên phú mới dùng bùng nổ nếu như ta không có đòn sai hắn hẳn là gặp kỳ n g ộ gì cho nên huyết mạch mới có thể thất t ỉ n h lan tu văn nói một người khó khăn nhất suy nghĩ chính là khí vận n h ị chứ khí vận có thể cho một cái phế vật biến thành nhất phi trùng thiên thiên tài cũng có thể một thiên tài từ đó rơi xuống thánh đàn phai mở tại chúng giống khương hàn ví dụ như vậy tại đế quốc cũng không phải ví dụ chẳng qua là hắn không nghĩ tới này khương hàn khí vận c ư nhiên như thế chuyện tốt vậy chúng ta muốn hay không đem hắn bắt lại cậy mở miệng của hắn trương quốc trụ tâm ý khẽ động nói lan tu văn nghe vậy lại là cười nào quay đầu nhìn về phía trương quốc trụ nói trương quốc trụ ta nhìn ngươi bại bởi k ư ơ n g hàn thật một điểm không đoan đối mặt dạng này một cái như thế có uy hiếp người thế mà còn có thể lòng tham đến nghĩ đến từ trên người hắn đạt được chỗ tốt mà không phải trước tiên giết hắn ta nếu là cũng giống như ngươi lòng tham chỉ sợ ta cũng phải chết tại đây khương hàn trên tay giống ngươi ta như vậy phúc cả người coi như chỗ tốt cực lớn b ả y ở trước mặt chúng ta chúng ta cũng vô phúc tiêu thụ không đến mức ca ta trương quốc trụ phúc cạn có lẽ không thể thừa nhận có thể đại nhân ngài có thể là quận vương bên người hồng nhân há lại sẽ không chịu được nổi trương quốc trụ phản bác lan tu văn cười nạo liên tục cũng lời nói thêm nữa dứt khoát uống rượu hắn ghét nhất chính là loài ngựa này cái rắm Dạng này mông ngựa hắn sẽ để cho trương h không ấ y quốc trụ trong h lòng hư lệnh nói ra nhìn về phía khương hàn ánh mắt cũng biến thành trào phúng dâng lên thiên phú lại cao hơn lại như thế nào cuối cùng vẫn là một cái nhảy nhót không được bao lâu châu chấu đáng tiếc ngươi tuổi còn rất trẻ bằng không ngươi cũng là có thể theo ta uống mấy chén lan tu văn một bên uống rượu một bên cười mà tự nói nhân sinh k h ó được hồng nhan c h i kỷ nhưng càng hiếm thấy hơn chính là có thể lực lượng ngang nhau đối thủ tại lan tu văn trong lòng k h ư ơ n g hàn không thể nghi ngờ là hắn gặp được nhất thú vị người trẻ tuổi đương nhiên hắn vẫn cảm thấy khương hàn tuổi còn rất trẻ căn bản là không có cách đoán trước hắn cuối cùng cái t i a một cái đồ long thủ hắn một cái đồ long thủ giết sạch phiêu tuyết thành toàn bộ đại long có thể gây nên nhan ra cùng với hắn khương hàn vào chỗ chết hắn tự tin một chiêu này không người có thể phá hắn khương hàn cũng không được c h ư ơ i bốn giết người như thái thịt bạch vũ nhìn về phía trước ở trên cao nhìn xuống khương hàn trong lòng cũng xông lên một cỗ nồng đậm ghen ghét chi ý đối với tổ long huyết mạch hắn làm thiên hành tông đệ tử tự nhiên có hiểu biết đây là một loại phi thường cường đại huyết mạch không chỉ tốc độ tu luyện cực nhanh đối với chiến lược tăng cường đó cũng là cực kỳ khả quan khương hàn có được tổ long huyết mạch ý vị này hắn thành tựu tương lai tuyệt đối phải vượt qua hắn bạch vũ rất nhiều vừa nghĩ tới tương lai mình sẽ bị một cái nho nhỏ người ở rể cho siêu việt trong lòng của hắn liền xông lên một cỗ nồng đậm không cam lòng nhất định phải giết hắn bạch vũ nghĩ đến chính mình trước đó bị khuất đ h ụ c lại nghĩ tới khương hàn mang đến uy hiếp hắn cũng n h ị n không được nữa theo thiên hành tông đệ tử trong đám người đi ra hắn vừa đi ra khỏi bốn phía thiên hành tông đệ tử đều là lộ ra vẻ kinh ngạc bạch vũ muốn động thủ sao một bên lý nham trong lòng cũng là vui vẻ hắn lại không phải người ngu nếu khương hàn có khả năng m i ể u sát hắn hắn lại một thân một mình chiến đấu tiếp cái kết thật đó là một con đường chết hắn đang giàu như thế nào nhường bạch vũ ra tay mà không mất mặt lại không nghĩ tới bạch vũ thế mà chủ động đi ra hắn tin tưởng dùng bạch vũ thực lực, tuyệt đối có thể chém giết cái này khương hàn cuối cùng bỏ được ra tay rồi n g ư ơ i tại thiên hành tông trong các đệ tử hẳn là có thể đủ đứng vào năm vị trí đầu a giết n g ư ơ i có phải hay không là có thể chứng minh các n g ư ơ i thiên hành tông liền là rát rưởi khương hàn lạnh cười nói đối với cái này bưng giá đỡ trang lãnh ngạo bà vũ hắn một mực lòng sinh phản cảm hắn lần này liền làm u ố n thật tốt giết giết mấy ngày này đi tông đệ tử nhuệ khí để bọn hắn biết phiêu tuyết thành không phải bọn hắn thiên hành tông đệ tử làm mưa làm gió địa phương thiên hành tông đệ tử lập tức giận dữ nay khương hàn đơn giản quá mức hung hăng tàn m á lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã bọn hắn, hắn, bọn hắn thiên hành tông đệ tử mặt còn hướng chỗ nào đặt bạch vũ ánh mắt cũng s ô n g lên một cỗ s ắ c ý lợi kiếm xuất hiện trong tay khương hàn đừng tưởng rằng ngươi có được tổ long huyết mạch liền có thể muốn làm gì thì làm ta thiên hành tông dù cho lại kém cũng không phải như ngươi loại này xa xôi thành nhỏ người ở rễ chỗ có thể chống đỡ tại chúng ta thiên hành tông trong mắt ngươi bất quá là một trực bính đáp châu chấu bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiến chết bạch vũ lạnh giọng nói ra trong giọng nói mang theo một tia ngạo khí châu chấu khương hàn trao phúng cười một tiếng nay bạch vũ quả nhiên ngạo khí tàn nhẫn thế mà đem hắn ví von thành châu chấu liên uy c h ấ n tu c h â n giới lạc thần cung cung chủ yến vinh thành đều đã từng bị hắn hung hăng hố một thanh một cái nho nhỏ thiên hành tông đệ tử lại dám nói hắn là châu chấu khương hàn ngươi giết ta thiên hành tông hai tên đệ tử đều là một chiêu hôm nay ta lợi dụng một chiêu giết n g ư ơ i nhờ ngươi biết ta thiên hành tông uy nghiêm không thể xâm phạm bạch vũ mắt lạnh nhìn khương hàn nói ra bốn phía mọi người đều là lộ già vẻ kinh ngạc một chiêu miệu sát khương hàn này bạch vũ thật như thế mạnh bất quá bọn hắn tin tưởng nay bạch vũ nếu dám nói mạnh miệng như vậy liền nhất định có bản lãnh của mình ngưu bức lời này ngay cả ta cũng không dám nói này huynh đệ kho ngụy nguyên đứng ở một bên c h â m trọng nói nhìn về phía cái kia bạch vũ ánh mắt cũng biến thành trều tức dâng lên được chứng kiến khương hàn lợi hại cho dù là hắn không áp chế tu vi hắn cũng cảm giác mình rất khó giết chết khương hàn bởi vì cái tên này quá gian trá gian trá đến đủ để đem giữa bọn hắn thực lực sai biệt cho đền bù cho nên một cái ngũ phẩm tiểu tông sư dám nói một chiêu miệu s á t khương hàn hắn tự nhiên cảm thấy là chuyện cười lớn khương hàn khoe miệng cũng câu lên một vệ cười n ạ o xem ra này bạch vũ không chỉ trang lãnh đạo liền trang bức thủ đoạn cũng là nhất lưu cũng không biết đợi chút nữa bị đánh mặt lại là biểu tình gì bạ cho hắn biết chúng ta thiên hành tông lợi hại đúng bạch vũ sư minh kiếm thuật đã sớm đăng đường nhập thất chúng ta thiên hành tông trí bảo vân tiêu kiếm quyết đã luyện đến cảnh giới đại thành một kiếm miểu sát cái này người ở rể căn bản chuyện đương nhiên thiên hành tông đệ tử bắt đầu r ồ n r ậ p nói ra bọn hắn đã nhẫn nhịn rất lâu hiện tại bạch vũ ra tay bọn hắn cuối cùng có khả năng phun một cái không vui khiến cái này ngu m ộ i cư dân biết bọn hắn tiên h hành tông đến cùng làm ạ n h bao nhiêu bạch vũ nghe được lời của mọi người trên mặt ngạo khí cũng không nhịn được nồng nặc mấy phần bạch vũ ngạo khí nói ra động thủ đi ta ngược lại muốn xem xem n g ư ơ i như thế nào một chiêu giết ta khương hàn suy cười nói đã ngươi linh o a n mất linh vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí bạch vũ hừ lạnh nói xong khí thế trên người liền buộc phát ra ngũ phẩm tiểu tông sư tu vi triển lộ không bỏ sót thật mạnh lại có thể là ngũ phẩm trách không được nói có thể một chiêu miệu s á t khương hàn bốn phía mọi người kinh ngạc nói giờ khác này bọn hắn cũng tin tưởng bạch vũ dù sao hiện tại bạch vũ còn cao hơn khương hàn gia nhất phẩm tu vi nhan thiên cương lông mày cũng là n h ữ một cái trong lòng có chút lo lắng lý nham càng là cười lạnh liên tục c ả m thấy khương hàn hẳn phải chết không nghi ngờ nguyên lai、like、là đột phá đến ngũ phẩm tiểu tông sư chi cảnh c h ắ c không được tự tin như vậy bất quá ngũ phẩm tu vi liền m i ể u s á t ta ngươi không khỏi bành trướng quá lợi hại khương hàn khinh thường nói ra bạch vũ ánh mắt lạnh lẽo mặc dù hắn không biết khương hàn nói tới bành trướng là có ý gì nhưng hắn biết tuyệt đối không phải cái gì tốt lời ta thiên hành tông có vân tiêu kiếm quyết một kiếm có thể chạm vân tiêu hóa vạn d ạ n mây đen tại trời trong hôm nay ta liền dùng này vân tiêu kiếm quyết chẳng ư ơ i bạch vũ lạnh giọng nói ra nói xong hắn nguyên khí liền b trong tay hắn lợi kiếm cũng bắt đầu t à n mát ra một cỗ mánh liệt v ậ n sóng thật mạnh kiếm ý cái này là thiên hành tông vân tiêu kiếm quyết sao c h ắ c không được có thể được xưng là thiên hành tông c h ấ n tông chi bảo một trong chỉ là khí thế kia cũng đủ để nhìn ra vũ kỹ này phi phạm vô cùng trong đám người có võ giả sợ hãi tha nói n thương hàn trong mắt cũng lóe lên một k i a kinh ngạc n à y cái gọi là vân tiêu kiếm quyết thế mà đã chạm đến kiếm ý cấp độ đương nhiên dùng bạch vũ thực lực còn vô phương lĩnh nộ kiếm ý cho nên một chiêu này cũng không có phát huy ra uy lực chân chính nhưng mặc dù như thế này nguyên khí phương thức vận chuyện cũng đã có thể khiến cho một kiếm này phát huy ra không tầm th bạch vũ hét lớn một tiếng sau một khắc thân hình hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi lợi kiếm trong tay hung hăng hướng về khương hàn chém dết tới lăng lệ mũi kiếm hóa thành một vệ tuyết động tốc độ cực nhanh thật nhanh bốn phía mọi người khiếp sợ không thôi bạch vũ mạnh mẽ có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn hiện tại bọn hắn đều cảm thấy khương hàn sẽ bị một chiêu miệu sát chu thiên trí cũng liên tục gật đầu rõ ràng đối bạch vũ một kiếm này tán thưởng có thửa ngay tại lúc mọi người coi là khương hàn sẽ bị bạch vũ một kiếm chém dết lúc khương hàn lại tùy tiện liền ngăn lại bạch vũ một kiếm này nguyên thậm chí liền bước chân cũng không từng di chuyển nửa lần cái gì bốn phía mọi người nhất thời giật mình không có khả năng lý nham cũng chừng to mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt bạch vũ con ngươi cũng là co r ụ t lại trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ k hương hàn thế mà đỡ được hắn một kiếm còn như thế dễ dàng cái này là ngươi nói một kiếm miểu sát cái gì c ầ u thí vân tiêu kiếm quyết còn một kiếm hóa mây đen như vậy mềm yếu vô lực k hương hàn lạnh cười nói nói xong liền một đao đánh văng ra bạch vũ bạch vũ lui lại mười mấy mét trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt hắn vân tiêu nói, hán phương thức chiến đấu không hề giống này chút tông môn đệ tử là dựa vào tu luyện cái gì mạnh đại vũ kỹ tới mà là dựa vào chính hắn chem giết mài luyện ra được mà phương thức chiến đấu như vậy mặc dù uy lực có thể sẽ không quá lớn nhưng lại vô cùng thực dụng sơ hở rất ít nhưng đám này thiên hành t ô n g đệ tử không giống nhau bọn hắn phương thức chiến đấu đều dựa vào tu luyện người xưa võ ký tới kinh nghiệm chiến đấu phong phú lao luyện rất dễ dàng liền sẽ nhìn ra bọn hắn võ ký sơ hở cho nên này bạch vũ chiêu thức mặc dù rất mạnh nhưng lại rất dễ dàng bị phá hết sức rõ ràng này bạch vũ cũng là như thế giết bạch vũ trong lòng k h ô n g tin vội vàng lần nữa thẳng hướng khương hàn khương hàn cười nhạo xem ra là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ một kiếm hai kiếm mười kiếm trọn vẹn bổ ra mười bảy kiếm bạch vũ đều không thể làm bị thương khương hàn mảy may mà khương hàn nhưng thủy trung phiêu phủ ở tại chỗ chưa từng di chuyển một chút. bốn phía mọi người trợn mắt hốc mồm nay khương hàn tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn bạch vũ giờ phút này thở hổn hển trong lòng thấy một hồi mãnh liệt xấu hổ lúc trước hắn còn lời thề son sắt nói một kiếm chém giết khương hàn nhưng là bây giờ trọn vẹn mười tam kiếm đều không thể làm bị thương khương hàn này bằng với chính mình đang đánh mình mặt một bên lý nham cũng là vô cùng ngạc nhiên khương hàn mạnh mẽ hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn trong lòng có chút hối hận đáp ứng trận này sinh tử quyết đấu người bổ ta mười tam kiếm hiện tại nên tiếp ta một đao khương hàn cười lạnh một tiếng sau một khắc thân hình liền cực nhanh mạ ra tại lân cận bạch vũ lúc. thân hình trước khi lộn nhỏ c h u y ệ n trong tay hoành đao đồng thời hóa thành một vệ tàn ảnh như là một hồi lăng lệ gió lốc không sai đây chính là theo nguy nguyên dạy hắn một chiêu kia lang phong lượn vòng đạo pháp bất quá giờ phút này một chiêu lại bị khương hàn làm cải tiến dung nhập tứ trọng ám kỉnh cho nên này một đao tại lượn vòng đồng thời uy lực không ngừng tăng lên tại đến bạch vũ trước m ặ t lúc đã tăng lên đến một cái vô cùng trình độ khủng bố lực cắt mạnh mẽ đáng sợ bạch vũ lập tức quá sợ hãi vội vàng nghĩ đến ngăn cản nhưng mà một chiêu này uy lực so hắn tưởng tượng còn mùa lớn dừng tay xa xa chu thiên trí cũng ý thức được khớ ổn hết lớn một tiế tiếp lấy liền lướt đi mong muốn cứu bạch vũ phúc thử có thể là khương hàn đao tốc độ thực sự quá nhanh một đao chém xuống trực tiếp cả người mang kiếm chém thành hai khúc bạch vũ tại chỗ bị chém giết thân hình hóa thành hai nửa toàn trường hoàn toàn tinh mịch tất cả mọi người n gây ra như phóng thiên hành tông đệ tử càng là toàn bộ hóa đá tại tại chỗ bạch vũ sư minh thế mà bị miệu sát ngũ phẩm tiểu tông sư tu v i a bọn hắn thiên hành tông năm vị trí đầu đệ tử a thế mà bị đối phương cho m i ệ sát nay khương hàn thực lực đến cùng là mạnh bao nhiêu chu thiên trí thân hình ở nửa đường dừng lại ánh mắt trong nháy mắt phẫn nộ đến cực hạ cái tên này thế mà giết bạch vũ bạch vũ có thể là bọn hắn tông môn đại trưởng lão đệ tử bây giờ bạch vũ bị giết hắn trở về như thế nào hướng đại trưởng lão bàn giao nghĩ tới đây trong lòng của hắn liền xông lên một cỗ m a n h liệt s á t ý lý nham đứng ở đằng xa trong lòng khiếp sợ tột đ ỉ n h đồng thời trong lòng cũng xông lên một cỗ nồng đậm sợ hãi bạch vũ đều bị miễu sát vậy hắn chẳng phải là chỉ có bị thái thị phần nghĩ tới đây hắn lập tức chiến ý hoàn toàn không có chương tám mươi lăm hết ngồi đại giếng lý nham không tự chủ được hướng về một bên chu thiên trí tới gần một bước hắn không phải người ngu nếu biết không phải khương hàn đối thủ vậy hắn không có khả năng lại tiếp tục thực hiện cái gì sinh tử quyết chiến dù sao lại làm hạ thấp đi rất có thể là tính m ệ n h khương hàn tự nhiên chú ý tới lý nam cử động c ư ờ i lạnh nói lý nam n g ư ơ i biết ta vừa rồi rõ ràng có khả năng một đau giết n g ư ơ i nhưng không có giết n g ư ơ i sao bởi vì ngươi cuồng vọng tự đại khinh thường giết ta bất quá khương hàn ngươi coi như lợi hại hơn nữa hôm nay chỉ cần có chu trưởng lão tại ngươi mơ tưởng giết ta lý nam trốn đến chu thiên trí sau lưng hung hăng càn quáy nói ra rõ ràng hắn đã trực tiếp từ bỏ trước đó đồ ước khương hàn thấy cảnh này khoe miệng lại là câu lên một tia cười lạnh tự mình hồi đáp ta nghĩ ngươi đau sai Kỳ thật ta mới vừa rồi không có giết không vừa mới rồi ngươi, có đó lý à bởi giết ngươi lợi ngươi rồi. vì ta thấy một đau cảm cho l quá nam h ngươi ngấp ngẽ dám vợ trong a ta tuyên bố muốn bố đối vợ a ta tay, chỉ bằng v à điểm à y ta liền n sẽ để ư ơ i s ố nháy g k ô n bằng chết. Nham trong n g chết. h Lý mắt cứng lại ánh mắt trở nên nghiêm túc lên không biết tại sao rõ ràng bên cạnh có chu thiên trí chỗ dựa khương hàn căn bản uy hiếp không được hắn nhưng hắn nghe được khương hàn trong lòng vẫn còn có chút lạnh lẽo mà lại hắn còn hơi nghi hoặc một chút này khương hàn là làm sao biết chính mình ngấp nghẽ nhan như tuyết dù sao hắn có thể chưa từng có tại ngoại trừ thiên hành tông đệ tử bên ngoài mặt người trước nói qua liên quan tới nhan như tuyết bất luận cái gì lời nhan như tuyết thì là cười duyên dáng hiểu điệu yêu kiểu đi qua nàng luôn cảm giác mình tương lai phu quân nhất định là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng cứu vạn dân tại thủy hòa tung hoành trong thiên quân v ạ n mã thế nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy cái gọi là đỉnh thiên lập địa cứu quốc cứu dân vậy cũng bù không được một câu kia ngươi ngốc nghé vợ ta liền nên muôn lần chết một cái có khả năng không vì danh lợi trinh thiên h ạ lại có thể vì nạn phụ người trong thiên hạng ư ờ i đủ để đáng giá nàng nhan như tuyết đến chết cũng không đổi hương nhi nghe vậy b i u môi rõ ràng có chút ghen ghét linh dung đồng dạng ánh mắt phức tạp trong lòng chăm mối cảm xúc ngược ngang thiên hạ phần lớn nữ nhân tu vi không vì cầu trường sinh nhưng vì cầu cùng một người chung trường sinh cần phải tìm được dạng này một người sao mà chi nan cho nên giờ khác này nàng vô cùng hâm mộ nhan như tuyết thậm chí có chút ghen ghét khương hàn người đã giết ta thiên hành t ô n g đệ t ử ba người chẳng lẽ còn nghĩ lại tiếp tục giết tiếp ngươi thật coi ta chu thiên c h í là bài trí chu thiên c h í nghe được khương hàn lập tức lời nói lạnh nhạt nói ra khương hàn giết cản vũ cùng mập m ạ n hắn cũng không có quá nhiều gợn sóng dù sao cái chết của bọn hắn đều là chính bọn hắn tự tìm có thể khương hàn giết b ạ c h vũ cái này không đồng dạng này đem liên lụy đến hắn sau khi trở về tất nhiên sẽ bị đại trưởng l ã o trách tội mà lại lại để cho khương hàn giết lý nham hắn này thiên hành tông trưởng lão mặt mũi còn để nơi nào cho nên hắn đã đến không thể không đứng ra ngăn cản mức độ chu trưởng lão không thể nói như thế đi là các người thiên hành tông đệ tử khiêu khích ta trước đây này sinh tử quyết đấu cũng là các người tông môn đệ tử nói ra ta chẳng qua là ứng chiến m ạ thôi hiện tại chu trưởng lao trách tội ta khương hàn giết các người thiên hành tông đệ tử này không khỏi quá không giảm đạo lý đi khương hàn cười lạnh p h ả n bác chu thiên trí ánh mắt cực kỳ âm trầm rõ ràng là này khương hàn dẫn dụ bọn hắn tông môn đệ tử trước đây lại vẫn cứ lý đều để h ắ n chiếm hiện tại hắn xem như kiến thức đến này khương hàn âm hiểm xào trá khương hàn người trẻ tuổi phải hiểu được có chừng có mực nếu c u ộ c quyết đấu này chúng ta thiên hành tông đã thua ngươi như lại hùng hồ do người ta chu thiên trí cũng không phải ăn chay chu thiên trí phẫn nộ uy hiếp nói tam phẩm đại tông sư tu vi đông nhiên mà ra hướng về k ư ơ n g hàn áp bắt tới thiên hành tông đệ tử cũng dồn dập n ạ o khí trừng mắt về phía k ư ơ n g hàn một bộ cá chết lưới rách bộ dáng bốn phía m đều là lộ ra kinh ngạc tán thán c h i sắc tam phẩm đại tông sư thực lực như vậy đủ để chấn áp phủ thành chủ tất cả cao thủ chỉ bằng vào điểm này phủ thành chủ cũng không dám lấy thêm thiên hành tông đệ tử thế nào khương hàn lại là suy cười rộ lên ta hùng hồ do người chu trưởng lão giống như từ vừa mới bắt đầu liền là các n g ư ơ i thiên hành tông tại hùng hồ do người đi chúng ta nhan phủ chỉ cầu an an ổn ổn sinh hoạt có thể các ngươi thiên hành tông vì sao muốn tới đây sau lưng ngươi quận vương phụ lại vì sao muốn chết cắn ta phiêu tuyết thành không thả chẳng lẽ chúng ta những tiểu nhân vật này liền nên tùy ý các ngươi này chút cái gọi là đại nhân vật đùa bỡn trong lòng bàn tay lời này vừa nói ra, phiêu tuyết thành cư dân đồng dạng lòng sinh oán giận đúng vậy à bọn hắn chỉ muốn an cư lạc nghiệp có thể thiên hành tông đám người đến rõ ràng sẽ để bọn hắn an ổn sinh hoạt trở nên không an ổn nhưng bọn hắn lại có thể thế nào bọn hắn phản kháng những đại nhân vật kia liền sẽ từ bỏ mục đích của mình cho nên khương hàn lời nói này không thể nghi ngờ đánh trúng vào nội tâm của bọn hắn tiểu tử ngươi thật có có tài quỷ biện bất quá có một chút ngươi thật đúng là nói đúng cái thế giới này liền là như thế tính mạng của các ngươi tại những đại nhân vật kia trong mắt căn bản liền là không đáng giá nhắc tới sự tình nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho những đại nhân vật kia liền là sai bọ t ồn thất hết trong một tấc vông nhỏ tài nguyên lại có thể đổi lấy một phương tiên địa lớn thắng này loại đặt chân ở thiên hạ trí lớn há lại như ngươi loại nay ở chết một góc ve sầu có khả năng hiểu được chu thiên trí trào phúng nói ra nói cho cùng vẫn là vì ích lợi của mình k h ư ơ n g hàn c ư ờ i khẩy đúng người đều là vì bản thân nhưng này lợi ích cũng có phân chia lớn nhỏ ích lợi của các ngươi cùng những đại nhân vật kiên lợi ích so ra có thể bỏ qua không tính chu thiên trí nói ra thiên hành tông đệ tử cũng đều là lộ ra một bộ trào phúng nụ cười cùng đám này hết ngồi đầy giếng đem những đạo lý này bọn hắn há lại sẽ hiểu rõ thật đúng là chẳng biết xấu hổ rõ ràng vì mình còn nói đến bộ dạng này đại nghĩa lăng nhiên ta đều muốn đi lên cho hắn một bàn thai ngụy nguyên nghe đến lời này lập tức khí nghiến răng n g h i ế n lợi cảm thấy chu thiên trí lời liền là nói bậy nói bạn vậy ngươi lên a hương nhi vẻ mặt thành thật nói ngụy nguyên biểu tình ngưng trọng một mặt xấu hổ hắn cũng liền nói một chút mà thôi chỗ nào thật dám đi tới đối phó chu thiên trí dù sao cái này chu thiên trí có thể là tam phẩm đại tông sư hắn mới nhất phẩm mà thôi đi lên cũng là đường chết một đầu khương hàn ngươi bây giờ hẳn là hiểu rõ người cùng chúng ta thiên hành tông khoảng cách đi chúng ta thiên hành tông đó là tại vì đại nhân vật làm việc chúng ta đại biểu cũng là những đại nhân vật kia ý chí tại loại ý chí này dưới ngươi sẽ chỉ là một mực đáng thương c o n kiến lý nham lạnh cười nói chu thiên trí cái kia lời nói nhường trong lòng của hắn ngạo khí cũng một lần nữa trở về dù cho khương hàn lợi hại hơn nữa lại như thế nào phiêu tuyết thành cái kia so đến được bọn hắn thiên hành tông sao nay khương hàn cuối cùng vẫn là nhan ra từng cái nho nhỏ người ở rể như thế nào so đến được thân phận của hắn tôn q u ý thiên hành tông đệ tử tinh anh thân phận phải biết cái thế giới này ngoại trừ thực lực bên ngoài còn có một cái so thực lực thứ quan trọng hơn cái kia chính là bối cảnh có đôi khi mạnh mẽ bối cảnh có thể nghiền ép hết thể thực lực khương hàn cười nhạo liên tục một cái nho nhỏ thiên hành tông trưởng lão cùng hắn đ à m cách cục cùng tầm mắt một cái nho nhỏ thiên hành tông đệ tử ở trước mặt hắn lấy thế đại người hắn nhưng là tại tu chân giới cao cấp nhất thế lực trưởng khống giả trong đầu nhìn cái thế giới này trăm năm thời gian luận tầm mắt hắn có khả năng áp đảo toàn bộ thiên vũ đại lục phía trên luận cách cục hắn cách cục đã sơm siêu việt thiên vũ đại lục nhìn xuống tu chân giới cho nên những đại nhân vật kia ý chí hắn thấy bất quá là buồn cười chê cười hắn khương hàn ý chí thủy trung chỉ có một cái không tranh phong với trời không cùng tr chỉ cùng vạn sự vạn vật tranh tự tại cho nên hết thể trái với hắn ý chí đồ vật vậy hắn đều sẽ không từ thủ đoạn đi hủy diệt ai bảo hắn không được tự nhiên hắn liền sẽ để người nào không được tự nhiên chu trưởng lão cái này là n g ư ơ i phản bội đế quốc nguyên nhân khương hàn nhìn về phía chu thiên trí lạnh cười nói phản bội đế quốc chu thiên trí nhớ mày một cái trong lòng có loại dự cảm xấu cái tên này lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu t h ầ n ừ khương hàn ngươi tại h ồ ngôn loạn ngữ cái gì ta thiên hành tông hiệu trung đế quốc mà chu trưởng lão lại là ta thiên hành tông đức cao vọng trọng、Trường、lão như thế nào lại phản bội đế quốc ngươi coi như mong muốn kiếm cớ vậy cũng tìm hợp lý lấy cớ đi hôm nay ta thiên hành tông nói cái gì cũng muốn đòi lại danh dự của mình lý nham c h à o phúng nói ra hắn cảm thấy khương hàn là tại nghe nhìn lẫn lộn hung hăng càng u á y mục đích đúng là c h u y ể n di t â m mắt của mọi người bốn phía mọi người cũng lộ ra thần sắc tò mò n à y khương hàn đến cùng muốn nói điều gì liền nhan thiên cương cũng gương mặt tò mò khương hàn vì sao đột nhiên sẽ nói ra như vậy nếu không phải phản bội đế quốc cái tia chu trưởng lão như thế nào lại đi h á t nham dây núi chặt xuống hắc mộ thiết thụ dùng hắc mộ thiết thụ chất lỏng tại bộ n ự c của mình ấn xuống thao thiết tần ký khương hàn lạnh c ta lúc nào tại chính mình lồng ngực cân xuống thao thiết t h n ký chu thiên trí cả giận nói phải biết thao thiết tấn ký tại thiên vũ đế quốc cái kia chính là một cái cấm kỵ đồng dạng hắc m ộ t thiết thủ cũng là một cái cấm kỵ không tin ngươi đẩy ra y phục của mình nhường mọi người nhìn một chút k h ư ơ n g hàn l ệ n h cười nói tốt ta đây liền để ngươi hết hy vọng chu thiên trí cả giận nói sau một khắc liền đẩy ra y phục của mình khi hắn đẩy ra chính mình quần áo nháy mắt tất cả mọi người trợn tròn mắt bởi vì ở trên lồng ngực của hắn bất ngờ in một cái to lớn thao thiết t h n ký chu thiên trí đầu cũng là một mộng một mặt khó có thể tin t r ư ơ n g tám mươi sáu thao thiết quân dương nhiệt thao thiết ấn ký là đã từng đế quốc lớn nhất phản quân tiêu chí cho nên bọn hắn tự xưng chính mình làm thao thiết quân thao thiết trong quân thành viên mỗi một cái cũng sẽ ở trên lồng ngực của mình ấn người tiếp theo thao thiết tiêu chí mà bọn hắn ấn ký đều là do h một thiết thụ chất lỏng vẽ ở trên lồng ngực n à y loại chất lỏng rất là thần kỳ một khi dính vào làn da cả đời đều không thể tẩy sạch sẽ đồng thời h một thiết thụ cứng rắn thẳng tắp phía trên lại có tự nhiên kỳ dị hoa văn rất như là thao thiết chân dùng cho nên h một thiết thụ lại bị thao thiết quân thần thụ là bọn hắn quân đội biểu tượng vì thế thao thiết tấn ký cùng hắc m ộ thiết thụ vẫn luôn là thiên vũ đế quốc cấm kỵ đến mức thao thiết quân năm đó phạm vào tội ác đây tuyệt đối là kinh tế h hai tục lúc trước toàn bộ thiên vũ đế quốc lãnh thổ đều bị thao thiết quân chiếm lĩnh nếu không phải tiền nhiệm thiên vũ đế quân dùng lịch thiên thực lực đánh giết thao thiết quân thủ lĩnh cuối cùng lịch chuyển cản khôn vậy bây giờ thiên vũ đế quốc liền đã không tồn tại nữa coi như như thế sau này thao thiết quân vẫn như c ũ gắt gao cùng đế quốc chống cự đem gần thời gian ba năm lúc này mới tan tác thậm chí mấy trăm năm sau hôm nay thao thiết quân đều không có bị tiêu diệt hữu của bọn hắn cùng t bởi vậy thao thiết quân đã là toàn bộ đế quốc truyền kỳ cố sự đồng dạng cũng là cấm kỵ một khi phát hiện thao thiết quân thành viên đế quốc tuyệt đối là tha t lầm một nghìn tuyệt không công t h a một cái bây giờ tại chu thiên trí trên lồng ngực thế mà phát hiện thao thiết tân ký đây tuyệt đối là một kiện chuyện kinh thế hai tục h ỉ thấy chu thiên trí trên lồng ngực một đầu màu đen thao thiết dương nanh muốn vớt ấn ký đồ án cùng mấy trăm năm trước những cái kia thao thiết quân giống như lúc dữ tợn hung h á c uy nghiêm khiến cho lòng người sinh ra sợi s ợ bốn phía mọi người đều là theo bản năng lui ra phía sau một bước thao thiết quân thành viên một khi bị phát hiện nhất định dẫn tới đế nước cường giả truy sát đến lúc đó hết thể liên quan đến người đều sẽ đứng trước điều tra phạm là cùng chu thiên c h í có liên lụy người chỉ sợ đều sẽ khó thoát khỏi cái chết l i ê n lý nham đều e ngại nhìn về phía chu thiên c h í lặng lẽ rời xa hắn rất sợ mình bị liên lụy chu thiên c h í nhìn xem trên lồng ngực của mình ân ký ánh mắt âm trầm đáng sợ hai tay càng là tại run dày không ngừng có phải hay không thao thiết quân dương nhiệt chính hắn so với ai khác đều rõ ràng hắn buổi sáng hôm nay mặc quần áo thời điểm lồng ngực còn không có cái gì bây giờ lại toát ra một cái thao thiết ân ký này như thế nào khiến cho hắn k i ế đông nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía khương hàn phát hiện người sau khỏe môi nít lên ý cười trong nháy mắt hiểu rõ tất cả những thứ này đều là trước mắt thanh niên này âm mưu thật á c độc thủ đoạn chu thiên trí diện mạo g i ữ t ậ n đến c ự c hạ trong lòng sát ý thao thiên chỉ cần bị đánh lên thao thiết quân dạng này ân ký dù cho hiện tại khương hàn chủ động đứng ra thừa nhận là hắn thiết kế hãm hạ i chính mình đế quốc cũng tuyệt đối sẽ không đông tha hắn có thể nói hắn hiện tại đã bị phán án tử hình mà lại không chỉ có là hắn người nhà của hắn thậm chí thiên hành tông đều sẽ gặp liên lụy hắn thật không nghĩ tới này khương hàn thế mà sẽ cho hắn tới dạng này một tay đồng thời hắn cũng nghĩ không thông n à y khương hàn là như thế nào đem ấn ký vẽ ở trên lồng ngực của hắn nhan thiên cương đứng ở một bên trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi hắn không phải người ngu tự nhiên nhìn ra chu thiên trí trên người ấn ký là khương hàn bố trí cục diện chẳng qua là hắn không nghĩ tới khương hàn thế mà sẽ lợi dụng đế quốc cấm kỵ tới làm văn chương loại thủ đoạn này đơn giản quá ác ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi nhưng tương tự hắn cũng cảm thấy khương hàn lá gan quá lớn bởi vì một khi bị đế quốc t r a ra chân tướng đừng nói khương hàn liền là nhan ra khương gia thậm chí toàn bộ phiêu tuyết thành đều sẽ tiếp nhận đế quân lựa g ậ n thật sự là đặc sắc này khương hàn so ta trong tưởng tượng còn muốn gần lớn cùng khương hàn so ra cái này chu thiên trí cách cục rõ ràng muốn nhỏ nhiều lâu các bên trên lan tu văn uống một n g ụ c rượu nhịn không được sợ hai t h ằ n nói nếu không phải khương hàn là quận vương gia trong kế hoạch c h ứ a n g ạ i vật hắn tuyệt đối sẽ trước tiên giống quận vương tiến cử hắn một cái vẹn vẹn chỉ có mười tám tuổi thanh niên tại lòng d ạ bên trên liền có như thế tạo nghệ thành t ự u tương lai đơn giản không cách nào tưởng tượng đương nhiên dạng này người quận vương có dám hay không dùng chỉ sợ lại là một chuyện khác đại nhân ngươi nói là chu trưởng láo trên lồng ngực ấn ký là khương hàn vẽ lên đi, nhưng hắn là làm, sao làm được trương quốc trụ trong lòng không hiểu hỏi người quên cương h à n là hồn sư sự tình sao hồn sư có thể cách không ngự vật nếu như ta không có đoán sai cái tên này trước đó liền đem này chút hắc mục thiết thụ chất lỏng dùng nguyên lực đánh sơ sát tại không khí bốn phía bên trong vừa rồi tại thời điểm chiến đấu h à n là một mực tại dùng hồn lực khống chế chất lỏng lạng l i ê n không tiếng động điểm tại chu thiên trí trên lồng ngực cuối cùng tụ ít thành nhiều hình thành nhẫn ký lan tu văn cảm khái nói ra trương quốc trụ ngạc nhiên đây là cái gì xào đoạt t i ê n công thủ pháp có thể tại một tên tam phẩm đại tông sư không hề hay biết chút gì tình huống đem này chút h ắ c m ộ c thiết thụ chất lỏng toàn bộ điểm ở trên người hắn đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng khó khăn dù cho hắn không tu hồn lực đều biết mong muốn tướng hồn lực không chế đến loại tình trạng này là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào hiện tại ngươi hẳn là hiểu rõ này khương hàn đáng sợ đi ngươi nên vui mừng hắn không dùng một chiêu này đối phó ngươi bằng không trương quốc trụ ngươi bây giờ đã tại đế quốc trong mục giam chịu một tám trăm l i p hình lan tu văn suy cười nói trương quốc trụ phía sau lưng một hồi băng hàn trong lòng lại có chút e ngại lên khương hàn dâng lên có thể càng là trong lòng còn có e ngại hắn càng là không kịp chờ đợi như muốn chém giết cái này chu thiên trí đã là cái người chết trương quốc trụ một hồi liền giờ đến phiên ngươi ra sân hy vọng ngươi lần này đừng để ta thất vọng lan tu văn nói ra yên tâm đi đại nhân ngưu kế của ta mặc dù không có khương hàn tàn nhẫn nhưng cũng tuyệt đối có hiệu quả này khương hàn hôm nay nhất định tiếng xấu lan xa đến lúc đó đại nhân dù cho tự mình ra tay đế quốc bên k i a đại nhân vật cũng sẽ không chịu liên lụy trương quốc trụ nói t ố t vậy ngươi đi chuẩn bị đi lan tu văn cơ, cơ nói đúng trương quốc trụ lĩnh mệnh lập tức liền rời khỏi lầu cát h ư ơ n g hàn ta rất muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào phá ta cục hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng lan tu văn nhìn xem khương hàn thân ảnh nhàn nhã tự c ắ c cười khương hàn nhìn về phía trước khuôn mặt đã giữ tợn đến cực hạn chu thiên c h í nếp miệng lên một vệ cười khẽ cuối cùng là thành công vì đem lơ lửng giữa không t r u n g chất lỏng toàn bộ đánh vào chu thiên c h í trên lồng ngực hắn gần như hao phí hơn phân nửa hồ lực có thể nói chỉ có làm hắn mới biết được một cử động kia là đến cỡ nào gian nan đến mức chất lỏng nơi nào đến đương nhiên là ninh dung hai ngày trước đi sâu hát thạch sơn mạch theo hát m ộ t thiết thụ bên trên bộ tới vì đối phó chu thiên trí hắn nhưng là vắt hết ó c tra xét suốt cả đêm hồ sơ cuối cùng liếp mắt liền nhận định dùng thao thiết qu vất quá một chiêu này hiệu quả không thể nghi ngờ là cực kỳ bá đạo trực tiếp khương hàn ta thật không nghĩ tới ta chu thiên trí thế mà sẽ thua ở trên tay của ngươi ngươi liền đế quốc cấm kỵ cũng dám lợi dụng xem ra ta còn thực sự là khinh thường ngươi nếu như không có đ o á n sai chu thông cũng là ngươi d t đi chu thiên trí h i ế p mắt nói ra như một đầu hung ác s ó i đói chu trưởng lao nói gì vậy tại hạ căn bản nghe không hiểu chẳng lẽ chu trưởng lao cho rằng trên lồng ngực của ngươi hấn ký là ta vẽ lên đi hay sao khương hàn vừa cười vừa nói lời này vừa nói ra toàn trường mọi người đều là gật đầu chu thiên trí có thể là tam phẩm đại tông sư mà khương h à n coi như biến thân cũng bất quá mới tứ phẩm t i ể u tông sư cấp bậc làm sao có thể đủ tại chu thiên trí không biết do tình hình tình h n giới đem hắc một thiết thụ chất lỏng v ẽ ở trên người hắn thiên hành tông các đệ tử cũng đều cho mày dồn dập lui ra phía sau mấy bước cùng chu thiên trí kéo dài khoảng cách rõ ràng bọn hắn hiện tại cũng không tin chu thiên trí lý nham giờ phút này cũng lui trở về đám kia trong các đệ tử một bộ không nguyện ý bị liên lụy bộ dáng chu thiên trí thấy sau lưng thiên hành tông đệ tử dồn dập xa cách mình hai đầu lông mày cũng xông lên một cỗ sát khí thế mà không ai nguyện ý tin tưởng hắn chu trưởng lão người đây cũng không nên trách bọn hắn. làm người không vì mình thiên chu địa diện bọn hắn cũng là vì tự vệ mà thôi khương hàn trào phúng cười nói thiên hành tông đệ tử từng cái dùng sức chút đầu bọn hắn cảm thấy khương hàn nói quá đúng bọn hắn cũng không muốn cùng lấy chu thiên c h í cho cùng ha ha ha chu thiên c h í nợ nụ cười cười cực kỳ cắn rỡ một cơn gió lớn theo trên người hắn đ ỗ n g nhiên bùng nổ trực tiếp đem phía sau hắn tóc đen thổi loạn côn phát l ậ n vũ ống tay h áo tung bay hai mắt màu đỏ tươi s ắ c khí mười phần chu thiên trí trong nháy mắt nhật ma bốn phía mọi người thấy thế đều là kinh ngạc không thôi trong lòng cơ h ầ ngồi vững chu thiên trí liền là thao thiết qu khương hàn cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới cái này chu thiên trí thế mà bị chính mình bức nhập ma đạo xem ra thật chính là bị chính mình bức cho điên rồi khương hàn ta chu thiên trí cho dù chết cũng muốn lôi kéo ngươi khương hàn cùng với toàn bộ nhan ra c h n cùng ngươi để cho ta chết không yên lành ta cũng để cho các ngươi không được nắp mình chu thiên trí cả giận nói sau một khắc khí thế liền bỗng nhiên bùng nổ thân hình trong nháy mắt lướt tầm ập ra hướng về khương hàn lướt đến rõ ràng hắn muốn trước đem cái này kẻ cầm đầu chém thành muốn mảnh để tiết mối hận trong lòng nhan thiên cương cùng nhan như tuyết thấy thế đều là kinh hãi vội vàng mong muốn lướt đi đừng tới đây cùng tiết thủ bắn tên nhưng vào lúc này khương hàn lại là hét lớn một tiếng tiếp lấy mọi người liền thấy đầy trời mũi tên phô thiên cái địa hướng về chu thiên trí phóng tới có mai phục bốn phía mọi người kinh ngạc không thôi dồn dập thối lui đến nơi xa rất sợ bị ảnh hưởng đến khương hàn đồng dạng một cước điểm tại mặt đất thân hình hướng về sau lao đi mà chu thiên trí lại bị những cái kia mũi tên cho ngăn c ả lại bất quá này chút mũi tên cũng không thể làm bị thương hắn một chút dù sao đại tông sư cấp bậc cường giả đã ngưng tụ hộ thể cơ khí mà chu thiên trí là tam phẩm đại tông sư hộ thể cơ khí càng là đã sớm lô hỏa thuần thanh chỉ thấy chu thiên trí nguyên khí chấn động liền đem này chút mũi tên toàn bộ đánh bay cùng lúc đó thân hình của hắn lần nữa hướng về khương hàn đánh tới tốc độ của hắn thế mà so khương hàn dòng g ã nhanh hơn gấp đôi cho nên rất nhanh liền muốn đổi kịp khương hàn chết đi chu thiên trí nhãn thần sát khí thao thiên lân cận khương hàn nón g tay như c h ả o câu tựa hồ muốn xuyên thủng khương hàn trái tim nhan như tuyết thấy thế nhịn không được muốn lần nữa đập thủ nhưng mà nàng chưa kịp ra tay một đạo kinh khủng màu lam hàn, mang liền từ khương hàn sau lưng nước đi hướng về chạm mặt tới chu thiên trí hung hăng bổ tới chu thiên trí quá sợ hãi vội vàng điều động nguyên lực đánh ph ông có thể là này màu lam hàn mang tới quá nhanh quá mạnh thế mà mạnh mẽ đưa hắn cho đẩy lui gần hai mươi mét có thửa hai chân trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài ẩn ký mà cái kia đạo màu lam hàn mang cũng bay ra ngoài cắm vào một bên mặt đất giờ khác này chúng người mới thấy rõ đó là một thanh màu lam l o à n mượt đao bốn phía mọi người kinh ngạc không thôi đây mới là khương hàn thực lực chân chính sao n à y không khỏi quá mạnh đi thế mà b ư ớ c lui tam phẩm đại tông sư hai mươi m n g o tạo cái tên này còn che giấu thực lực ngụy nguyên thấy cảnh này cũng không nhịn được mắng vừa rồi một kia nếu là hắn bị lạnh lén rất có liền tắm dù sao như vậy khoảng cách ngắn như thế mãnh liệt công kích chỉ sợ rất khó phòng ngự ở chu thiên trí cũng không dám tin vào hai mắt của mình n à y khương hàn công kích thế mà đưa hắn bước cho lui mặc dù ở trong đó có hắn trở tay không kịp thành phần nhưng có thể làm đến điểm này đủ để chứng minh khương hàn vừa rồi công kích cực kỳ khủng bố trọng yếu nhất chính là khương hàn thế mà cách không ngự vật ngươi là một danh hồn sư chu thiên trí trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy kinh ngạc nói hồn sư toàn trường không ít người chừng to mắt h í c vào một ngụ khí lạnh nay khương hàn lại có thể là trong truyền thuyết hồn sư viện cổ tổ long huyết mạch thêm hồn sư đây là muốn nghịch thiên a giờ khác này bọn hắn toàn bộ trong lòng thầm mắng không thôi người nào mẹ nó nói nhan ra người ở rể là phế vật này căn bản liền là long tế nhan ra kiếm lợi lớn khương hàn xứng nhan như tuyết tuyết phối lý nham đứng ở trong đám người giờ phút này cũng là thần tâm rung động một mặt khó có thể tin hồn sư hai chữ như là lưới dao vào đáy lòng của hắn khiến cho hắn cảm thấy nói nói vô cùng trước đó kiêu ngạo tại thời khắc này toàn bộ hóa thành trào phúng trở thành một cọc chê cười cùng hồn sư so ra hắn tiên hành tông đệ tử tinh anh thân phận chỉ có thể coi là cái rắm trước đó hắn đôi khương hàn trào phúng không thể nghi ngờ là đang đánh mình mặt nhưng mà khương hàn giờ phút này lại là liên tục cởi ư khổ cùng tam phẩm đại tông sư cấp bậc đối chiến thực lực sai biệt thực sự quá lớn hắn lợi dụng hồn minh xúc thế đã lâu đánh lén thế mà vẹn vẹn chẳng qua là đưa hắn bước l ù i hai mươi mét xem ra muốn giết chu thiên trí cũng không phải là hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy a chương tám mươi bảy chém giết chu thiên trí mọi người kinh ngạc tàn t h á n khương hàn tự dễ ước mọi người nhìn lại lợi hại sự tình theo khương hàn bất quá là chuyện thuận lý thành trương hắn là cái người xuyên việt lại có thể mất đi người xuyên việt ra tộc mặt húng chi h ế n khuynh thành còn cho hắn mở một trăm năm treo nếu là liền bức lui một cái tam phẩm đại tông sư đều làm không được vậy liền thật h ư ở n g công hiến khinh u thành này một trăm năm tới c ạ y t đấy khương hàn trước ngươi liền là dùng hồn lực đem h một thiết thụ chất lỏng tại ngực ta thân vẽ lên thao thiết tấn k ý a đương đương một danh hồn sư thế mà cang nguyện làm một tên con rể tới nhà còn làm ra như thế thấp hèn sự tình ngươi không khỏi quá ném hồn sư cái này cao quý thân phận mặt chu thiên trí bị bức lui về sau tựa hồ cũng biến thành lý trí một chút bất quá nhìn về phía khương hàn ánh mắt vẫn như cũng tràn ngập xa ý chẳng qua là hiện tại hắn cảm thấy rét một cái hồn sư xa so với rét một trấn nhỏ người ở rể càng có giá trị. hồn sư trong mắt của ta cũng không phải gì đó cao quý t h â n p h ậ n hắn cùng võ giả cũng không hề khác gì nhau chỉ là bởi vì hồn sư quá mức thưa tớt h phương thức chiến đấu quá mức kỳ lạ cho nên mới sẽ bị các ngươi phủ thêm s ắ p thái thần thoại cho nên ta khương hàn từ đầu đến cuối đều là một tiểu nhân vật chẳng qua là có tính tình tiểu nhân vật ta h Khương Hàn lệnh cười nói, tốt một cái có tính tình tiểu nhân ô i cười nói, cái tiểu có tốt một vật, t chu thiên trí hôm nay xem như linh giáo hiện tại xem ra tiểu vương ra chết cũng là ngươi gây nên đi bất quá khương hàn dù cho ngươi hôm nay có thể qua cửa ả i của ta b、so、thế đ nhưng giờ k h ắ c này hắn cũng đã đem khương hàn bình đẳng đối đãi hắn biết khương hàn như là đã nghĩ đến cho hắn ấn lên thao thiết quân tội danh vậy liền nhất định nghĩ kỹ làm sao đối phó hắn cho nên hắn đã làm tốt chắc chắn phải chết chuẩn bị trong lòng hắn đã nhận định có thể làm khương hàn đối thủ chỉ có lan tu văn bởi vì cái này thanh niên lòng dạ đã đến khiến cho hắn cái này sống bốn mươi mấy năm gia hỏa đều cảm giác đến mức đáng sợ thận trọng từng bước dọn nước không lọt sa phi thường người có khả năng sánh vai khương hàn cười cười không có trả lời chu thiên trí bất quá trong lòng lại là b u ồ n cười trước mắt chu thiên trí làm sao biết hắn cùng lan tu văn đã bắt đầu thiên nhân giao chiến ngươi nếu có thể giết hắn ngươi thiếu nợ ta hai mươi vạn coi như trả một nửa khương hàn đột nhiên quay đầu đối ngụy nguyên, nguyên vừa cười vừa nói lao tử là nhất phẩm đại tông sư không phải nhất phẩm võ hậu người đánh không lại lao tử liền đánh thắng được ngụy nguyên lúc thì trắng mắt mắng hắn hiện tại cảm thấy thiếu khương hàn tiền liền cùng làm cháu trai một dạng trong lòng của hắn t h ề về sau coi như thiếu người nào tiền cũng không cần thiếu khương hàn tiền bốn phía mọi người nghe đến lời này lại là một hồi kinh ngạc cái tên này là nhất phẩm đại tông sư hắn mới bao nhiêu lớn còn có nhất phẩm đại tông sư làm sao lại thiếu khương hàn hai mươi vạn kim tệ vẫn là để ta tới đi nhan như tuyết đứng ra nói đúng nhường vợ ngươi đến tu vi của nàng cao hơn ta nhất phẩm mà l、so、hiện k tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch nay khương hàn tuyệt đối là toàn bộ phiêu tuyết thành lớn nhất danh ra không được ngụy nguyên nhất định phải ngươi ra tay bằng không ta liền đi du thủy thành tìm cha ngươi muốn này hai mươi vạn ta tin tưởng đến lúc đó cha ngươi biểu lộ nhất định hết sức đặc sắc khương hàn vừa cười vừa nói khương hàn ngươi cái tiện nhân ngươi đây cũng quá bất công ngươi đau người vợ liền đau người vợ làm gì kéo ta làm đệm lưng ngụy nguyên cắn răng nghiến lợi mắng nếu để cho cha hắn biết hắn đánh cược thua hai mươi vạn chỉ sợ không phải lột ra hắn không thể khương hàn thế mà cầm điểm này tới áp chế hắn đơn giản liền là không bằng cầm thú ngươi lên hay là không lên dĩ nhiên ta cũng sẽ không để ngươi chịu chết đây là ta đặc biệt vì ngươi luyện chế bạo lực đan có thể tại thời gian một nén nhang bên trong đem tu vi của ngươi tăng lên tới tam phẩm đại tông sư cảnh giới ư ơ ngụy Hàn vừa cười vừa nói. Nói xong trên vừa vừa cười t nguyên thuốc. Ngũ phẩm dược lúc này n g n n g u đoạt lấy c h ư ơ n g hàn đan dược sau đó liền cao hứng bừng bừng hướng về chu thiên trí đi đến bất quá hắn cũng không có ăn cái viên kia bạo l ự a đan mà là thận trọng đem đan dược cất vào trong bình ngọc thu nhập chính mình trong túi cắn khôn cô ra cái tên này nuốt riêng ngươi đ a n dược ngươi cho hắn đang l n dược hắn không ăn đây không phải chịu chết sao hương nhi một mặt tức giận đi đến khương hàn bên người nói ra chịu chết cũng không đến mức bất quá hắn nhiều lắm là ngăn lại mấy chiêu tất nhiên sẽ lui về đến nói chính mình t ậ n lực khương hàn cười cười cái này cùng hắn theo d ự liệu giống như lúc nếu là ngụy nguyên thu đan dược liền lập tức ăn hết này không phải là cho không hắn làm việc nhà dù ngụy n g nguyên tính cách há lại sẽ làm này loại không có chỗ tốt lại cật lực sự tình cho nên hắn liệu định ngụy nguyên nhất định sẽ đem đan dược cho thu lại dùng bản thân thực lực cùng chu thiên trí đánh đến mức có đánh hay không qua chu thiên trí vậy nhất định là đánh không lại cái tên này căn bản liền nghĩ chờ thêm mấy chiêu về sau lại đem cái này nổi một lần nữa giao cho khương hàn vậy hắn chẳng phải là vô ích chiếm tiện nghi hương nhi một mặt tức giận nói ngươi yên tâm ngươi cô ra là loại kia thua thiệt người sao khương hàn sờ lấy hương nhi đầu vừa cười vừa nói hương nhi nghe vậy cái này tài hoa tiêu tan mấy phần bất quá nhìn về phía ngụy nguyên ánh mắt như trước vẫn là một bộ bất thiện bộ dáng thầm nghĩ lấy lần sau nhất định phải thật tốt giáo hấn một chút ra hòa này khương hàn thì là cười cười nhìn về phía trước giờ phút này ngụy nguyên chạy tới chu thiên trí phía trước thế ra hắn trôi này k h ả g đau chu thiên trí nhữ n g mày không nhìn ngụy nguyên lại là nhìn về phía khương hàn cả giận nói khương hàn này liền là của ngươi chuẩn bị ở sau ngươi lại ra dám xem thường lão tử lão đầu ta tới trước gặp một l ầ ngươi n khương hàn vẫn không trả lời ngụy nguyên liền trực tiếp sủ đông để đao liền hướng về chu thiên trí c h é m tới cái tên này lại dám xem thường hắn không phải liền là tam phẩm đại tông sư nha lão tử hôm nay coi như không giết được ngươi cũng muốn n h ư n g ngươi lẩn ra chu thiên trí lại là cười lạnh nhất phẩm đại tông sư cũng dám ra tay với hắn đơn giản liền là mu bất quá rất nhanh hắn liền v ẻ mặt âm châm xuống bởi vì hắn phát hiện này ngụy nguyên cơ hồ là không muốn mạng đ ầ u pháp mỗi lần công kích đều cực kỳ tàn nhẫn lăng lệ cơ hồ chiêu chiêu đều cùng hắn đổi mệnh đánh chu thiên trí biệt khuất không thôi dù cho thực lực cao hơn ngụy nguyên lưỡng phẩm chu thiên trí vẫn không có chiếm cứ quá lớn tự h phong bốn phía mọi người kinh ngạc không thôi cái tên này cùng chu thiên trí chiến đấu mấy chục chiêu thế mà còn không có thua trận n à y chiến lược đến cùng là mạnh bao nhiêu nhưng mà nhìn ra trong đó mánh khỏe người lại là cả người toát mồ hối lạnh trong lòng biết này ngụy nguyên liền là một người điên chiêu chiêu không muốn sống người tài giỏ bởi vì cái gọi là loạn quyền đã chết lao sư phó chính là đạo lý này khương hàn đứng ở đằng xa khoe miệng cũng mang theo ý cười hắn đã sớm biết ngụy nguyên chiến đấu không muốn sống điểm này hắn theo cùng ngụy nguyên lúc tỷ thí liền đã biết chỉ bất quá ngụy nguyên không muốn sống khương hàn so với hắn càng không muốn sống cho nên ngụy nguyên mới có thể thua ở khương hàn trên tay đến mức chu thiên trí mặc dù hắn đã ôm quyết tâm quyết tử nhưng tại không có giết khương hàn trước đó hắn lại có chịu cam tâm cứ như vậy chết đi lao đầu thế nào hiện tại còn dám xem thường ta sao ta cho ngươi biết ta hiện tại mới hai mươi b ố tuổi chờ ta đến ngươi tuổi tác lao tử đã tuyệt đình nguy nguyên một mặt đắc ý nói ra chu thiên c h í nộ khí trung thiên làm sao này khương hàn người bên cạnh đều là biến thái từng cái toàn bộ không theo lẽ thường ra bài còn không phục không phục chúng ta lại đến lần này n h ờ n g ư ơ i xem một chút l a o tử thực lực chân chính nguyện nguyên m a n g to nói xong trên thân liền hiện ra một cỗ thánh khiết còn sóng hắn nguyên lực trở nên càng thêm tràn ngập vi lực chu thiên c h í càng là tức giận không thôi cũng tế ra binh khí của mình cùng nguyện chiến đấu tại cùng một chỗ ngay từ đầu n g u y n g u y ê n thậm chí có loại đè ép chu thiên trí đánh tình thế bất quá rất nhanh cỗ này tình thế liền bị n g ư chuyển biến thành chu thiên trí nghiền ép nguyện bởi vì chu thiên c h í đã từ từ nắm giữ nguyên đấu pháp quy luật bắt đầu hiểu được làm sao sớm đề phòng cho nên nguyên lấy mạng đổi mạng đấu pháp tự nhiên không có hiệu quả Bành! bay bị bối. ngoài này Thiên Chí một quyền nện Nguyễn Nguyên trên lồng người Trong miệng khăn không thôi. Chu Thiên Chí lạnh, chuẩn bị thừa thắng xuống lên, đập chết này đáng giận hậu bối. Không đánh, không đánh, ngươi tông đánh mình nhất Chu Chí thổ huyết, hò thôi. Chu Chí thừa chết hậu phẩm phẩ lực, tức cười cái sau một rớt mét. một tam một ta mười đại mấy ở ra lập sư đập khương hàn vô s ỉ thì cũng thôi đi n à y ngụy nguyên thế mà so khương hàn càng vô s ỉ bốn phía mọi người cũng là lúc thì trắng mắt ngươi đánh thắng được thời điểm mở miệng một tiếng lao tử hiện tại đánh không lại liền bắt đầu tự xưng văn bối ra mặt này đơn giản so tưởng thành còn dày hơn khương hàn cũng là tốt cười cái tên này càng ngày càng có bộ dáng của mình thế nào ngươi còn muốn độc thủ đường đường một cái tam phẩm đại tông sư cùng tam một cái nho nhỏ nhất phẩm đại tông sư đánh lâu như vậy ta nếu là ngươi đã sớm tự vận ngươi thế mà còn muốn độc thủ chu thiên trí vừa mắng một bên lui lại hướng về khương hàn đi đến chu thiên trí thì là bị tức một phật xuất thế hai phật thăng thiên tiểu tử không giết n g ư ơ i ta thể không làm người chu thiên trí bạo hưng nói lập tức toàn thân nguyên khí phun ra ngoài hướng về ngụy nguyên đánh tới giờ k h ắ c này tốc độ của hắn cơ hồ đạt đến một mức độ đáng sợ trong tay lợi kiếm c à n g là mang theo đáng sợ hắn mang ngụy nguyên trong nháy mắt kinh hãi vội vàng mong muốn né tránh nhưng mà chu thiên trí tốc độ quá nhanh ngụy nguyên căn bản không kịp ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm mang tia bổ h ư mình bốn phía mọi người cũng là cảm khái không thôi cái tên này nhất cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết phốc thử máu tơi bắn tung tóe b i nguyên h khí h vào cơ t h t lai n h h t vừa ô cùng. Bốn p h chết, chết、like、rồi khương hàn một mực tại xúc tích hồ lực mục đích đúng là vì phát động này loan nguyệt đao chân chính nhất kích đồng thời cũng đang tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp một kích thành công kết quả thật đúng là thành công lan đi hụ chết lão tử ngụy nguyên một cước đá bay trước mặt chu thiên c h í vỗ v ô ngực của mình giờ phút này hắn cũng làm ộ t trận hoảng sợ vừa rồi chu thiên c h í kiếm liền cách hắn ra đầu chỉ có ba tấc khoảng cách khương hàn nếu là chậm nữa bên trên một điểm hắn liền chết chu thiên c h í bị đá bay lại cũng không thể đứng lên bốn phía hoàn toàn yên tĩnh bất quá trong lòng mọi người lại là như là nhấc lên kinh đ ả o hãi lãng thật lâu vô phương bình tĩnh chương tám mươi tám một lớp đã săn bằng một lớp khác lại thời chu thiên trí chết một cái tam phẩm đại tông sư thế mà cứ như vậy bị giết Mặc dù là khương hàn đánh lén mới tay có thể là muốn đánh lén một cái tam phẩm đại tông sư cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng mà lại cái này cần đối với thời cơ nắm khống đi đến một cái tương đương trình độ đáng sợ giờ k h ắ c này không ai còn dám khinh thường vị thành chủ này phủ người ở rễ dù sao theo vừa rồi đến bây giờ p h ạ m là cùng khương hàn làm đúng trên cơ bản đều đã chết duy chỉ có còn có một cái lý nham bất quá theo bọn hắn nghĩ này lý nham tuyệt đối cũng sống không lâu thiên hành tông các đệ tử từng cái ánh mắt phức tạp trong lòng giống như kinh đào hãi lãng đặc biệt là lý nham vẻ mặt càng là âm trầm đến cực hạn chu thiên trí chết rồi chẳng phải là không ai che chở hắn nữa có thể nghĩ nghĩ hết t h ể đều là chính bọn hắn gieo gió gật bão nếu là vừa rồi bọn hắn có thể cùng chu thiên trí đứng tại cùng một trận d o a n h cũng sẽ không rơi vào hiện tại bộ dạng này r ồ n nương có thể là bọn hắn dám sao một phần vạn chu thiên trí chí thật chính là thao thiết quân dương nhiệt làm sao bây giờ khương hàn nhìn về phía trước từng cái lo nghĩ bất an thiên hành tông đệ tử n i ế c miệng lên một tia cười lạnh thiên hành tông đệ tử cấu kết thao thiết quân dương nhiệt tội lỗi đang chém ta phiêu tuyết thành hôm nay liền thay làm chất pháp đối với ngươi chờ chỗ lấy cực hình khương hàn tám ngọn phi đao bắn một lượt mà ra hướng về thiên hành tông đệ tử lao đi không chúng ta là hoan hổng khương hàn ngươi vu hoan chúng ta ngươi chết không yên lành thiên hành tông các đệ tử dồn dập gọi m a n g lên có mong muốn chống cự mà có thì là muốn chạy trốn nhưng mà bọn hắn thực lực căn bản vô phương ngăn cản này chút bay múa phi đao cho nên vẹn vẹn chẳng qua là một lát thời gian thiên hành tông hơn hai mươi người đệ tử cơ hồ bị chém giết hầu như không còn bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng cùng chu thiên trí phân rõ quan hệ có thể là cuối cùng nhưng vẫn là bị mặc lên tội danh như vậy nếu sớm biết như thế bọn hắn há lại sẽ không ra tay trợ giúp chu thiên trí bốn phía mọi người cũng là kinh hại không thôi cái này là hồn sư thủ đoạn giết người như trong n é y mắt hạ bút thành văn c h ắ c không được hồn sư thân phận sẽ tôn quý như thế chỉ bằng vào này thủ đoạn giết người so với tiên nhân lại tướng kém bao nhiêu thiên hành tông đệ tử cơ hồ đều bị chém giết chỉ có một người sống tiếp được không sai cái này người chính là lý nam h bất quá thời khắc này lý nam h cũng cũng không khá hơn chút nào một cái chân bị phi đ a o xuyên thủng quỳ một chân trên đất một đôi mắt phẫn nộ chừng mắt khương hàn vô cùng dữ tợn khương hàn người muốn giết cứ giết. hà tất nhăn nhăn nho nhó lý nam h vẫn nộ giận d ữ hét hắn biết mình có thể may mắn còn sống sót cũng không phải là thực lực của hắn mạnh mẽ mà là khương hàn cố ý không giết hắn đương nhiên này cũng không có nghĩa là khương hàn sẽ bỏ qua hắn thậm chí là mong muốn khiến cho hắn sống không bằng chết ta nói qua ta sẽ để cho ngươi chịu đựng tra tấn mà chết ngươi có thể từng nhớ kỹ ngươi tại ta phủ thành chủ đêm đó các ngươi sư huynh đệ tụ tập tại nói một lượt lời, lời dám nhục nhã vợ ta các ngươi nên có bị rét rất nộ khương hàn lệnh cười nói lý nam ánh mắt phức tạp trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc bỗng nhiên hắn đột nhân chừng to mắt nhìn về phía khương hôm đó ngươi cũng ở tại chỗ hiểu rõ hết t h ể đều hiểu vì cái gì khương hàn sẽ biết chu thiên trí cùng chu thông quan hệ vì cái gì khương hàn sẽ biết hắn ngấp nghe nhan như tuyết n g u y ê n lai ngày đó khương hàn liền dùng linh hồn thân thể đứng tại bên cạnh bọn họ nghĩ tới đây lý nam h trong nháy mắt có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy khương hàn lại là cười lạnh ánh mắt b ẫ nghệ nói xem ra ngươi còn không tính đần đã như vậy ta liền ban thưởng ngươi một nghìn đ a o ngươi nếu là có thể chống được ta liền thả ngươi đi nói xong khương hàn ống tay nào vung lên tám ngọn phi đao liền cấp tốc bay l như là bay múa hồ điệp đem lý nam cho ba bọc a lý nham lập tức phát ra một hồi tê tâm liệt phế tiếng tê ơ này chút phi đao không ngừng cắt thân thể của hắn cái tia cũ cắt đứt đau đớn cơ hồ khiến hắn đau đến không muốn sống rất nhanh thân thể của hắn liền một hồi máu thịt bé bét trở thành một cái huyết nhân mà lý nham cũng đau v ư ợ n g quyết đi qua bốn phía mọi người một hồi tê cả ra đầu này khương hàn ở đâu là một cái liền con t h ỏ đều không dám giết người đơn giản liền là một tôn tu la hồn sư thật đáng sợ liên ngụy nguyên cũng không nhịn được đánh run một cái một mặt cảm khái nói ra khương hàn cũng không có bởi vì lý nham ngất mà đến đây dừng tay mãi đến hoàn thành một nghìn đao mới kết thúc một nghìn đao lát lý nham đã từ lâu không có khí tức cứ như vậy thiên hành tông một nhóm bao quát chu thiên trí ở bên trong ba mươi mốt người toàn bộ chết thảm bốn phía trong lòng mọi người kinh t h á n không thôi nhan ra từ đó về sau chỉ sợ không được c ă n bình nhan thiên cương cũng là thở dài một hơi mặc dù khương hàn thủ đoạn như vậy có chút tàn nhẫn quá nhưng cũng xem như giải quyết một cái phiền thoái ngược lại bọn hắn cùng quận vương phủ không sớm thì muộn phải đối mặt một trận chiến giết mấy ngày này đi tông người cũng không phải chuyện gì xấu nhan như tuyết trên mặt cũng lộ ra mỉm cười nàng cảm thấy phu quân của mình trên thân càng ngày càng có tiêu hùng khí khái một trường phong ba đi qua mọi người cũng chuẩn bị rút lui có thể là nhưng vào lúc này một đám người lại đẩy ra đám người đi đến nay đám người khí thế hung hăng khí thế lăng nhân liên là hắn liên là hắn nắm em gái ta cho vũ đ h ụ c còn đem nàng bán đến thanh lâu em gái ta cự không chết theo hắn liền sai người đem em gái ta cho đánh chết bên trong một cái tráng hắn đứng ra chỉ khương hàn nói ra đúng còn có vợ ta cũng là bị nàng cho hại chết ngày đó hắn thừa dịp ta không ở nhà xông vào trong nhà của ta đối vợ ta ý đồ bất chính vợ ta trung trinh cuối cùng chỉ có thể chỉ có thể đã chống cự sau đó cái này khương hàn còn uy hiếp ta để cho ta chớ nói ra ngoài bằng không liền để thành vệ binh đánh chết ta khác một tên i tráng hắn một mặt p h ẫ n mất hô một bộ lá chã rơi lệ bộ dáng phủ thành chủ người ở rễ làm sằng làm bậy hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo vẫn là nói toàn bộ thành chủ p h ủ rắn chuột một ổ ẩn chứa tội phạm có người c h â m ngòi thổi g i ó nói sau một khắc lập tức có người đi theo ứng h ò a mong muốn đem sự tình làm lớn chuyện bốn phía mọi người dồn dập nhìn về phía khương hàn không nghĩ tới sự tình thế mà còn có dạng này chuyển biến bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng là cái thiên phú cực cao tài trí phi phạm nhân vật thiên tài sau lưng lại làm nhiều như vậy thấp hèn sự tỉnh nhan thiên cương c h o mày vẻ mặt tâm trầm muốn nói khương hàn làm những việc này h ắ n tự nhiên không tin tất lại nữ nhi của mình có thể là phiêu tuyết thành đệ nhất mỹ nữ khương hàn đều đã cưới nữ nhi của mình chỗ nào còn biết xem bên trên những nữ nhân khác có thể coi là biết có người cố ý v u ban thì tính sao nếu như không thể từ chứng trong sạch cái tiêu kết cục không thể nghi ngờ là giống như chu thiên trí cô ra nhà ta mới không phải là người như thế hương nhi nắm chặt n ắ m đấm phẫn nộ giận d ữ hét tiếp lấy liền muốn xuất thủ đem này chút người gây chuyện cho đổi đi nhưng mà một bên nhan như tuyết lại là ngăn trở nàng rõ ràng nàng cũng biết đây là có người cố ý tại nhằm vào khương hàn nếu như hương nhi ra tay phản mà ngồi vững khương hàn tội danh cái kia đến lúc đó liền thật hết đường chối cãi hương nhi trong lòng không cam l ò n g chỉ có thể ánh mắt chừng mắt về phía những người kia hận không thể rút ra bên hông thanh ngưng kiếm đem những người này toàn bộ giết từ năm giờ phút này cũng là khí định thần nhàn khoe miệng bốc lên một k i a như có như không nụ cười hết thầy đều giống như hắn suy đoán bọ n g ư ờ i bắt ve hoàng tức tại hậu hiện tại cái này hoàng tức cuối cùng lộ diện các ngươi nói ta đối thân nhân của các ngươi làm làm sằng làm bậy sự tình vậy các ngươi có không chứng cứ khương hàn cười hỏi. đương nhiên là có ta đem s a y hoa lâu ông chủ cho mời tới hắn thừa nhận là ngươi đem em gái ta bán cho hắn trong đó cầm đầu tráng hắn cả giận nói lập tức sau lưng một người trung niên bộ d á n g nam tử đi ra n g ư ờ i tới vẻ mặt tâm trầm vô cùng nhìn về phía khương hàn ánh mắt cũng lộ ra sắc cơ thật chính là s a y hoa lâu ông chủ lý h ồ n g khê bốn phía mọi người nhất thời kinh ngạc nói lý hồng khê tại phiêu tuyết thành cũng xem như danh nhân cơ hội không có người không biết hắn cho nên lý hồng khê vừa xuất hiện mọi người dồn dập lộ ra thần sắc kinh ngạc lý ra tại phiêu tuyết thành cũng xem như một phương phú giáp địa vị không tầm thường lý hồng k ê thế mà sẽ đích thân ra tới làm chứng chẳng lẽ này khương hàn thật làm một chút việc không thể lộ ra ngoài khương hàn lại là nợ đủ cười lý hồng khê cái tên này hắn tự nhiên vô cùng quen thuộc tại thiên đức lâu thời điểm hắn đã từng giết nữ nhi của hắn lý tương nữ còn tại đối phương trên thi thể khắc xuống rách dưới hàng ba chữ này lý hồng khê ai nữ như mệnh đã sớm muốn tìm khương hàn báo thủ chẳng qua là một mực tìm không thấy cơ hội sau này khương hàn vặn ngã trương r a cùng lâm r a lý hồng khê càng là cảm giác báo thủ vô vọng vốn cho là hắn đã bỏ đi báo thủ lại không nghĩ tới hôm nay thế mà sẽ đứng ra làm chứng xem ra cái tên này là không giết chính mình chưa từ bỏ ý định a lý gia chủ ngươi cùng mọi người nói một chút khương hàn là như thế nào đem bội bội ta bán cho ngươi lại là như thế nào hợp tác với ngươi buôn bán nữ nô thên thanh niên kia nhìn về phía lý hồng khê nói lý hồng khê vẻ mặt lạnh như băng nói bội bội của hắn đúng là khương hàn bán cho ta xây hoa lâu chúng ta xây hoa lâu cũng cùng khương hàn có lâu dài hợp tác hắn phụ trách cho ta cung cấp sắc đẹp xuất chúng mỹ nữ ta phụ trách quản lý dạy dỗ nguyên bản ta cho là nơi phát ra chính quy lại không nghĩ tới là hắn cường thủ hào đọc tới mấy tháng này bên trong hắn hết thể hướng xây hoa lâu buôn bán ba mươi sáu nữ tử trong đó đại bộ phận đều là hắn cùng hát phong trại cấu kết bắt cóc người đi đường ta chỗ này có say hoa lâu sổ sách làm chứng lời này vừa nói ra tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía khương hàn khương hàn thế mà cùng hát phong trại cấu kết nếu quả như thật là như thế này cái kia thật tội đáng chết và lần giết khương hàn trừ gian tả trong đám người có người hô nguyên bản xem trò vui dân chúng cũng bị khơi dậy cảm xúc lập tức đi theo hô giờ khác này tiếng la sóng sau cao hơn s ó n g trước lý hồng khê đứng ở trong đám người con mắt hít khoe miệng cười lạnh nữ nhi của hắn thủ cuối cùng có khả năng báo nhan thiên cương lại là châu mày không thôi không nghĩ tới lý hồng khê thế mà sẽ ra ngoài làm chứng quân vương phủi bắt đại nhân đến nhưng vào đúng lúc này một đạo tiếng kêu to v a n g lên tiếp lấy đám người rồn rập tránh ra chỉ thấy hai bóng người từ đằng xa đi tới lan tu văn một thân áo vải đi ở phía trước bộ pháp khỏe mạnh trương quốc trụ thì là cùng ở sau lưng hắn cáo mượn v a i hùng nhan thiên cương thấy lan tu văn trong lòng lập tức chìm đến đáy cốc chuyện hắn sợ nhất quả nhiên phát sinh hắn ngay từ đầu liền hoài nghi này sau lưng là lan tu văn làm c ụ hiện tại xem ra quả thật cùng hắn nghĩ một dạng lan tu văn ra tay cái này khương hàn chỉ sợ giữ nhiều lành g u t a nhưng mà khương hàn giờ phút này lại là gương mặt ý cười vẫn như cũng một bộ nhàn nhã tự nhiên bộ dáng tựa hồ cũng không có bởi vì lan tu văn cùng trương quốc trụ xuất hiện mà thấy nửa phần kinh ngạc hắn chờ liền là giờ khắc này chương tám mươi chín phản chiến nhất kích khổ cực trương quốc trụ khương hàn ngươi còn có lời gì muốn nói bây giờ chứng nhận vật chứng đều tại chẳng lẽ ngươi còn muốn chống chế hay sao tên thanh niên kia tráng hắn lý trí khí tráng nói ra một bộ khương hàn ngươi nhất định phải chết bộ dáng bốn phía mọi người nhìn về phía khương hàn trong ánh mắt cũng dồn dập sông lên một cô o á n giận chi ý bọn hắn l à bình dân ghét nhất chính là có quyền thế võ giả ý thế hết người thịt cá bạch tính bây giờ nghe được khương hàn cấu kết hát phong trại sơn phỉ buôn bán phụ nữ đàng hoàng bọn hắn tự nhiên tức giận căm phẫn ta không có lời gì nói các người nếu nhân chứng vật chứng đều có lời nói của ta còn hữu dụng sao khương hàn cười c h à o p h u n g nói nhan thiên cương lập tức xứng sở khương hàn thế mà từ bỏ giải thích chẳng lẽ nói hắn đã bỏ đi chống cự hay sao cứ như vậy chẳng phải là tương đương hoàn toàn chống kế của người khác thừa nhận này không lý lẽ tội ác quả nhiên bốn phía mọi người bắt đầu chỉ trỏ nhìn về phía khương hàn tầm mắt cũng biến thành cực kỳ bất tiện trước mặt bọn hắn còn cảm thấy khương hàn anh minh tần võ nhưng giờ k h ắ c này lại có người bắt đầu hướng khương hàn ném chứng thối dân chúng xưa nay đã như vậy bọn hắn cho tới bây giờ chỉ tin tưởng bọn họ trước mắt chô đã thấy cùng nghe được lại xưa nay sẽ không đi đào móc những nội dung này sau lưng đến cùng ẩn giấu đi cái gì khương hàn liền là lợi dụng điểm này trừ đi thiên hành tông đệ tử hiện tại lan tu văn lại muốn lợi dụng điểm này diệt trừ khương hàn diệt trừ nhan ra có thể nói lan tu văn tuyệt đối là dưới một tay t ố t cờ trương quốc trụ cười lạnh ánh mắt trào phúng không thôi mặc dù hắn hơi kinh ngạc khương hàn thế mà không bị giải nhưng cứ như vậy kế hoạch của hắn cũng xem như thành công tiếp xuống liền là bức bách nhan thiên cương lan thu văn trên mặt thì là lộ ra một tia nghi hoặc hắn thấy khương hàn tuyệt đối sẽ không từ bỏ giải thích có thể làm cho khương hàn từ bỏ giải thích vậy chỉ có một khả năng đó chính là hắn k i n h thường chẳng qua là hắn cũng nhìn không ra khương hàn chân chính ý đồ cho nên cũng không có định đúng tay nhan thành chủ lời nói mới rồi ngươi cũng nghe đến dựa theo ta thiên vũ đế quốc lệ luật khương hàn buôn bán nô lệ giết hại b á c h tính hẳn là bị xử tử hình ngươi xem là ngươi đậu thủ vẫn là do ta thay đậu thủ cũng hoặc là nhường bắt đại nhân tự mình ra tay trương quốc trụ một mặt cười lạnh đứng ra nói ra kết quả là mọi người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía nhan thiên、Cương. trương đốt đốt quốc trụ thấy nhan tiên cương lâm vào cảnh lưỡng nan trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười đại ký nhan tiên cương à nhan tiên cương ngươi cũng có hôm nay trừ phi ngươi quân pháp bất vị thân giết người con rể bằng không hôm nay nhan ra tại phiêu tuyết thành uy tín cũng đem không còn sót lại chút gì trương quốc trụ trong lòng cười lạnh nói khương hàn hại hắn hai đứa con trai hủy bọn hắn trương già trăm năm gia nghiệp ở trong đó nhan gia cũng thoát không khỏi liên quan bây giờ thấy nhan thiên cương đứng trước q u ấ t cảnh hắn tự nhiên cảm thấy đại khoái nhân tâm nhan thành chủ làm sao ngươi không nỡ bỏ ra tay sao cái kia có cần hay không ta làm t hay vẫn là nói các ngươi nhan gia thật mong muốn bào c h e khương hàn trương quốc trụ lần nữa lên tiếng nói giết khương hàn giết khương hàn bốn phía dân chúng lần nữa gọi hô lên nhan thiên cương nắm đấm nắm chặt trong lòng tức giận không thôi hắn đường đường một vị thành chủ thế mà bị một cái chó nhà có tăng cho uy hiếp hết lần này tới lần khác còn không biết nên như thế nào đánh trả cái này khiến trong lòng của hắn lập tức cảm thấy biệt khuất không thôi đặc sắc thật p h â n khích nhưng vào đúng lúc này khương hàn lại là cười vô tay dâng lên bốn phía mọi người dồn dập lộ ra vẻ n g h i hoặc một kẻ hấp h ố i sắp chết thế mà còn cười ra tiếng nhan thiên cương cũng không hiểu nhìn về phía khương hàn không rõ chính mình con rể này đến cùng muốn làm cái gì khương hàn ngươi đều đã sắp chết đến nơi thế mà còn cười đến vui vẻ như vậy chẳng lẽ ngươi là cảm thấy nhạc phụ ngươi đại nhân nhất định sẽ bảo đảm ngươi trương quốc trụ thì là suy cười nói hắn thấy này k ư ơ n g hàn đến bây giờ còn không có nhận thức đến tình cảnh của mình một hồi chân chính nhận thức được biểu tình kia nhất định so hiện tại đặc sắc ta đương nhiên rất vui vẻ trương quốc trụ ta cảm thấy ngươi này người thật vô cùng khôi hài rõ ràng đã bung ô tha ngươi một mạng ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn đem đầu cho đưa tới cửa ngươi hai đứa con trai như thế không nghĩ tới ngươi cái này làm lao tử cũng là như thế chẳng lẽ nói các ngươi t r ư ơ n g gia người đều ưa thích tự cho là thông minh khương hàn vừa cười vừa nói ừ khương hàn ngươi dùng thủ đoạn h è n hạ hại chết con trai của ta hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết trương quốc trụ giận g ữ hét khương hàn không đề cập tới con của hắn còn chưa tính nâng lên con của hắn trong lòng của hắn chính là một c ô mãnh liệt l ử a giận hôm nay nếu như không giết khương hàn hắn thể không là người khương hàn lại là cười nạo quay đầu nhìn về phía ninh dung người sau gật gật đầu đi ra trương quốc trụ sớm liền thấy ninh dung trong lòng còn một mực kỳ quái rõ ràng ninh dung đã thành công lẹn vào đến khương hàn bên người vì cái gì đến bây giờ còn không độc thủ nhưng vào đúng lúc này ninh dung đi đi đến trước mặt mọi người nói ra chư vị ta tên là ninh dung cái tên này chư vị có lẽ chưa từng nghe qua thế nhưng ta một cái tên khác ta nghĩ các ngươi hẳn là đều rõ ràng bởi vì ta một cái tên khác gọi là xích mị, Sinh mị h ắ c phong trại tam đương gia xích mị trong đám người lập tức có người hoảng sợ nói bốn phía mọi người dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới trước mắt cái này tuyệt sắc mị nữ thế mà liền là làm người nghe tin đã sợ mất mật h ắ c phong trại tam đương gia xích mị cái này sao có thể trương quốc chủ cũng là cả kinh xích mị lúc này biểu lộ thân phận của mình là ý gì chẳng lẽ là muốn ngồi thực hương hàn cấu kết h ắ c phong trại sự tình nếu như là dạng này cái kia không khỏi vẽ vời thêm chuyện đi bất quá chưa kịp hắn nói chuyện xích mị lời kế tiếp lại là nhường hắn sắc mặt đại biến không sai ta chính là hát phong trại tam đương gia chắc hẳn chư vị đều đã biết hát phong trại đã bị p h ụ thành chủ tiêu diệt trong đó chín vị đừng ra bây giờ cũng chỉ còn lại có ta một cái mặc dù quá khứ làm qua không ít tội ác nhưng bây giờ ta đã hối cải để làm người mới hôm nay ta muốn tố giác một người vậy liền tại đã từng trương gia ra chủ trương quốc trụ hát phong trại là phụ thân hắn một tay sáng tạo mà thành chúng ta chín cái cũng là năm đó phụ thân hắn nhặt về cô nhi sau n à y mới bị bồi dưỡng thành làm sân phỉ cho nên hát phong trại một mực tại làm trương gia hiệu lực xích mị nói ra t h a n h âm khí phách kiên định hùng hồn hát phong trại lại có thể là trương gia thành lập bốn phía mọi người dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ từng cái nhìn về phía trương quốc trụ trương quốc trụ vẻ mặt trong nháy mắt đỏ lên ánh mắt phẫn nộ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới xích mị sẽ ở thời điểm này phản cắn hắn một cái một bên lan tu văn con mắt cũng hiếp lại khoe miệng lộ ra giống như cười mà không phải cười l n h ý ngươi nói láo nói có phải hay không khương hàn mường ngươi vu oan ta sao chư vị không muốn tin nàng tất cả những thứ này đều là khương hàn âm mưu trương quốc trụ vội vàng gầm dù nói âm mưu chư vị mời xem đây là chúng ta trên cánh tay ấn ký chắc hẳn đại đa số người đều biết này ấn ký chính là trương gia t ộ huy phía trên này thuốc màu cũng chỉ có trương gia chính mình mới có thể phối trí linh dung ôm lên tay áo biểu hiện ra cho mọi người thấy thật đúng là trương gia tộc huy cái này tuyệt đối không thể giả ta đã từng cùng trương gia làm qua sinh ý khi đó người trương gia liền nói cho ta biết chỉ cần có tộc huy đó chính là bọn họ trương gia người người ngoài tuyệt đối thay thế không được trong đám người lập tức có người nói bốn phía mọi người nghe vậy cũng trong nháy mắt hiểu rõ nguyên lai cấu kết hát phong trại không phải khương hàn mà là trương gia trách không được trước đó trương gia sẽ bị diện nguyên lai cũng là bởi vì nguyên nhân này bây giờ suy nghĩ một chút trương gia bị diện cùng hát phong trại bị diệt là cùng một ngày bản này đã nói lên một vài vấn đề lại thêm nếu như hát phong trại là cùng khương hàn cấu kết người thành chủ kia p h ụ làm sao lại diệt hát phong trại đây không phải tự đoạn hai tay sao rõ ràng không hợp lý t r ư ơ n g quốc trụ vẻ mặt đỏ lên vô cùng trong lòng phẫn nộ đến c ự c h ạ n hắn mắt thấy liền muốn thành công lại không nghĩ tới ninh dung thế mà sẽ phản bội hắn đối với ninh dung trong lòng của hắn một mực trong lòng còn có ý nghĩ còn muốn lấy chờ vặn ngã nhăn ra liền để nàng tới tội huyền trở thành tân nhiệm thành chủ phu nhân có thể hiện tại xem ra hết t h ầ đều là chê cười ngươi tại sao phải phản bội ta ta trương quốc trụ chẳng lẽ đối ngươi không tốt sao trương quốc trụ giận dữ hét tốt với ta ngươi bất quá là muốn ngủ ta để cho ta làm ngươi tân nhiệm thê từ tôi h đến mức phản bội ngươi đó là bởi vì ta đã cải t à quy chính làm khương hàn tỷ nữ từ nay về sau ta ninh dung linh hồn cùng thân thể đều chỉ thuộc về khương hàn một người mà ngươi trương quốc trụ căn bản không xứng ninh dung ánh mắt kiên định đáp lại nói、Phúc. trương quốc trụ khí trực tiếp thổ huyết hắn nhìn chúng nữ nhân thế mà làm khương hàn tỷ nữ còn nói ra hắn không xứng nếu như vậy đơn giản liền là hắn đợi này sỉ nhục lớn nhất bốn phía mọi người nghe vậy giờ phút này cũng là nghị luận ở mỹ ai n à y trương quốc trụ thật đúng là thảm nhìn chúng nữ nhân thế mà bị khương hàn cho thiệt hồ đúng vậy à này ninh dung mặc dù là hát phong trại tam đ ư ơ n g g a có thể này sắc đẹp tuyệt đối thượng giai nếu ai cưới nàng thật đúng là ba đời đã tu luyện phúc phận đáng tiếc này trương quốc trụ thiên sinh không có cái số ấy vô cớ làm lợi khương hàn có cái gì tốt đáng tiếc trương quốc trụ cấu kết hát phong trại này i ê n tính dung cô nương nếu cải ta quy chính đi theo khương hàn tự nhiên là lựa chọn sáng suốt dù sao đi theo một thiên tài dù sao cũng so đi theo một cái lao già nát rượu tốt nếu là ta ta cũng tái rồi hắn mọi người lao nhau từng cái ngôn từ sắc bén mỗi một câu đều giống như sắc bén dao găm đâm vào trương quốc trụ trái tim nhường trương quốc trụ cơ hồ phát điên khương hàn nhìn xem trương quốc trụ sắp điên bộ dáng khỏe miệng cũng lộ ra một tia c ư ờ i khẽ liền trương quốc trụ điểm này tiểu thủ đoạn còn muốn cùng hàn đấu đây không phải tìm thay vào mà lan tu h văn đứng ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu thở dài trương quốc trụ cuối cùng vẫn là thua cùng khương hàn so ra trương quốc trụ vẫn là kém quá xa nhưng mà trương quốc trụ lại là không cam tâm con mắt xích hồng nhìn chằm chắm khương hàn diện mạo g ữ tờ nói khương hàn coi như ta là cấu kết hát phong trại nhưng ngươi khi nhục phụ nữ làng hoàng buôn bán nô lệ sự t ì n h có thể là không có cách nào xóa đi cho nên hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết khi dễ phụ nữ làng hoàng buôn bán nô lệ chuyện xảy ra khi nào khương hàn nhẹ cười nói ha ha khương hàn ngươi còn muốn chống chế lý gia chủ ngươi tới cùng bắt đại nhân nói một chút này khương hàn là như thế nào tại ngươi này buôn bán nô lệ trương quốc chủ cười ha ha xem nói với lý h ồ n g khê lý h ồ n g khê có thể thật có chuyện này ư lan tu văn cũng cuối cùng mở miệng nhìn về phía lý h ư n g k ê lý hồng k ê đi ra vẻ mặt thành khẩn nói ra hồi bẩm đại nhân lúc trước bán cho ta nữ nâu cũng không phải là khương hàn mà là trương quốc trụ trước đó những cái kia lời chứng đều là trương quốc trụ sai sử ta nói như vậy lý hồng khê trương quốc trụ trong nháy mắt đầu m ộ t n mộng con mắt chừng lao đại lý hồng khê thế mà cũng sẽ trở mặt cái này sao có thể khương hàn rõ ràng g i ế t nữ nhi của hắn cùng hắn có thủ không đợi trời t r ú n g a hắn làm sao lại đột nhiên chuyển tới trợ giúp khương hàn trương quốc trụ không nghĩ ra hoàn toàn không nghĩ ra nhan thiên cương cũng là kinh ngạc lý hồng khê thế mà đột nhiên phản bội, đối quốc chiến nhất kích chẳng lẽ đây cũng là chính mình con rể làm nghĩ tới đây nhan thiên cương nhìn về phía khương hàn lại phát hiện người sau thế mà đang cùng hương nhi nói chuyện tiếm còn vừa nói vừa cười nhan thiên cương không còn gì để nói bất quá trong lòng lại chắc chắn đây là khương hàn gây nên đối với mình con rể thần thông hắn hiện tại là càng ngày càng vô phương đ o á n được lan thu văn giờ phút này vẻ mặt cũng đã trở nên âm trầm xuống trứng mắt về phía trương quốc trụ trương quốc trụ lập tức g ấp vội vàng n g uy h i ế n nói lý hương khê ngươi nói thật đến cùng là ai đem nô lệ bán cho ngươi còn có các ngươi các ngươi không phải nói khương hàn khi nhục ngươi mội sao ta lần này nói câu câu là thật liền là trương quốc trụ bán cho chúng ta say hoa lâu ta lý hồng khê từ hôm nay nguyện ý đóng lại xây hoa lâu đem xây hoa lâu toàn bộ tài sản q u y ê n cho p h ụ t h à n h chủ dùng cái này tới chỗ tội lý hồng khê quỳ một chân trên đất thanh âm kiên định không thay đổi còn có ta ta cũng có sai trương quốc trụ dùng người nhà của ta tính mệnh áp chế để cho ta tới vu hoan cô ra, nhan tiểu thư năm đó đã cứu chúng ta một nhà tính mệnh ta cổ sát sao có thể vòng ân phụ nghĩa cái kia thanh niên tráng hán lúc này quỳ xuống một mặt thành khẩn nói ra hắn cái quỳ này những cái kia đi theo hắn tới gây chuyện cư dân cũng dồn dập quỳ xuống đất trương quốc trụ vẻ mặt trong nháy mắt đen kịp cả người giống như bị ngũ lôi o a n đình gây ra như phóng bốn phía cư dân thì là từng cái căm hận nhìn về phía t r ư ơ n g quốc trụ bắt đầu hướng hắn ném t r ứ n g tối h có ý tứ cái tên này dẫn người tới gây dối cuối cùng lại làm được bản thân một thân tao khương hàn ngươi nói để cho ta giết liền là hắn đi ngụy nguyên cười ha ha nói đúng liền là hắn khương hàn gật đầu cười nói vậy nhưng đã nói một cái ba vạn kim tệ không cho phép tiếu mặt khác như loại này đồ đẩn có thể hay không nhiều tới mấy cái ngụy nguyên vừa cười vừa nói khương hàn thì là bất đắc dĩ cười cười yên tâm sẽ có ngụy nguyên lập tức hé miệng tiếp lấy liền chuẩn bị bắt đầu làm việc và n h nhưng vào đúng lúc này một tiếng vang thật lớn tiếp lấy mọi người liền thấy trương quốc trụ thân hình hóa thành đường thẳng bay ngược ra ngoài đ ụ n g vào mấy chục mét có hơn trên vách tường quả thực là ném ra một cái hố sâu trương quốc trụ nằm tại trong hố sâu lại cũng không thể đứng lên bốn phía mọi người bao quát k h ư ơ n g h à n ở bên trong đều là một mặt kinh ngạc ngoa tạo đoạt lao tử sinh ý ngụy nguyên lập tức mắng bất quá thấy thực lực của đối phương lúc liền lập tức ngậm n g m lại nhan tiên cương cùng nhan như tuyết thì là đôi mắt n g ẫ ngậm lại nhan tiên cương cùng nhan như tuyết thì là đôi mắt n g n h ư n g mà làm ra nhường toàn trường đều khiếp sợ cử động lan tu văn lại là phủi đi trên thân cho bụi vừa c chương chín mươi tự tự đại, đại, đại chiến bất kích lan tu văn chán nạn thua chạy khương hàn làm không tệ người ta cũng xem như lần thứ hai gặp mặt đi lan tu văn đi đến khương hàn trước mặt nhìn về phía khương hàn vừa cười vừa nói khương hàn đồng dạng cười cười cũng không có phòng bị hắn biết lan tu văn trong miệng lần thứ hai gặp mặt là có ý gì lần thứ nhất gặp mặt tự nhiên chính là lúc trước ở cửa thành một lần kia không tính gặp nhau gặp nhau khi đó khương hàn là h ồ n thân cho nên lan tu văn cũng không có thật trông thấy hắn bắt đại nhân ta giết chết thiên hành tông một nhóm người lại giết chết t r ư ờ n g quốc trụ ngươi sinh khí sao khương hàn cười hỏi nữ khí mang theo một tia trêu chọc một bên nhan thiên cương nghe đến lời này lại là kinh hồn táng đảm khương hàn thế mà dạng này nói chuyện với lan tu văn đơn giản liền là tò gan lớn mật chẳng lẽ hắn liền không sợ lan tu văn đột nhiên nổi giận một trường đưa hắ phải biết lan tu văn thật muốn giết hắn nơi này không người nào có thể ngăn được nhưng mà lan tu văn chẳng những không có sinh khí ngược lại vẻ mặt tươi cười thậm chí còn mang theo một tia tán thưởng ý vị cười nói ngươi giết chết thiên hành tông người ta không tức giận bất quá ngươi giết chết t r ư ơ n g quốc trụ ta là có chút sinh khí ồ vì cái gì này chút ngươi không đều hẳn là nghĩ tới rồi sao khương hàn kinh ngạc hỏi bởi vì trương quốc trụ làm là như vậy ta thụ ý ngươi giết chết t r ư ơ n g quốc trụ cái kia chính là tại đánh mặt ta ngươi nói ta có thể không tức giận lan tu văn vừa cười vừa nói một mặt chuyện trò vui vẻ bồ dáng nhan thiên cương một mặt im lặng thầm nghĩ ngươi thế này sao lại là tức giận bộ dáng rõ ràng là tại tán thưởng nào có người thua còn cười ha hạ cùng đối thủ nói chuyện trời đất khương hàn cũng là lơ lên nói ta có thể thắng đó cũng là t r ư ờ n g quốc trụ quá đần ván này nếu là ngươi tự mình cầm đao sợ là ta không có chút nào phần thắng có thể nói lan tu văn cười cười không tiếp tục tại cái đề tài này dừng lại đổi mới đề tài nói tiểu vương ra là ngươi giết đi lá gan đủ lớn đó à. nhan thiên cương vô cùng ngạc nhiên không nghĩ tới lan tu văn thế mà hỏi như thế trực tiếp nhưng mà khương hàn trả lời càng làm cho hắn vô cùng lo sợ quận vương phủ để mắt tới phiêu tuyết thành không giết hắn phiêu tuyết thành cũng sẽ gặp nạn cùng hắn d ằ n g này không bằng làm thịt này ác tâm heo m ậ p ngược lại ta lúc ấy là nghĩ như vậy khương hàn vừa cười vừa nói ha ha ta cũng chán ghét cái này heo m ậ p bất quá chán ghét về chán ghét nhưng hắn dù sao cũng là ta quận vương phủ tiểu vương ra lần này trở về ta nhất định báo cáo cho quận vương đại nhân đến lúc đó phiêu tuyết thành sẽ đại quân áp cảnh lan tu văn giống như cười mà không phải cười nói ra sợ là đợi không được đại nhân trở về đi ngươi không phải đã phái lâm viễn núi đi hát thạch sân mạch dẫn dụ thú triều thú triều bùng nổ ta phiêu tuyết thành trăm vạn dân chúng đem ở vào trong nước sôi lửa bỏng một phần vạn toàn bộ phiêu tuyết thành bị thú triều săn bằng trăm vạn dân chúng chết thảm ngươi liền sẽ không trong lòng còn có ấ y n ấ y khương hàn tò mò nhìn về phía lan tu văn hỏi lan tu văn xứ sở không nghĩ tới khương hàn thế mà biết hắn tiếp xuống hành động xem ra hắn cuối cùng vẫn là khinh thường trước mắt người thanh niên này nhan tiên cương càng là thần tâm đại trấn con mắt t r ừ n g t r ò n t r i a thú triều sắp được kích này lan tu văn là điên rồi sao muốn làm cho cả phiêu tuyết thành trăm vạn sinh mệnh đều bị quận vương dã tâm đưa tang trong lòng còn có áy náy là nhất định nhưng thành sự người nhất định không bám vào một khuôn mẫu khương hàn ngươi là người thông minh nếu như ngươi quy thuận quận vương phủ ta có khả năng cam đoan quận vương tuyệt đối sẽ không đối ngươi có bất kỳ thành kiến lan tu văn cười nói khương hàn cười nạo ánh mắt trào phúng lạnh lùng ta khương hàn sẽ không vì quy thuận bất luận cái gì người sẽ chỉ thuận theo nội tâm của mình ta vô tâm tranh giành thiên hạ nhưng cam nguyện tử thủ này một thành dù cho chiến đến người cuối cùng ta khương hàn cũng cùng tuyết bay cùng tồn vong khương hàn ném câu nói tiếp theo sau đó liền dứt k h o á t quyết nhiên hướng về lầu cổng thành hướng đi đi đến bốn phía mọi người dồn dập tránh ra một lối bọn hắn mặc dù nghe được như lọt vào trong sương ngủ thế nhưng lại nghe được một cái then chốt tin tức thú triều đem được kích kết quả là những cư dân này lập tức giải tán lập tức không phải về nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị lẩn trốn chính là chuẩn bị trốn phủ thành chủ mọi người toàn bộ bắt kịp khương hàn bước chân rõ ràng bọn hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc thú triều được kích này chính là phiêu tuyết thành lớn nhất từ trước tới nay một lần mối nguy thật đúng là niên thiếu khí thịnh lan tu văn lắc đầu thở dài một hơi quay người hướng về một phương hướng khác đi đến đông nhiên hắn dừng bước lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía khương hàn rời đi hướng đi vẻ mặt phức、tạp. hai tay run r u dày đ ố n g nhiên phảng phất giả đi mười tuổi ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên nhớ tới chính mình thụ nghiệp dân sư đã từng trong lúc vô tình nói qua một câu thiên hạ tu sĩ chia tam phẩm hạ phẩm tu đạo trung phẩm tu tâm thượng phẩm tu đức hắn mười tuổi tu đạo hai mươi tuổi tu tâm con đường này vừa đi chính là hai mươi năm tự xưng là đụng chạm đến thiên nhân hợp nhất cánh cửa có hy vọng đặt c h â n thánh nhân chi cảnh lại không nghĩ rằng hôm nay lại bị một cái mười tám tuổi thanh niên cho hung hăng thất tỉnh cùng khương hàn thượng phẩm tu đức xo、so、ra hắn mất quá là tu trung phẩm thôi lan tu văn thất tha thất thể rời đi vẫn như cũng là áo vải dày vải giờ phút này lại là cô đơn ván này hắn đã đã thua giống tiếng thu gạo vang vọng đất trời đại đ ị a cũng là một hồi run dày kịch liệt khương hàn đứng ở cửa thành bên trên nhìn về phương xa nơi xa một mảnh bụi đất đầy trời quần q u ậ n tới như báo cắt bao phủ trên cổng thành ngoại trừ khương hàn bên ngoài nhan thiên cương nhan như tuyết thương nhi ninh dung cùng với ngụy nguyên toàn bộ đứng tại bên cạnh người từng cái sắc mặt nghiêm túc như lâm đại địch xem số lượng này sợ là không dưới một vạn đầu các ngươi phiêu tuyết thành có nhiều ít binh lực ngụy nguyên hỏi năm ngàn nhan thiên cương hồi đáp phiêu tuyết thành trước kia chỉ có ba ngàn binh lực sau này mượn nhờ khương hàn cho kim ế tệ lúc này mới mở rộng đến năm ngàn nói là năm ngàn kỳ thật có hai vẫn là tân binh này chút đều không phải là vấn đề lớn mấu chốt nhất là tại đây đàn thú triều bên trong c ó một đầu ngũ giai nguyên thú này thú triều cũng là bởi vì nó bị làm tức giận cho nên mới sẽ phát động mặc dù chỉ có ngũ giai nhất phẩm nhưng tuyệt đối là một cái đại địch nhan như tuyết mở miệng nói ra đây chẳng phải là xong đời bỏ thành chạy trốn đi ngũ giai nguyên thú chúng ta cộng lại cũng không đủ nhét cái răng ngụy nguyên lúc này chừng to mắt nói nhan như tuyết cùng hương nhi đều là l ư ờ hắn một cái ngụy nguyên không phải phiêu tuyết thành người thương ự n hàn ánh mắt lăng lệ lúc này nói ra nhà phụ đại nhân ngươi bây giờ phái người ngăn chặn cửa thành càng kín càng tốt ngoài ra để cho các binh sĩ chuẩn bị kỹ càng cùng tiễn cùng đá rơi chúng ta dùng thủ làm chủ thủ không được lại đánh thủ càng lâu càng tốt có thể là đối phương có ngũ giai nguyên thú mà lại này chút nguyên thú bên trong còn có phi cầm chúng ta chỉ sợ thủ không được bao lâu nhan tiên h cương cao mày nói hắn thấy ra khỏi thành quyết chiến đó là lựa chọn tốt nhất chỉ có dạng này mới có thể kéo lại đàn thú phòng n g ừ a bọn hắn xông vào nội thành nguy hiểm máy tính phi cầm ta tới đối phó ta long hóa sau có cánh vẫn là một danh hồn sư có thể chiến đấu tầm xa đến mức cái kia ngũ dai nguyên thú nó hẳn là hát thạch sơn mạch vùng này thú vương thú vương đều có sự kiêu ngạo của chính mình chúng ta bên này không có võ hầu cấp t ư n g giả nó hẳn tạm thời khinh thường tại đ ộ n thủ chúng ta có khả năng tạm thời không cần còn nó k ư ơ n g hàn mở miệm nói ra nhan tiên cương nhữ mặc dù nói ngũ dai nguyên thú khả năng bởi vì cao ngạo tạm thời sẽ không ra tay có thể cuối cùng vẫn sẽ có xuất thủ thời điểm khi đó bọn hắn như trước vẫn l à ngăn không được có thể là trước mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước tốt ta cái này phân phó nhan thiên cương cách bắt bắt đầu bố trí dâng lên ta tùy ngươi cùng một chỗ giết địch nhan như tuyết nghiêm túc nhìn về phía khương hàn nói không ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm ta cần ngươi tới đánh đ à n đây là một bản đốt máu khúc ngươi trước làm quen một chút đợi chút nữa ngươi liền ở trên thành lầu diễn tâu nó khương hàn nói ra đồng thời đưa cho nhan như tuyết một cái vợ tấu khúc ta biết ngươi sợ trong cơ thể ta băng hàn lực lượng bùng nổ có thể này thời khắc nguy cơ tuyệt đối không cố được nhiều như vậy nhan như tuyết nhìn thoáng qua đốt máu k h ư c phổ lúc này phản bác bây giờ phiêu tuyết thành gặp khó nàng nơi nào còn có tâm tình k h ậ đàn k h ư c phổ phu quân của nàng cùng phụ thân đều tại giết địch nàng tuyệt đối không cho phép chính mình ngồi chờ chết n g ư ơ i sai ta nhường những chuyện ngươi làm cực kỳ trọng yếu chúng ta lần này đối chiến đàn thú có chút vội vàng trong đó hai nghìn lại là tân binh bọn hắn nhất định sẽ bị chém giết t r à n diện cho sợ vỡ mật đến lúc đó không chỉ sẽ ảnh hưởng mặt khắc tân binh thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ tâm. vậy chúng ta lần này liền thật thua không nghi ngờ mà này đốt máu khúc có thể kích thích người nội tâm máu nóng có thể nhường các chiến sĩ toàn lực một trận chiến khương hàn nói ra nhan như tuyết xứng sở giờ mới hiểu được khương hàn nói d ụ ý tốt ta tới k h ẩ đàn đốt máu khúc nhan như tuyết quả quyết tiếp nhận khúc phổ bắt đầu tốc độ cao quen thuộc nàng cũng là làm qua thống xoáy người tự nhiên hiểu rõ q u â n tâm tầm quan trọng nếu như q u â n tâm không ổn định cho dù là bọn họ có được lại nhiều chiến sĩ đó cũng là không làm nên chuyện gì khương hàn thấy nhan như tuyết đáp ứng trên mặt cũng lộ ra mỉm cười nhan như tuyết có thể không đậu thủ đó là lựa chọn tốt nhất húng chi chuyện này cũng sát thực do để nàng làm thích hợp nhất ninh dung ngươi lưu tại nơi này bảo hộ nhan như tuyết cho ta ngăn cản bất luận cái gì mong muốn tập kích nàng nguyên thú khương hàn đối ninh dung nghiêm khắc nói ra Tốt. ninh dung không chần chờ trực tiếp đáp ứng nói ta đây đâu ta muốn làm gì có hay không có thể chém giết nguyên thú hương nhi vội vàng kích động nói đúng ngươi liền phụ trách chém giết nguyên thú bất quá ngươi còn có một cái khác nhiệm vụ cái kia chính là phụ trợ nhạc phụ chỉ huy quân đội ta sợ đến lúc đó tứ giai nguyên thú quá nhiều hắn căn bản không ứng phó quan hồi cho nên quân đội bên này liền từ ngươi phụ trách khương hàn ra lệnh tuân lệnh hương nhi một mặt kích động nói Trực tiếp r ngụy nguyên nếp miệng nhìn về phía khương hàn cười nói hoàn toàn liền là một bộ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bộ dáng hương nhi cùng nhan như tuyết đều là đối xử lạnh nhạt trừng mắt về phía hắn bất quá lần này người sau lại đứng vững áp lực một bộ không cầm tới chỗ tốt thể không bỏ qua bộ dáng khương hàn nghe vậy cũng nợ nụ cười không thèm để ý chút nào nói vậy thì tốt ngươi không cần ra tay liền ở một bên nhìn xem liền tốt nói xong liền không tiếp tục để ý ngụy nguyên ngụy nguyên một mặt kinh ngạc không nghĩ tới khương hàn sẽ nói như vậy lược lực l ư ợ n không cần ngươi ra tay hương nhi cũng hướng ngụy nguyên thẻ lưới một bộ khinh bị biểu lộ uy năm vạn ta chỉ cần năm vạn năm vạn ta liền ra tay thực sự không được ba vạn cũng có thể ngụy nguyên vội vàng nói một điểm không có ngươi thích ra tay ra tay không ra tay ta cũng không bắt buộc khương hàn lại là một bộ kiên định nói ngụy nguyên khí g i chân ngươi lại ra nghĩ chiếm chút khương hàn tiện nghi thật đúng là so với lên trời còn khó hơn ừ lão tử hôm nay liền không ra tay ta nếu là ra tay ta chính là tôn tử của ngươi ngụy nguyên lúc này nổi giận nói khương hàn cười cười không tiếp tục để ý ngụy nguyên mà là nhìn về phía xa xa hát thạch sơn mạch hướng đi ông nhan như tuyết bên hông lợi kiếm trong nháy mắt bay lên lơ lửng giữa không trung bốn phía mọi người đều là một mặt không hiểu nhìn về phía khương hàn hắn đây là muốn làm gì đi nhưng mà khương hàn lại không để ý đến mọi người ánh mắt khó hiểu tâm ý khé động hồn lực thôi động lợi kiếm、Vụ. lợi kiếm trong nháy mắt phá không mà ra hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến ở chân trời một kiếm này chỉ một lát sau này kiếm liền mất tung ảnh bốn phía mọi người không hiểu khương hàn cử động lần này cái gọi là ý gì bất quá khương hàn nhưng không có nói rõ lý do quay đầu nhìn về phía mọi người cười nói chuẩn bị nên chiến đi mọi người mặc dù nghĩ hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều dồn dập bắt đầu chuẩn bị nên chiến 91, một, kiếm kinh thiên. Và anh, một tiếng vang thật lớn theo một đầu to lớn liệt diễm khắc lấy từ vong thức phương thức vọt thẳng đụng ở trên thành lầu toàn bộ thú chiều cuộc chiến triệt để bạo phát xích diễm điêu vẹn vẹn chẳng qua là nhị giai nguyên thú nhưng mà vẫn như cũ va chạm toàn bộ lầu cổng thành một hồi kịch liệt l â y động cái kia thân thể cao lớn quả thực là đụng chết bốn cái chiến sĩ khiến cho thân thể bọn họ trực tiếp biến hình bất quá đầu này xích diễm điêu cũng không thể sinh tồn bị một bên cùng tiến thủ xuyên tùng h đầu bị mất mạng tại chỗ coi như như thế bốn phía chiến sĩ đã bị một màn này dọa cho đến vô cùng lo sợ trên mặt bắt đầu lộ ra nhút nhát vẻ mặt lại nhìn nơi xa bụi lất quần quận đại đ i ệ rung động kịch liệt vô số đạo đủ loại màu sắc hình dạng nguyên thú hướng về lầu cổng thành hung hăng đánh thẳng tới bầu trời đồng dạng ở trong đó đại bộ phận là nhất giai nguyên thú nhưng tương tự cũng có nhị giai thậm chí tam giai nguyên thú một màn này nhường vốn là hốt hoảng các chiến sĩ càng thêm kinh hồn tán g đảm cùng n g ư ơ i chiến đấu bọn hắn có lẽ không sợ có thể là cùng nguyên thú chiến đấu chỉ là cái kia răng nhọn móng s ắ c giữ t ậ n bộ dáng liền nhường trong lòng bọn họ sĩ khí yếu b ấ t năm phần giờ phút này bọn hắn nắm chặt binh khí tay đều có chút nhẹ nhàng run r à y keng nhưng vào lúc này một đạo tiếng len ken vang lên giống như thiên ngoại tiên nhạc theo cựu tiêu phía trên chiếu nghiên xuống trong chốc lát bầu trời mây đen phá vỡ một cái khe thự quang chiếu nghiên xu bốn phía nguyên bản khẩn trương binh sĩ thần tâm trong nháy mắt bình tĩnh trở lại sắc mặt tan lành trong lòng không còn có nửa điểm e ngại khương hàn khoe miệng thấy cảnh này khoe miệng cũng câu lên một vệ cười khẽ chính mình này người vợ thật chính là ưu tú không t ư ở n g nổi n à y loại tiên nhạc cấp nhạc khúc đến trong tay của nàng đã vậy còn quá nhanh liền n ắ m giữ giờ phút này tiếng đàn như cao sơn lưu thủy liên miên bất tuyệt khương hàn quay đầu nhìn về phía cái k i a xếp bằng ở đầu tường một bộ váy đỏ giờ phút này nàng cái tia tinh tế như là bạch ngọc tay đang ở k h u ấ động lấy dây đàn keng thế mà tiếng đàn nhanh q a y ngược trở lại như trận như trận bão đống nhiên chút、xuống. nhan như tuyết cái k i a một bộ váy đỏ giống như gió bên trong khiêu vũ sung sướng đê mê mà theo tiếng đàn này ở biến bốn phía các chiến sĩ trong lòng cũng s ô n g lên một cỗ mau nóng từng cái ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định mà c u n g da dâng lên dồn dập cầm lấy binh khí đi chống cự những cái k i a mong muốn leo lên thành lâu nguyên thú giết tiếng gào thét chấn thiên dũng cảm sinh tử đừng nói bọn hắn liền là khương hàn đều cảm giác được trong cơ thể mình nguyên khí bắt đầu kịch liệt sôi t r à o một cỗ mãnh liệt chiến ý trong nháy mắt liền muốn xông ra đỉnh đầu phốc thử khương hàn như dã thu sẽ rách ra y phục của mình trực tiếp tiến vào long hóa trạng thái. Sau lưng cánh chớp, trong nháy mắt phóng lên tận trời tay trái tay phải cắt một thanh chiến đao hướng về kia chút phi cầm đánh tới phúc thử một đao chém vào khương hàn trực tiếp đem một đầu mánh cầm cho chém thành hai khúc máu tơi ư l ầ y trời giống như huyết vũ khương hàn thân hình nhưng không co dừng lại mà là tiếp tục thẳng hướng người tiếp theo phi cầm cùng lúc đó tại bên người của hắn chín ngọn phi đao như tia chớp màu lam bay lượn điên cùng cắn giết lấy những cái kia phi cầm cơ hồ có thể nói là một đao mất mạng tiêu tiêu bất quá những cái kia phi cầm tựa hồ cũng không cam chịu yếu thế liệu mạng phóng tới k ư ơ n g hàn phô thiên cái điệm nơi xa nội thành quan chiến các cư dân thấy cảnh này đều là kinh hãi muốn chết giờ khác này hương h à n giống như một pho tượng chiến thần một người g i ế t ngàn chim máu tươi nhuộm đỏ n ử a bầu trời đời này chỉ sợ bọn họ đều không thể quên hôm nay một màn này quá mẹ nó rung động trên cổng thành những g á i kia các chiến sĩ cũng cùng xông lên lầu cổng thành cư dân liệu mạng chém giết nhan thiên cương thì là mang theo phiêu tuyết thành hơn một m ư ơ vị cao thủ cùng một chối nhảy xuống lầu cổng thành cùng trong bảy thú tăng giai tứ giai nguyên thú chém giết ở cùng nhau hương nhi đồng dạng ở trên thành lầu không ngừng xuyên qua trong tay ngưng thanh kiếm hóa thành số đạo tàn ảnh nhanh như t i ế chớp kiếm như thế ạ vùng vĩ chém rết t r a n diện đối với hắn cái này nóng lòng chiến đấu người mà nói đơn giản liền là một trận to lớn tình yến lại thêm tiếng đàn này vốn là nước máu kích phát người nội tâm ý chí chiến đấu có thể là hết lần này tới lần khác hắn không thể ra tay bởi vì một khi ra tay hắn liền thành khương hàn cháu trai hiện tại hắn thật hận không thể quất chính mình một bàn tay chính mình làm sao lại nói ra nói như vậy nhìn lên bầu trời đao đao chém xuống nguyên t h ú khương hàn trong lòng của hắn ghen tị muốn mạng hắn đại gia không chịu nổi cháu trai liền cháu trai lao tử cũng m u ố lần rít hết ngụy nguyên cối u cùng nhịn không được trong miệng mắng to sau đó thân hình liền từ mái nhà nhảy xuống hạ lạc quá trình bên trong trường đao trong tay tế ớ ra trực tiếp cắn giết một con chăn văn báo cái kia cố đao như thể sắc giảm dần cảm giác cùng với máu tơi bắn tung tóe tràng diện trong nháy mắt kích thích ngụy nguyên mỗi dây thần kinh thoai sau một khát thân hình liền trực tiếp vọt vào trong b ầ y thú bắt đầu đại sát đặc sát khương hàn trôi nổi trên không thoáng nhìn một màn này khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười đối với ngụy nguyên hắn còn có thể không hiểu rõ nha chiến đấu như vậy hắn nếu là vắng mặt chỉ sợ hắn khó chịu hơn chết cho nên không cần cho hắn bất kỳ tiền gì hắn đều sẽ ra tay phúc thử khương hàn lợi trào trực tiếp xuyên thủng một đầu tam d i a i tứ phẩm nguyên thú đầu đem hắn nguyên hạch cho đào lên một tay nắm nguyên hạch một tay tiếp tục vung đào không sai giờ phút này khương hàn đã đổi thành một tay đao vừa rồi mãnh liệt chém giết đối với nguyên khí tiêu hao quá、lớn. hiện tại chỉ có thể dựa vào thôn vệ nguyên đang xét duyệt năng lượng để đền bù tiêu hao nguyên khí c h i ế n cuộc hướng tới ổn định thú triều thế công cũng bị chống đỡ cản lại mặc dù bọn hắn bên này thương vong cũng rất lớn chẳng qua nếu như dựa theo thế cục tiếp tục kéo dài lần này thú triều bọn hắn cuối cùng vẫn là có thể ngăn lại bất quá khương hàn lại biết tất cả những thứ này chỉ là vừa mới bắt đầu bởi vì đầu kia ngũ giai nguyên thú lôi nguyên hổ cũng không có bắt đầu lộ diện một khi lôi nguyên hổ lộ diện chỉ sợ thế cục sẽ phát sinh người chuyển giống ngay tại khương hàn trong lòng phỏng đoán thời điểm nơi xa chuyển đến một tiếng, tiếng hồ gầm sau m ộ t khắc mọi người liền thấy nơi xa mây đen quần quận hướng về hướng về phiêu tuyết thành áp b ặ t tới trong mây đen quần quận lôi x à phun g trào thanh thế kinh người mà tại đây mây đen dưới một đầu cự hổ đạp không mà đi chậm dại hướng về phiêu tuyết thành đi tới đầu này cự hổ có ba mét cao mười mấy mét chi trường toàn thân lông tóc hiện lên màu vàng kim trên thân còn có n ả y màu tím hoa văn hai đạo sắc bén răng có chừng một mét chiều dài tại hắn trên thân mơ hổ quấn quanh lấy ánh chớp uy nghiêm mười phần bốn phía mọi người đều là ngạc nhiên nhìn lên bầu trời bên trong cự hổ trong lòng r u n động cái này là ngũ giai nguyên thú lôi nguyên hồ đạc không mà đi khí thế kia không khỏi cũng quá mạnh đi giống theo lôi nguyên h ổ một tiếng giống to những cái kia nguyên bản đã mất đi ý chí chiến đấu nguyên thú nhóm thế mà lần nữa trở nên điên cuồng lên bắt đầu phát động càng thêm công kích m á n h liệt thậm chí một chút nguyên thú căn bản là dùng l i ề u mạng trạng thái trùng kích lầu cổng thành cùng cửa thành trong lúc nhất thời phiêu tuyết thành chiến sĩ thương vong trong nháy mắt tăng thêm khiến cho toàn bộ phiêu tuyết thành lần nữa lâm vào trong nguy cơ hương h à n cũng là c h o mày ánh mắt ngưng trọng vô cùng nguyên thú số lượng vốn là do、so、chiến sĩ của bọn hắn nhiều hiện tại này chút nguyên thú liệu mạng chèm giết chỉ sợ đến cuối cùng bọn hắ không được phải nghĩ biện pháp mới được thương hàn trong lòng lẩm bẩm đông nhiên cả người hắn như là lọt vào thâm n g uyên đột nhiên nhìn về phía đầu kia ngũ giai nguyên thú lôi nguyên h ổ bởi vì hắn phát hiện này lôi nguyên h ổ thế mà đem tầm mắt để mắt tới hắn cái kia băng lãnh hổ mâu mang theo một tia trào phúng cùng sắc ý loại cấp bậc này nguyên thú đã sớm sinh ra trí tuệ của mình cho nên nó liếc mắt liền nhìn ra trong nhóm người này hạch tâm chỗ mặt khác nhan như tuyết bên kia áp lực cũng bắt đầu không ngừng gia tăng rõ ràng lôi nguyên hồ cũng nhìn ra nhan như tuyết tác dụng thương hàn trau mày d â lên cái kia huyết tinh băng lãnh màu đỏ thám dựng thẳng đồng t hắn biết này lôi nguyên hổ để mắt tới hắn bởi vì hắc giáp đế vương long huyết mạch duyên cớ này lôi nguyên hổ ánh mắt nhìn về phía hắn cũng mang theo một tia khinh bỉ rõ ràng hắc giáp đế vương long khi còn sống khẳng định cùng lôi nguyên hổ từng có ma sát cho nên khi nó thấy khương hàn trên người có nó huyết mạch thời điểm mới sẽ lộ ra dạng này nhân tính hóa c h à o phúng tựa hồ là đang c h à o phúng đã từng đối thủ chết tại một cái nhỏ bé nhân loại trên tay giống lôi nguyên hổ phát ra một tiếng gào ghét sau một khắc khương hàn liền thấy một tia xét hướng về hắn cực nhanh tới khương hàn trong nháy mắt kinh hãi vội vàng tế ra loan nguyệt đao ngăn cản này lôi đỉnh hơi anh một tiếng vang thật lớn. á như、so、nhưng c h là o n bây giờ lôi nguyên hổ tiêu tán anh chấp thế mà liền có thể thương tổn được hắn nếu là vừa rồi cái t i ê nguyên một đạo lôi quang toàn bộ đánh ở trên người hắn vậy hắn ha không phải là không có đường sống giống lôi nguyên hổ phát ra t h à o phúng tiệc giống nhìn về phía khương hàn ánh mắt tràn ngập trêu thức khương hàn vẻ mặt âm trầm đến thực hạng không tốt khương hàn bị lôi nguyên hổ để mắt tới nhan thiên cương đám người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ trong lòng có loại nồng đậm dự cảm không tốt một mực đang k h ậ đàn nhan như tuyết thêu lông mày cũng nhíu chặt dâng lên cái kia gậy dây đàn tay cũng biến thành càng gấp gáp hơn nhất đôi đan phượng con ngươi xem hướng lên bầu trời sắc cơ từ phía ninh dung cũng là sắc mặt nghiêm trọng khuôn mặt băng lãnh ngũ g a i nguyên thu dưới sự công kích khương hàn còn có khả năng sống s u t sao trước không nói này loại đẳng cấp chiến đấu bọn hắn vô phương tham dự coi như tham dự vậy bọn hắn cũng không cách nào bay đến trên không đi chiến đấu a lôi nguyên hổ ta khuyên ngươi vẫn là thối lui bằng không hôm nay ngươi đem chết ở chỗ này khương hàn tức giận chừng mắt về phía lôi nguyên h ổ nói trong mắt cũng lộ ra một cỗ xạ ý giống lôi nguyên h ổ phát ra một tiếng khinh thường tiếng giống sau một khắc thế mà trước khi không chạy nhanh hướng về khương hàn xung phong tới nó cái k i a thân thể cao lớn trên không trung chạy nhanh vậy mà mang theo một hồi lôi đỉnh ánh chấp đầy trời giống như mấy đạo lôi xả quay cuồng uy lực khủng bố càng làm cho ở đây tất cả mọi người vì đó sợ hãi này khủng bố càng làm cho ở đây tất cả mọi người vì đó sợ hãi này khủng bố càng làm cho ở đây tất cả mọi người vì đó sợ hãi đừng nói khương hàn chỉ có ngũ phẩm tiểu tông sư cấp bậc thực lực dù chi liền là ngũ phẩm đại tông sư vậy cũng không có chút nào khả năng sống sót lan tu văn đứng trong thành cao nhất lầu các bên trên nhìn xem một màn này trong lòng thở dài một thiên tài sắp n g ã xuống b a n g trên cổng thành nhan như tuyết chỉ tiếp theo căn dây đàn đột nhiên đứt đoạn quả đấm của nàng trong nháy mắt nắm chặt ánh mắt băng lánh đến cực hạ tại hắn dưới thân một c ỗ hàn xương lan tràn p h ả n g phất sau một khắc liền muốn bùng nổ linh dung cùng hương nhi đồng dạng khiếp sợ nhìn về phía khương hàn trong mắt lộ ra nồng đầm lo lắng ngay tại tất cả mọi người chú mộc dưới thương hàn lại là thật sâu thở ra một hơi ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng cái k i a cùng n h à o mà đến ngũ g a i nguyên thú tựa hồ cũng không có ra tay cùng né tránh ý tứ từ b ỏ sao bốn phía trong lòng mọi người thở dài không thôi cũng đúng đối mặt ngũ g a i nguyên thú tất cả chống cự cũng đều là dư thừa ông ngay tại lúc cái k i a lôi nguyên hổ lợi chạo sẽ phải xé rách khương hàn thân thể lúc hát thạch sơn mạch bên trong một đạo kinh thiên kiếm ý phóng lên t ậ n trời b ổ ra vạn trượng mây đen lập tức một đạo lệnh tất cả mọi người không cách nào thấy rõ lợi kiếm từ đằng xa trước mắt đã tới trực tiếp xuyên thủng lôi nguyên hồ trái tim cái gì tất cả mọi người kêu lên sợ hai đến bị bất thình lình kinh thiên một kiếm cho choáng váng cái kêu vốn là đã quay người rời đi lan tu văn trong nháy mắt chừng to mắt đứng thẳng e o tấm vỡ môi rung động trong lòng khó có thể tin mà trên cổng thành nhan như tuyết cũng là khuôn mặt khiếp sợ trong lòng kinh ngạc vô cùng bởi vì nàng thấy rõ ràng trôi này bay tới lợi kiếm chính là vừa rồi nàng trôi này bị khương h à n ném ra ngoài b ộ kiếm ngoa tạo cái tên này chẳng lẽ là tuyệt thế tiên nhân hạ phàm ngụy nguyên cực kỳ khoa trương cả kinh kêu lên hắn là thật bị một kiếm này do sợ bốn phía trong lòng mọi người hầu nghi không thôi một kiếm này thật xuất từ khương hàn thủ bút này không khỏi cũng quá dọa người đi chỉ có khương hàn trên mặt lộ ra ý cười ngẩng đầu nhìn về phía phía trước chỉ thấy nơi xa một bóng người đạp không tới áo vải dày vải m ặ t không biểu tình không sai cái này người chính là khương hàn thúc thúc khương nhất kiếm chương chín mươi hai thú triều thối lui lâm trường viễn không chết lợi kiếm xuyên thủng lôi nguyên hổ liền trực tiếp rơi vào trên tường thành toàn bộ mũi kiếm hoàn toàn chui vào thật dày tường thành bên trong đông lôi nguyên hổ rơi xuống đất phát ra tiếng nổ vang n bốn phía mọi người lúc này mới trong khiếp sợ lấy lại tinh thần quay đầu nhìn về phía cái kia đạp không mà đi nam tử trung n i ê n khương nhất kiếm võ h ầ u cấp cường giả bốn phía mọi người làm sao cũng không nghĩ tới khương hàn thúc thúc khương nhất kiếm thế mà đã theo cựu phẩm đại tông sư đột phá đến võ h ầ u cấp hiện tại xem ra vừa rồi một kiếm kia hẳn là hắn gây nên có thể coi là khương nhất kiếm đột phá đến võ h ầ u cấp cũng không nên như thế mạnh a một kiếm liền giết nhất phẩm ngũ giai nguyên thú lôi nguyên hổ mà lại vừa rồi một kiếm kia vẫn là theo ngoài trăm dặm bay tới nay theo bọn hắn nghĩ đơn giản liền là tiên nhân thủ đoạn khương hàn thì là nợ nụ cười b ở gạo thú vương bị giết những cái kia tiến công nguyên thú cũng dồn dập phát ra tiếng kêu gen tựa hồ là đối chết đi vương tiến hành thương tiếc、Cút. khương nhất kiếm hết lớn một tiếng kiếm khí trung thiên giữa thiên địa tràn ngập cường hãn kiếm uy những cái kia nguyên thú trong nháy mắt e ngại như hổ co cẳng liền hướng về hát thạch sơn mạch bên trong bỏ chạy bốn phía mọi người thấy cảnh này kinh ngạc vô cùng bọn hắn huyết chiến đến bây giờ vậy mà không bằng này khương nhất kiếm hét lớn một tiếng bất quá võ hầu cấp cường giả liền là võ hầu cấp cường giả cường giả vai liền lại như vậy bà khí mà những cái kia các chiến sĩ thì là kích động c h ắ p lên thú chiều lui bọn hắn còn sống nay một trận chiến đối với bọn hắn tới nói đơn giản gian khổ vô cùng chết không ít chiến hữu bất quá bọn hắn nhìn về phía khương nhất kiếm ánh mắt lại tràn đầy x u n g bái khương hàn bay thấp ở trên thành lầu rời khỏ hương nhi ninh dung ba người lập tức x u ố n g tới phu quân ngươi không có bị thương chứ nhan như tuyết tân cần hỏi han dĩ nhiên không có ngươi phu quân thân thể ta có thể là cường tráng tàn nhẫn hương hàn nện một cái bộ ngực của mình k i ê u ngạo nói sau đó liền tiêu sái thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ nhan như tuyết khuôn mặt đỏ lên khiêu khích nói mạnh không mạnh tráng không thể xem bề ngoài có muốn không đêm nay nhường tiếp h thân thay ngươi nghiện một chút phu quân thân thể là thật không nữa cường t r á n g hương hàn lập tức sụp đổ ngoa tạo vợ hắn hiện tại cũng dạng này sao tùy thời tùy chỗ lái xe đây là bị hương nhi cho làm hư sao thế nào không dám sao nhan như tuyết vũ mị nói người vợ người hãy tha cho ta đi liền dùng ngươi vóc người này c ũ n g sắc đẹp đừng nói ta chẳng qua là một cái tiểu thông sư coi như ta là tiên nhân hạ phạm vậy cũng phải p h ụ tưởng mà ra à khương hàn lập tức thua trận cầu x i n tha thứ nhan như tuyết cười đến run dày cả người xinh đẹp xúc động lòng người một bên hương nhi cùng ninh dung thì là khinh bị nhìn khương hàn l ư ớ t mắt trong lòng mắng kém cỏi khương hàn đối với hương nhi cùng ninh dung ánh mắt khi dễ làm như không thấy quay đầu nhìn về phía một bên giờ phút này khương nhất kiếm đã từ đằng xa bay tới nhạc phụ nhan thiên cương đã ngụy nguyên chờ một nhóm cao thủ cũng đã về tới trên cổng thành ta ơn ngài khương tiền bối hôm nay nếu không phải ngài ra tay phiêu tuyết thành liền xong rồi nhan thiên cương nhìn về phía khương nhất kiếm hết sức cảm kích nói ra bởi vì khương nhất kiếm đột phá đến võ h ầ u cấp cho nên nhan thiên cương đối với hắn s ư n g hô cũng thay đổi thành khương tiền bối ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn khương h ắ n đi nếu như không phải cái kia cuối cùng cho ta mượn một kiếm kia ta cũng không cách nào đột phá võ h ầ u cấp càng thêm vô phương đột phá thiên nhân hợp nhất khương nhất kiếm lại là lắc đầu nói ra thiên nhân hợp nhất bốn phía mọi người nhất thời thần tâm r u lên c h ắ c không được bọn hắn cảm thấy khương nhất kiếm rất lợi hại nguyên lai、like、hắn không chỉ đột phá võ hầu cấp còn đột phá thiên nhân hợp nhất n à y khương gia không chỉ ra một cái tiểu quái vật còn ra một lao quái vật mới vừa vào võ hầu cấp liền đột phá đến thiên nhân hợp nhất n à y tương lai thành tựu tuyệt đối không cách nào tưởng tượng à. ngụy nguyên càng là con mắt tỏa ánh sáng trong lòng kinh ngạc tàn thán võ hầu cấp vẫn là thiên nhân hợp nhất cao thủ n à y người quả thật lợi hại t i ê n bối không phải ngươi tốt nhất mượn khương hàn một kiếm giết lôi nguyên thu sao làm sao thành khương hàn cho ngươi mượn một kiếm nhan thiên cương không hiểu hỏi bốn phía mọi người cũng dồn dập lộ ra nghi ngờ biểu lộ bọn hắn rõ ràng thấy khương nhất kiếm chăm dặm m ư ợ n kiếm một kiếm chém giết lôi nguyên thú cứu khương hàn một mạng làm sao đến khương nhất kiếm trong miệng liền thành hắn mượn khương hàn một kiếm không là ta mượn khương hàn một kiếm các ngươi thấy một kiếm kia là ta tại trả lại kiếm khương nhất kiếm rất là chân thành nói nhan tiên cương đám người như lọt vào trong sương ngủ dồn dập quay đầu nhìn về phía khương hàn nhan như tuyết mấy người cũng tò mò nhìn về phía khương hàn chẳng lẽ cái này cùng trước đó khương hàn đem một kiếm kia đưa tiễn có quan hệ khương hàn thì là cười cười đúng là hắn đưa thúc thúc hắn một kiếm hắn tại đưa tiễn nhan như tuyết một kiếm kia lúc. đ ê m lúc trước kiến khuynh thành đối với thảo khê linh kiếm lục kiếm đạo cảm nộ dung nhập trong đó mấy phần cho nên đưa tiễn một kiếm kia đã là hắn tự cứu thủ đoạn đồng thời cũng là hắn đưa cho khương nhất kiếm tạo hóa đương nhiên hắn cũng đang đánh cược khương nhất kiếm có thể l ĩ n h nộ hắn dung nhập trong kiếm kiếm đạo thần vận tháng tất cả đều vui vẻ thua thất bại thảm hại may nhờ khương nhất kiếm tại thời điểm mấu chốt nhất l ĩ n h nộ kiếm ý bằng không hôm nay hắn liền thật nguy rồi đương nhiên coi như tối hậu con đầu khương nhất kiếm không có lãnh nộ khương hẳn cũng sẽ thi triển linh hồn bí thuật lôi kéo đầu này lôi nguyên hồ cùng một chỗ xu không nói cái này nhạc phụ đại nhân chúng ta phiêu tuyết thành tổn thất nhiều ít khương hàn đổi chủ để hỏi nghe được khương hàn đặt câu hỏi nhan thiên cương lông mày cũng nhớ lại chúng ta đại khái tổn thất đem gần một nửa binh lực trong đó đả thương chiến sĩ cũng có một nghìn có thể nói lần này chúng ta phiêu tuyết thành nguyên khí tổn thương nặng nề nhan thiên cương thở dài nói cái kia săn giết nguyên thú hết thể bao nhiêu con tinh hoạch số lượng có nhiều ít khương hàn hỏi lần nữa săn giết nguyên thú hết thể có hơn ba n g h n năm trăm trong đó đại bộ phận là nhất giai nguyên thú nhị giai nguyên thú tướng gần tám trăm đ ồ n tam giai nguyên thú một trăm đ ồ n trong đó tứ giai nguyên thú ba đầu ngũ giai nguyên thú nhan thiên cương hồi đáp tốt chiến quả còn không sai nhạc phụ đại nhân tiếp xuống liền nhờ người đem này chút nguyên thu tinh hạch cùng thi thể toàn bộ thu thập có thể vì ta nhóm tiếp xuống bồi dưỡng rất mạnh một nhóm chiến sĩ mặt khác tiếp tục c h ư n g binh chúng ta tranh thủ đem quân đội số lượng mở rộng đến tám ngàn khương hàn nói tám ngàn nhan thiên cương cả kinh nói đúng tám ngàn vẫn là phỏng đoán cẩn thận nếu như ta không có đoán sai hai tháng sau quân vương phủ đại quân nhất định sẽ đánh tới cho nên chúng ta nhất định phải ứ n g chiến khương hàn mở miệng nói ra hai tháng sau nhanh như vậy nhan thiên cương cùng nhan như tuyết đám người lần nữa giật mình không sai lần này chúng ta mặc dù đỡ được thú t r i ề u nhưng lại hướng quận vương phủ phô bày uy hiếp của chúng ta nhất là thúc thúc thực lực của ngươi cho nên chở l a n tu văn trở lại quận vương phủ quận vương phủ nhất định sẽ không lại bỏ mặc thời gian để cho ta trưởng thành khương hàn nói ra cái k i a giết l a n tu văn đâu nhan thiên c ư ớ n g nói trước đó ý nghĩ này hắn còn không dám có thế nhưng hiện tại bọn hắn có khương nhất kiếm giết l a n tu văn tuyệt đối dễ dàng nhưng mà khương hàn lại là lắc đầu nói vô dụng coi như chúng ta giết l a n tu văn cũng không làm nên chuyện gì giờ phút này quận vương phủ thám tử chỉ sợ đã sớm tại trên đường trở về giết hắn cũng vô dụng mặt khác lan tu văn cái này người ta còn có hắn dùng không thể giết liền thả hắn về trước đi nhan thiên cương trầm tư một lát cuối cùng gật đầu nói vậy thì tốt ta sẽ tiếp xuống hai tháng nỗ lực chiêu binh cùng l u y ệ n binh cùng quận vương p h ụ một trận sinh tử khương hàn gật gật đầu quay đầu nhìn về phía khương nhất kiếm nói thúc thúc này ngũ giai nguyên thú là ngươi giết chết thi thể của nó cùng nguyên hạch liền ngươi tới xử lý đi đó là ngươi không liên quan gì đến ta khương nhất kiếm quay người trực tiếp rời đi trong nháy mắt đạp không mà đi mũi chân mấy lần điệm tại hư không thân hình liền biến mất vô tung vô ảnh khương hàn bất đắc dĩ lắc đầu chính mình này thúc thúc thật đúng là tính tình cổ quái tàn nhẫn bất quá dạng này cũng tốt ngũ giai nguyên thú thi thể cùng nguyên hạch với hắn mà nói cũng có tác dụng lớn khương hàn khương hàn vừa rồi đó là n g ư ơ i thân thúc thúc sao n g ư ơ i có thể hay không nói với hắn nói để cho ta bài hắn làm thầy ngụy nguyên đem mặt b u lại nhỏ giọng cẩn thận nói ngươi muốn bài thúc thúc ta vì sư khương hàn cười hỏi đúng ngươi thúc thúc có thể là võ vương cấp bậc cao thủ còn lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất bao nhiêu lợi hại à mà lại hắn cuối cùng một kiếm kia chăm răm chạm mánh ổ quá đẹp rồi ngụy nguyên kích động nói khương hàn thì là nợ nụ cười trêu chóc vậy ngươi bài hắn cũng không bằng bài ta hắn một kiếm kia là tà giáo không đồng ý giúp đỡ coi như xong thổi con mẹ ngươi châu ngươi nếu là thật lợi hại như vậy ngươi thế nào không g i ế t lôi nguyên hổ ngụy nguyên lập tức khinh bị nói l ư ờ i nhắc lại để ý tới khương hàn khương hàn bất đắc dĩ cười một tiếng lời nói này ra sẽ không ai tin tưởng cả bất quá khương nhất kiếm một kiếm kia đích đích s ắ c s ắ c là hàn giáo ngay tại khương hàn bọn hắn tại làm sau chiến tranh kiểm điểm thời điểm phiêu tuyết thành bên trong lầu các bên trên lan tu văn vẻ mặt chán nản lông mày cao lại hắn bại bại hết sức triệt đề hắn làm sao cũng không nghĩ tới k h ư ơ n g hàn bên này thế mà sẽ có võ hầu cấp tường giả còn lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất đồng dạng là cựu phẩm đại tông sư đồng dạng là đụng chạm đến thiên nhân hợp nhất cánh cửa có thể là hắn liền thủy c h u n g vô phương bước ra một bước này thật chẳng lẽ bởi vì hắn tu hành phương hướng có vấn đề muốn ta lan tu văn hai mươi năm kinh doanh bố cục chưa bại một lần hôm nay lại thua ở một cái mười tám tuổi thanh niên trên tay k h ư ơ n g hàn ta chờ mong lần sau cùng ngươi gặp mặt đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi tái chiến một trận ngươi nếu là có thể tham ta ta lan tu văn chỉ ngươi người hầu chờ đợi phân công bất quá ngươi phải cẩn thận bởi vì lần sau gặp mặt ngươi đối mặt không phải ta một người mà là toàn bộ quận vương phủ lan tu văn nhìn thoáng qua lầu cổng thành hướng đi tiếp lấy thân hình liền bay xuống tại trên đường phố nhanh chân hướng về phiêu tuyết thành một cửa thành khác đi đến ngay tại lúc hắn sắp đặt chân đến cửa thành lúc cước bộ của hắn lại đột nhiên dừng lại bởi vì ở phía trước của hắn đứng đấy một thân ảnh cái thân ảnh này chật vật không chịu nổi chính là lúc trước hắn phái đi dẫn dụ thú vương lâm trường viễn ngươi còn sống lan tu văn kinh ngạc hỏi dựa theo ý nghĩ của hắn lâm trường viễn tuyệt đối sẽ không có khả năng sống sót làm sao hiện tại lại sẽ xuất hiện tại này nhưng mà lâm trường viễn lại là thấp phỏng nói đại nhân ta ta cũng không có nhìn thấy thu vương ta vừa tới hát thạch sân mạch thú triều cũng đã bắt đầu di động cho nên lan tu văn trong nháy mắt thần tâm run lên ánh mắt chừng t r ò n t r i a thú triều không phải lâm trường viễn đưa tới n à y sẽ là người nào chẳng lẽ là khương hàn nếu như là dạng này vậy liền thật thật là đáng sợ c hai ư ơ n vạn g đại thuật. ngày sau phiêu tuyết thành liền khôi phục bình tĩnh bây giờ phiêu tuyết thành bên trong mối nguy cũng đều không khác mấy đã giải quyết、Nguyện、nguyên thì là rời đi phiêu tuyết thành đi chấp hành nhiệm vụ của hàn đi nhan thiên cương cùng nhan như tuyết một mực tại bận rộn đại chiến sau giàn xếp công tác cùng với hàng loạt t r i ề u binh mãi mã chuẩn bị ứng đối tiếp xuống cùng quận vương phủ đại chiến trong thời gian này khương h à n vì lung lạc phiêu tuyết thành cư dân lòng người ngoại trừ nhường nhạc phụ nhan thiên cương giảm xuống thuế má bên ngoài còn phái người đem bọn hắn trống cự thú chiều sự t ì n h viết thành chuyện xưa nhường người kể chuyện trong thành trắng trận tuyên truyền dùng cái này tới gia tăng tuyết bay quân uy tín cho nên tại quá khứ rất khó tuyển nhận tân binh một chuyện ngược lại trở nên vô cùng thuận lợi thậm chí một chút tuổi trẻ tráng hãn toàn bộ nô n ư c tấp nập báo danh khương hàn còn rộng mời nội thành số lớn võ giả, vì bọn họ các h thành u y ê n môn một c i tên là võ á c tổ chức dùng cái này tới quản lý bọn hắn ngay từ đầu võ các cũng không có bao nhiêu người gia nhập có thể là làm khương hàn tìm đến khương nhất kiếm đảm nhiệm các chủ về sau những cái kia võ giả liền cũng như bị điên toàn bộ yêu cầu gia nhập võ các liền là hy vọng có thể đạt được các chủ chỉ bảo trở thành một tên cao thủ cuối cùng võ các thành viên thế mà hết t h ạ đi đến hơn hai ngàn tên trong đó phần lớn là tụ khí cảnh thương mạch cảnh cũng có gần ba trăm người tiểu tông sư cấp bậc không nhiều có hai mươi mấy người nhường khương hàn không có nghĩ tới là tại trong hai ngày này khương hẳn cũng là lựa chọn bế quan bắt đầu điên cuồng hấp thu cái viên kia ngũ giai nguyên hạch người khác không cách nào trực tiếp hấp thu nguyên hạch lực lượng chỉ có thể thông qua lượn đan nhưng hắn không giống nhau hắn có huyền hoàng tạo hóa quyết hoàn toàn có khả năng trực tiếp hấp thu nguyên đ a n xét duyệt lực lượng phải biết nguyên hạch luyện chế thành đan dược so trực tiếp hấp thu nhiều một đạo trình tự làm việc tại đây nói tự bên trong cho dù là lợi hại hơn nữa luyện đan sư cũng sẽ có điều hao tổn mà lại hao tổn cực lớn cho nên luyện đan hiệu quả kém xa trực tiếp hấp thu tới càng thêm có hiệu quả chỉ thấy khương hàn hai tay c h ố n g chất ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiển một khoảng ngũ giai nguyên đan trôi nổi tại lòng bàn tay của hắn phía trên k ư ơ n g hàn thôi động công pháp không ngừng tôn hấp lấy nguyên đan bên trong nguyên lực nay chút nguyên lực bên trên còn tràn ngập kinh khủng lôi đình nhưng mà hắn lại không hề cố toàn bộ đem hắn thôn vệ xuống nguyên lực theo kinh mạch chạy khắp toàn thân cuối cùng lại hội tụ đến đan điển quá trình này không chỉ rèn luyện thân thể của hắn còn lệnh tu vi của hắn trên phạm vi lớn tăng lên tam phẩm tứ phẩm ngũ phẩm thất phẩm cuối cùng quả thực là tại bát phẩm tiểu tông sư cấp độ dừng lại gian g g i á c nguyên h ạ c h phá toái hóa thành một phấn khương hàn chậm rãi thở ra một hơi mở to mắt trong mắt chớp động lên á n h chớp khương hàn nắm chắc quả đấm trong nháy mắt nhớ tới xương cốt ma sát tiếng nổ đùng đoàn giống như giang đậu r u n động đùng đùng lực lượng tật mạnh không chỉ ta nguyên lực tăng lên dòng g ã lục phẩm thân thể của ta cường độ cũng tới một cái cấp độ thương hàn trong lòng xúc động lẩm bẩm bây giờ thực lực của hắn đã đi đến bát phẩm cấp độ một khi long hóa tuyệt đối là cựu phẩm đ ỉ n h phong có thể nói tuyệt đối là đại tông sư phía dưới vô địch tồn tại thân thể của ta bây giờ mạnh như vậy cựu trọng quy nguyên đao công kích chi pháp đã đạt đến tứ trọng đ ỉ n h phong khoảng cách ngũ trọng cũng chỉ có cách xa một bước là nên tu luyện mới võ kỹ thương hàn trong lòng lẩm bẩm công kích của hắn chi pháp vẫn là quá mức đơn điệu tại phiêu tuyết thành dạng này địa phương nhỏ vẫn được thế nhưng đối mặt đế quốc mặt khác một chút thiên tài cờ giả cuối cùng vẫn là kém một chút có thể là nên tu luyện cái gì đ Khương mà n tại đây tơ lụa đoạn trước nhất có vài cái chữ to bất ngờ viết mười vạn, lớn lôi quyết. mười vạn lớn lôi quyết một môn võ giả cấp độ cao cấp nhất lại là khó tu luyện nhất một loại cấp độ thần thoại võ kỹ vũ kỹ này uy lực cực kỳ khủng bố tu luyện hơi không cẩn thận liền có thể nắm chính mình cho đụa chơi chết thế nhưng uy lực lại là cực kỳ khủng bố khủng bố đến một cái làm người giận xối mức độ Nói đến từ ạ o giả là một tên t đã n ngu sáng g giả tư chất rốt tạo võ ra. đó ơ n giản thu bạo, một mực bị người chẽn. thu này này một chơ bạo, bị mực c thể tu một trực tiếp giết chết chân chiêu hơn là lần này, này này sau so người dùng người về ớ i vi giả. chính cao mình tu vi cao võ giả. Từ võ v đó về sau hắn một chiêu này liền thành van g danh thiên hạ tuyệt chiêu chịu thế nhân chỗ truy phủng có thể là làm rất nhiều người cầm tới vũ kỹ này lúc cũng không dám tu luyện mà người tu luyện cũng cơ hồ đều đã chết vì cái gì bởi vì bọn hắn đều là bị chính mình cho n ỗ chết nay mười vạn lớn lôi quyết kỳ thật chỉ có một chiêu cái t i ê chính là ngưng tụ lôi nguyên cầu đem sấm xét lực lượng dung nhập nguyên lực bên trong cuối cùng trong đan điền áp súc thành từng cái tiểu cầu ngưng tụ càng nhiều uy lực cũng lại càng lớn ngươi suy nghĩ một chút mười vạn cái lôi nguyên cầu ném ra bên ngoài chỉ sợ toàn bộ phiêu tuyết thành đều có thể cho hắn san thành bình địa thú chi ngươi một cái nho nhỏ vó giả lúc trước hương hàn đi theo yến khuynh thành thấy vũ kỹ này thời điểm liền cảm thấy vũ kỹ này cực kỳ bá đạo đương nhiên này tính nguy hiểm cũng cực lớn mười vạn lôi nguyên cầu trong đan điền n ổ tung cái kỹ uy lực đơn giản không dám tưởng tượng ta vừa hấp thu này lôi nguyên hầu nguyên lực nguyên lực bên trong đã có được lôi đ ỉ n h thuộc tính đã có khả năng ngưng tụ này lôi nguyên cầu mà này mười vạn lớn lôi quyết lại đơn giản t h u bạo chỉ cần lôi nguyên cầu càng nhiều uy lực liền càng mạnh một chiêu này cũng là có thể làm vì mình đón sát thủ khương hàn trong lòng lẩm bẩm cựu trọng quy nguyên đao làm bình thường sử dụng cơ sở võ kỹ mà mười vạn lôi nguyên quyết làm đón sát thủ không có gì thích hợp bằng nếu muốn đối phó quận vương phủ một đòn sát thủ khả năng không đủ cũng là có thể lại chuẩn bị một đòn sát thủ khương hàn trong lòng suy nghĩ nói rất nhanh hắn liền lại nghĩ tới một cái đao pháp tên là nuôi đao thuật loại đao pháp này tiến hành t u hành đồng dạng đơn giản mà lại cũng chỉ có một đao vi lực cùng m ộ ư ơ i vạn lớn lôi quyết một dạng cần dùng nguyên lực đi thay ngén đao thay ngén thời gian càng dài đao pháp vi lực cũng lại càng dài bây giờ khoảng cách quận vương phủ đại quân đánh tới ít nhất còn có gần hai tháng nói cách khác hắn có khả năng có gần hai tháng tới mang thai nuôi mình hồi đao t ố t cứ làm như vậy một bên ngưng tụ mười vạn lớn lôi quyết một bên mang thai nuôi mình hồi đao đến lúc đó võ hầu cấp cường giả ta coi như nổ bất tử một đao cũng có thể đánh chết hắn thương hàn trong lòng kiên định nói lập tức liền bắt đầu ngồi xuống ngưng tụ lôi nguyên cầu kỳ thật mười vạn lớn lôi quyết khó ngay tại ở đối với nguyên lực k h ô n g chế mong muốn đem nguyên lực áp xúc, mà không để cho nổ tung vậy thì nhất định phải nhường lôi nguyên cầu bên trong hình thành một cái cân bằng nói một cách khác cái kia chính là nhường nguyên lực không ngừng xoay tròn từ đó đi đến một cái điểm thăng bằng điểm này trước đó y ế n khuynh thành đang nhìn môn võ kỹ này thời điểm liền đã đến có kết luận bất quá y ế n khuynh thành cũng không có nếm thử cho nên cái điểm cân bằng này đến cùng là cái gì trình độ vẫn phải khương hàn chính mình tổng kết mới được khương hàn k h a n h chân ngồi xuống bắt đầu ở chính mình đan đ ề n ngưng tụ lôi nguyên cầu ngay từ đầu hắn không dám ngưng tụ quá lớn dù sao một khi thất bại chính hắn không bị nổ chết đan đ i ể n cũng sẽ bị hủy đi cho nên khương hàn dự định theo một cái phiên bản thu nhỏ bắt đầu khống chế nguyên lực từng chút một ngưng tụ lôi thuộc tính nguyên lực trong đan đ i ể n từng chút một xoay tròn hội tụ áp suất nhất sau khi ngưng tụ thành cầu thành công khương hàn vui vẻ b à ảnh chưa kịp hắn cao hứng cái kia lôi nguyên cầu liền trực tiếp nổ tung khiến cho khương hàn nguyên khí trong cơ thể một hồi kịch liệt chấn động đại gia thật đau khương hàn trong lòng mắng thầm hắn còn cho là mình lần thứ nhất liền thành công đâu không nghĩ tới thế mà cũng thất bại hiện tại xem ra này lôi nguyên cầu không có tốt như vậy ngưng tụ lại đến ta cũng không tin khương hàn trong lòng âm thầm phân cao thật nói sau một khắc liền bắt đầu lần nữa ngưng tụ lôi nguyên cầu vói anh vùng đan điền lại là một tiếng v a n g trầm lại đến khương hàn cả giận nói sau đó trong vài canh giờ khương hàn không ngừng thử nghiệm ngưng tụ lôi nguyên cầu kết quả đều là cuối cùng đều là thất bại khương hàn cũng bị này nguyên khí nổ tung nổ thất điên bắt đảo b ấ t quá đi qua hơn trăm lần thất bại khương hàn cũng cuối cùng tống kết ra quy luật lần này nhất định thành công khương hàn trong lòng lẩm bẩm lập tức liền bắt đầu lần nữa ngưng tụ quả nhiên cũng không lâu lắm một khoả lôi nguyên cầu tại đan điền của hàn bên trong sinh ra lần này không có nổ tung thành công cuối cùng thành công khương hàn trong lòng vui vẻ nói bất quá hắn hiện đang ngưng tụ chẳng qua là phiên bản thu nhỏ chân chính lôi nguyên cầu là cần hao phí gần một phần ba nguyên lực mới có thể ngưng tụ ra một cái cho nên muốn muốn ngưng tụ mười vạn lôi nguyên cầu là cần đại lượng nguyên khí tích lũy mới được mặc kệ trước ngưng tụ một cái lại nói khương hàn trong lòng lẩm bẩm bắt đầu nếm thử ngưng tụ chân chính lôi nguyên cầu đại khái nửa nén hương qua đi một cái chân chính lôi nguyên cầu tại đan điền của hắn sinh ra khương hàn tâm ý khé động lôi nguyên cầu liền trực tiếp xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn một cái lôi nguyên cầu có chừng quả táo lớn nhỏ bất quá ẩn chứa uy lực lại là cực kỳ to lớn đi khương hàn vung tay lên lôi nguyên cầu liền bay ra ngoài vê anh một tiếng vang thật lớn lôi nguyên cầu nổ tung khương hàn trước mặt vách tường liền bị tạc ra một cái đường kính gần hai mét h a n g lớn uy lực lớn như vậy khương hàn trên mặt lập tức lộ ra vui sướng vẻ mặt này lôi nguyên cầu uy lực so hắn trong tưởng tượng muốn lớn rất nhiều mười vạn cái cái k i a uy lực đến khủng bố đến mức nào dù cho không có mười vạn cái liền là một trăm cái chỉ sợ cũng đủ để uy hiếp được nhất phẩm đại tông sư c ư giả xem ra tiếp xuống phải cần càng nhiều nguyên khí mới được khương hàn trong lòng tự nói thế là tiếp xuống trong năm ngày khương hàn không phải tại tu luyện liền là đang ngưng tụ lôi nguyên cầu đương nhiên này năm ngày thời gian bên cạnh hắn cũng nhiều một thanh hoành đao vô luận là ăn cơm ngủ hay là bước đi cũng hoặc là là tu luyện trôi này hoành đao đều không hề rời đi qua hắn nửa bước một màn này nhường hương nhi đám người không hiểu khương hàn rõ ràng có túi c ả n khôn vì cái gì còn muốn đem đào cầm trên tay nhưng mà khương hàn nhưng không có cùng bất luận cái gì người nói rõ lý do dù sao đòn sát thủ thứ này càng ít người biết càng tốt cô ra cô ra ngoài cửa thành tới một đầu nguyên thú. Chỉ tên muốn gặp người. ngay n tên gặp ngươi. tại ngày thứ bảy thời điểm một cái chiến sĩ đột nhiên chạy vào khương hàn viên nhỏ cung kính nói nguyên t h ú chỉ tên muốn gặp ta chẳng lẽ này nguyên t h ú sẽ mở miệng nói chuyện khương hàn giật này mình dù sao chỉ có thành cấp nguyên t h ú mới có thể mở miệng nói chuyện không đầu kia nguyên t h ú mang đến một thanh kiếm còn trên mặt đất vẽ lên một người thành chủ đại nhân nói là tìm ngươi tên chiến sĩ kia nói ra khương hàn một mặt im lặng một thanh kiếm thêm một người đó không phải là tiện nhân sao chính mình nhạc phụ đại nhân này làm sao nhất định là chính mình tựa hồ nhìn ra khương hàn viên muộn tên chiến sĩ kia nói bổ súng Đầu kia nguyên kia người thú vẽ chương ó c á n hẳn giang là cô giang ải.、Khương、hàn h đầy đầu ắ chín t u mươi bốn có gấu tới trả thù khương hàn vừa đi ra cửa viện một thân ảnh liền tại hương nhi dẫn đầu hạ đi đến đạo thân ảnh này còn l ư n g thân thể vẻ mặt phức tạp khương hàn liếc qua người tới khoe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười người vừa tới không phải là người khác chính là mấy ngày trước đây tại p h ụ thành chủ c ô n g chỉ t r ứ n h ư ơ n g hàn sau này lại phản bội lý hồng khê lý hồng khê tu vi kỳ thật cũng không thấp đã đạt đến bát phẩm tiểu tông sư cấp bậc tại phiêu tuyết thành hết thệ cường giả bên trong đó cũng là có thể đứng vào mười vị trí đầu tồn tại nhưng mà một cao thủ như vậy tại hương hàn trước mặt lại có vẻ hơi không được tự nhiên vì cái gì bởi vì trước mắt người thanh niên này thủ đoạn khiến cho hắn đều có chút e ngại hắn không vẹn vẹn chỉ có lý tương ngữ này một đứa con gái trừ cái đó ra còn có một đứa con trai một đứa con gái nguyên bản hắn là dự định báo thù cho lý tương ngữ tại trương quốc trụ đưa ra khiến cho hắn chỉ chứng đề nghị về sau hắn một ngụm liền đáp ứng xuống có thể là sau này con của hắn cùng nữ nhi đều ly kỳ mất tích tại nữ nhi của hắn gian phòng hắn tìm được một tờ giấy trên đó viết khiến cho hắn như thế nào phản bội chỉ chứng trương quốc trụ bằng không con của hắn đem biến thành thái giám nữ nhi đem biến thành phong trần nữ tử mới đầu khi nhìn đến tờ giấy này thời điểm hắn đều sắp tức giận điên rồi mong muốn cùng khương h à n tới cái cá chết lưới rách có thể là ngay tại hắn chuẩn bị đi tìm trương quốc trụ thời điểm hắn lại phát hiện trong nhà đột nhiên lộn xộn vợ của mình thế mà ngủ thẳng tới cha hắn trên giường mà mẹ của hắn lại ngủ thẳng tới ngoài mời dằm một cái xấu xí phu canh trên giường cái này nhường lý hồng khê trợn tròn mắt hắn biết đây là một lần cảnh cáo nếu như hắn dám không dựa theo trên tờ giấy nói đi làm vậy hắn rất khả năng cũng không phải là mặt mũi mà là cả nhà tính mệnh như thế hiếm thấy cảnh cáo lý hồng khê thật là lần đầu tiên thấy nhưng chính là bởi vì này loại không theo lẽ thường ra bài thủ đoạn lại làm cho lý hồng khê hiểu rõ này nhan ra người ở rể là thằng điên đắc tội hắn rất có thể hắn thật sự tình gì đều làm được ngươi một trai một gái đều đã bình yên vô sự về nhà ngươi còn tới tìm ta làm cái gì khương hàn sờ lên hương nhi đầu không nhìn tới lý hồng khê lướt mắt người sau hướng phía khương hàn thẻ lưới một bộ xào trá bộ dáng tại hạ tới bội tội ta biết nữ nhi của ta tại thiên đức lâu đã từng trong lời nói vũ nhục qua khương phu nhân mới rơi vào bộ kia xuống tràng ta lý hồng khê cũng từng nghĩ tới muốn báo thù thế nhưng bây giờ nghĩ mở là ta dạy bảo vô phương hiện đang cố ý tới cùng cô ra ngài nói rõ ràng miễn cho về sau tái sinh hiểu lầm lý hồng khê mở miệng nói ra khi nhìn đến trương quốc trụ bị giết lan tu văn bại sau khi đi hắn liền đ ặ t quyết tâm muốn cùng khương hàn rửa sạch thù hận miễn cho về sau tái sinh chi tiết kỳ thật ngươi lớn không cần phải như vậy dù sao ta giết con gái của ngươi ngươi đối ta có cửu hận ta là có thể lý giải khương hàn mầm đầu nhìn về phía lý hồng khê cười nói cứu hận về cứu hận thế nhưng thủ này chúng ta lý ra không báo cũng báo không nổi lý hồng k h e kiên định ngồi đáp khương hàn nợ nụ cười n à y lý hồng k h e cũng là một người thông minh biết ở trước mặt mình nói thật ra chỉ có dạng này mới có thể làm cho mình cho là hắn thật đã bông u xuống tốt ngươi đem say hoa lâu giao ra ta và các ngươi lý ra ân đoán từ đó xóa bỏ ngươi đi đi khương hàn thua tay nói đúng lý hồng k h e một lời đáp ứng nói nhưng mà lại không hề rời đi ý tứ ngươi còn có sự t ì n h khác khương hàn xem lý hồng khê muốn nói lại thôi bộ dáng tò mò hỏi lý hồng khê k h é cắn nguyên thần sắc dãy rồi nói phu nhân ta mang thai phu nhân ngươi mang thai k hương hàn đầu tiên là xứ sở lập tức liền nợ nụ cười hắn biết này lý hồng khê muốn hỏi cái gì lúc trước ninh dung đem lý hồng khê phu nhân mang đi đặt ở lý hồng khê cha hắn trên giường cái tên này hiện tại phát hiện hắn phu nhân mang thai cho nên trong lòng lo lắng hắn phu nhân trong bụng không phải con của hắn hoặc là nữ nhi mà là đệ đệ của hắn hoặc là m u ộ i muộn yên tâm đi phu nhân ngươi trong bụng hải tử không phải đệ đệ của ngươi hoặc là m u ộ i m u ộ i đến mức có phải hay không những người khác ta cũng không biết hương hàn cười hồi đáp lý hồng khê trong nháy mắt thở dài một hơi không là đệ đệ hắn muộn liền、tốt. bằng không hắn lý ra liền làm ộ t cái chuyện cười lớn cái kia lý m ẫ cáo tử lý hồng khê nói xong liền quay người rời đi khương hàn nhìn xem lý hồng khê rời đi bóng lưng nếp miệng lên một vện cười khẽ n à y lý hồng khê cũng xem như không may xem ra thật bị chính mình chính sợ bất quá nếu là nhi tử hoặc là nữ nhi thật biến thành đệ đệ m u ộ i m u ộ i hắn có lẽ thật sẽ sụp đổ cô ra ngươi muốn say hoa lâu làm cái gì ngươi lại không cái kia năng lực đi chơi b u ồ n địch hương nhi đột nhiên quay đầu nhìn về phía khương hàn tò mò hỏi khương hàn trong nháy mắt vẻ mặt đen kịt tại đây đổ đi trên đầu hung hăng vỗ một cái tức giận nói ngươi cô ra ta làm sao lại không có cái kia năng lực cẩn thận cô ra ta đem ngươi cho giải quyết tại chỗ tới nha cô ra chỉ có ngoài miệng công phu hành động này bên trên sợ là hữu tâm vô lực hương nhi khiêu khích nói ra đứa nhỏ phóng đãng ngươi đừng khinh người q u á đáng cẩn thận cô ra ta nhường ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thương hàn cả giận nói thôi đi lời này ta đã nghe một trăm lần cô ra ngươi liền không thể lấy ra chút hành động ra tới nhường hương nhi chân chính cầu xin tha thứ một lần được rồi không cùng cô ra nói hương nhi ta đi tắm rửa đáng tiếc ta tẩy trắng tinh cũng không ai tán thưởng hương nhi nói xong liền lưu cho khương hàn một cái bóng lưng nhất là bước đi thời điểm còn cố ý đi ra một bộ làm điệu làm bộ bộ dáng nói do muốn chọc g i ậ n chết khương hàn phản khương hàn nổi giận mắng này hương nhi hiện tại đơn giản vô pháp vô thiên thế mà liền phép khích tướng đều học xong thật không biết tiếp tục như vậy nữa chính mình còn có thể khiêng tới khi nào này đứa nhỏ phóng đ ẳ n g còn chưa trải qua việc đời một khi khai khẩn cái t i a không được với thiên khương hàn lắc đầu bắt đầu hướng về hướng c ử a thành đi đến thời gian này trôi qua thật gọi một cái khó chịu người vợ không thể đụt vào hương nhi lại không đến lúc đó hắn này đầy người tà hỏa chỉ có thể tạm thời để ép đến mức n i n h dung nói là để cho nàng làm chính mình nữ nô nhưng hắn lại có thể thật làm như thế khương hàn r ứ t bỏ trong lòng tạp nghiệm tiếp tục hướng về lầu cổng thành hướng đi đi đến hắn rất muốn nhìn một chút can đảm đó dám m a n g hắn nguyên thu đến cùng là bộ g á n gì leo lên lầu cổng thành khương hàn liền thấy phía trước đất chống bên trên đứng đấy một đầu đ ướt c r ư ừ n g cao m ộ mươi mét cự hùng đầu này cự hùng trước mặt cắm một thanh kiếm sắc kiếm bên cạnh còn vẽ lấy một cái mang cánh tiểu nhân khương hàn lập tức gợi đầu này gấu hắn nhận biết chính là lúc trước hắn gặp phải đầu kia đại địa bạ hùng giờ phút này đầu b ạ o hùng đang ngốc đầu ngốc não nhìn chung quanh tựa hồ tại tìm kiếm khương hàn thân ảnh khương hàn hơi kinh ngạc đầu này đại địa bạo hùng làm sao lại tới phiêu tuyết thành tìm hắn thế là khương hàn trực tiếp phóng xuất ra h i ệ lực hướng về đại địa bạo hùng tìm kiếm nay tìm tòi khương hàn trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc đầu này gấu tu vi thế mà còn cao hơn hắn đã đặt đến tứ giai tàm phẩm cấp độ cái này cái này sao có thể tu vi của nó làm sao tăng lên nhanh như vậy k ư ơ n g hàn trong lòng kinh ngạc nói lúc trước hắn xem này đại địa bạo hùng thời điểm hắn bất quá mới nhị giai ngắn ngủi m ư ờ tháng thế mà đã đến cấp bốn này rõ ràng không hợp với lẽ t h ư ờ n g phải biết nguyên thu tu hành tốc độ là muốn so với nhân loại còn chậm thế là lúc này đối đại địa bạo hùng tiến hành cẩn thận dò xét kết quả phát hiện nay đại địa bạo hùng lông tóc đã theo màu vàng đất bắt đầu lột sắc thành màu vàng nhạt không chỉ như thế con của nó cũng thế mà theo trước đó màu đen cũng từng chút một biến hóa thành màu tím nhạt chẳng lẽ nó là trong truyền thuyết t ử đồng hoàng kim bạo hùng vương khương hàn kinh ngạc nói lúc trước hắn liền cảm thấy đầu này đại địa bạo hùng tựa hồ có chút không giống bình thường hiện tại xem ra lại có thể là một cái có được mạnh mẽ huyết mạch thần thú hậu duệ cái gọi là từ đồng hoàng kim bạo hùng vương chính là là quá khứ một loại thần thú chỉ bất quá này thần thú cực kỳ thớt thớt sau này thậm chí dần dần diệt sạch không nghĩ tới tại đây vắng vẻ hát thạch sơn mạch bên trong lại có một đầu dạng này huyết mạch thần thú hậu duệ con non c h ắ c không được hắn thực lực tăng lên nhanh như vậy hiện tại xem ra hẳn là nó huyết mạch trong người đã thức tỉnh một bộ phận khương hàn trong lòng kết luận nói khương hàn đầu này gấu là tới tìm ngươi báo thù sao muốn hay không phải người giết hắn nhan thiên cương đi tới hỏi không phải nhạc phụ đại nhân đầu này gấu là bằng hữu của ta k ư ơ n g hàn hồi đáp nói xong liền trực tiếp nhảy xuống lầu c ổ n thành hướng về đại địa bạ hùng lao đi cự hùng thấy khương hàn lộ diện lập tức lộ ra thần s ắ c bừng rỡ thậm chí nhân tính hóa một tia tả ác nụ cười trên cổng thành nhan thiên cương một mặt h ầ nghi nay khương hàn lúc nào c ũ n g nguyên thú làm bằng hưu hơn nữa nhìn đầu này gấu biểu lộ làm sao cùng khương hàn bình thường làm chuyện xấu biểu lộ như thế tương tự b à ảnh chưa kịp nhan thiên cương suy nghĩ nhiều đầu kia cự hùng trực tiếp một trào đập vào khương hàn trên thân trong nháy mắt đem khương hàn đập bay ra ngoài khương hàn đụng vào trên tường thành ném ra một cái hố hống hông hống cự hùng thì là cười ha ha gương mặt đắc ý k ư ơ n g hàn trong lòng thì là thầm mắng không thôi mẹ nó đầu này cự hùng là đến báo h ừ khương hàn hư lạnh một tiếng trong nháy mắt tiến vào long hóa trạng thái thân hình lướt tầm ầm ra cùng lúc đó ngũ trọng ám kình trong nháy mắt bùng nổ một q u y ề n hướng về cự hùng đánh tới mấy ngày nay hắn đã đột phá đến ngũ trọng ám kình cựu phẩm tiểu tông sư n h a n tiên cương giật mình không nghĩ tới khương hàn tu v i thế mà đã đi đến cựu phẩm tiểu tông sư tri cảnh này dạng gì tốc độ tiến bộ cự hùng cũng là một tia ngạc nhiên nghi ngờ lần nữa vô tới một trường b à n h khương hàn lần nữa bay ra ngoài ném ra một cái hô sâu hống hứng hống, hống. cự hùng phát ra đồng dạng tiếng cười khương hàn thì là phiền muộn vô cùng. n à y đáng chết cự hùng thực lực quá mạnh hắn long hóa sau cũng không phải hắn đối thủ bất quá đầu này cự hùng tựa hồ cũng không có coi ý tứ thương tổn hắn hai lần đánh ra đều dùng xảo lực cho nên cũng không có đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương nhan thiên cương cũng là nhìn ra điểm này cho nên cũng không có lựa chọn ra tay người thắng khương hàn nhìn về phía tử đồng hoàng kim bạo hùng vương bất đắc di nói ra tử đồng hoàng kim bạo hùng vương lập tức cười ha ha đối khương hàn so đo ngút k ư ơ n g hàn im lặng nay tử đồng hoàng kim bạo hùng vương trí tuệ đơn giản tuyệt người tới nơi này không phải là vì tìm ta báo thủ hẳn là còn có sự tính khác đi khương hàn nhìn về phía tử đồng hoàng kim bạ hùng vương nói tử đồng hoàng kim bạ hùng vương gật gật đầu lập tức liền chỉ chỉ hát thạch sân mạch sau đó lại trên mặt đất vẽ lên ba người cuối cùng làm mấy thủ thế ngươi nói là tới ba người xông vào hát thạch sân mạch mong muốn cướp đi ngươi đồ vật vật kia là cái đại bảo vật muốn cho ta và ngươi cùng một châu ngăn cản mấy tên kia khương hàn tò mò hỏi tử đồng hoàng kim bạ hùng vương đột nhiên gật đầu trên cổng thành nhan thiên cương thì là một mặt im lặng chính mình con rể này đúng là mẹ nó thần cùng một đầu gấu đều có thể trao đổi vừa rồi tay biết h ế h ắ n cũng nhìn quả thực là nhìn không hiểu hết lần này tới lần khác khương hàn lại có thể dây h i ể u đầu này gấu ý tứ ta tại sao phải giúp ngươi có chỗ tốt gì sao khương hàn cười lên phủi phủi trên người s á m hỏi t ử đồng hoàng kim bạo hùng vương dỗi ra một ngón tay một thành mặc kệ ta muốn sáu thành khương hàn liền nói ngay t ử đồng hoàng kim bạo hùng vương lập tức một mặt tức giận thở phì phò dỗi ra hai ngón tay không được nhất định phải năm thành thiếu đi ta sẽ không đi khương hàn liếc qua t ử đồng hoàng kim bạo hùng vương nói t ử đồng hoàng kim bạo hùng vương tức giận liên tục lưu luyến không rời vươn ba ngón tay khương hàn lần này cũng lời nói chuyện đối với hắn so bốn c á n ngón tay Tử đ ồ n chương kim chín mươi lăm thiên thiên bảo vật khương hàn cùng nhan thiên cương phân phó vài câu về sau liền theo t tử đồng hoàng kim bảo hùng vương rời đi một người một gấu hướng về hát thạch sơn mạch chạy như liên khương hàn không thể không tán thưởng nay t tử đồng hoàng kim bảo hùng vương lợi hại hình thể thật lớn như thế tốc độ lại không chậm chút nào mà lại nó cùng gấu không giống nhau không phải bốn chân chạy mà là hai đầu chân sau chạy chạy đi một hồi đất rung núi chuyển giống như một cái cự nhân tại chạy lúc vừa mới bắt đầu khương hàn đều xem trận mắt h ố t mồm hắn vẫn là lần đầu thấy một đầu gấu dùng hai cái chân chạy trốn tiến vào dây n ú i rừng cây đầu này gấu tốc độ càng nhanh trực tiếp hướng về trong rừng bộ chui vào khương hàn theo sát phía sau dưới chân thanh phong q u a y quẩn khiến cho tốc độ của hắn so với cự hùng cũng không kém được quá xa rất nhanh khương hàn liền theo này có cự hùng đi tới hát thạch sơn mạch khu vực h ạ c tâm p h i ế khu vực này khương hàn trước đó chưa bao giờ đặt chân qua lúc trước hắn chẳng qua là tiến nhập hát thạch sơn mạch bên trong thế nhưng khu vực hạch tâm lại không dám tới gần dù s a o này khu vực hạch tâm trên cơ bản đều là tam g i a i trở lên nguyên thú trong đó dùng tứ giai nguyên thú chiếm đa số đối với lúc trước khương hàn mà nói đặt chân dạng này một khu vực hoàn toàn đó là một con đường chết chẳng qua hiện nay tại tử đồng hoàng kim bạo hùng vương dẫn đầu dưới khương hàn căn bản không có gặp được một cái nguyên thú ngăn cản bởi vì tử đồng hoàng kim bạo hùng vương thân bên trên phát g a u y nghiêm đã sớm lệnh bốn phía nguyên thú bốn phía né tránh ngươi lúc nào thì tiến vào này hát thạch sơn mạch khu vực hạch tâm rồi khương hàn nhịn không được t lúc trước đầu này đại địa bạo hùng cũng chỉ là ở trong dãy núi bộ trộn lẫn trộn lẫn liền hắc giáp đế vương long sơn cốc đều không dám tới gần một bước bây giờ lại dám tại vùng núi này khu vực hạch tâm nên ngang mù hoàng thật đúng là trong núi không lá o hổ gấu cũng dám xương bá vương bất quá đầu này t ử kim hoàng kim bạo hùng vương một khi trưởng thành trở thành này tòa hát thạch sơn mạch bá chủ đó cũng là chuyện sớm hay muộn giống giống từ đồng hoàng kim bạo hùng vương phát ra đắc ý giống lên một tiếng còn dùng hùng trào chỉ bột phía tựa hồ muốn nói xem nơi này hiện tại cũng là trâm giang sơn khương hàn lúc thì trắng mắt đầu này gấu thật đúng là không khỏi khen cho điểm màu sắc liền mở phương l ư ợ n g bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng tốt tương lai phiêu tuyết thành lưng tựa hát thạch sơn mạch vậy tuyệt đối sẽ an toàn nhiều lắm mà lại một khi phiêu tuyết thành cùng quận vương p h ụ khai chiến tử đồng hoàng kim bạo hùng vương nếu quả như thật thống lĩnh toàn bộ hát thạch sơn mạch nguyên thú nói không chừng đến lúc đó còn có thể mượn nhờ lực lượng của nó như thế nào tử đồng hoàng kim bạo hùng vương cùng hắn tới cái hai mặt giác công cái kia phiêu tuyết thành áp lực sẽ nhỏ rất nhiều hát thạch sơn mạch vòng trong c h ố sâu từng cây từng cây cổ thụ tre trời giống như kình thiên tri trụ mỗi một khoả đại thụ đều có hơn trăm mét cao đường kính ước chừ giang khắp nơi khương hàn trong lòng kinh ngạc vô cùng hắn thật không cách nào tưởng tượng này chút đại thụ sinh trưởng có bao nhiêu năm trên địa cầu cổ xưa nhất cổ thụ tại đây bên trong đoán chừng đều là đời cháu ngoại trừ này chút đại thụ còn có vách núi cao chót vót phía trên bầy khắp thật dày dây trên đỉnh đầu lại là tầng tầng sương n mù hết thầy đều là nguyên thủy nhất trạng thái nhường khương hàn trong lòng có loại đi tại hồng hoàng trong rừng rậm cảm giác ngươi nói ba người kia ở đâu bọn hắn làm sao đoạt ngươi bảo vật khương hàn dùng hồn lực dò xét bốn phía một cái cũng không có phát hiện nửa thân ảnh giống giống từ đồng hoàng kim bảo h phát ra tức giận tiếng giống khương hàn trong nháy mắt hiểu rõ ba người này ở trên đỉnh núi trong miệng ngươi bảo vật đến cùng là cái gì khương hàn mở miệng lần nữa hỏi từ đồng hoàng kim b ạ o hùng vương đặt mông ngồi dưới đất móc móc chính mình cái vớt lộ ra một bộ nhân tính hóa suy nghĩ bộ dáng cuối cùng tựa h ầ nghĩ đến làm sao miêu tả tại khương hàn trước mặt khoa tay ra một cái vòng tròn có chừng bánh nướng lớn như vậy khương hàn bối rối đây con mẹ nó chính là cái gì trái cây có phải hay không lớn cái gì tên quả khương hàn nghi hoặc hỏi từ đồng hoàng kim bảo hùng vương lắc đầu liên tục lần nữa so một cái vòng tròn khương hàn thẳng vào đầu đây là cái gì quỷ từ đồng hoàng kim b ạ o hùng vương gấp vỗ mặt đất sau đó liền dùng móng vuốt trên mặt đất lại vẽ lên một cái vòng tròn bất quá lần này hắn vẽ tròn phía dưới lại có cái đáy mặc dù hết sức c h ị u tượng thế nhưng khương hàn vẫn là xem hiểu nay từ đồng hoàng kim b ạ o hùng vương vẽ là một cái bát ngươi nói là ngươi đại bảo bối liền là một đồ bát khương hàn chừng to mắt hỏi từ đồng hoàng kim b ạ o hùng vương liên tục gật đầu ánh mắt lộ ra vẻ tham lam vậy ngươi còn nói điểm ta bốn thành chẳng lẽ muốn nắm cái này bắt đập nát khương hàn tức giận nói giống giống từ đồng hoàng kim bảo hùng vương hướng tròn trung tâm chỉ trị lộ ra khoa trương biểu lộ ngươi nói là chén này bên trong có đồ vật bên trong đồ vật là chân chính bảo vật khương hàn nghi ngờ nói t ử đồng hoàng kim bạo hùng vương lần nữa mãnh liệt gật đầu cái này khương hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc dâng lên nếu như này t ử đồng hoàng kim bạo hùng vương nói là sự thật vậy con này bắt thật sự chính là một kiện không nhỏ bảo vật một đầu bình thường bắt căn bản trang không là cái gì đồ vật nhưng nếu như cái này bắt là một tên tu chân giới tu sĩ nắm giữ vậy liền hoàn toàn khác nhau rất có thể trong chén có căn khôn chứa không tưởng tượng được bảo vật chẳng qua là khương hàn có chút không tin này thiên vũ đại lục tại sao có thể có tu sĩ đồ vật xuất hiện tu sĩ này là theo thiên long đại lục tới vẫn là bản thổ gấu ngươi nói bắt bên cạnh là không phải còn có một bộ xương khô khương hàn mở miệng hỏi từ đồng hoàng kim bảo hùng vương lập tức chừng tó mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hướng về phía khương hàn giơ ngón tay cái lên khương hàn cũng là trong lòng có số hẳn là một cái chết đi tu sĩ chết tại này hát thạch sơn mạch đỉnh núi bên trên mà cái kia bắt chính là cái kia chết đi tu sĩ lưu lại hy vọng là cái lợi hại tu sĩ nói như vậy bất định có thể có cái thu hoạch ngoài ý liệu khương hàn trong lòng cầu khẩn bảo vật hắn xem như có nhận biết tiếp xuống liền là cân nhắc ba người kia đến cùng là thực lực gì nếu là thực lực rất mạnh hắn đánh không lại cho dù có lại nhiều bảo vật đó cũng là không tốt ba người kia bên trong ngươi có thể đánh được mấy cái khương hàn lần nữa nhìn về phía tử đồng hoàng kim bạo hùng vương hỏi tử đồng hoàng kim bạo hùng vương r ỗ i ra một cái móng nuốt lộ ra nghi ngờ biểu lộ đầu tiên là lùi về hai ngón tay sau đó cái thứ ba cây thứ tư cuối cùng toàn bộ thu về khương hàn vẻ mặt đen như mực một cái đánh không lại cái k i a mẹ nó chơi cọng lông a rời đi không đùa về nhà khương hàn quay đầu liền muốn quay người rời đi đánh không lại đi lên đó cũng là đi chịu chết tử đồng hoàng kim hùng vương thấy khương hàn muốn đi lập tức hỏng rồi vội vàng ngăn lại khương hàn lộ ra cầu xin tha thứ biểu lộ nghĩ muốn ta giúp ngươi nghĩ cái chủ ý khương hàn nhìn về phía t ử đồng hoàng kim bạo hùng vương hỏi t ử đồng hoàng kim bạo hùng vương liên tục gật đầu trên mặt lộ ra như là đang định nọt ý cười có khả năng ta có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp bất quá sáu mươi b ố điểm không thể được nhất định phải năm năm mà lại muốn cho ta chọn trước khương hàn lần nữa đưa ra yêu cầu nói t ử đồng hoàng kim bạo hùng vương mặt trong nháy mắt trầm xuống một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng không đáp ứng ta đi khương hàn nói giống giống từ đồng hoàng kim bạo hùng vương trong nháy mắt gật đầu nói khương hàn thấy thế trên mặt lập tức lộ ra ý cười một đầu b u ồ n h ù n g còn muốn chiếm chính mình tiện nghi đơn giản liền lá chê cười chương chín mươi sáu thiên tiên bảo vật gấu ngoan ngoắn ở chỗ này chờ ta trước đi xem một chút khương hàn ném câu nói tiếp theo lập tức liền vào vào long hóa trạng thái thân hình nhất phi trùng tiên trực tiếp phá vỡ mây mù hướng về đỉnh núi phóng đi chỗ đỉnh núi sương mù lở lở hoàn toàn yên tĩnh trên núi thảm thực vật muốn so dưới núi thưa thất rất nhiều đến đỉnh núi càng là trên cơ bản không có cây tối liếp nhìn lại tầm mắt con đạn k ư ơ n g hàn đưa thân vào trong mây mù hướng về đỉnh núi nhìn lại quả nhiên trên ạ i t đỉnh núi giờ phút này đang có ba người hai nam một nữ đều là thanh niên bộ dáng trong đó hai tên nam tử ăn mặc hoa lệ tướng mạo cũng xem như anh tuấn một cái cao lớn uy m ánh long hành hồ bộ một cái vóc người hơi gầy cách cư xử nho nhã xem xét liền là đến từ thế lực không tầm thường thanh niên t à i tuấn mà nữ tử kia một bộ váy trắng hình dạng không tính kinh thế hai tục cũng là xem như thanh tú trăng nhã sắc đẹp cùng lâm hồ người không kém bao nhiêu bất quá cô gái này tựa hồ cũng không phải là nhìn bề ngoài như vậy tươi mát tóc tục hai đầu lông mày lộ ra một cố kêu căng tính tình xem ra tựa hồ cũng không nhỏ bất quá hắn nhìn về phía cái k i a cao lớn uy mảnh thanh niên ánh mắt lại lộ ra một cô khác vẻ mặt các nàng bốn người tu vi đều không thấp đều là đại tông sư cấp bậc trong đó dùng nho nhã thanh niên tu vi thấp nhất đi đến tứ phẩm đại tông sư cấp bậc nữ hải ngũ phẩm cái k i a khôi ngô thanh niên cao nhất đã đi đến thất phẩm cấp độ ba người thực lực bất kỳ một cái nào đều có thể nghiền ép thương h à n giờ phút này ba người cũng không hề rời đi mà là đứng tại cái k i a bộ xương khô trước mặt t h ư ợ hồ tại khắc họa một loại kỳ lạ phù văn à lại có thể là chiêu hồn phủ đây không phải tu chân giới trong truyền thuyết quỷ phù sư nhất mạch thủ loạn sao này thiên vũ đại lục tại sao có thể có khương hàn trong lòng lộ ra vẻ kinh nghi giờ k h ắ c này hắn mới phát hiện chính mình cuối cùng vẫn là khinh thường trên phiến đại lục này mặc dù trên phiến đại lục này trên cơ bản lấy võ giả làm chủ nhưng cũng không có nghĩa là nơi này một cái tu chân giới đều không có một chút thế lực lớn hẳn là cũng lưu lại người tu chân truyền thừa mới đúng khương hàn lại đem tầm mắt rơi vào cái kia bộ xương khô lên bạch quất phóng ánh tựa như ngọc t h u không có chút nào bởi vì thuế nguyện xâm nhập mà có hủ hóa dấu hiệu xương như bạch ngọc thân thể lại mục nát hẳn là mới vào tiên thiên không đến bao lâu cảnh giới tiên thiên tại trên phiến đại lục này cũng xem như đỉnh tiêm đi khương hàn trong lòng thở dài nói cảnh giới tiên tiên bất quá là tu đạo cánh cửa mà hắn hiện tại bất quá mới tiểu tông sư c h i cảnh khoảng cách tiên thiên còn có đại tông sư võ h ầ u thánh nhân tuyệt đỉnh bốn cái đại cảnh giới hắn hiện tại đường phải đi còn rất dài đương nhiên cũng không phải là nói tiên thiên phía dưới liền không lợi hại tu võ đến thánh nhân c h i cảnh vậy cũng xem như dẫn động thiên địa tồn tại nhất chỉ đ ó giang huy kiếm phép sơn kéo giang hà vào cửu tiên bay qua nghìn vạn dặm Này c h ú từ bị thế truyền thánh t nhân nhân miệng u y ệ đó ỉ n Khương Hàn h tích, theo mặc về sau thế người mới biết nguyên tới cảnh giới tu hành cũng không phải là nhất định phải làm từng bước còn có một buổi sáng đến ngộ này nói chuyện giờ phút này bạch cốt người phải chết có vài chục năm hiện tại ba tên này mong muốn chiêu hắn linh hồn vỡ nát hiện nhiên là muốn muốn rút ra trí nhớ của hắn phải biết một tu chân giả quý giá nhất chính là trí nhớ trong đó không chỉ có công pháp võ kỹ còn có thật nhiều tin tức có ích đây đều là không thể phòng chế của cải thương hàn khoe miệng lộ ra một tia cười khẽ bởi vì hắn đã nghĩ đến biện pháp tới đối phó ba tên này chiêu hồn hắn hiện tại hồn tu tu vi kém rất nhiều vừa vặn có khả năng lợi dụng cơ hội lần này thật tốt tăng lên tăng lên xem bộ dáng của bọn hắn chiêu kia hồn phù hẳn là còn có một quãng thời gian mới có thể ngưng tụ ra La đồng. ngươi thật có thể triệu hồi ra bốn người này hôn khách cô gái trẻ kia nhìn về phía cái kia gầy yếu thanh niên tao mày hỏi làm sao vũ hân ngươi sợ à nha không có việc gì các ca ta sẽ bảo vệ ngươi cái kia gầy yếu thanh niên vừa cười vừa nói khoe miệng nụ cười lộ già phá lệ âm u đồng thời tay của hắn cũng không có nhàn rỗi không ngừng trên không trung ngoắc ngoắc vẽ tranh viết ra cái này đến cái khác huyền ảo p h ù văn thôi đi có ngụy đại ca tại ta còn cần ngươi bảo hộ mặt khác tu vi của ta đều tại ngươi phía trên ta nhìn ngươi còn là bảo vệ chính ngươi đi cẩn thận ngươi chiêu hồn cái thứ nhất ta ngươi nữ tử kia lại là một mặt k i n h thường nói ra quay đầu nhìn về phía một bên nam tử khôi ngô trong mắt thì là mang theo vẻ sùng bái an ta vũ hân ta chiêu có thể là nam hồn nói không chừng còn là cái sắc quỷ hắn muốn tìm khẳng định cái thứ nhất tìm ngươi bất quá ngươi yên tâm ta có c h ấ n hồn chi pháp dù sao ta này quỷ phù phái truyền nhân duy nhất cũng không phải chỉ là hư danh gậy yếu thanh niên cười nói dương vũ hân trong nháy mắt có loại dùng mình vội vàng trốn đến cái kia khôi ngô thanh niên sau lưng khôi ngô thanh niên cười cười nhìn xem gậy yếu thanh niên t r á c cứ t u t la đồng ngươi đừng dọa hủ vũ hân nàng nhát gan ngươi cũng không phải không biết bất quá nếu là thật có thể như như lời ngươi nói triệu g i a tiền bối này h ồ n phách thu hoạch được trí nhớ của hắn truyền t h ừ a vậy chúng ta thu hoạch lần này đem sẽ vô cùng lớn lao yên tâm đi ta đã từng tận mắt sư phụ ta chiêu qua một cái viễn cổ cường giả h ồ n phách cái kia h ồ n phách niên đại xa xưa ý thức đã sớm tiêu tán rất dễ dàng liền có thể chấn áp chỉ cần cho ta một chút thời gian ta liền có thể thu được trí nhớ của hắn cái này người có thể có này vân phượng bạch ngọc bát chắc hẳn trước người tuyệt không phải hạng người bình thường nói không chừng còn là cường giả trong truyền thuyết la đồng n ế c miệng cười nói vậy thì tốt này vân p ư ợ n g bạch ngọc bát bên trong, có con nguyên phách tinh linh đến lúc đó chúng ta vừa vặn một người một cái ngụy quân vừa cười vừa nói túi đầu nhìn hướng tay của mình bên trong bát trong lòng vẫn như cũ cảm thấy rung động không thôi chén này cùng bình thường to bằng cái bát nhỏ không hai nhưng mà trong chén lại là có khắc càn k côn chén này bên trong một đầu giang hà quần quận thỉnh thoảng còn có thể chuyển đến trận trận tiếng nổ vang rền tại đây giang hà bên trong có mười hai con cá lớn không ngừng tại bốc lên n à y chút cá thuần một sắc toàn bộ đều là màu vàng kim vẫn phách tinh linh a trong truyền thuyết mới có thể nhìn thấy bảo vật không nghĩ tới lại bị bọn hắn cho đ ạ được có này nguyên phách tinh linh tu vi của bọn hắn tuyệt đối có thể nhất phi trùng tiên đột phá võ hầu cấp cái t i ê u cũng không có chút nào độ khó thương hàn cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới t ử đồng hoàng kim bạo hùng vương trong miệng bảo vật lại có thể là nguyên p h á c h tinh linh cái gọi là nguyên p h á c h tinh linh chính là thiên địa nguyên khí ngưng tụ tới trình độ nhất định đi qua dài đến ngàn năm thậm chí vạn năm ngưng tụ mới có thể xuất hiện linh vật một khi võ giả hấp thu có thể bù đắp được mười năm thậm chí trên trăm năm t u hành loại bảo vật này tuyệt đối là ngàn năm hiếm thấy hiện tại chén này bên trong duy nhất một lần có mười hai con điều này nói rõ chén này chủ nhân đã từng phát hiện một chỗ bảo tàng chỗ mà ba người này mong muốn rút ra trí nhớ của hắn chỉ sợ cũng đang là muốn tìm ra này nguyên phách tinh linh lai lịch đương nhiên nguyên phách tinh linh cũng là có phân chia thời gian càng lâu nguyên phách tinh linh cái đuôi cũng càng nhiều một đôi u ngàn năm mười đôi u chính là một vạn năm đến mức vạn năm phía trên cái thiệt gặp nước hóa dao siêu phàm thoát tục khương hẳn vừa rồi dò xét một thoáng chén tiêu bên trong ngoại trừ có một đầu hai đôi u mặt khác toàn bộ là một đôi u như thế nhường khương hẳn có chút hơi thất vọng bất quá một đôi cũng đủ rồi tuyệt đối có thể làm cho hắn tu vi tăng lên một đoạn dài sau đó liền là nghĩ biện pháp tất đoạn、Vụ. khương hàn thân hình trong nháy mắt lui về một lần nữa trở lại từ đồng bào hùng vương bên cạnh bắt đầu chuẩn bị bố trí kế hoạch tác chiến chương chín mươi bảy rừng d ậ m đập bảo bồn u hùng ngươi bây giờ tốt xấu cũng xem như một cái vương ngươi có thể điều động nhiều ít nguyên thu tới khương hàn hỏi từ đồng hoàng kim bạo hùng vương gãi đầu một cái r ộ i ra một ngón tay một vật đầu khương hàn kinh ngạc nói từ đồng hoàng kim bạo hùng vương lắc đầu vẫn như cũ bút họa một ngón tay một nghìn khương hàn hỏi lần nữa từ đồng hoàng kim bạo hùng vương vẫn như cũ lắc đầu sẽ không liền một trăm đi k ư ơ n g hàn im lặng nói từ đồng hoàng kim bạo hùng vương lúc này mới ngượng ngùng g ậ t đầu ngươi này vương làm cũng đủ khó coi liền một trăm tên thủ hạ khương hàn bất đắc dĩ nói bất quá một trăm tên không sai biệt lắm cũng đủ rồi ngươi mang theo đám kia thủ hạ trước tiên ở mỏm núi trong rừng d ầ m n ấ p kỹ đến lúc đó ta sẽ cho ngươi tin h ả o chỉ cần ta nhường ngươi ra tay ngươi liền lập tức mang theo hơn một trăm đầu huynh đệ sông đi lên bất quá các ngươi đừng tìm hắn đánh chẳng qua là dây dưa bọn hắn chỉ cần nửa nén hương thời gian còn lại giao cho ta là được khương hàn đối từ đồng hoàng kim bạo hùng vương phân phó nói g ố n g từ đồng hoàng kim bạo hùng vương lập tức phát ra không phục tiếng g ố n g tự ta so ngươi lợi hại hơn nhiều cuối cùng do ngươi ra tay chúng ta đánh cược như thế nào đợi chút nữa nếu như ta đi đánh bại ba người bọn hắn đem bảo vật cho đợt lại ngươi nhận ta làm đại ca như thế nào khương hàn bỗng nhiên cười nhìn về phía hoàng kim bạo hùng vương nói ra giống từ đồng hoàng kim bạo hùng vương phát ra một tiếng tiếng giống liên tục gật đầu sau đó còn là một m thủ thế tựa hồ muốn nói nếu như ngươi thua vậy ngươi liền làm tiểu đệ của ta một lời đã định khương hàn lúc này cười nói từ đồng hoàng kim bạo hùng vương hừ hừ một tiếng lập tức liền bắt đầu đi triệu tập thủ h ạ khương hàn thì là thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về đỉnh núi cực tốc lao đi lần này hắn không có tiến vào long hóa trạng thái mà là dùng nhân loại hình dáng bởi vì long hóa trạng thái quá dễ dàng bại lộ giờ phút này thân hình của hắn trong rừng cực tốc xuyên qua lặng yên không một tiếng động tại cái hông của hắn kìm nén một thanh vào vỏ hoành đao dù cho thân hình tại cực tốc xuyên qua khương h à n một cái tay đều thủy trùng đặt tại trên chui đao tựa như cùng trâu đất xuống biển mất tung ảnh từ khi trận đại chiến kia về sau hắn hoành đao liền không còn có xuất khiếu qua vì thế hắn cố ý tại chính mình trong túi càn k h ô n thả một cái khác chui hoành đao chính là vì chính mình thời điểm chiến đấu có thể có binh khí dùng đến mức trôi này bên hông hoành đao không đến cuối cùng trước mắt hắn là sẽ không dễ dàng vận dụng đương nhiên hắn cũng rất m u ố n biết chính mình hai trước hai tháng một đao hạ xuống có thể chạm ra dạng gì uy lực cũng không biết ba tên này lai lịch ra sao vạn nhất là một cái nào đó thế lực lớn gia tộc tử đệ đây chẳng phải là lại trọc phiền t h i lớn không được ta không thể bại lộ thân phận của mình mới được thương h à n trong lòng tự hồ nghĩ tới điều gì vội vàng kéo ra một tấm vải đem mặt mình cho che kín hắn cũng không muốn giết ba người này hắn cùng ba người này không oán không cựu mục đích của hắn chỉ có một cái Cái rất nhanh khương hàn liền lần nữa tới đến g rừng dập chỗ vị trí của hắn vừa vặn có thể trông thấy ba người kia giờ phút này cái kia la đồng đã đến chiêu hồn phù ngàn cân treo sợi tóc chắc hẳn tiếp qua một c a n h giờ hắn hẳn là có thể vẽ xuống cái này chiêu hồn phù triệu hồi gia tiên tiên tu sĩ này tàn hồn một khi tàn hồn xuất hiện đó chính là khương hàn thời cơ xuất thủ hắn muốn nuốt vào này tàn hồn dùng tàn hồn lực lượng đối chiến ba người này dù sao chỉ có này một cái biện pháp mới có thể theo này ba người trong tay đoạt được vân phượng bạch ngọc bác không nghĩ tới này quỷ phù phái truyền nhân thực lực không yếu thế mà liền này loại đẳng cấp chiêu hồn phù đều có thể thi triển xem ra này quỷ phù phái tại trên phiến đại lục này lưu lại truyền thường người thực lực cũng là tương đương không tầm thường khương hàn trong lòng tán thắn nói tại thiên long đại lục tông phái thế lực giống như trong núi này rừng rậm nhiều vô số kể t r o nhưng g đó c loại vào lúc này từ đồng hoàng kim bạo hùng vương cũng tới lặng lẽ đến khương hàn bên cạnh hắn đối khương hàn chỉ trì đằng sau khương hàn liền lập tức hiểu rõ t ử đồng hoàng kim bạo hùng vương thủ hạ đã tệ thự khương hàn nô ra hậu lực hướng về sau lưng nhìn lại nay tìm tòi khương hàn thì hơi kinh ngạc nay t ử đồng hoàng kim bạo hùng vương thủ hạ mặc dù chỉ có một trăm cái có thể thế mà từng cái đều là tam giai cấp bậc nguyên thú không có một đầu là tam giai trở xuống cái này khương hàn xem như hiểu rõ nay t ử đồng hoàng kim bạo hùng vương không phải là không thể thu nhiều như vậy t h i ể u đệ là hắn căn bản chướng mắt tam giai trở xuống những cái kia nguyên thú đương nhiên vẫn là thực lực của nó bây giờ không đủ cường đại chờ hắn đi đến từ giai đình phong thậm chí ngũ giai này toàn bộ hát thạch sơn mạch nguyên thú vẫn là đều phải nghe hắn tựa hồ cảm nhận được khương hàn ánh mắt kinh ngạc từ đồng hoàng kim bảo hùng vương cũng lộ ra vẻ tươi cười đại ý khương hàn im lặng đầu này gấu đơn giản liền là một cái ngụy nguyên p h i ê n bản hắn đã hạ quyết tâm chờ sau đó lần gặp gỡ nhất định giới thiệu đầu này gấu cùng ngụy nguyên nhận biết đến lúc đó hai người bọn hắn nhất định có lời trò chuyện ông nhưng vào lúc này một đạo mạnh mẽ nguyên lực ba động đột nhiên đ y ra khương hàn lập tức hướng về kêu ba người hướng đi nhìn lại quả nhiên cái kêu la đồng dùng nguyên lực vẽ chiêu hồn phù đã thành công ba người thấy thế dồn dập lộ ra vui sướng vẻ mặt chiêu hồn cái kia la đồng một tiếng âm v u tiếng hét lập tức liền đem cái kia hư không ngưng tụ bừa vẽ quỷ đánh vào cái kia cục xương khô bên trong theo phù ấ n vào bạch cốt nguyên bản cô quạng bạch cốt thế mà rung động lên cái này đến cái khác điểm sáng bắt đầu theo bạch cốt bên trong t o á t ra nhất trên đám xương trắng phương bắt đầu dần dần hội tụ ra một đạo hư hảo thân ảnh thân ảnh này mặc dù cực là hư hảo nhưng lại lộ ra một c ố cực kỳ cường hãn u y áp giống như thần linh h à n g thế cực kỳ cường hãn thành công la đồng trong lòng vui vẻ cảm nhận được cỗ u y áp này hắn liền biết lần này mỏ một cái lớn dây béo bên cạnh hắn hai người khác cũng bị một màn này cho khiếp sợ bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy kỳ thật bình thường không có hồn lực cùng tiên nhân hợp nhất người không cách nào quan sát hồn phách nhưng này tàn hồn không giống nhau hắn là bị chiêu hồn phụ triệu hắn đi ra cho nên những người khác có thể trông thấy la đồng tiếp xuống người định làm gì ngụy quân nhìn về phía la đồng hỏi đương nhiên là thu này tàn hồn bất quá ta phải cần một khoảng thời gian các ngươi tuyệt đối không nên để cho người ta q u ấ y rời ta la đồng nết miệng cười nói nhìn về phía này tàn hồn ánh mắt phá lệ vui sướng tốt ngụy quân cùng dương vũ hơn đồng thời gật đầu bắt đầu để phòng một phía cùng lúc đó khương hàn trong mắt cũng lóe lên mỉm cười lúc này đối t ử đồng hoàng kim b ạ o hùng vương nói gấu đến lượt ngươi ra tay rồi giống t ử đồng hoàng kim b ạ o hùng vương lúc này phát ra một tiếng gào thét mang theo một trăm tên thủ hạ liền xông ra ngoài nguyên bản còn cảm thấy không có nguy hiểm gì ngụy quân cùng dương vũ hơn trong nháy mắt như lâm đại địch tại sao có thể có nguyên đàn thú chương chín mươi tám cướp đoạt tàn hồn giống t ử đồng hoàng kim b ạ o hùng vương phát ra một tiếng gào thét mang theo một trăm đầu nguyên thú trực tiếp hướng về ngụy quân ba người bất quá từ đồng hoàng kim bảo hùng vương cực kỳ thông minh hắn cũng không có cùng ngụy quân bọn hắn chính diện hành chiến mà là điều động những cái kia nguyên thú dùng đoàn thể phương thức cùng ngụy quân bọn hắn chu toàn ngụy quân cùng dương vũ h ơ n quả thực là bị đàn thú cho tách ra ra m ệ t m ỏ i đối phó b ở y thú công kích trong lòng bọn họ biệt khuất tàn nhẫn n à y chút nguyên thú cơ hồ không cùng bọn hắn chính diện chiến đấu một lần phát động công kích về sau liền cấp tốc rút đi sau đó mặt khác vài đầu lần nữa trung kích lẫn nhau hiệp trợ lẫn nhau hiểm hộ dù là ngụy quân bọn hắn tu vì so này chút nguyên thú cao hơn rất nhiều trong lúc nhất thời cũng bị vây công thúc thủ vô sách nếu là này chút nguyên thú không tổ chức không kỷ luật đáng chết những x u ấ t sinh này làm sao dạo h o ạ t như thế dương vũ hân cơ trường t i ề n không ngừng xua đổi lấy vây công nguyên thú trong miệng la mắng vũ hân này chút nguyên thú là chịu đầu kia g ấ u không chế mục đích tự a hồ nghĩ m à i chết chúng ta ngươi tới ngăn chặn này chút nguyên thú ta đi giết nó ngụy quân tinh mắt liếc mắt phát hiện tại này trong bảy thú ẩn giấu đi một tôn thủ lĩnh lúc này đ ố i bên cạnh nữ tử quát thời khắc này t ử đồng hoàng kim bạo hùng vương cũng không có tham dự chiến đấu mà là tại trong bảy thú chạy tới chạy lui thế nào xem xét tự hồ không có gì có thể một lúc sau liền có thể nhìn ra mánh k h dương vũ hân lúc này đáp lập tức liền cơ trường tiên quả thực là tại bảy thú này bên trong bổ ra một con đường ngụy quân cũng nhân cơ hội này thẳng hướng từ đồng hoàng kim bảo hùng vương trong tay một cây trường thương giống như dao long xuất động sắc bén băng lánh mũi thương thẳng đến từ đồng hoàng kim bảo hùng vương đầu từ đồng hoàng kim bảo hùng vương cũng phát hiện này nhân loại ý đồ trong miệng phát ra một tiếng c u ầ n bạo gà o thét toàn thân lông tóc trong nháy mắt đứng thẳng tựa như kim thép sắc bén lợi chảo như ra khỏi vỏ lưới lao vậy mà tăng dài hơn một lần hướng về kia trường thương hung hăng vô tới keng lực lượng nổ tung ngụy quân liền người đeo thương trực tiếp bị đẩy lui trở về trượt ra đương nhiên t ử đồng hoàng kim b ạ o hùng vương cũng không khá hơn chút nào to lớn thân hình liền liền lui lại mấy bước còn lộ ra nhân t í n h hóa nết miệng biểu lộ dù t ử đồng hoàng kim b ạ o hùng vương lực lượng cường đại đối mặt thất phẩm đại tông sư cấp bậc võ giả mặc dù không phải hắn đối thủ thế nhưng trong thời gian ngắn cũng không đến mức lập bại dù sao cũng là thần thú hậu duệ nguyên thú cơ hội tốt khương hàn thấy cái k i a dương vũ hân cùng ngụy quân đều bị khống trụ lại nhìn một bên khác đã hoàn toàn đắm chìm trong thu lấy tàn hồn trạng thái la đồng trong mắt cũng lóe lên một tia hạc quang sau một khắc thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng vệ la đồng lao đi không sai, hắn muốn đoạt lấy tàn hồn. dùng này la đồng hấp thu tản hồn tốc độ ít nhất cũng cần một giờ nhưng khương hàn khác biệt hắn tu hành thái thanh thanh liên diệu pháp bên trong liền có một môn đặc thù hồn tu chi thuật đó chính là thôn vệ chỉ cần cho hắn thời gian nửa n é n hương là hắn có thể đem này tản hồn nuốt trừng lấy đi từ đó chuyển hóa thành làm lực lượng của mình Vụ. về Khương Hàn thân hình hóa thành ảnh, nhanh nhận nhiên hai ánh nhìn phía Khương Hàn, quá to, người tàn liền cận đồng. đồng cũng gần, lăng rất tiếp tới đột mắt mắt to, có la La ra ra, lệ đã mở quá Khương Hàn m ặ tại n d ư ớ khỏe miệng thì lân à c u l ê một cận h cái n tia đạo lấp đến phù ấn lúc thân hình của hắn trong nháy mắt hình thành ba cái tàn ảnh la đồng trong lòng giật mình không nghĩ tới người tới thân pháp cư nhiên như thế cao minh có thể chấp mắt lưu lại ba đạo tàn ảnh xào rượu tránh thoát phù ấn công kích khương hàn xuyên thấu phù ấn liền cấp tốc lướp về phía la đồng c h ư ớ c mắt liền đến hắn phụ cận bây giờ hắn đối với thanh phong mê ảnh bộ nắm giữ đã đạt đến một cái lô hỏa thuần thanh mức độ có thể trong khoảng thời gian ngắn đi đến ba cái tàn ảnh trình độ tốc độ so đi lên phải nhanh hơn rất nhiều ừ ngươi cho rằng tránh thoát ta phù ấn là có thể ta có thể là quỷ phụ sư la đồng cười lạnh một tiếng năm ngón tay thành câu sau một khắc liền trực tiếp hướng về khương hàn cổ trộp tới khương hàn trong nháy mắt phía sau l ư n g phát lạnh này la đồng lợi hại căn bản không phải trả công tại đầu ngón tay của hắn quấn quanh lấy một cây lại một cây màu bạc kim loại tơ mỏng m ả n h như tơ phát nếu là không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy nếu là vẹn vẹn dựa vào né tránh đầu liền sẽ lập tức bị này chút tơ mỏng cho trận đức khương hàn không cần suy nghĩ lúc này khống chế phi đao cắt chém này chút tơ mỏng lần này khó khăn l ắ m tránh thoát một cách này a người là hồ n sư cái kia la đồng thấy phi đao trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đúng người tốt nhất cảm thụ một chút đi khương hàn cười lạnh lập tức liền tế ra tám ngọn phi đao cùng loan người đao trực tiếp thẳng hướng la đồng, la đồng đầu tiên là người. lập tức trên mặt cũng lộ ra một k i a cởi nhạo một cái tam giai tứ phẩm hồn sư cũng dám ở trước mặt ta sái bảo muốn chết sao la đồng hư lệnh lập tức trong tay phù ấ n trong nháy mắt ngưng tụ mỗi một lần phù ấ n đánh ra khương hàn phi đao liền phảng phất mất đi sinh cơ từ không trung rơi xuống chỉ một lát sau khương hàn phi đao cùng loan n g u y ệ t đao toàn bộ rớt xuống đất cắt đứt cùng khương hàn hồn lực liên hệ điều trùng tiểu kỹ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa la đồng khinh thường cười lạnh quay đầu nhìn về phía k ư ơ n g hàn mà ở nhìn về phía k ư ơ n g hàn trong nháy mắt sắc mặt của hắn liền biến bởi vì k ư ơ n g hàn đã xuất hiện tại cái tia cái tia đạo tàn hồn bên cạnh, trực tiếp một ngụm cùng h h o ta p lúc đó đang cùng ngụy quân chiến đấu từ đồng bào hùng vương lúc này phát ra một tiếng gào thét sau đó liền mang theo thủ hạ cấp tốc rút lui ngụy quân cùng dương vũ hân đổi theo một đoạn sợ có bẫy liền ngừng lại chuyện gì xảy ra ngụy quân đi vào la đồng bên người hỏi vừa rồi người kia cướp đi cường giả này tàn hồn la đồng tức giận nói người nào thực lực cỡ nào thế mà theo trên tay ngươi cướp đi tàn hồn ngụy quân kinh ngạc hỏi la đồng mặc dù là ba người bọn họ bên trong tu v i yếu nhất nhưng thủ đoạn lại là q u ỷ dị nhất coi như là hắn đối mặt la đồng cũng không dám nói chính mình hơi thắng tên kia thực lực không cao chỉ có bát phẩm tiểu tông sư thực lực nhưng lại thân có tổ long huyết mạch có được cánh đến mức bộ dáng hắn mang theo mặt nạ thấy không rõ tướng mạo mà lại hắn vẫn là một cái hồn sư la đồng ngẩng đầu nhìn về phía khương hàn tan biến phương hướng ánh mắt che l ấ nói ngụy quân nghe vậy trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc thân có tổ long huyết mạch mà lại thế mà còn là hồn sư người này tiên phu đến cùng làm ạ n h bao nhiêu ngươi thế mà bị một cái bát phẩm tiểu tông sư cướp đi bảo bối của mình la đồng ngươi làm ăn cái gì dương vũ hân thì là một mặt không nhịn được nói bận rộn lâu như vậy thế mà bị người t ệ t h ổ này như thế nào để cho nàng phẫn nộ n à y không chắc hắn đối phương có chuẩn bị mà đến đã giám thị chúng ta rất lâu nếu như không có đ o á n sai h ắ n hẳn là cùng đầu kia gấu cùng một bọn người kia vừa đ á p thủ đám này nguyên thú liền rút lui h i ệ n nhiên là sớm có dự nghiêu ngụy quân phân tích nói ra dương vũ hân miết miệng một mặt xem thường bất quá các ngươi yên tâm đây chính là cường giả tàn hồn tên kia một cái tam giai tứ phẩm hồ n sư thế mà đem hắn n u ố t vào sợ rằng sẽ lọt vào mánh liệt cắn trả nhất định đi không xa chúng ta bốn phía tìm xem la đồng âm lanh nói t ố t ngụy quân liền nói ngay nói xong ba người liền hướng về dưới núi lao đi tìm kiếm khương hàn thân ảnh mà khương hàn giờ phút này lại đã bay đến một cái khắc đỉnh núi tại một chỗ vách núi treo leo bên trên ngồi xếp bằng xuống bởi vì giờ khắc này hắn vừa nuốt vào cái kia tàn hồn đã bắt đầu t r ù n g kích hắn nê hoàng cung hắn nhất định phải toàn lực ứng phó chương chín mươi chín hồn lực nổ tung k ư ơ n g hàn bước chân ngũ dai ngụy cảnh k ư ơ n g hàn trong nê h o à n cung một mảnh nguyên bản khoanh chân ngồi tại trong nê hoàn cung khương hàn bản nguyên linh hồn đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía cái này bị chính mình mời vào vò tiên thiên cường giả tàn hồn tiên thiên cường giả đã cơ bản ngưng tụ bản nguyên linh hồn theo lý mà nói linh hồn mạnh mẽ không biết muốn so khương hàn lớn hơn vài chục lần thậm chí hơn trăm lần nhưng trước mắt cường giả này hồn phách bản nguyên chẳng qua là tạc h u y ế t mấy chục năm tuế nguyệt làm ha mòn lực lượng đã sớm không đủ đi qua một phần mấy chục mặc dù như thế vẫn như c ũ rất mạnh mẽ giống tiên thiên cường giả tàn hồn phát ra một tiếng gào thét chấn động đến khương hàn toàn bộ nê hoàn cung đều là một hồi rung động cặp k i a v ẫ n đục c h ố n g rông ánh mắt tại thời khắc này thế mà hiện ra một tia tham lam không sai n à y tiên tiên cường giả tàn hồn coi trọng khương hàn linh hồn cùng thể xác mong muốn n u ố t khương hàn bản nguyên linh hồn trưởng khống khương hàn thân thể từ đó đoạt xá c h g sinh hư lao tử liền yến khuynh thành còn không sợ sợ ngươi cái dám cho tiên tiên ma quỷ khương hàn nhìn xem dương anh múa vớt tiên tiên cường giả tàn hồn trên mặt hiện ra một tia khinh thường hắn nếu dám thu vậy liền không phải do hắn ở đây lỗ mãng giống tiên tiên cường giả tựa hồ cảm nhận được khương hàn cảm xúc phát ra một tiếng gào thét hướng về khương hàn vào tới kinh cùng hôn lực gọn sóng mang theo cực mạnh uy áp phóng tới khương hàn khương hàn trong mắt đồng dạng lóe lên một tia lăng lệ vẻ mặt thơ không hề nhượng bộ chút nào điều động hồn lực ứng chiến b à ảnh linh hồn hai người va chạm phát ra mạnh mẽ hồn lực tiêu tán vận sóng khương hàn lập tức bị đánh bay ra ngoài mà tàn hồn m ẹ n m ẹ n chẳng qua là lui một bước thật mạnh có đã chết đã lâu như vậy thế mà còn cường đại như vậy tối thiểu nhất tương đương với tứ giai cựu phẩm hồn sư hồn lực trình độ lần va chạm đầu tiên khương hàn liền đánh giá ra đối phương hồn lực tu vi rất rõ ràng vừa rồi một lần kia va chạm hắn đã rơi vào hạ phong g ố n g tàn hồn phát ra một tiếng g ố n g lên một tiếng. tựa hồ là bị khương hàn cho chọc giận sau một khắc nhường khương hàn không tưởng tượng được một màn phát sinh chỉ thấy cái kia tàn hồn trên thân thế mà bắn ra một cỗ kiếm ý một đạo hoàn toàn do hồn lực ngưng tụ mà ra lợi kiếm lăng không mà sinh mạnh mẽ kiếm ý tràn ngập trôi này hồn lực chi kiếm đáng chết cái tên này lại có thể là một cái kiếm tu chết đều không có quên kiếm ý của mình khương hàn trong lòng mắm thầm không nghĩ tới này tiên thiên cường giả đối với kiếm ý trưởng không thế mà mạnh như vậy linh hồn hiện tại hoàn toàn ở vào vô ý thức trạng thái thế mà còn có thể thi triển ra kiếm ý có thể nghĩ Hắn khi còn sống đối với kiếm ý trưởng k h ô n g là đạt đến một cái loại trình độ gì bằng không lại có thể dựa vào bản năng đi thi triển ông khương hàn lúc này dùng hồn lực ngưng tụ hoành đao chuẩn bị nên chiến vũ cái kia tàn hồn vung tay lên hồn lực chi kiếm liền giống như một vệ cầu vồng trực tiếp hướng về khương hàn bắn giết tới khương hàn trong n g á y mắt như lâm đại địch trong tay hồn lực hoành đao dùng hồn lực thi triển c ử u trọng quy nguyên đao pháp tiến hành gấp năm lần giao động nguyên lực có khả năng gấp năm lần g a o động hồn lực đồng dạng có khả năng v ảnh khương hàn đao tại va chạm trôi này lợi kiếm trong nháy mắt liền đột nhiên nổ tung kinh khủng hồn lực gợn sóng trực tiếp đưa hắn cho vén bay ra ngoài mà trôi này lợi kiếm thì là lướt qua khương hàn gương mặt xảy qua kém chút xuyên thủng khương hàn bản nguyên linh hồn nguy hiểm thật kém chút tuyền h lập trong mương khương hàn trong lòng mắm thầm nay t à n hồn thực lực so hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều ông nhưng vào lúc này thế mà ngưng tụ ra ba thanh lợi kiếm khương hàn ra đầu trong nháy mắt run lên này tiên thiên cường giả tuyệt đối khi còn sống tuyệt đối rất mạnh mẽ vụ tan hồn thôi động lợi kiếm lần nữa thẳng hướng khương hàn mẹ nó chỉ có thể l i ề u một phen lao tử hôm nay liền bước lên hồn phi phách tán nguy hiểm thi triển một lần bí thuật khương hàn trong lòng h u n g á c lập tức liền bắt đầu điều động h ồ n lực, một c ô giống như hát động khí t ứ c theo trên người hắn t ả n ra thôn vệ không sai đây cũng là khương hàn năm đó tu hành linh hồn bí thuật một cái hoàn toàn do hồn lực chỗ tạo thành hát động thôn vệ lấy tất cả những thứ này phía trên tán phát gợn sóng làm người sợ hãi Đi. linh Khương Hàn linh hồn hư hào nên lập tức trở h ồ n lực hấp động đập tan lợi kiếm liền hướng về tàn hồn lao đi cái kia tàn hồn tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm bắt đầu liệu mạng chống cự nhưng mà này h ồ n lực hấp động quá mức mạnh mẽ thế mà mạnh mẽ đưa hắn hồn lực theo bản nguyên linh hồn bên trong rút ra nguyên bản bản nguyên linh hồn suy yếu đến cơ hồ bên bờ biên giới sắp sụp đổ hắn trong n g á y mắt cảm nhận được một cỗ khổng lồ mà lại tinh khiết hồn lực tràn vào chính mình bản nguyên linh hồn khiến cho hắn lập tức tỏa ra sự sống thật là hùng hậu lực lượng linh hồn thương hẳn trong lòng vui vẻ quả nhiên hắn lần này cược đúng rồi nếu là vừa rồi thất bại h đến lúc đó hắn liền sẽ bị tàn hồn nuốt trừ lấy nhưng bây giờ này tàn hồn rõ ràng áp chế không nổi này bị thuật vi lực nhìn xem tàn hồn bản nguyên linh hồn từng điểm từng điểm bị bóc ra phản hồi với bản thân bản nguyên linh hồn lên thương hàn nụ cười trên mặt cũng tràn đầy vui sướng trên thân hồn lực không chỉ lần nữa ổn định hồn lực tu vi cũng bắt đầu dần dần tăng lên ngũ phẩm lục phẩm thất phẩm cựu phẩm n g ắ n phút chốc thương hàn hồn tu liền tăng lên tới tam giai cựu phẩm định phong thậm chí có đột phá từ giai nhất phẩm dấu hiệu ông theo hồn lực bị bóc ra cái kia tàn hồn linh hồn cũng bắt đầu từng chút một trở nên trong suốt nhưng vào đúng lúc này cái kia tàn hồn nguyên bản vẫn đục ánh mắt thế mà trở nên thanh minh sau một khắc chỉ thấy tàn hồn dùng chỉ làm kiếm một ngón tay điểm tại hắc động trung tâm và ảnh kiếm khí xuyên bảo khương hàn ngưng tụ mà thành bí thuật thôn vệ hắc động thế mà trực tiếp vỡ nát hóa thành một mảnh hư vô khương hàn trong nháy mắt như lâm đại địch cái tên này vậy mà tại này thời khắc cuối cùng khôi phục linh trí lần này phiền phức lớn rồi cái kia tàn hồn quay đầu nhìn thoáng qua b ộ n phía cuối cùng đem tầm mắt rơi vào khương hàn trên thân đánh giá rất lâu lúc này mới lên tiếng nói tam hồn lục phách lại có thể là thái cổ hỗn độn tri hồn chỉ tiếp tàn Tiểu A ngươi, ngươi,、so、ngươi yên tâm ta sẽ không đoạt sáng ngươi ta một cái người đã chết không cần thiết sống thêm một lần bất quá ngươi có thể giúp ta tỉnh táo để cho ta lại nhìn cái thế giới này lên mắt ta vẫn là hết sức cảm kích ngươi t à n h ồ n cười nói tựa hồ nhìn ra khương hàn khẩn trương ngươi là thiên long đại lục người vẫn là thiên vũ đại lục người khương hàn cũng không có bởi vì tàn h ồ n nói như vậy mà p h ấ t lờ hắn tới cái thế giới này học được một điểm liền là không nên tùy tiện tin tưởng người khác húng chi còn là một người xa lạ ngươi thế mà còn biết thiên long đại lục xem ra lai lịch của ngươi thật không đơn giản à bất quá nhường ngươi thất vọng ta chính là thiên vũ đại lục người đến mức thiên long đại lục đó là một cái xa xôi mà lại không cách nào đặt chân địa vực ta cũng chỉ là ở trong sách gặp qua tan hôn lộ ra một tia phiền một ý cười ta đi qua khương hàn lại nói hả nơi đó tiên tiên cường giả nhiều không tan huấn hỏi cũng không có hoài nghi khương hàn nhiều như chó tiên tiên bất quá là cánh cửa thôi khương hàn lắc đầu nói trong lòng cũng xem như hiểu rõ n à y tiên tiên cường giả cũng không phải là đến từ thiên long đại lục mà là sinh t r ư ở n g ở địa phương thiên vũ đại lục người chắc hẳn hắn có thể đột phá tiên tiên chỉ sợ cũng cùng hắn lấy được nguyên phách tinh linh có quan hệ tiên tiên như chó ta sống nhiều năm như vậy còn lần đầu tiên nghe được có người dùng đủ để hình dung cảnh giới tiên xem ra ta cố gắng cả đời bất quá là hết ngồi đại giếng tiểu tử ngươi rất không tệ cất bước tầm mắt liền cao như thế thành tựu tương lai chỉ sợ thiên vũ đại lục không người với tới tàn hôn tự rêu nói khương hàn thì là không thèm để ý cười một tiếng của hắn tầm mắt đó cũng là hắn một trăm năm vất vả đổi lấy tiểu tử ngươi mong muốn ta h ồ ở n lực ta có thể cho ngươi còn có thể đem ta lĩnh ngộ một môn tuyệt học dạy cho ngươi ngươi chỉ muốn giúp ta làm một chuyện ngươi xem coi thế nào tàn hôn cười nói chuyện gì khương hàn hỏi tại đông hải cùng h u y ề n hồng sông chỗ giao hội có một tòa thành nội thành có cái lao đầu người kia tự xưng chính mình là vo đế ngươi giúp ta đi cùng hắn đánh một chầu thay ta đánh cho hắn một trận không biết người dám vẫn là không dám sự tình nhắc nhở trước ngươi thực lực của hắn rất mạnh giết người cũng xưa nay không nương tay tàn hồn vừa cười vừa nói đánh nhau có khả năng ngươi tướng hồn lực giao ra là được đến mức chiêu kiếm của ngươi vậy cũng không cần ta dùng đao không sử dụng kiếm khương hàn bày ra một bộ đưa tay đòi nợ bộ dáng ha ha ha quả nhiên đủ cuồng bất quá cũng chỉ có cuồng mới có cơ hội đánh bại cái kia lao bất tử lao già kia tự xưng là thiên hạ đệ nhất nhưng lại không biết tại ngươi tiểu a nhi này trong mắt thiên thiên chẳng qua là con chó tàn hồn cười ha ha cười phá lệ thoải mái Cũng trong h nháy n t học k i ế mắt pháp h của n mà h chút sinh y nào khương hàn bản nguyên linh hồn trong lai cơ thể hồn lực nổ tung giống như vỡ đê giang hải nghiêng trời lệch đất tiểu an h nhi người không học tác kiếm vậy liền thay ta tìm người thích hợp đem này kiếm thuật truyền cho hắn ta long khê kiếm hoàng kiếm cũng không thể cứ như vậy bôi nhọ khương hàn trong nê hoặc cùng chuyển đến lao giả thanh em hùng hậu cùng lúc đó khương hàn trong đầu liền nhiều hơn một phần huyền ảo trí nhớ mà giờ khắp này khương hàn lại không để ý tới này chút giờ phút này hắn bản nguyên linh hồn liền phảng phất muốn nổ tung mặc dù hắn điên cuồng hấp thu vẫn như c ũ vô phương theo kịp tàn hồn hồn lực dâng lên tốc độ đáng chết lao giả này hồn lực nhiều lắm khương hàn trong lòng mắm thầm lúc này thần tâm trở về bản thể thân hình bay lượn mà ra hắn giờ phút này đã trở về nhân loại hình dáng cao trăm trượng vách núi lại làm việc nghĩa không chùn bước lướt đi. Chỉ thấy hắn giống như đạp ở thực địa vậy mà liền như vậy đạp không bay lượn tại hát thạch sơn m ạ n h trong núi cực tốc xuyên qua khoảng cách mấy trăm mét vẹn vẹn chẳng qua là trong chớp mắt liền lướt qua không có chút nào mượn lực hư không lại tựa như l é t bằng nếu là có người thấy cảnh này nhất định sẽ chấn động vô cùng đạp không mà đi đây chính là v õ h ầ u cảnh cường giả mới có thể làm đến sự tình đương nhiên khương hàn cũng không phải là thật đi đến v õ h ầ u cảnh mà là trong cơ thể hắn hồn lực tụ tập quá nhiều này mới tạo thành hắn bây giờ có được tiếp cận ngũ giai hồn tu thực lực ngụy cảnh trạng thái cái gọi là ngụy cảnh tự nhiên chính là giả nói một cách khác hiện tại khương hàn b ả y ra thực lực liền là một cái hoàn toàn vượt xa bình thường trạng thái cho nên hắn hiện tại nhất định phải có một cái cửa ra bằng không rất có thể bản nguyên linh hồn sẽ bị no bạo mà tốt nhất lối ra đó chính là chiến đấu đem dư thừa hồn lực toàn bộ tiêu xài ra ngoài chứ một trăm tiềm long các v õ giả trăm vạn sinh linh đưa n g ư ờ i đi hoàng t u y ể n từ đồng hoàng kim bạo hùng vương giờ phút này thật muốn chọc g i ậ n phát nổ khương hàn cái tên này thế mà vứt xuống c h i n h nó chạy hiện tại nó bị ba người này vây công nếu không phải có thủ hạ chống đỡ lấy nó sớm đã bị làm thành gấu nướng trưởng nhìn trước mắt ba người t ử đồng hoàng kim bạ o hùng vương giờ phút này đã là vết thương chồng chất mệt mỏi hơi thay thủ hạ chết thì chết thương thương còn lại cũng đều bị dọa đến chạy trốn tứ phía chạy không có bóng dáng hiện tại cũng chỉ còn lại có t ử đồng hoàng kim bạ o hùng vương một đầu g ấ u tại đối mặt ba cái so với chính mình tu vi còn mạnh hơn nhân loại nó thật sắc khóc không phải đã nói nó chỉ cần mang theo thủ hạ chống đỡ một hồi sau đó còn lại giao cho khương hạt sao làm sao hiện tại biến thành hắn từ đầu chống đến đôi rồi bụn hùng mau đưa cùng với ngươi người kia giao ra bằng không cô nại nãi ta hốt chết ngươi dương vũ hân táo bảo nói la đồng cùng ngụy quân cũng nhìn về phía tử đồng hoàng kim bạo hùng vương trong mắt sát khí bất người giống giống tử đồng hoàng kim bạo hùng vương làm một cái vô tội nhún vai động tác một mặt ta cái gì cũng không biết biểu lộ xem ra không cho nó điểm màu sắc nó là sẽ không thừa nhận la đồng âm trầm nói ra t ố t ta trước quất nó cho trên t r ă m roi lại nói cô n ã i n ã i ta kìm nén đến nổi giận trong bụng vừa vẫn phát tiết một chút dương vũ hơn cả giận nói sau một khắc liền hung hăng vung lên trường tiên hướng về tử đồng hoàng kim bạo hùng vương rút tới ba triều tiên giống như một đạo lăng lệ trường xà trong nháy mắt sẽ rách hư không mang theo h u y ệ n dường như sấm xét tiếng vang hung hăng quất hướng từ đồng hoàng kim b ạ o hùng vương giống từ đồng hoàng kim b ạ o hùng vương phát ra gầm lên giận dữ mong muốn ngăn cản này t r ư ờ n g tiên nhưng mà trường tiên cực kỳ linh hoạt trên không trung rũ ra một cái hoa tới ba một tiếng từ đồng hoàng kim b ạ o hùng vương trên mặt liền nhiều một đạo dài một thức vết máu Máu tơi ư chảy ngang nhuộn đỏ từ đồng hoàng kim b ạ o hùng vương lông tóc giống từ đồng hoàng kim bảo hùng vương hướng về phía phát ra vô cùng tiếng gầm gừ phất nộ tiếng giống chấn động rừng núi u còn khâm phục hôm nay bản cô nãi nãi liền rút đến người chịu phục mới thôi dương vũ hân cười nào trong tay trường tiên lần nữa hóa thành trường xạ quất vào t ử đồng hoàng kim bạo hùng vương trên thân t ử đồng hoàng kim bạo hùng vương không ngừng dùng lợi trào đánh ra nhưng mà trường tiên vẫn như cũ mỗi lần ở trên người hắn lưu lại một đạo vết máu thân thể của nó quá mức khổng lồ mục tiêu công kích quá rõ ràng đối mặt trường tiên này loại quỷ dị thức công kích binh khí nó căn bản rất khó phòng ngự chỉ một lát sau t ử đồng hoàng kim bạo hùng vương trên thân chính là máu me đ ồ n g địa thậm chí nó một con mắt đều bị máu tươi nhiễm đỏ thời khắc này từ đồng hoàng kim bạo hùng vương cũng đã đến bạo tàu rịa nhìn xem này nhân loại nữ tử sắc khí c h ẳ n trề người có nói hay không Dương Vũ hơn lần nữa uy giống từ đồng hoàng kim bảo hùng vương phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú tốt cái kêu ta hôm nay liền đánh chết ngươi dương vũ hân giận dữ trong tay t r ư ờ n g tiên lần nữa vung đ ẩ y lần này nàng trên roi dài bao trùm lên một tầng nguyên lực bá đạo lăng lệ trực tiếp lệnh t r ư ờ n g t i ê n tốc độ cùng uy lực báo tố tăng gấp đôi một đánh xuống đủ để đem từ đồng hoàng kim bảo hùng vương tắt lăn trên mặt đất từ đồng hoàng kim bảo hùng vương như lâm đại địch trong cơ thể thú huyết bắt đầu sôi trào lông tóc bắt đầu biến ảo màu sắc theo nguyên bản màu vàng nhạt bắt đầu hướng về xích kim sắc chuyển biến thiên phú bí thuật thần thú hậu duệ mới có được bản mệnh bí、thuật. Bí thuật ngay h ư tại lúc t ử đồng hoàng kim bạo hùng, hùng vương triệt để bùng nổ bí thuật lúc một bóng người giống như quỷ mị xuất hiện tại hắn trước người một phát bắt được cái kia giống như linh xà bước lên trường tiên mạnh mẽ đem trường tiên nắm dương vũ hân khẽ giật mình lại có thể có người tay không đón nàng trường tiên bất quá nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều nàng liền cảm giác được trên roi dài chuyển đến một cỗ cường đại vô cùng lực lượng sau một khắc thân hình của nàng trực tiếp bị mang cách mặt đất hướng về kia đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh cực tốc lao đi không tốt la đồng cùng ngụy quân đồng thời ý thức được k h ô n g ổn lúc này lướt tầm ập ra muốn kéo hồi trở lại dương vũ hân nhưng mà dương vũ hân bay ra ngoài tốc độ quá nhanh trước mắt liền đến người kia phụ cận ba người tới trở tay một cái bàn tay mang theo sắc bén vô cùng tiếng gió hú chặt chẽ vững vàng quất vào dương vũ hân trên mặt b ộ c phát ra so trường tiền còn muốn thanh thúy tiếng nổ đồng đoạn dương vũ hân lập tức hóa thành đường thẳng h à n h bay ra ngoài mười mấy mét bộ mặt chạm đất trên mặt đất quay cùng mấy vỏng máu tươi ph la đồng cùng ngụy quân một mặt kinh ngạc cấp tốc xem hướng người tới bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới người trước mắt ra tay cư nhiên như thế chi tàn nhẫn chẳng lẽ hắn liền không có một chút lòng thương hương tiếp ngọc từ đồng hoàng kim b ạ o hùng vương cũng theo bí thuật trạng thái d ư ớ i lui trở về nhìn xem ra hiện trước người mình thân ảnh trên mặt lộ ra vẻ mừng như đ i ê n mặc dù người trước mắt mang theo mặt nạ nhưng nó vẫn như cũ vẫn nhận ra khương hàn giống giống từ đồng hoàng kim b ạ o hùng vương phát ra chỉ trích gầm rú yên tâm tiếp xuống liền giao cho ta khương hàn cười lạnh lập tức nhìn về phía trước la đồng cùng ngụy quân là hắn ngụy quân nhữ mày hỏi liên la hắn bất quá hắn tựa hồ cùng trước đó có chút không giống trên người hắn hiện tại ẩn chứa một c ố cực kỳ khủng bố hồ lực la đồng nói ngụy quân nghe vậy cũng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía khương hàn vị huynh đệ kia ngươi vô cơ cướp đi huynh đệ của ta triệu ra tới tàn hồn hiện tại lại đánh thương chúng ta người có phải hay không quá phận rồi ngụy quân mở miệng nói ra tàn h ồ n vốn là vật vô chủ tự nhiên người tài mới có đến mức đả thương ngươi người cô gái này đối huynh đệ của ta ra tay tàn nhẫn ta bất quá là phiến nàng một bàn tay mà thôi cũng không phải muốn nàng tính mệnh hà lai quá phận nói đến khương hàn ngạo khí lên tiếng nói ừ nay tàn hồn rõ ràng là ta khai ra như thế nào vật vô chủ đã thương h u y n h đệ ngươi ngươi nói là đầu này gấu đi một đầu xúc sinh m à thôi coi như giết nó lại có thể thế nào la đồng lạnh cười nói đối với khương hàn lời cực kỳ khinh thường là ngươi chiêu bất quá cái kia bộ xương khô cùng trắng bắt đều là h u y n h đệ của ta phát hiện trước là các ngươi đưa nó khu trục đi mà không có ngươi chúng ta như cũ có khả năng đưa tới tàn hồn khương hàn lạnh cười nói cỗ thi thể kia lại là từ đồng hoàng kim bạo hùng vương phát hiện trước đ á n giám chiêu hồn chính là ta quỷ phù sư nhất mạch đặc hưu thủ đoạn ngươi há lại sẽ chiêu hồn chi thuật la đồng k i n h thường cười lạnh đối với này loại chiêu hồn bí thuật hắn nhưng là cực kỳ tự tin trong thiên hạ luận này chút kỳ quỷ thủ đoạn vẫn chưa có người nào có thể so đến được bọn hắn quỷ p h ụ sư nhất mạch mà hắn càng là quỷ p h ụ sư nhất mạch chuyển nhân duy nhất ngươi cho rằng liền ngươi sẽ quỷ p h ụ người khác liền sẽ không sao hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt khương hàn cười nhạo liên tục nhìn về phía la đồng ánh mắt chẳng thèm nó g tới sau một khắc một cỗ khổng lồ hồn lực liền từ trên người hắn tuân ra dùng thiên làm trận dùng vị pháp vạn vật đều chết dương thân quỷ đều về bụi đất trong chốc lát một đường to lớn phù ấn lăng không mà hàng phía trên huyền ảo phù văn tối t ă n khó、hiểu. thế nhưng phía trên phát r a huy áp lại là lệnh la đồng vẻ mặt đại biến ép tới hắn không t h ở nổi cái gì lại còn nói trong truyền thuyết c h ấ n quỷ phù cái này cái này sao có thể c h ấ n quỷ phù đã sớm thất truyền đã lâu ngươi làm sao lại bực này thủ đoạn thông thiên la đồng khó có thể tin thần tâm giống như trọng truy oanh kích kinh đào hãi lãng khương hàn chiêu này chỉ để đánh tan hắn chỗ có lòng tin đối phương không chỉ sẽ quỷ phù thủ đoạn mà lại nắm giữ quỷ phù thủ đoạn càng là hắn vô phương mới tới chỉ bằng vào này trấn quỷ phù liền hắn sư tôn đều chưa từng nắm giữ khương hàn lại là một tiếng cười nhạo trong miệm âm vũ như sấm dền quát、chấn. từ đồng n hoàng á m kim bạo hùng vương liên tục vỗ tay bảo hay nhìn xem bị ép nằm rạp trên mặt đất la đồng một mặt cười trên nôi đau của người khác một bên ngụy quân một mặt khiếp sợ nhìn về phía khương hàn ánh mắt cũng biến thành như lâm đại địch đầu ngón tay giữ chặt báng thương trường thương trong tay hàn mang trật hiện la đồng thế mà bại triệt để như vậy người tới thực lực xem ra so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn khương hàn tay h á o tung bay giống như tiên nhân giáng trần hắn sở dĩ có thể thi triển trấn quỷ phù mượn lấy trợ chính là long tê kiếm t i ê n hồn lực kỳ thật phù ấ n ngưng tụ không chỉ có, có khả năng dựa vào nguyên lực cũng có thể dựa vào hồn lực vừa rồi hắn ngưng tụ phù ấ n chính là dùng hồn lực ngưng tụ uy lực so với nguyên lực ngưng tụ chỉ mạnh không yếu đem bọn ngươi lấy được cái k i a bắt giao ra đi ta có khả năng thả các ngươi rời đi khương hàn bình thản nói giống giống từ đồng hoàng kim bảo hùng vương cũng phát ra uy hiếp tiếng giống ngươi khẳng định muốn theo cùng chúng ta đoạt bảo v ta nhìn ngươi che mặt chắc hẳn cũng có thể đoán được chúng ta sau lưng có không kém thế lực trong lòng có kiên kỵ ta có khả năng lại cẩn thận nói cho ngươi một chút chúng ta đều là đến từ tiềm long các mà chúng ta các chủ chính là thiên vũ đế quốc thái tử này tiềm long nhị chữ ngụ ý rất rõ ràng ngụy quân suy nghĩ một chút mở miệng nói ra hình như có ý uy hiếp khương hàn nghe đến lời này lại là có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới ba người này lại có thể là thiên vũ đế quốc thái tử người đông nhiên khương hàn giống là nghĩ đến cái gì ánh mắt đông nhiên trở nên lăng lệ người không nói lời này ta có lẽ sẽ còn lưu ba người các ngươi một mạng nhưng các ngươi đều nói vậy rất tốt hôm nay các ngươi liền trôn trôn tại đây đi khương hàn ánh mắt băng lánh như hàn sương rơi xuống đất sau một khắc hắn liền đem cái kia mang ở trên mặt mặt nạ cho cầm xuống dưới lộ ra tuấn lãng gương mặt đẹp trai thấy cảnh này ngụy quân cũng là biến sắc không rõ cái này người vì sao đột nhiên nổi lên sát tâm ngươi đến cùng là ai ngụy quân nghiêm nghị hỏi khương hàn bước ra một bước bốn phía trong nháy mắt c ù n g phong nổi lên bốn phía s ơ n cốc gà o ghét phiêu t u y ế t thành phụ thành chủ người ở rễ khương hàn khương hàn thanh â m như là thần trung mộ cổ hung hăng gõ và ngụy quân trong tâm khảm ngụy quân khẽ giật mình trong nháy mắt hiểu rõ vì sao người tới đột nhiên nổi lên sát tâm ngay tại mấy ngày trước bọn hắn tiếp vào thái tử mệnh lệnh là một m kiện đại sự cái t i ê chính là dẫn dụ lôi nguyên hổ thiên công phiêu tuyết thành từ đó đem việc này giá họa cho thiên phong quận quận vương phủ đ ả kích thái tử tử địch cửu hoàng tử đồng thời lại có thể nhất cử hủy diệt phiêu tuyết thành cuối cùng trợ giúp thái tử chiếm cứ phiêu tuyết thành vốn cho là lần này kế hoạch không chê vào đâu được có thể là không nghĩ tới phiêu tuyết thành thế mà đỡ được lần này thú triều càng thêm không nghĩ tới bọn hắn sẽ bị phủ thành chủ người ở rể khương hắn cho nhìn tấu khương hàn ngươi có bằng lòng hay không quy thuận thái tử nếu như nguyện ý ta có khả năng thay ngươi dẫn đường chỉ cần ngươi có thể thuyết phục nhạc phụ ngươi ngụy quân con ngươi hơi chuyển động vội vàng nói nhưng mà khương hàn lại là ánh mắt bên nghễ nhìn về phía ngụy quân vung tay lên hồn lực trong nháy mắt phun trào như sóng lớn vô bờ kích thích chăm trượm b ằ n nước một thanh vô hình lợi kiếm lăng không ngưng tụ thành hình trong kiếm hình như có cựu long gào thét. Cái gì hoàng tử cái gì thái tử ta khương hàn đều có thể mở kiếm khương hàn ngạo nghễ mà đứng cùng kiếm sánh đôi mà đứng ánh mắt lăng lệ như lưới đao đâm thẳng ngụy quân linh hồn đống phiêu tuyết thành trăm vạn sinh linh đưa ngươi đi hoàng tuyển trong chốc lát vô hình chi kiếm phóng lên tận trời như cự long gào thét t h ẳ n g giết ngụy quân t r ư ơ n một trăm linh một phạm ta tuyết bay người thất chu chi kiếm khí phá không hình thành sắc bén vô cùng gió gào thét phá không lúc một mảnh lá cây vừa v ặ n hạ xuống vô hình kiếm khí trong nháy mắt đem hắn cắt thành hai nửa vết cắt bóng loáng vô cùng lại hiện có sáng bóng khương hàn hiện tại thi triển chính là long tê kiếm hoàng ngự long kiếm quyết long tê kiếm quyết yếu quyết ngay tại ở một chữ nhanh mặc dù khương hàn thi triển lúc thiếu đi long tê kiếm hoàng kiếm đạo thông thần thần vận nhưng như trước vẫn là có hai ba ph vô hình chi kiếm cực nhanh tới mạnh liệt bá đạo ngụy quân ánh mắt cũng trong nháy mắt lăng lệ một cước đạp mạnh mặt đất lực lượng cường đại giống như cự long theo chân sỏ xuyên qua phần eo cuối cùng hội tụ trên cánh tay trường thương trong tay chuyển động nguyên khí tựa như dao long rót vào trường t h ư ơ n g đột nhiên đâm ra sắc bén mũi thương vạch phá không khí lại phát ra chói thai tiếng rít thất phẩm đại tôn sư cấp bậc tu vi lại thêm bá đạo lăng lệ thanh d a o long thư pháp một thương này vi lực đủ để khai sơn phá thạch vê anh sắc bén mũi thương cùng vô hình kiếm khí hung hang đụng vào nhau phát ra nổ vang nổ vang bốn phía c ù n phong nổi lên một phía đại đại đ năng lượng bàng bạc trong nháy mắt hình thành mạnh mẽ sóng sung kích hướng về bốn phía quyết tán ngụy quân liền người đeo thương bị đánh bay ra ngoài mũi chân trên mặt đất vạch ra một đầu thật dài khe ránh cái tia n ắ m chặt trường thương tay vậy mà có chút hơi run một bên đã tỉnh lại dương vũ hân thấy cảnh này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ngụy quân có thể là bọn hắn tiềm long các thiên tài một trong một tay thanh giao phách vương thương thế hệ trẻ tuổi không người đ ị c h n ổ i cho dù là đối đầu b ắ t phẩm đại tông sư cũng có thể một trận chiến hiện tại thế mà bị một cái xa xôi thành trấn thanh niên bức cho lui này nếu là truyền về tiềm long các nhất định dẫn tới rất lớn manh động bất quá cũng may thanh niên này hiện tại sức mạnh bùng lên cũng không phải là đến từ tự thân bằng không nhất định sẽ kinh thế hai t ụ ngụy quân giờ phút này cũng là những mày hai đầu lông mày một cái chữ xuyên vận t ạ i cùng một chỗ khương hàn một kiếm này bí lực khiến cho hắn có chút ngoài ý lớn hắn thanh giao long thương pháp thế mà vẹn vẹn chẳng qua là thế lực n ă n g nhau đây là ngươi theo tàn hồn bên trong thu hoạch lực lượng đi lực lượng của nó quá mức mạnh mẽ cho nên ngươi muốn thông qua chiến đấu tới phát tiết trong mắt của ta cũng chỉ đến như thế ngụy quân lệnh cười nói trong mắt hiện ra một tia tàn nhẫn chi ý hắn này người có cái đam mê hắn ưa thích săn sát thiên tài cứ việc khương hàn lực lượng bây giờ cũng không phải là đến từ tự thân nhưng này cũng nói trước mắt thanh niên này sẽ vượt qua hắn tiềm chất nếu ủ n g sẽ vượt qua hắn tiềm chất cái k i a chính là một thiên tài là thiên tài liền phải g i ế t ngươi lúc này mới tiếp ta một kiếm liền hạ dạng này kết luận không khỏi quá s ớ m đi khương hàn cười lạnh nói trong cơ thể hồn lực vẫn như c ũ bàng bạc nổi lên một phía rõ ràng bội đao lại dùng kiếm chiến đấu đừng nói một kiếm coi như mười kiếm ta cũng chiếu tiếp không lầm ngụy quân liếc qua khương hàn bên hông treo trôi này chưa từng ra khỏi vỏ hồi đao k i n h thường nói ra khương hàn bội đao hiển nhiên là dùng đao người bây giờ lại dùng kiếm thuật chiến đấu. hẳn là được cái tia tàn hồn tiền bối kiếm thuật truyền thừa có thể dù cho này truyền thừa lợi hại hơn nữa cũng cần thời gian đi tiêu hóa nay khương hàn đạt được kiếm thuật mới nửa ngày cũng chưa tới nhiều lắm thì cái gà mờ há lại sẽ là hắn rèn luyện vài chục năm thương pháp đối thủ n g ư ờ i không xứng ta rút đao đối phó ngươi dùng kiếm là đủ rồi đã ngươi nói mười kiếm có thể đo lấy ta đây liền một trăm kiếm khương hàn ngạo nghễ nói ra đem bên hông đao gỡ xuống cắm trên mặt đất hai tay đẻ lên nhau đặt tại trên trôi đao nguyên khí quay cuồng quần quận vào vỏ đao như trâu đất xuống biển cùng lúc đó trong cơ thể hồn lực lần nữa bàng bạc mà ra Thường giống như bông tuyết trên không trung ngưng tụ một lát liền che kín bầu trời mỗi một chôi đều kiếm khí x â m nhiên sắc bén dị thường hương hàn trụ đao mà đứng áo bào lạnh r u n g giống như áo trắng kiếm tiên thật một trăng kiếm dương vũ hân cùng cái k i a bị chấn áp la đồng thấy cái kia lít nha lít nhít vô hình chi kiếm đều là lộ ra vẻ kinh ngạc mong muốn một hơi ngưng tụ trên trăng kiếm nay đến cần muốn bao lớn lực không chế k h ô n g lộ như thế hộ lực còn không phải tự thân lực lượng thanh niên này lại có thể thao túng như thế xe nhẹ đường quen thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng ngụy quân sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên trước mắt thanh niên này đối với lực lượng có trưởng không chút nằm ngoài sự d ự liệu của hắn h ừ chiến lược xưa nay không xem số lượng chỉ nhìn uy lực mặc cho n g ư ơ i ngàn và kiếm ta một thương đều có thể phá đi ngụy quân h ừ lạnh nguyên khí trong cơ thể quay cuồng một đầu vô hình thanh d a o long p h ả n g phất theo phía sau hắn hiện hiện trường thương trong tay càng là nắm chặt trường thương đâm ra vậy mà mang theo lôi bạo thanh â m thanh d a o chấn lôi thương đây là ngụy quân đại ca đòn sát thủ tiểu tử này chết chắc dương vũ hơn trong lòng kích động nói nàng là đánh trong đấy lòng sùng bãi ngụy quân trong lòng nàng liền là vô địch tồn tại mà này đầu thanh giao chấn lôi thương càng là nàng kính nể nhất một chiêu chịu chết đi ngụy quân cũng là trong lòng ngạo khí mười phần trong lòng khinh thường hắn một thương này xuống tuyệt đối có thể đánh giết khương hàn xem ra cần phải dạy ngươi một lần nữa là người có đôi khi số lượng cũng có thể nghiền ép hết thảy đi khương hàn cười lạnh lập tức vung tay lên cái kia trên trăm đạo lợi kiếm bỗng nhiên kiếm khí t r ù n g tiên hóa thành đ ầ y trời mưa kiếm bắn về phía ngụy quân mỗi một trôi bên trên đều bộc phát ra cực kỳ cường h ã n kiếm ý k e n keng ken. ngụy quân đâm ra một thương trong nháy mắt cùng n à y chút vô hình chi kiếm tướng đụng vào nhau trường thương hình thành nguyên khí v ậ nhưng mà nàng lời nói vừa dứt cái tia nguyên bản lực rút thiên quân tung hoành vô địch ngụy quân trong nháy mắt trong miệng phung máu thân hình giống như là như rượu đất dây bay rớt ra ngoài trường thương trong tay cũng bị đánh bay ra ngoài dương vũ hân trong nháy mắt ngạc nhiên khuôn mặt không có chút huyết sắt nào thương hẳn thì là một thân cười lạnh cuối cùng rời đi cái tia cắm trên mặt đất hoành đao bước ra một bước thân hình trong nháy mắt tiêu xạ mà ra đổi sát bay ngược ngụy quân mà đi bước ra một bước chính là mười t r ư ợ n g mười t r ư ợ n g về sau bước thứ hai bước ra tốc độ vậy mà lần nữa bão tố tăng gấp đôi hai bước này càng là hai m ư ờ i t r ư ợ n g tại lân cận ngụy quân thời điểm cuối cùng bước ra bước thứ ba hắn một bước này hắn cũng không có đạp ở thực địa bên trên mà là hư không bước ra một bước tốc độ của hắn đã tiêu t h ă n g đến một cái khủng bố trạng thái tụ lực thật lâu một quyền dung nhập khổng lồ hộ lực từ trong tay á o đột nhiên đánh ra bay ngược ngụy quân trong nháy mắt cảm giác được một k h â nguy cơ tử vong, vội vang mong muốn huy quyền ngăn cản nhưng mà khương hàn nắm đấm lại như cái kia bắn ra phi tiễn m á n h liệt tốc độ cao chặt chẽ vững vàng đánh vào ngụy quân trên lồng ngực đông nặng c h i ế u như bồn trồn khổng lồ hồn lực trong nháy mắt xuyên thấu lồng ngực xuyên vào ngụy quân lồng ngực đứt đoạn xương sườn đập tan ngũ tạng cuối cùng thấu lưng mà ra chấn vỡ hắn áo bảo vụ ngụy quân bắn ra mang theo phá toái nội tạng máu tươi thân thể giống như thiên thạch bay ngược mà ra đụng vào xa xa một gốc cổ thụ lên h o n h đại thụ rung động giống như địa chấn toàn bộ thân cây hoàn toàn lom lớn nhất khối dạn n ư ớ ra lá cây bay xuống đem ngụy quân vùi l ngụy quân kịch liệt ho ra mấy ngụm máu tươi trứng mắt về phía khương hàn cuối cùng con n g ư ơ i liền không nữa chuyển động la đồng cùng dương vũ hân trong nháy mắt bồi r ố i ngụy quân chết rồi thất phẩm đại tông sư a thế mà bị giết giống giống từ đồng hoàng kim bạo hùng vương phát ra hưng ơ phấn cầm rú khương hàn chiến đấu để nó p h â n chân không thôi khương hàn thì là đi đến ngụy quân bên cạnh đưa hắn túi càn khôn gỡ xuống mở ra nhìn thoáng qua quả nhiên cái kia bắt đang bình yên vô sự bày ở trong túi càn khôn thu hồi túi càn khôn khương hàn lúc này mới quay đầu nhìn về phía cái kia la đồng cùng dương vũ hân la đồng cùng dương vũ hân trong nháy mắt tê cả như lâm đại địch n g ư ơ i muốn làm gì ta cho n g ư ơ i biết cha ta có thể là trấn bắc ti vũ đem dương a chưa kịp dương vũ hân nói cho hết lời một thanh màu xanh thăm thẳm loan nguyệt đao liền trong nháy mắt lướt qua cổ của nàng sau một khắc dương vũ hân đầu liền ném đi mà lên la đồng thấy cảnh này trong nháy mắt lòng như c h o n g vội khương hàn ngươi cùng ngươi phiêu tuyết thành cuối cùng sẽ bị thái tử hủy diện mà ngươi sẽ chết so ta còn thảm không sợ nói cho ngươi phiêu tuyết thành thái tử cùng cựu hoàng tử nhất định phải được la đồng tuyệt vọng cười nào k ư ơ n g hàn đi vào hoành ba bảng không nói gì im lặng nhưng đôi mắt chỗ sâu lại có một cỗ cùng kỳ hung á c chi ý b à n h tay phải đột nhiên vỗ xuống hoành đao đông nhiên xuống đất ba thước mà cái k i a c h ấ n áp la đồng c h ấ n quỷ phù cũng tại thời khắc này đột nhiên bùng nổ như cự sơn ầm ầm đẻ xuống đem hắn ép thành thịt nát đại địa đột nhiên chấn động tại tại chỗ lưu lại một hố sâu to lớn giống giống từ đồng hoàng kim bạo hùng vương trừng to mắt phát ra tiếng thắng thở phạm ta tuyết bay người thất chu chi khương hàn khịt mũi cười một tiếng trong miệng tự nói bất quá tiếng nói vừa ra về sau trên mặt của hắn cũng cuối cùng lộ ra một tia vẻ mệt mỏi long tê kiếm hoàng tàn hồn bản nguyên cuối cùng tại hắn liền hấp thu mang tiêu xài dưới triệt để tiêu hao hầu như không còn bây giờ hồn lực tan hết ngụy cảnh tự nhiên cũng theo đó t ố i lui một cỗ cảm giác mệnh mọi tự nhiên xâm nhập tới bất quá khương hàn nhưng trong lòng thì có chút vui mừng hắn hồn tu tu vi trở về đến như thường quy tích ổn ổn định ở tứ giai tam phẩm cấp độ còn không sai sau trận này thăng lên c ự u phẩm chương một trăm linh hai nhân hùng chiếc của khương hàn mỉm cười bắt đầu cầm lấy vân p ư ợ n g bạch ngọc bắt cẩn thận chú đáo nay vân p ư ợ n g bạch ngọc bắt thoạt nhìn cùng bình thường bắt không hề khác gì nhau thế nhưng bên trong lại có trong chén gánh chịu lấy một đầu hồ nước trong hồ mười đầu cá hình bộ dáng nguyên phách tinh linh đang ở khoan khoái du đãng bất quá này linh ngư cũng có lớn có nhỏ lớn nhất thể tích rõ ràng là nhỏ nhất cấp ba khương hàn không chút khách khí trực tiếp chọn chúng cái k i a năm cái lớn nhất làm từ đồng hoàng kim b ạ o hùng vương thấy khương hàn đem lớn toàn bộ chọn lấy lúc tức g i ậ n đến toàn thân l ô n g tóc đều nổ có thể không có cách nào a nó xác thực đáp ứng nhường khương hàn trước chọn ta chọn xong còn lại năm cái đều là người người đem thuộc về người năm cái đều bắt đi đi khương hàn nói từ đồng hoàng kim bảo hùng vương lập tức nhảy dựng lên dùng hùng trạo tự trị chị chén này không phải liền là một cái chén bể nha dứt khoát đưa ta tốt chén này ngươi sẽ không cũng muốn cùng ta c h é n đi khương hàn một mặt đương nhiên nói ra giống từ đồng hoàng kim bảo hùng vương lúc này bảo hống rõ ràng không đồng ý khương hàn này nguyên phách tinh linh chính là thiên địa linh vật bảo vật như vậy tự nhiên cần một kiện ra dáng bảo vật tới chứa đựng bằng không này nguyên phách tinh linh nguyên khí chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán đi từ đồng hoàng kim bảo hùng vương cũng không đốc nó rõ ràng cũng biết điều này khương hàn khiến cho hắn đem năm cái linh ngư toàn bộ lấy đi nó tự nhiên mặc kệ ngươi mong muốn cái này bắt khương hàn nhìn ra từ đồng hoàng kim bảo hùng vương ý đồ hỏi lần nữa giống từ đồng hoàng kim bạo hùng vương gật đầu vậy được n à y vân vượng bạch ngọc b á t dù sao cũng là một kiện tiên thiên linh bảo vô cùng chân quý bù đắp được hai đầu nguyên phách tinh linh chén này ban đầu liền có ta một nửa ngươi cầm một đầu nguyên phách tinh linh ra tới ta liền đem chén này n h ư ờ n g cho ngươi khương hàn nói ra từ đồng hoàng kim bạo hùng vương khí lỗ múi bốc khói cái tên này mới vừa rồi còn nói đây chỉ là một đầu chén bể hiện tại lại nói chân quý tiên thiên linh bảo bù đắp được hai đầu nguyên phách tinh linh nhân loại quả nhiên xảo quyệt ngươi không n g u y ệ n ý vậy thì tốt ta nắm một đầu linh ngư cho ngươi ngươi đem bắt cho ta bất quá ngươi linh ngư nguyên khí giật tan hết cái k i a c ũ n g đừng trách ta khương hàn nói giống giống từ đồng hoàng kim bạo hùng vương lúc này nóng nảy chỉ chỉ bắt vừa chỉ chỉ chính mình giống như đang nói bắt cho nó khương hàn mỉm cười lúc này theo trong chén m ò lên sáu đầu linh ngư sau đó đem bắt đưa tới từ đồng hoàng kim bạo hùng vương vội vàng tiếp nhận bắt nhìn thoáng qua trong chén bốn đầu linh ngư trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn đem bắt thận trọng thu nhập chính mình trong túi căn khôn lúc này mới đắc ý nhìn về phía khương hàn mặt mày hớn hở vẻ mặt tựa hồ muốn nói ngươi không có bảo vật tổn chữ linh ngư nhìn ngươi làm sao bây giờ khương hàn mỉm cười lật bàn tay một cái trong tay liền xuất hiện một cái hồ lô rượu nhưng mà liền tại t ử đồng hoàng kim bảo hùng vương chừng to mắt bên trong đem sáu đầu linh ngư toàn bộ để vào hồ lô rượu bên trong giống t ử đồng hoàng kim bảo hùng vương vội vàng chỉ hồ lô rượu hỏi thăm lai lịch đây là vừa rồi cái tia ngụy quân trong túi căn khôn mặc dù so ra kém tiên tiên linh bảo nhưng cũng có thể tổn chữ nguyên phách tinh linh khương hàn vừa cười vừa nói từ đồng hoàng kim bảo hùng vương trong nháy mắt buồ suy nghĩ muốn thổ huyết nguyên bản cái tên này đã sớm nghĩ ký đối sách mục đích đúng là muốn lần nữa cướp mất nó một đầu linh ngư gấu lần này hợp tác rất vui vẻ lần sau nếu là còn có chuyện tốt như vậy nhất định phải kêu lên ta chúng ta hiện tại cũng xem như vào sinh ra tự huynh đệ k h ư ơ n g h à n vỗ vỗ từ đồng hoàng kim bạo hùng vương eo gấu nói ra giống từ đồng hoàng kim bạo hùng vương lại đem đầu chuyển hướng một bên một bộ ai là huynh đệ với người bộ dáng lần sau lại có bảo vật đánh chết cũng không thể kêu nữa hắn tốt ta đi bất quá trước khi đi ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một tiếng từ đồng hoàng kim bạ hùng vương giật mình liền vội vàng lấy ra vân phượng bạch ngọc bắt xem xét quả nhiên tại đây đáy chén có một đạo nhỏ xịu vết rách nếu không phải nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện được giống từ đồng hoàng kim bạ o hùng vương lập tức sủ lông hướng về phía khương hàn rời đi phương hướng phát ra cùng loạn tiếng giống tiếng giống chấn động toàn bộ rừng núi quanh quần ngàn dặm đến cuối cùng nó thế mà thật dùng một đầu linh ngư đổi một cái chén bể này như thế nào để nó sinh khí giống âm t a n biến từ đồng hoàng kim b ạ o hùng vương phảng phất tinh thần chán nản ô m chén bể chán nản ngồi xuống một mặt hai t h o á n nhân loại thật sự là quá g à o hoạt khương hàn thân hình c ấ p tốc xuyên qua tại núi rừng bên trong nghe được sau lưng chuyển đến giống lên một tiếng bất đắc di cười cười hắn luôn cảm giác có một chút đau lòng giống như là lửa tiểu hài t ử kẹo que một dạng có chút vô s ỉ bất quá ngẫm lại cũng không có làm sai dù s a o bằng từ đồng hoàng kim bảo hùng vương chính mình đừng nói đạt được bốn đầu linh ngư căn bản một đầu cũng đoạt không trở lại Tính như mấy tháng trước hắn liền đã phái người đi quận vương phủ cùng đế đô bên kia tình báo truyền về rất rõ ràng thiên phong quận quận vương phủ sau lưng đại nhân vật liền là cựu hoàng tử cựu hoàng tử mẫu thân chính là thiên phong quận quận, quận vương thân muộn muội nói cách khác thiên phong quận quận vương chính là cựu hoàng tử cậu ruột mà cựu hoàng tử địch nhân lớn nhất chính là hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ thái tử hai người vì đế vị tranh đấu gay gắt thật lâu từ lúc mới bắt đầu thực lực chi tranh dần dần biến thành vây cánh ở giữa thế lực tranh đấu bây giờ càng đem chiến hỏa đốt tới cái này xa xôi thành nhỏ phàm làm một phương muốn có được một phương khác tất nhiên sẽ đến cất đoạt coi như đoạt không đi vậy cũng sẽ đem hắn hủy diện không làm cho đối phương đạt được cho nên cái kia la đồng trước khi chết mới có thể nói ra phiêu tuyết thành cuối cùng rồi sẽ hủy diện câu nói này ta không quản các ngươi đoạt chính chi tranh nhưng phiêu tuyết thành tuyệt đối không là chiến lợi phẩm của các ngươi nếu ai dám đến ta định để cho các ngươi có đi không về thật ép lao tử lao tử quay đầu tạo cái bom đem ngươi mẹ đều nổ thừa tiên khương h à n trong mắt lóe lên một tiên g o a n ý lập tức liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về hát phong trại phương hướng lao đi hắn đi qua có thể là lính đặc trùng đối với vũ khí nóng đủ loại cấu tạo tự nhiên rõ như lòng bàn tay chẳng qua là hắn hiện tại còn không có ý định vận dụng cái thế giới này bên ngoài đồ vật dù sao thuốc nổ xuất hiện không biết sẽ cho thế giới như vậy mang đến dạng gì phản ứng dây chuyển nhưng thật ép hắn vẫn là sẽ không chút khách khí vật dụng đ h á n khương hàn là kẻ hung hãn t r ư m linh một người chiến t r ă m người thế tử tàn nhẫn ngay tại khương hàn cùng tử đồng hoàng kim b ạ o hùng vương tại hát thạch sơn mạch nội sát người đoạt bảo thời điểm tại phía xa ở ngoài nàn dặm thiên phong quận quận thành một tòa có khả năng d u n g nạp vạn người sân quyết đấu bên trong giờ phút này kín người hết chỗ thần kinh của tất cả mọi người đều tại gậy trong lòng máu nóng càng là đang sôi trào giết bọn hắn điên cuồng kêu gạo nhìn phía dưới chiến đấu kích động không thôi tiếng kêu to sóng sau cao hơn sóng trước tại đây sân quyết đấu trung ương giờ phút này đang diễn ra một trận điên cuồng chiến đấu một người chiến t r ă m người nhân số như thế cách xa lại lo lắng mười phần chỉ thấy một người người mặc cầm b à o mang theo mặt nạ cầm trong tay lợi kiếm nhìn phía trước trăm tên kẻ địch trong mắt không sợ hai chút nào ngược lại tràn ngập khinh thường cái kia hơn trăm tên người quyết đấu nhìn phía trước cầm kiếm mặt nạ thanh niên trong ánh mắt đều là lộ ra một cỗ nồng đậm cừu hận chi ý nhưng ở sâu trong nội tâm lại không tự chủ được sinh ra một cô e ngại các ngươi muốn sống cái kia liền dây ta nhưng nếu như các ngươi muốn chết vợ của các ngươi nữ cũng đem biến thành cô nô mặt nạ thanh niên tầm mắt bê ngễ nạo ngệ tuyên bố lời này vừa nói ra Cái trong i ê u t tên người quyết đấu bên trong người dẫn đầu quát lên một tiếng lớn lập tức liền điên cuồng phóng tới tên kia mặt nạ thanh niên trong tên võ giả khí thế tập hợp thành một luồng thanh thế trấn thiên từng cái trong tay nắm chặt binh khí cùng lúc đó lợi kiếm trong tay hàn quang nổi lên trên không trung hình thành một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất phúc thử cầm đầu ba người trong nháy mắt đầu lâu ném đi mau tươi bắn tung tóe t bốn phía người xem trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh một kiếm giết ba người chuyện này quá đáng sợ mà ba người này đều không ngoại lệ t mà mặt nạ thanh niên dưới mặt nạ khỏe miệng lại là nước ra một đạo tạ ác nụ cười thân hình lần nữa bạo sông mà ra trường kiếm trong tay giống như cối say thịt điên cuồng thu gặt lấy cái kia hơn trăm tên người quyết đấu thủ cấp máu tây bắn tung tóe giết người như n g ó cái kia trăm tên người quyết đấu cũng không lo được khiếp sợ bản năng muốn sống chiến đấu không sợ sinh tử sông lên mặt nạ thanh niên nhưng mà mặt nạ thanh niên lại không sợ chút nào tương phản càng thêm điên cuồng trên h chém thủ cấp, bắt đầu biến thành đem người chặn e đem o cắt cấp, cắt bắt đứt. biến đầu u người ngang n g trận lập tức vang lên tiếng sấm nổ tiếng khen mặt nạ thanh niên mỉm cười lấy lấy mặt nạ xuống lộ ra một tấm tuấn lãng nạo khí khuôn mặt thế tử điện hạ lại có thể là thế tử điện hạ trong nháy mắt toàn bộ sân quyết đấu vỡ tổ tất cả mọi người đứng thẳng lên sau đó chỉnh tề quỳ xuống cùng nhau nói tham kiến thế tử điện hạ trong lòng bọn họ lại là tựa như quấn lên kinh đào h á i lãng bọn hắn đã sớm nghe nói thế tử điện hạ dũng m á n h vô địch thế nhưng không nghĩ tới thế mà sẽ cường hãn như thế bọn hắn càng thêm không nghĩ tới thế tử điện hạ thế mà sẽ đích thân xuống chàng quyết đấu cái kia bị giết những người này là ai ha ha đứng lên đi bản thế tử hôm nay vừa mới đột phá cựu phẩ nhất thời ngứa tay liền an bài hôm nay một m ặ t này mặt khác này chút người bị giết cũng đều là long yến sơn dương nhiệt cho nên mọi người không cần kinh hoàng tề hoàng cười ha ha nữ khí lộ ra một cô uy nghiêm bốn phía mọi người thì là kinh ngạc vô cùng long yến sơn đây chính là thiên phong quận nổi danh thế lực sớm tại mười ngày trước long yến sơn trong vòng một đêm biến mất không còn tăm hơi vô t u n g không nghĩ tới lại có thể là quận vương phủ thú bút đến mức long yến sơn phạm vào tội gì rất đơn giản long yến sơn ra một cái tuổi trẻ nữ tử đẹp như tiên nữ bị tề hoàng cho coi trọng muốn nạp làm chất phi kết quả nữ tử kia vì chống cự tề hoàng tự hủy d u nữ g mạo, tử, tử này t đầu tiên là vẻ mặt hốt ề hoảng làm nàng nhìn thấy thi thể đầy đất lúc trong nháy mắt khóc không thành tiếng con mắt xích hổng những thi thể này dù cho đã không hoàn chỉnh nàng vẫn như cũ vẫn nhận ra những thi thể này thân phận bọn hắn toàn bộ đều là thân nhân của nàng ở trong đó có ca ca của hắn có hắn phụ thân nàng vốn cho là chính mình hủy dung nhan liền có thể nhường long yến sơn may mắn thoát khỏi tại khó thế nhưng hiện tại xem ra nàng sai triệt triệt để để sai hiên viên linh khê màu đỏ tươi hai mắt đột nhiên chuyển hướng tề hoàng trong mắt sát ý mười phần tiện nhân xem ra ngươi còn không biết hối cải ngươi cùng cái kia nhan như tuyết đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ tiện nữ nhân tề hoàng đi đến hiên viên linh khê trước mặt một bàn tay trực tiếp phiến ở người phía sau trên mặt hung ác n ó i p h i hiên viên linh khê trực tiếp phun hắn một mụm nước miếng tề hoàng trong nháy mắt sát ý mười phần ừ ngươi yên tâm ta hiện tại không giết người tiếp xuống ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng đi phiêu tuyết thành nhường ngươi cùng cái k i a nhan như tuyết gặp một lần ta muốn cho nàng biết đắc tội ta giống như ngươi kết cục như thế tê hoàng đẻ xuống phẫn nộ trong lòng nhường chiến sĩ nhanh lên đem hiên viên linh khê mang đi hiện tại hắn căn bản khó được lại nhìn này hiên viên linh khê liếc mắt thời khác này hiên viên linh khê đã không còn là cái mỹ nhân trên mặt nàng cái k i a từng đạo xẻo đao dữ tợn hoàn toàn có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung tê hoàng cuối cùng có một ngày ta sẽ đích thân giết ngươi hiên viên linh khê hô to có thể lời còn chưa nói hết liền bị che miệng tê hoàng ánh mắt âm chầm đáng sợ nắm đấm nắm nắm c từ trong ngực xuất r a cái kia phong vừa tới không lâu thư phía trên ghi chép chính là phiêu tuyết thành có liên quan tình báo nhan như tuyết khương hàn rất tốt tiếp đó bản thế tử liền tự mình đi gặp một lần các ngươi các ngươi không phải rất có năng lực sao ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có thể ngăn trở hay không ta tể ra mười vạn đại quân ta muốn làm cho cả phiêu tuyết thành không có một ngọn cỏ tê hoàng nắm chắc quả đấm toàn bộ thư liền hóa thành cho bụi chương một trăm linh bốn tân binh chiến sĩ t u y ệ t n ạ o không h ấ n thương nhất kiếm vào luyện tần cảnh khương hàn rất nhanh liền đi tới hát phong trại mặc dù sớm đã có chuẩn bị thế nhưng hát phong trại biến hóa như trước vẫn là khiến cho hắn giật n ả y cả mình hát phong trại không những ở ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đúc thành cao tới ba mươi mét tường thành hơn nữa còn đem nguyên bản hát phong trại dây cung điện dòng d ã làm lớn ra gấp đôi hoàn toàn tạo thành một cái màu đen thành bảo giống như một đầu màu đen c ự l o n g phụ phục tại đây hát thạch bên trong dây núi đi vào hát phong trại thương hàn càng là có chút giật mình toàn bộ hát phong trại để phòng xâm nghiêm thế nhưng bầu không khí lại mảy may không cứng nhắc tương phản toàn bộ trên diễn võ trường cũng là khí thế ngất trời nhưng hát lân quân đó chiến sĩ giờ phút này đang huấn luyện lấy những tân b nghiêm khắc có thể nói lúc trước khương hàn huấn luyện như thế nào bọn hắn bọn hắn hiện tại liền huấn luyện như thế nào những tân binh này bọn hắn còn tự phát hình thành tiểu đội một cái hắc lân quân chiến sĩ huấn luyện m ư ờ i một tân binh cạnh tranh với nhau tốt nhất sử dụng kích phát mỗi cái chiến sĩ tiềm lực không thể không nói bọn hắn làm như vậy thật đúng là rất có hiệu quả n à y chút vốn chỉ là bình thường dân nghèo tại đây chút hắc lân quân chiến sĩ huấn luyện dưới đã đại bộ phận tiến nhập thông mạch cánh tốc độ mỗi người nắm giữ thủ đoạn giết người đều là tản nhất quả quyết lên chiến trường hoàn toàn là một đầu hung hắn sói điểm này nhường khương hàn rất là vui mừng hắn muốn là chiến sĩ. mà không phải thi ê n tài trừ cái đó ra khương hàn còn phát hiện này chút nguyên bản hắc lân quân chiến sĩ thực lực cũng một điểm không có kéo xuống ba trăm tên hắc lân quân chiến sĩ lại có một nửa đã đạt đến tiểu tông sư cấp độ một nửa kia cũng cơ hồ đều là cựu phẩm thông mạch cánh cấp độ đây là một cái chuyện phi thường đáng sợ hơn một trăm tên tiểu tông sư hơn nữa còn là tổ chức nghiêm khắc chiến sĩ cái này cùng hơn một trăm tên võ giả cái kia hoàn toàn là hai khái niệm phải biết chiến sĩ ngưng tụ tập cùng một chỗ phát huy chiến lực đây tuyệt đối là bày biện ra bao nhiêu lần nhanh tăng trưởng mà không phải đường tính trọng c t tham kiến đại nhân thấy khương hàn đi tới những hắc lân quân đó lập tức kính sợ dâng lên mặc dù hắn là tại vì phiêu tuyết thành hiệu lực thế nhưng bọn hắn lại rõ ràng biết bọn hắn hắc lân quân là khương hàn sáng tạo ra không có khương hàn liền không có hắc lân quân những tân binh k i y t thì là một mặt tò mò nhìn khương hàn trong lòng nghi hoặc đây chính là bọn họ huấn luyện viên trong miệng quân thần tựa hồ cũng không có, có chỗ ó c đặc thù gì à mà lại thấy thế nào đều giống như một cái mặt trắng nhỏ khương hàn phảng phất xem thấu những tân binh này tâm tư cười cười hỏi người nào là đội trưởng của các ngươi hồi bẩm đại nhân là ta một đạo âm thanh vang dội vang lên sau một khắc một cái thẳng tắp thân hình liền đi ra. đây là một thanh niên bộ dáng nam tử khuôn mặt cương nghị cao ngạo mặc dù trong miệng hô hào đại nhân nhưng nhìn về phía khương hàn ánh mắt cũng không có giống bốn phía hắc lân quân như thế tràn ngập kính sợ vẻ mặt khương hàn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắc lân quân là hắn một tay sáng tạo cùng dạy dỗ nên vô luận bọn hắn làm sao trưởng thành khương hàn thủy trung đều là bọn hắn quân hồn thế nhưng những tân binh này không giống nhau bọn hắn là hắc lân quân mang ra trong mắt bọn hắn hắc lân quân chiến sĩ mới là huấn luyện viên của bọn hắn cứ việc hắc lân quân như thế nào cùng bọn hắn phủ lên khương hàn lợi hại nhưng b sau này tiếp nhận huấn luyện về sau bọn hắn càng là khát vọng có được binh khí thuộc về mình phải biết có thể có được một cái khác lấy chính mình tên binh khí chuyện này là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tỉnh cái kia tự xưng là tân binh đội trưởng lý triều đồng dạng ánh mắt của nhật Phải hắn nhưng là tận mắt thấy huấn luyện viên của mình mỗi ngày đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí tẩy một lần chính mình hát lân đao cùng hát lân giáp hát lân đao cho tới bây giờ đều bất ly thần thậm chí liền ban đêm đi ngủ đều sẽ ôm chiến đao đi ngủ có một lần hắn trong lòng còn có tò mò đưa tay mong muốn sờ một chút chính mình huấn luyện viên hát lân đao nhưng mà lại bị huấn luyện viên sớm phát hiện quả thực là hung hăng hành hung hắn một chầu từ đó về sau hắn liền biết chính mình này chút huấn luyện viên môn đối đại hát lân đao cùng hát lân giáp liền cùng chính mình như hoa như ngọc người vợ một dạng không cho phép người khác tiêm nhiễm một tia một khắc này hắn vô cùng kỳ vọng chính mình cũng có thể có một kiện thuộc về mình chiến giáp cùng binh khí đại nhân ngươi nói này chút có phải hay không cũng chuẩn bị cho chúng ta binh khí cùng chiến giáp lý triều vội vàng kích động nói đúng đại nhân chúng ta cũng muốn binh khí thuộc về mình tốt nhất cũng là khắc lấy tên cái chủng loại kia trong đám người lập tức có người đi theo phụ lời nói còn lại mấy cái bên kia tân binh các chiến sĩ r ồ n r ậ p gật đầu ánh mắt tràn n g ậ p khát vọng hát lân quân các chiến sĩ thì là lẫn nhau nhóm nhìn nhau khoe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng trước mắt này cô ra tuyệt không phải dễ nói chuyện chủ nay chút đám tiểu tể tử mong muốn thu hoạch được binh khí thuộc về mình chỉ sợ không thể thiếu cần trải qua một trận lớn tôi luyện bất quá dạng này cũng tốt b ấ t bọn hắn không coi ai ra gì đúng ta lần này đến liền là đến đem cho các ngươi đưa binh khí khương hàn vừa cười vừa nói thật quá tốt rồi những tân binh kia các chiến sĩ từng cái kích động không thôi bọn hắn cũng có thể có được binh khí thuộc về mình rốt cuộc không cần mỗi ngày nhìn xem chính mình này chút các huấn luyện viên ở trước mặt mình huyền diệu bọn hắn hắc lân đao cùng hắc lân giáp đại nhân xin hỏi ngươi chuẩn bị cho chúng ta dạng gì binh khí cũng là hắc lân đao cùng hắc lân giáp sao Lý không phải hát lân đao cùng hát lân quân đều là theo dùng hát giáp đế vương long lân giáp làm nguyên vật liệu luyện chế mà thành đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn liền ngay cả chính ta cũng không từng có được khương hàn vừa cười vừa nói những tân binh kia chiến sĩ lập tức có chút thất vọng hát lân quân các chiến sĩ lại là một mặt ngạo khí mười phần đám này hát con cũng muốn cùng bọn h ắ n lủng có một dạng vũ khí trang bị đơn giản liền là si tâm vọng tưởng bất quá ta chuẩn bị cho các ngươi binh khí không thể so hát lân đao cùng hát lân giáp kém thậm chí trình độ nào đó còn muốn siêu việt hát lân đao cùng hát lân giáp khương hàn vừa cười vừa nói những tân siêu việt hát lân đao cùng hát lân giáp nào sẽ là dạng gì vũ khí hát lân quân các chiến sĩ thì là khinh thường bọn hắn hát lân đao cùng hát lân giáp trong lòng bọn họ liền là quân đội binh khí định phong không người nào có thể siêu việt dù cho khương hàn người sáng lập này cũng không được đại nhân đã như vậy còn không mo một chút lấy ra để cho chúng ta nhìn một cái đúng không phải còn muốn c ắ c tên ta gọi lý triều lý triều vội và nói g n ta gọi tích bằng ta gọi tạ đảo một chuỗi tiếng gào vang lên khương hàn cười không nói chờ những tân binh này dàn xuống kích động của mình lúc này mới cười nói binh khí là dặng gì tạm thời giữ bí mật mà lại ta khương hàn binh khí cũng không là dễ cầm như vậy chỉ có tiếp nhận ta khảo nghiệm cũng thông qua người mới có tư cách có được ta sáng lập ra binh khí sự tình chức nhắc nhở một chút khảo hạch của ta là sẽ chết người lấy sát hạch sẽ chết người bốn phía tân binh các chiến sĩ r ồ n r ậ p những mày hát lân quân các chiến sĩ thì là nợ nụ cười quả nhiên cùng bọn hắn phỏng đoán một dạng binh khí này không phải dễ cầm như vậy đ á m tiểu t ể tử đã nghe chưa đại nhân muốn đối với các ngươi tiến hành sát hạch mong muốn có được binh khí của mình vậy liền dung cảm đối mặt sát hạch nếu là không có dũng khí vậy các ngươi liền không xứng ở lại đây kịp thời xéo đi đỗ xuyên làm toàn bộ quân đội đại thống lĩnh lúc này nghiêm khắc khiến trách những tân binh k i ê u các chiến sĩ nghe vậy lúc này tuân ra một cỗ bất khuất chi ý tốt chúng ta nguyện ý tiếp nhận sát hạch không biết đại nhân dự định như thế nào sát hạch chúng ta lý triều đồng dạng quay đầu nhìn về phía khương hàn nói đừng nóng nổi đêm nay các ngươi trước trở về nghỉ ngơi một chút sáng mai toàn bộ các ngươi tới diễn võ trưởng tập hợp đến lúc đó ta lại tuyên bố như thế nào đối với các ngươi tiến hành sát hạch khương hàn vừa cười vừa nói có nghe hay không toàn bộ giải tán lan đi về nghỉ đỗ xuyên lúc này quát sau một khắc những tân binh kia các chiến sĩ liền dẫn đầy bụng n g h i hoặc rời đi diễn võ trường lẫn nhau ở giữa cũng là nghị luận ở mỹ rõ ràng đang thảo luận khương hàn sẽ cho bọn hắn dạng gì binh khí cùng với ngày mai sẽ đối bọn hắn tiến hành dạng gì sát hạch bất quá bọn hắn càng nhiều hơn chính là chẳng thèm ngó tới cảm thấy khương hàn trong miệng sát hạch cũng không thể h ù đến bọn hắn bởi vì bọn hắn ngày thường huấn luyện liền làm ộ t trận lại một trận sinh tử tôi luyện đã sớm tại sinh tử bên trong sở soạn lần mò quen thuộc thú chiều vây khốn hát phong trại lúc bọn hắn có thể là nhiều lần xông vào trong đầy thú săn thấy này chút đám tiểu tể tử một mặt chẳng thèm ngó tới vẻ mặt hát lân quân các chiến sĩ thì là lắc đầu thở dài thật đúng là nghe con mới đ ể không sợ cọp đám này đám tiểu tể tử sợ là chưa thấy qua cô ra thủ đoạn chờ bọn hắn thấy được chỉ sợ cũng muốn khóc hát lân quân bên trong một tên chiến sĩ cười nói vậy cũng không nghĩ nghĩ tới chúng ta lấy phía trước cùng cô ra đ ố i chiến thế nào một lần không phải là bị đánh thành đầu h e o những tiểu tử này lại dám xem thường cô ra đơn giản liền là chẳng sống một tên khác hát lân quân chiến sĩ nhìn có chút hạ hay nói phản phất đã thấy đám này hoắt con trải qua chính mình đã từng trải qua lúc thống khổ biểu lộ cô ra ngươi dự định ngày mai làm sao sát hạch bọn hắn đỗ xuyên một mặt tò mò nhìn về phía khương hàn hỏi khương hàn quay đầu liếc qua đỗ xuyên nói rất đơn giản đến lúc đó nhường ngươi bên trên một người đánh năm trăm cái ngươi đánh thắng liền coi như bọn họ thua đỗ xuyên trong nháy mắt im miệng đây con mẹ nó ở đâu là khảo nghiệm đám này bắt con a đây là khảo nghiệm hắn a đánh năm trăm cái vậy hắn còn không bằng chết đi coi như xong đương nhiên hắn cũng biết khương hàn là tại cùng hắn nói đùa thấy đỗ xuyên im miệng khương hàn cũng không nói thêm lời liền hướng về hậu sơn thảo lô đi đến đi vào hậu sơn thảo lô khương hàn liền thấy chính mình thúc thúc khương nhất kiếm trước khi không mà ngồi một thanh kiếm s ắ c trôi nổi tại chung quanh hắn khương nhất kiếm ngồi xếp bằng ở chỗ kia cả người như một thanh kiếm s ắ c đứng sừng sững tại trong t h i ê n địa khiến cho người trong lòng sinh ra sợ hãi xem ra là chính thức tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới thứ nhất luyện thần cảnh khương hàn trong lòng lẩm bẩm trên mặt mang theo một k i a kinh ngạc tàn thán người khác cố gắng cả đời đều không thể đặt chân cảnh giới không nghĩ tới khương nhất kiếm thế mà tại võ hầu cảnh liền đã đặt chân